chương bốn trăm năm mươi lăm dung binh cảnh phía trên võ thánh pho tượng chương bốn trăm năm mươi lăm dung binh cảnh phía trên võ thánh pho tượng ông ông ông ba tại thời khắc này vô hạn pháp tác vật chất hình thành trùng sáng mặc dù vẹn vẹn chỉ có lớn nhỏ cơ nắm tay lại so hàng tính thái dương đều muốn lóa m ắ t sáng trói vô số lần tựa như vũ trụ trung tâm tản ra đoạt người tâm phách quan mang dương lệ chu trên thân bên dưới đã tràn ngập vô số ánh sáng càng có từng đạo phù văn bao phủ toàn thân lưu chuyển không ngừng toàn bộ thân hình đã quan hóa từ từ dương lệ thể nội đã tuân ra một cỗ thôn vệ hấp lực vô hạn cấp d u n g binh cơ duyên phong thánh d u n g binh pháp tự chủ vận chuyển đạt đến một loại cực hạn sau đó tại thể nội chỗ sâu nhất trật tự ngụy phong thánh uy năng bị dẫn dắt tại xâm nhiễm lấy dương lệ toàn thân từ nhất chỗ nền móng cải tạo dương lệ thân thể linh hồn ý thức trở chút cuối cùng vô hạn pháp t á c vật chất dung nhập dương lệ thể nội trở thành dương lệ thân thể một bộ phận vê a n g vê a n g thế là tám mươi mốt mai thượng đẳng pháp tác vật chất chín mai tuyệt đẳng pháp tác vật chất một viên vô hạn pháp tác vật chất một trăm hai mươi chín sáu trăm tôn chính thần hình thành phong thánh thiên trường còn có vô hạn cấp dung binh cơ duyên phong thánh dung binh pháp bốn cuối cùng hơn nữa vô hạn pháp binh phong thần bảng bản thân đủ loại hết thảy bắt đầu trước nay chưa có dung hợp cùng thăng hoa thời gian trôi qua phản phất ngàn vào năm cũng giống như chỉ là đi qua một s á t na tại dương lệ thể nội chỗ sâu hết thảy tất cả lực lượng tại dung hợp tại ngưng luyện đang thăng hoa bốn bất chi bất giác liên hoàn thành một loại thuế biến một loại tiến giai một loại không cách nào hình dung đột phá loại cảm giác này không cách nào hình dung không cách nào miêu tả không cách nào dùng ngôn ngữ để trình bày chỉ có một loại trí cao vô thượng lực lượng tuyệt đối cường đại huy năng tại vận dụng cùng sinh ra bốn từ nơi sâu xa dương lệ cảm giác tự thân ý thức lại lần nữa đi tới căn nguyên biển hắn cảm nhận được căn nguyên biển vô biên pháp v o n g bao phủ vô tận biển vũ trụ vô biên pháp vòng trong đó bốn loại cơ bản pháp quy địa thủy hóa phong giống như trụ cột bình thường tạo thành vô biên pháp v o n g căn cơ đến từ chư thiên vạn dưới các loại sinh linh trùng tộc bao hàm dục cùng đúc thành pháp quy tựa như là từng đầu sở tơ không ngừng tiến hành xen lẫn hợp thành bây giờ vô biên pháp vòng đây là dương lệ trực di phong thánh p h á p quy phong thánh mặc dù là dương lệ vận d ụ c cùng đúc thành vô hạn p h á p quy bây giờ đã hòa vào thiên địa vũ trụ trở thành thiên địa vũ trụ p h á p quy có thể nhìn thấy p h á p quy phong thánh tại vô biên p h á p vong bên trong hình thành p h á p quy sợi tơ tuyệt đối là cực kỳ t r ắ n g kiện nếu như cái khác p h á p quy vẹn vẹn chỉ là sợi tơ lời nói p h á p quy phong thánh chính là một cây cực kỳ t r ắ n g kiện dây ni lông bất quá dương lệ hay là tại vô biên p h á p vong ở trong cảm nhận được đủ để cùng phát quy phong thánh chỗ sánh ngang phát quy cũng cực kỳ tráng kiện tựa như dây ni lông bình thường đem vô biên phát vong tạo dựng càng thêm vững chắc vận mệnh tạo hóa chi cao giá ngầm đôi thiên h dương lệ ý thức tại nhẹ dọn g n ỉ non biển vũ trụ ẩn chứa chư thiên v ạ n giới không biết có bao nhiêu chủng tộc cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu cơ duyên tự nhiên mà vậy cũng có vô thượng tồn tại có thể đúc thành có thể so với p h á p quy phong thánh p h á p quy mà lại số lượng còn không ít ông tại cuối cùng dương lệ lấy tự thân ý thức tiếp dẫn p h á p quy phong thánh tiến nhập thể nội lấy tự thân gánh chịu p h á p quy phong thánh triệt để dung hợp vô hạn pháp binh phong thần bảng đủ loại hết thể ngưng luyện dung hợp tạo thành quy tắc bản nguyên chi quang lúc trước dương lệ vì triệt để diệt lang gia vĩnh tịch phá hủy mất rồi lang gia vĩnh tịch n h ụ thân linh hồn ý thức tìm đ ư ợ hiện tại dương lệ đã hoàn thành đột phá hết thể lực lượng ngưng luyện triệt để dung hợp vô hạn pháp binh phong thần bảng tự thân cũng hoàn toàn gánh chịu pháp quy phong thánh thể nội tạo thành quy tắc bản nguyên chi của ông ông dương lệ chu thân hảo quang từ từ tiêu tán lộ ra chân thực bản tôn vô hạn pháp binh phong thần bảng đã biến mất tất cả pháp tắc vật chất đã dùng hợp ô dương lệ mở ra hai con người sau khi đột phá khí tức vững chắc mặc dù trong khoảng thời gian ngắn dương lệ tiêu hao đại lượng điểm giết chóc dung hợp đột phá cũng không có quá lớn tác dụng phụ cũng không có khí tức bất ổn tình huống ngược lại vô cùng vững chắc tựa như bình thường tu luyện đột phá mà thành lần này dung hợp tám mươi một mai thượng đẳng pháp tác vật chất tiêu hao tám một trăm linh vạn điểm báo điểm s á t lục điểm dung hợp chín mai tuyệt đẳng pháp tác vật chất tiêu hao chín mươi triệu điểm báo điểm s á t lục điểm dung hợp một viên vô hạn pháp tác vật chất tiêu hao một trăm triệu điểm báo điểm sắt lục điểm dương lệ đạo lần này đột phá ta tổng cộng tiêu hao hai trăm bảy mươi một triệu điểm báo điểm sắt lục điểm giết chóc tiêu hao vượt cơ hồ đem ta thời gian dài như vậy tích lũy được điểm giết chóc tiêu hao không sai bịt lắm nếu như không phải cái này trăm năm qua tiến nhập t hai á c h vực sâu chém giết số lượng rất nhiều thai nghiệt cùng vô tận t hai á c h ta căn bản không có khả năng gom góp nhiều như vậy điểm giết chóc triển khai vô hạn giết chóc giới diện dương lệ đạo tâm niệm vừa động x o á t vô hạn giết chóc giới diện đã triển khai thính danh dương lệ kỹ năng quy tắc bản nguyên chi quang không thể tăng lên trật tự ngụy phong thánh không thể tăng lên điểm giết chóc bốn nghìn chín trăm tám mươi tám vô hạn giết chóc giới diện hiện ra tin tức mười phần ngắn gọn so với không có đột phá trước muốn ngắn gọn nhiều ý hồn cùng vô hạn pháp binh phong thần bảng đều biến mất biến thành quy tắc bản nguyên chi quang trật tự n g u y phong thánh ngược lại là không có biến h ó a quá lớn còn giống như là cùng trước kia một dạng trên thực tế trật tự n g u y phong thánh cũng tại tăng lên tại lần lượt đột phá cùng sau khi tấn thăng nó bản chất huy năng cũng đã nhận được có chút tăng cường cuối cùng điểm giết chóc chỉ còn lại có bốn trăm chín mươi tám vạn tám nghìn điểm báo điểm nên xuất phát dương lệ ngầm đầu ánh mắt của hắn nhìn phía võ thánh tháp tầng cao nhất ánh mắt xuyên qua một tầng lại một tầng trở ngại cùng bình、chướng. nhìn thấy cùng cảm giác được v õ thánh tháp tầng chót nhất tình huống、Swat. trong chốc lát dương lệ thân ảnh biến mất khỏi chỗ cũ hắn đi đến v õ thánh tháp tầng cao nhất phải biết ngay tại vừa mới dương lệ hoàn thành đột phá đặt đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp thời điểm liền đã rõ ràng cảm nhận được đến từ vô hạn biên cảnh bài xích dựa theo trên địa cầu thời gian tính toán nửa giờ dương lệ hiện tại chỉ có nửa giờ cũng chính là ba mươi phút hắn liền sẽ bị vô hạn biên cảnh bài xích nếu như còn mạnh hơn đi lưu tại vô hạn biên cảnh liền sẽ lọt vào vô hạn biên cảnh trật tự nghiện ép nhẹ thì trọng thương nặng thì tử vong vẫn diệt cho nên dương lệ nhất định phải tại trong nửa giờ giải quyết hết thảy nếu không p h i ề n phức liền lớn mặt khác võ thánh tháp tầng cao nhất k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín c h í h à o đúc binh cảnh bốn vị pháp chủ chính là lấy quỷ dị võ đạo cầm đầu trừ cái đó ra còn có ba vị vô hạn pháp chủ cấp tồn tại theo thứ tự là ma thần c h i chủ yêu chủ thiên binh c h i chủ bốn vị đạt đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ tồn tại bọn hắn còn tại võ thánh tháp tầng cao nhất mà tại trước mặt của bọn hắn đứng vững vàng một tôn toàn thân phong cách cổ xưa màu xám đen nguy nga pho tượng có thể nhìn thấy tôn này nguy nga pho tượng chính là một vị mặt chữ quốc nam tử trung niên bộ dáng Vẹn tại thời là khắc cuối cùng võ đạo thánh điện tri chủ võ thánh lấy tự thân hết thảy biến thành tôn này võ thánh pho tượng c h ấ n áp rơi xuống võ đạo thánh điện trật tự võ mảnh vỡ liền dấu ở tôn này võ thánh pho tượng thể nội ủy dị võ đạo tiếp nhận chú binh điện nhiệm vụ xuất lĩnh ma thần tri chủ yêu chủ thiên binh tri chủ ba tôn đạt đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp tồn tại bỏ ra cái giá cực lớn tự phong tu vi lấy vô hạn ý hồn cấp cảnh giới tiến nhập vô hạn biên cảnh hao phí không ít thời gian mới đi đến được hai ách vực sâu tiến nhập nơi này trên thực tế ủy dị võ đạo bọn hắn tại đi vào võ đạo thánh điện di chỉ thời điểm bọn hắn cũng nhìn được tế đàn màu đen nhưng bọn hắn tại lúc đó tự phong tu vi vẹn vẹn chỉ là vô hạn ý hồn cấp bởi vậy bọn hắn cũng không có xuất thủ cấp đoạt tế đàn màu đen vô hạn pháp tắc vật chất từ đầu đến cuối nhiệm vụ của bọn hắn cùng mục tiêu chính là trật tự võ mạnh vỡ nếu vì chỉ là một viên vô hạn pháp tắc vật chất mà dẫn đến phát sinh ngo vậy l i ân đã ư chết rồi sao hô chúng ta đã ở đây có một trăm linh năm thời gian lấy tự thân vĩ lực ma diệt võ thánh phò tượng quy tắc lĩnh vực bây giờ võ thánh phò tượng quy tắc lĩnh vực đã bị chúng ta tán đi chín thành chỉ còn lại có một thành nhiệm vụ lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không thất bại ma thần c h i chủ bọn hắn liên tiếp nói ra võ thánh pho tượng võ đạo thánh điện c h i chủ võ thánh tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt lấy tự thân hết thẻ châu ngưng luyện đúc thành pho tượng ẩn chứa quy tắc lĩnh vực bất luận tồn tại gì đều không thể tới gần võ thánh pho tượng trừ phi đem võ thánh pho tượng quy tắc lĩnh vực ma diện nếu như cưỡng ép xâm nhập lời nói võ thánh pho tượng liền sẽ tự bạo sinh ra h u y năng sẽ đem pho tượng nội bộ trật tự võ mảnh vỡ đưa vào vô tận biển vũ trụ đến lúc đó liền không cách nào xác định trật tự võ mảnh vỡ vị trí cụ thể thời gian trôi qua không bao lâu Giang giác. Giang giác. rốt cục võ thánh pho tượng dù sao tại t hai ếch vực sâu tồn tại quá lâu thời gian quy tắc lĩnh vực lại là bèo trôi không dễ tuế nguyệt dần dần ma diệt trong đó vi năng hiện tại quỷ dị võ đạo bọn hắn xuất thủ không ngừng tiến hành ma diệt giờ khác này quy tắc lĩnh vực toàn diện phá toái võ thánh pho tượng từ đầu bắt đầu nước t o á t ra vô số đạo vết rách lấy thật nhanh tốc độ lan tràn đến toàn bộ pho tượng muốn triệt để vỡ nát đồng thời ầm ầm ba khoảng cách tiếng oanh minh cùng chấn động s ắ c văng lên võ thánh pho tượng bắt đầu phá toái về sau toàn bộ võ đạo thánh điện di chỉ cũng tại không gì sánh được lay động kịch liệt không chỉ có như vậy liên liên đối toàn bộ hai ách vực sâu đều trên mặt đất động sân r i ê u thiên băng địa liệt ha ha ha ủy dị võ đạo ngửa mặt lên trời cười to quanh người hắn quang vụ cùng phù văn từ từ ẩn nấp tiến vào thể nội lộ ra chân d u n g đập vào mi mắt đúng là một vị tóc vàng nhân tộc không sai ủy dị võ đạo chính là chư thiên nhân tộc chỉ bất quá hắn phản bội chư thiên nhân tộc ngược lại gia nhập chú binh điện thậm chí còn cùng nhân tộc trật tự nghị hội đối nghịch trật tự võ mảnh vỡ cuối cùng muốn tới trong tay ta ủy dị võ đạo khắc khuôn mặt là tươi cười đại ý lần này chỉ cần viên này trật tự võ mảnh vỡ tới tay hai viên mảnh vỡ rung hợp lại thêm ta tích ta chắc chắn bước vào tích giới cảnh ha ha ha x o á t quỷ dị võ đạo cực tốc mà tới xông về võ thánh pho tượng ẩn ẩn khóa chặt pho tượng thể n ộ i ẩn dấu c h ấ t tự võ mảnh vỡ muốn đem nó cực đi vê anh đột nhiên bốn phía thời không v ậ t mèo tựa như vô hạn huyễn cảnh trung điệp kinh biến ngay tại đột nhiên phát sinh có một bóng người vượt qua vũ trụ vượt qua thời không giới hạn nhanh chóng thẳng hướng quỷ dị võ đạo coi chừng không tốt tránh mau tất thì ma thần chi chủ yêu chủ thiên binh chi chủ kịp phản ứng thần xác đột biến ngạc nhiên quát cái gì quỷ dị võ đạo kinh hãi tại thời không văn mẹo trùng điệp h u y ễ n cảnh điệp ra phía dưới quỷ dị võ đạo c h ơ mắt nhìn nguyên bản gần trong gang tức võ thánh pho tượng đang không ngừng rời xa đáng chết quỷ dị võ đạo quay người nhìn lại liền gặp được có một đạo cực kỳ khủng bố thân ả n h lấy không thể tưởng tượng nổi một loại tốc độ từ sát hướng về phía chính mình vô hạn pháp chủ quỷ dị võ đạo q u á t diệt hơi anh dương lệ ánh mắt lạnh lẽo hắn tại khẩn yếu trước mắt chạy tới từ võ thánh tháp tầng dưới chót nhất vượt qua trùng điệp trứng lại đi thẳng tới tầng cao nhất cũng khóa chặt quỷ dị võ đạo nhanh chóng xuất thủ chỉ gặp dương lệ tại trong lúc nhắc t lưu chuyển lên quy tắc vô thượng vĩ lực càng có vô số p h ù văn tiêu tan biến thành đủ để phá hủy tinh vực một trường gian g g i á c Phúc. ầm ầm ủy dị võ đạo vì có thể thời gian d à i lưu tại vô hạn b i ê n giới không thể không tự phong tu vi hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là dung binh cảnh vô hạn ý hồn cấp đối mặt dương lệ hung hăng như vậy một k í c h khó mà trong khoảng thời gian ngắn giải phong tự thân tu vi a ba tiếng kêu cực kỳ thảm thiết đau đớn tiếng vang lên một trường chính là một trường ủy dị võ đạo không cách nào ngăn cản thân thể ngạnh sinh sinh bị dương lệ một trường đánh nát thành huyết vụ đ ầ trời triệt để nổ bể ra đến mùi máu tươi gáy mũi sau đó dương lệ mắt sáng lên khóa chặt võ thánh pho tượng nội bộ trật tự võ mảnh vỡ nhanh chóng có tới muốn đem trật tự võ mảnh vỡ cướp đi dừng tay vê anh vê anh vê anh ba tiếng tiếng vang ma thần c h i chủ yêu chủ thiên binh c h i chủ gầm thét liên tục bọn hắn ba vị không chút do dự giải phong tự thân tu vi toàn lực bạo phát xông về dương lệ đủ loại sát chiêu liên tiếp s ử x u ấ t chương bốn trăm năm mươi sáu tin giữ tranh đoạt trật tự khôi phục chương bốn trăm năm mươi sáu tin giữ tranh đoạt trật tự khôi phục ma thần tri chủ Yêu chủ, t h ư ơ n g nhanh, đã sớm siêu i ệ trong n khái mày ma thần c h i chủ yêu chủ còn có thiên binh tri chủ trọn vẹn ba tôn đạt đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp tồn tại liên thủ vây công hắn chỉ có thể từ bỏ cướp đoạt trật tự võ mạnh vỡ bởi vì tình huống lúc này dương lệ nếu là lấy được võ thánh pho tượng bên trong lẩn giấu trật tự võ mạnh vỡ vậy liền sẽ chính diện chống được ma thần chi chủ bọn hắn liên thủ vây công dưới loại tình huống này dương lệ chỉ có thể ứng đối ma thần chi chủ sự tiến công của bọn họ ngự chữ vừa ra tại dương lệ quanh thân liền tự chủ nổi lên từng đạo phu văn biến thành vô số hào quang tạo thành vô hình quang thuẫn và n h một tiếng vang thật lớn dương lệ đỡ được ma thần chi chủ bọn hắn liên thủ tiến công nhưng tự thân cũng bị chấn cực tốc lùi lại quanh thân quang thuẫn đã nứt ra phương hy thần sắc có chút ngưng trọng nhân tộc cừng giả quả nhiên ta liền biết nhân tộc trật tự nghị hội không có khả năng không xuất thủ chung quanh ma thần c h i chủ yêu chủ thiên binh c h i chủ bọn hắn sừng xứng, xứng tại khác biệt phương vị hiện ra tam giác giáp công tư thái đem dương lệ vây vào giữa đáng chết ba âm ba thiên băng địa liệt vô số hào quang lập lòe tiếng giống giận dữ vang vọng tứ phương thiên địa tại cách đó không xa vị trí nguyên bản bạo tạc thành huyết vụ đầy trời quỷ dị võ đạo tại phục sinh có thể nhìn thấy huyết vụ đầy trời một lần nữa ngưng tụ khởi tử hồi sinh ánh sáng trói mắt mang lấp lóe vô số phủ văn lưu chuyển tại trận trận trong hào quang quỷ dị võ đạo hoàn hảo không chút tổn hại sống lại đồng thời quỷ dị võ đạo cũng hoàn toàn giải phong tự thân tu vi thế là d ư ân g g lệ ma thần i tri n chủ trong lòng nghĩ hoặc nhìn một cái quỷ dị võ đạo do hỏi quỷ dị võ đạo ngươi lợi mới vừa nói là có ý gì nếu nhận biết nhân tục này thiên binh tri chủ cùng yêu chủ cũng nghi ngờ nhìn phía quỷ dị võ đạo hắn chính là dương lệ ủy dị võ đạo bình tĩnh lại nhưng đối với dương lệ sát ý lại nặng hơn tại c 9 9 9 9 9 9 9 9 chín trăm c h í h í à o đúc binh giới t r ọ c tới đủ loại biến cố nhân t ộ c kia cái gì kinh ngạc rung động không thể tưởng tượng nổi ma thần chi chủ trừng lớn hai con người ngựa khí kinh hô hô điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn chính là dương lệ lúc trước dương lệ liền ngay cả đúc binh cảnh đều không có đã tới về sau mặc dù đột phá đến đúc binh cảnh nhưng bây giờ mới đi qua thời gian bao lâu liền ngay cả ngàn năm tuế nguyện đều không có dương lệ làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá tới dung binh cảnh hơn nữa còn là dung binh cảnh vô hạn p h á p binh đây tuyệt đối không có khả năng không sai yêu chủ cũng vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói ra ủy dị võ đạo có phải hay không là người nhận lầm hắn làm sao lại là dương lệ đâu dương lệ hiện tại không có khả năng đột phá đến hắn cảnh giới dạng này đúng vậy a thiên binh c h i chủ cũng nhẹ gật đầu ta sẽ không nhận lầm ủy dị võ đạo hít sâu m ộ t hơi thần sắc càng phát lạnh l é o chăm chú nhìn chằm chắm dương lệ hắn chính là dương lệ tuyệt đối sẽ không có lỗi bởi vì ông ủy dị võ đạo xoay tay phải lại mở ra năm ngón tay lộ ra lòng bàn tay mà tại trong lòng bàn tay của hắn t r ầ m rãi hiện lên một giọt màu đỏ tươi máu tươi ba giờ k h ắ c này dương lệ con ngươi co vào thân s ắ c vào lúc này sinh ra tình biến ánh mắt của hắn cũng rơi vào quỷ dị võ đạo lòng bàn tay phải ở trong viên t i ê m màu đỏ tươi máu tươi phía trên khí tức quen thuộc dương lệ tại giọt máu này phía trên cảm nhận được khí tức cực kỳ quen thuộc đó là cùng dương lệ đồng căn đồng nguyên khí tức phẫn nộ s á c ý cực kỳ tức giận ta đem dương lệ thân sinh huyết mạch luyện thành giọt này tinh huyết vốn là nghĩ đến lấy giọt tinh huyết này là chỉ dẫn xúc đ i ệ dương lệ vị trí lại bởi vì đúc binh điện nhiệm vụ mà không thể không tiến nhập vô hạn biên giới quỷ d đối với ta tới nói trật tự võ mảnh vỡ tự nhiên muốn so đối phó chỉ là một tên nhân tộc dương lệ trọng yếu hơn nhiều chỉ là ủy dị võ đạo ánh mắt lại thật sâu rơi vào dương lệ trên thân ta làm sao cũng không nghĩ ra lúc trước một cái cũng không thu hút nhân tộc lúc trước một cái lơ đến tồn tại bây giờ vậy mà phát triển đến khủng bố như vậy trình độ vừa rồi thậm chí giết chết ta một lần làm cho ta không thể không vận dụng phục sinh năng lực càng là thành hiện tại trở ngại ta thu hoạch được trật tự võ mảnh vỡ cực lớn chướng ngại ngẫm lại thật đúng là trầm trọng sớm biết sẽ như thế lời nói ta lúc trước nên trực tiếp xuất thủ đưa ngơi triệt để bóp chết rơi cũng sẽ không vì chỉ là một quân cờ hiếu kính mà tha cho người một mạng hiển nhiên tại quỷ dị võ đạo trong miệng nói tới quân cờ chính là dương lệ sư phụ hóa thiên thu lúc trước chính là bởi vì hóa thiên thu lấy một cái h ắ c điệp làm đại giá cứu dương lệ quỷ dị võ đạo dương lệ sâu trong nội tâm sát ý đã sớm đạt đến một loại cực hạng song phương sớm đã là sinh tử đại t h ủ căn bản không có có thể hóa giải chỉ có trong đó một phương triệt để vẫn diệt mới có thể kết thúc loại tình huống này đã sớm nhất định chiến đấu không thể tránh né ta nhi tử dương cực tại cái kia dương lệ trầm giọng chất vấn ha ha quỷ dị võ đạo sửng sốt một chút đánh giá dương lệ cười khẽ một tiếng lắc đầu nói ra chính như ngươi thấy hắn ngay tại ta trong lòng bàn tay làm gì hỏi lại bất quá viên này tinh huyết đã không có tồn tại cần thiết ông vừa mới nói xong Quỷ dị võ đạo trên lòng bàn tay bốc cháy lên quy tắc chi hỏa đem viên này màu đỏ tươi tinh huyết triệt để đốt cháy hầu như không còn hoàn toàn bốc hơi n g ư ờ i đáng chết ba vê anh nổi giận cực đoan nổi giận dương lệ g ầ m thét không chút do dự thẳng hướng quỷ dị võ đạo trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh quy tắc phủ văn diện hóa phong thánh trí kiếm tránh né dương lệ một này, mà tại tránh đi đồng thời, thuấn chết. kích Vânh! này, đồng đến Dương lệ sau lưng đi di sau Lệ quanh ỷ dị võ đạo một quyền đánh một sát, quyền quyền đánh hiền ó ở quả đấm của h ắ mặt, p ả n p h ấ thân xuất i giống ệ Lệ n nổ lớn giống như cảnh tượng, đánh vào Dương、lệ、trên vũ vào trụ t h Giang anh. Dương、lệ、quanh Vânh! rắc! Lệ tự h â n t chủ hiện hiện đủ loại p h o n g ngự lại bị một tầng lại một tầng đánh rách tạp tơi cực kỳ khủng bố uy năng đánh vào dương lệ trên thân cơ hồ muốn đem dương lệ thân thể đánh xuyên ủy chủ, chủ, dương lệ. Dương lệ dị võ đạo lắc đầu chúng ta đã đạt đến bây giờ cấp độ đã sớm bất hủ bất diện thất tình lục dục đó là chỉ có phạm nhân mới có đồ vật đối với chúng ta tới nói tình cảm loại vật này đã sớm có thể vứt bỏ căn bản không đủ để ảnh hưởng chúng ta mảy may còn có ủy dị võ đạo nhìn phía ma thần tri chủ bọn hắn trầm giọng nói ra kỳ thật nói thật ta hiện tại cũng vô cùng rung động Đối cực nổi, thế, cảnh, tuyệt đối độ cực không t h có vấn t đề người xác định là dương lệ ma thần chi chủ bọn hắn nhao nhao nói ra đương nhiên quỷ dị võ đạo gật đầu ông ông lúc này dương lệ nhanh chóng ổn định thân hình trên giới quanh người vô số phủ văn lập lòe, tạo thành một loại phòng ngự đỡ được vừa rồi tiến công chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ khụ khụ dương lệ ho ra màu tươi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m quỷ dị võ đạo ha ha quỷ dị võ đạo đang cười lạnh lấy dương lệ ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không nô tảo đã biết ngươi cũng không phải là k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín hào đúc binh cảnh sinh linh mà là từ một vũ trụ khắc linh hồn xuyên qua mà đến tại k 9 9 9 9 9 9 9 9 chín chín chín chín chín chín chín chín hào đúc binh giới thu được chủng sinh cùng tân sinh b chín hào đúc binh giới những cái kia ngươi cái gọi là thân nhân bằng hữu người yêu thật là thân nhân của ngươi bằng hữu người yêu sao nếu như nói chín hào đúc binh giới dương lệ cha mẹ ruột bọn họ biết con của bọn hắn kỳ thật đã sớm chết tại trước mặt bọn hắn chính là một thế giới khác linh hồn chiếm cứ bọn hắn hải tử nhục thân mà trùng sinh lời nói ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ còn nhận ngươi sao cũng hoặc là bọn hắn sẽ để cho ngươi lăn ra bọn hắn hải tử nhục thân ha ha ha quỷ dị võ đạo ngửa mặt lên trời cười to vê anh đột nhiên một tiếng vang thật lớn dương lệ quanh thân xông ra vô số đạo hà quang ở trong cơ thể hắn chỗ sâu quy tắc bản nguyên chi quang u y năng toàn diện bộ c p h á t pháp quy phong thánh u y năng toàn diện tiếp dẫn mà đến lại chuyển hóa thăng hóa thành quy tắc phong thánh u y năng phải biết dương lệ lần này đột phá tất cả lực lượng toàn bộ ngưng luyện cùng dung hợp mặc dù không có nắm giữ cái gì cực đoan kinh khủng áo nghĩa cùng chiêu thức nhưng dương lệ hiện tại mỗi một lần phổ thông tiến công đều có thể so với trước tiên một kích toàn lực phá h ạ quy tắc phong thánh thiên trường ông ông dương lệ quanh thân phủ văn hiển hóa hợp thành phong ngự đủ để ngăn lại ma thần chi chủ sự tiến công của bọn họ ma thần chi chủ bọn hắn coi như liên thủ tiến công cũng vô pháp làm bị thương dương lệ cái gì cái này đây là cỡ nào phòng ngự chẳng lẽ ma thần chi chủ bọn hắn c h ấ ớ kinh nghĩ đến một loại khả năng rõ ràng cùng là dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp nhưng dương lệ thực lực rõ ràng so ma thần chi chủ bọn hắn cường đại hơn nhiều vậy cũng chỉ có một cái khả năng chính là dương lệ cùng quỷ dị võ đạo một dạng đều nắm giữ một tia trật tự vô thượng vĩ lực nghĩ tới đây ma thần chi chủ trong lòng bọn họ không gì sánh được hãi nhiên căn bản là không có cách bình tĩnh quỷ dị võ đạo dương lệ ngầm đầu ánh mắt của hắn nhìn thẳng quỷ dị võ đạo n g ư ỡ khí lạnh lẽo cùng đàm mạc địa cầu cũng tốt không chín trăm chín mươi chín chín n h ì n chín chín chín hào đúc binh giới cũng được đối với ta mà nói ta chính là ta còn có dương lệ hít sâu một hơi tại trong óc của hắn không khỏi nổi lên tiêu linh thân ảnh tại hiện hiện trong hình ảnh hắn ngược lại là hồi tưởng lại lần thứ nhất từ địa cầu trở về không chín trăm chín chín chín n h ì n chín chín chín hào đúc binh giới sau sự tỉnh chúng ta nhất định phải cứu trở về con của chúng ta đây là tiêu linh tín nhiệm chỉ là bốn tiêu linh chết hóa thiên thu cũng đã chết dương cực rơi vào quỷ dị võ đạo trong tay một khắc kia trở đi liền đã bị quỷ dị võ đạo luyện thành một giọt tinh huyết toàn bộ đều đã chết mà tất cả mọi thứ kẻ cầm đầu giờ này khắc này ngay tại dương lệ trước mắt thu n à y tất báo nếu không v ư ở n g làm người hôm nay ta tất sát ngươi dương lệ nhìn c h ầ m c h ầ m quỷ dị võ đạo ngựa khí kiên định đến cực điểm tín n i ệ m ngưng l u y ệ n giết vê anh vê anh vê anh dương lệ gầm thét ngựa mặt lên trời thét dài toàn lực bộ c phát d u n g binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp thực lực triệt để phát huy ra công sát hướng về phía quỷ dị võ đạo giết ẩm ẩm quỷ dị võ đạo không nói nữa hắn vốn cho rằng vừa mới lời nói sẽ ảnh hưởng đến dương lệ tín nhiệm cùng ý thức hiện tại xem ra căn bản là không có cách dung chuyển dương lệ mảy may đương nhiên tại lúc mới bắt đầu nhất dương lệ nhìn thấy chính mình dương cực bị quỷ dị võ đạo sống sờ sờ luyện thành một giọt tinh huyết nội tâm của hắn tự nhiên chấn động bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng mà bây giờ dương lệ đã tín nhiệm ngưng luyện ý thức vững chắc không cách nào lại bị dung chuyển mảy may đại chiến bạo phát không thể không nói quỷ dị võ đạo thực lực quả thực khủng bố đến cực điểm cơ hồ đã đạt đến tích giới cảnh phía giới vô địch giống như trình độ lại có thể cùng dương lệ chiến đấu cân sức ngang tài phải biết Dương lệ theo ạ i i dung n b cảnh, cấp có chém chủ cấp tồn tại, mà bây giờ càng là đột phá một cái cấp cảnh, chủ cấp. hạn hồn liền hạn tồn đến dung binh cảnh, vô hạn thời thể pháp phá pháp h vô vô vi vô tại, ý giết tu đột một đặt t giờ điểm đã độ, mà là bây đạo lý tới nói dương lệ chỉ sợ có thể cùng tích giới cảnh chống lại đối phó bình thường dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp hẳn là có thể hình thành n g h i ề n ép mới đối Thế nhưng là, quỷ dị võ đạo chính là có thể tài. rất nhưng chính chiến nhân chính cùng dương lệ chiến đấu cân sức năng、tài. Nguyên nhân rất đơn giản là, là lệ là quỷ quỷ đấu dị dị võ v đạo đó có sức mặt khác theo thời gian trôi qua ẩm ở ba giang rắc giang vô hạn biên giới cũng sinh ra kình biến trọn vẹn năm tôn đạt đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp tồn tại tiến nhập vô hạn biên cảnh cái này đã triệt để dẫn động vô hạn biên cảnh trật tự vô hạn biên cảnh trật tự đang thức tỉnh trên bầu trời có từng đầu trật tự thần liên tại ngưng luyện xuất hiện chương bốn trăm năm mươi bảy quỷ võ trật tự thể ta khi siêu việt thiên địa đại thành cấp chương bốn trăm năm mươi bảy quỷ võ trật tự thể ta khi siêu việt thiên địa đại thành cấp đây là trật tự thần liên vô hạn biên cảnh trật tự thần liên tê đến cùng xảy ra chuyện gì vậy mà đem vô hạn biên cảnh trật tự kinh động càng là hiển hóa ra trật tự thần liên chẳng lẽ là có pháp chủ cấp tồn tại d á n g lâm đến vô hạn biên cảnh sao không không đối nếu như chỉ là bình thường pháp chủ cấp căn bản không có khả năng sinh ra loại dị tượng này quả nhiên lúc này hai ếch vượt sâu chung quanh bởi vì hai ếch vượt sâu là vô hạn biên cảnh ở trong chỗ cực kỳ đặc thù không cách nào h o à n d ụ c dùng b i n h cơ duyên lại có thể h o à n d ụ c ra pháp tác vật chất tự nhiên mà vậy liên tụ tập đến từ thập phương vũ trụ sinh linh trung tộc còn có các loại thế lực cường giả cùng các thiên tài lấy hai ách vực sâu làm trung tâm thành lập một tòa lại một tòa nguy nga thành trì một tòa lại một tòa thần cung t i ê n điện một tòa lại một tòa viễn cổ dây n ú i bốn trong đó dương lệ trước đó chỗ thánh đế thành vẹn vẹn chỉ là một trong số đó thôi mà giờ khắc này vô hạn biên cảnh sinh ra loại dị tượng này cùng chờ biến trật tự khôi phục trật tự chi lực ngưng luyện ra một đầu lại một đầu trật tự thần liên giống như một tôn lại một tôn viễn cổ chân long nằm ngang ở trên đường chân trời vô số thần quang lập lòe tàn ra cực đoan uy thế kinh khủng khiến cho thai ách vượt sâu t r u n g quanh đông đ ả o sinh linh t r ù n g tộc cùng thế lực c á c c ư ờ n giả g áp lực tăng gấp bội cảm giác đều có chút không thở nổi đáng sợ cực đoan đáng sợ vẹn vẹn chỉ là tiêu tán đi ra một tia lực lượng cũng đủ để nghiền nát dung binh cảnh ý hồn cấp tồn tại đây chính là vô hạn biên cảnh trật tự vĩ lực khó mà hình dung cùng miêu tả tỷ như long tộc tiên tộc thần tộc ma tộc hôn đ ộ n tộc bốn c ố khí tức này không có sai có thể kinh động vô hạn biên cảnh trật tự tồn tại ngay tại hai á c h vực sâu chỗ sâu nhất cái này không tốt hai á c h vực sâu xảy ra chuyện ba các vị khí tức cực đoan cường đại cường giả thần sắc đột biến bọn hắn sừng sững tại một phía ánh mắt nhìn phía hai á c h vực sâu thân ảnh tại cấp tốc triệt thoái phía sau giang giác giang giác b à ảnh ầm ba thiên băng địa liệt phảng phất vũ trụ hủy diện thời không đổ sụp không gì sánh được nổ thật to âm thanh từ hai ếch trong vực sâu chuyển ra thậm chí kinh động đến hơn phân nửa vô hạn biên cảnh có thể nhìn thấy, nguyên bản bao phủ toàn bộ t hai ếch v ợ t sâu vô hình lồng ánh sáng cũng chính là t hai ếch v ợ t sâu phong cấm tại băng liệt tại tán loạn đang nhanh chóng sụp đổ đã không cách nào tiếp tục phong cấm t hai ếch v ợ t sâu có vô số vết rách hướng về bốn phương tám hướng k h u y ế t tán cuối cùng chính là một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng nổ mạnh phản phất toàn bộ vô hạn biên cảnh đều đi theo chấn động một cái toàn bộ t hai ếch v ợ t sâu bắt đầu sụp đổ bốn giống giống giống ba sau một khắc chính là vô số phát binh khôi lôi trước hết nhất từ hai ếch trong vực sâu và ra số lượng thật sự là nhiều lắm đơn giản không cách nào tính toán cùng miêu tả ở m ba ngay sau đó lại là số lượng rất nhiều t hai n g h ệ t lao đến hợp thành t hai n g h ệ t đại quân mà tại t hai n g h ệ t đại quân tối hậu phương thì là một tôn lại một tôn vô tận t hai á c h tựa như là đại quân nguyên x o á y cùng tướng l ĩ n h bình thường toa c h ấ n tại đại quân hậu phương tê ông trời của ta Sẽ ra chuyện Sẽ ra chuyện lớn a ba cái này cái này t hai á c h biên cảnh phong cấm vậy mà sụp đổ pháp binh khối lỗi t hai n g h ệ t vô tận t hai á c h toàn bộ đều từ t hai á c h trong v ự c sâu lao ra ngoài vô số các sinh linh quá sợ hai a ba mẫu trốn mẫu trốn a ba tại sao có thể như vậy a ba mặt khác những cái kia tiến nhập t hai ách vực sâu các sinh linh thần sắc hoảng sợ bọn hắn vốn là muốn đi vào t hai ách vực sâu tìm kiếm pháp tắc vật chất t hai ách vực sâu lại đột nhiên sụp đổ toàn bộ t hai ách vực sâu trật tự sụp đổ dẫn đến tiến nhập t hai ách vực sâu các sinh linh lâm vào cực lớn bị động lâm vào t r ù n g điệp hiểm cảnh ở trong đông đảo sinh linh nhanh chóng chạy trốn phải biết nếu như chỉ là pháp binh khôi lỗi cùng thai nghiệt lời nói cũng không đủ gây cho sợ hãi coi như số lượng lại nhiều cũng không cần lo lắng bởi vì vô hạn biên cảnh vốn là vô hạn rộng lớn cẳng có đông đảo vũ trụ cấp phân chia thế lực ra cái này đến cái khác giới vực vẹn vẹn chỉ là một cái vực v nhưng là tại thai ách trong vực sâu trừ p h á p binh khôi lỗi cùng thai nghiệt bên ngoài còn có vô tận thai ách mà vô tận thai ách là đủ để cùng dung binh cảnh pháp chủ cấp tồn tại chống lại thậm chí có chút hay là đạt đến vô hạn cấp độ vô tận thai ách cực đoan khủng bố khó mà hình dung nó như thế vô hạn biên cảnh trật tự chính là cấm chỉ bất luận cái gì đạt đến dung binh cảnh pháp chủ cấp sinh linh thời gian dài lưu tại vô hạn biên cảnh nếu như c ư ỡ n g ép lưu tại vô hạn biên cảnh liền sẽ lọt vào vô hạn biên cảnh khu trừ thậm chí là trực tiếp ma diệt đây cũng chính là nói tiến vào vô hạn biên cảnh đông đạo sinh linh chủng tộc cùng thế lực ở trong, cũng không có dung binh cảnh. pháp chủ cấp tồn tại đối mặt vô tận thai ách tự nhiên là ở thế yếu nhanh lập tức đem tin tức truyền lại cho trong tộc hai ách vượt sâu sụp đổ bên trong tất cả pháp binh khôi lỗi hai nghiệt còn có vô tận thai ách tất cả đều đi ra đáng chết chỉ là pháp binh khôi lỗi cùng thai nghiệt lời nói ngược lại cũng thôi chủ yếu nhất vẫn là vô tận thai ách chúng ta pháp chủ cấp cường giả không cách nào tiến vào vô hạn b i ê n cảnh vẹn vẹn dựa vào lời của chúng ta căn bản không có khả năng đem thai ách vượt sâu bạo động chấn áp nhất định phải phái ra pháp chủ cấp tồn tại đ ế từ vũ trụ cấp thế lực các cường giả dối dích quát vâng. Vâng. Đột nhiên. kinh biến lần nữa bạo phát chỉ gặp có năm bóng người từ hai ách vượt sâu chỗ sâu nhất vào vượt ra mỗi một đạo thân ảnh đều giống như không có gì sánh kịp chủng sáng quán xuyên trời cùng đất đem toàn bộ hai ách thân ảnh đánh xuyên phanh phanh phanh ba các loại tiếng nổ mạnh vang lên năm bóng người những nơi đi qua hết thể đều sụp đổ cái gọi là thời không đều đã đã mất đi vốn có khái niệm t r u n g b u n h bọn họ phát binh k h ô i lỗi hai nghiệt còn có vô tận hai ách tất cả đều nổ tung lên vẹn vẹn băng diệt cái kia đó là cái gì cái này cái này tê ông trời ơ i khủng bố như thế khí tức lực lượng kinh khủng như vậy khủng bố như thế vì thế thật là đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ vô tận t h á i á c h ở trước mặt bọn họ đều yếu ớt như là con sâu cai kiến chỉ là bọn hắn chiến đấu sinh ra dư ba đều có thể diệt đi vô tận t h á i á c h ba giờ k h ắ c này t h á i á c h vượt sâu chung quanh vô số sinh linh cực kỳ chấn động kinh hô quá rung động ông ông tại kịch chiến qua đi dương lệ ủy dị n ă m đạo ma thần c h i chủ yêu chủ còn có thiên binh c h i chủ phân tán ra đến sừng sững ở chung quanh ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau trên dưới quanh người có không cách nào hình dung quy tắc chi lực tràn ngập ra thật sự là quá mức cường đại dương lệ Quỷ dị võ đạo ổn định thân hình ánh mắt của hắn lạnh lẽo sắc mặt cực kỳ ngưng trọng khẽ ngẩng đầu nhìn một cái cái tiêu t ự a như từng tôn viễn cổ chân long giống như trật tự thần liên ánh vào tầm mắt đắm chết Hiện nhiên, quỷ dị võ đạo cũng、e、ngại vô hạn cảnh thần chỉ binh cảnh, vô hạn pháp chủ cấp căn bản là không có cách cùng chân chính trật tự chống nhìn ngại biên cũng liên, vẹn vẹn dung căn quỷ quỷ võ vô võ đạo đạo đó, đạo sao cấp có cùng bản trật tự trật tự tối một là Sau hai là cái, không cách nào lại tiếp tục phong cấm cùng hạn chế thai ách vực sâu lúc này mới khiến cho thai ách vực sâu bạo động có thể nói t h ứ n à y về sau thai ách vực sâu sẽ biến mất trừ phi là có vô thượng tồn tại giáng lâm lấy vô thượng vĩ lực lại lần nữa đem thai ách vực sâu chấn áp phong cấm phải biết vô hạn biên cảnh cấm chỉ siêu việt dung binh cảnh ý hồn cấp tồn tại tiến b à o bằng không mà nói liền sẽ nhận vô hạn biên cảnh trật tự chấn áp bởi vậy muốn lại lần nữa chấn áp cùng phong cấm thai ách vực sâu nhất định phải là chân chính nắm giữ trật tự tồn tại mới có thể làm được bằng không mà nói căn bản cũng không khả năng còn có dương lệ cùng quỷ dị võ đạo bọn hắn chiến đấu thật sự là quá mức kịch liệt quá đáng sợ dư âm chiến đấu tiến một bước phá hủy hai á c h vực sâu đông đảo p h á p binh khôi lỗi hai nghiệt còn có vô tận hai á c h toàn bộ đều xông ra hai á c h vực sâu quỷ dị võ đạo ma thần chi chủ quát chúng ta giải phong tu vi đã triệt để kinh động đến vô hạn biên cảnh trật tự vô hạn biên cảnh trật tự ngay tại khôi phục thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm nếu như không có tại vô hạn biên cảnh trật tự triệt để khôi phục trước đó giải quyết mọi chuyện cần thiết chúng ta liền đem vạn kiếp bất p h ụ không sai yêu chủ quát làm sao bây giờ thời gian của chúng ta không nhiều lắm thiên b quỷ dị võ đạo hít sâu một hơi trầm giọng q u á t lớn hai ách vượt sâu chung quanh vô số sinh linh nhìn chăm chú mà đến tại ngầm đầu nhìn dương lệ tình huống bên này pháp chủ cấp nhất định là pháp chủ cấp không sai nam vị đây là n a m vị pháp chủ cấp tồn tại mà đi tuyệt đối không phải bình thường pháp chủ cấp đông đảo sinh linh nghị luận ở mỹ dương lệ đại nhân t h á n h đế thành thành chủ hoa thiên thành ngầm đầu hắn thấy được dương lệ hắn cũng nhận ra dương lệ thần sắc kinh hãi lại là dương lệ đại nhân mà lại t h ê dương lệ đại nhân vậy mà đã đột phá đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp lúc này dương lệ cũng tại quan sát lấy bốn phía hai ách v ư ợ t sâu đã bị hủy diệt sao dương lệ trầm âm lại ngẩng đầu lên nhìn một cái thương thiên phía trên đập vào mi mắt là một đạo lại một đạo xiềng xích trật tự ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ba đ ộ n thậm chí dương lệ đều có loại cảm giác da đầu tê dại căn bản là không có cách chống lại dù sao vô hạn biên cảnh trật tự là chân chính hoàn c h ỉ n h trật tự mà không phải dương lệ hiện tại nắm giữ ngụy trật tự cả hai căn bản là không có cách tương đối cũng vô pháp giống nhau mà nói hô dương lệ hít sâu một hơi hắn cũng tại quan sát lấy quỷ dị võ đạo bọn hắn thời gian của ta cũng không nhiều nửa cái biến mất đã qua một nửa trên a thực tế chiến đấu cho tới bây giờ dương lệ quỷ dị võ đạo ma thần tri chủ yêu chủ còn có thiên binh tri chủ bọn hắn trên cơ bản đã toàn lực đánh ra dương lệ lấy một h năm cũng không có rơi vào hạ phòng thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong bắt lấy nhiều lần cơ hội đem ma thần c h i chủ bọn hắn trọng thương bất quá ma thần tri chủ bọn hắn đều là dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp vẹn vẹn chỉ là đem bọn hắn trọng thương mà đến bị thương thế sẽ ở trong thời gian ngắn khôi phục muốn chân chính chu d i ệ t bọn hắn mười phần khó khăn dương lệ vê anh lúc này quỷ dị võ đạo khí tức trên thân xuất hiện biến hóa rõ ràng dương lệ ẩn ẩn cảm thấy một cố cùng trật tự ngụy phong thánh tương tự giống như vi năng ngươi có thể làm cho ta xử x u ấ t thủ đoạn này ngươi đủ để kiêu ngạo quỷ dị võ đạo ngữ khí sâu lạnh hiện tại ta liền để cho ngươi kiến thức một chút trật tự vi năng để nễ biết như thế nào trật tự tại ta quỷ dị võ đạo phía dưới triệt để hủy dị đi trật tự ngụy quỷ dị võ đạo vê anh quỷ dị vũ đạo hắn dẫn động thể nội chỗ sâu trật tự võ mảnh vỡ trật tự võ mảnh vỡ đã bị quỷ dị võ đạo luyện hóa thành trật tự ngụy quỷ dị võ đạo quỷ võ trật tự thể ông ông thế là quỷ dị võ đạo đã đem cái kia một tia trật tự lực lượng bạo phát toàn diện phóng thích ra ngoài tại chỗ mi tâm của hắn lập tức xuất hiện con mắt thứ ba sau đó có vô số đạo đường vân tựa như là từng đạo phù văn bình thường không ngừng dung nhập quỷ dị võ đạo thể nội cái kia từng đạo màu đỏ tươi phù văn nhanh chóng lan tràn tới quỷ dị võ đạo toàn thân có thể nhìn thấy quỷ dị võ đạo đã sinh ra toàn diện biến hóa mặc dù hình thể không có thay đổi nhưng hắn quanh thân đã bao trùm lấy quỷ v õ trật tự phù văn biến thành quỷ v õ trật tự thể tại thời khắc này quỷ dị hơi thở của võ đạo cường độ dâng lên không ngừng tăng lên không ngừng tăng cường đã đột phá dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp tốc độ cơ hồ đã đạt đến nửa bước tích giới cấp trình độ g i a n g giác! g i a n g g i á c t r u n g quanh đã không thể thừa nhận quỷ dị võ đạo quỷ v õ trật tự thể từ đó làm cho đủ loại sụp đổ hiện tượng quả nhiên là khủng bố ma thần chi chủ hít sâu một hơi mặc dù không phải lần đầu tiên kiến thức quỷ dị võ đạo quỷ vo trật tự thể nhưng cố này đến từ trật tự một tia lực lượng quá mức tương đại đúng vậy a yêu chủ nhẹ gật đầu nguồn lực lượng này quá mức khủng bố lấy quỷ dị võ đạo lúc này trạng thái chỉ có chân chính tích giới cấp mới có thể chấn áp hắn đi trận chiến đấu này kết thúc thiên binh c h i chủ lòng tin tràn đầy đạo quả nhiên dương lệ nội tâm bình tĩnh không có gợn s o n g quá lớn quỷ dị võ đạo người d u n g hợp trật tự võ mạnh vỡ đúng là nắm giữ một tia trật tự vĩ lực ta trước đó không có đ o á n sai nếu như ta tại không có đột phá đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp trước đó liền l ô mãng xung lên vẫn thật là sẽ triệt để thua ở trong tay của ngươi nhưng mà ta đã đột phá đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp cuối cùng ta phải nói cho ngươi chính là không phải chỉ có người nắm giữ trật tự một tia vô thượng vĩ lực trật tự ngụy phong thánh vê anh dương lệ thét dài một tiếng thể nội quy tắc bản nguyên chi q u a n g sông ra ánh sáng trói mắt nói chỗ sâu nhất trật tự ngụy phong thánh vĩ lực bị toàn diện dẫn động ta khi siêu việt thiên địa đại thành cấp dương lệ lớn tiếng quát chương bốn trăm năm mươi tám trật tự phong thánh đại sát trận một kích ma diệt chương bốn trăm năm mươi tám trật tự phong thánh đại sát trận một kích ma diệt tại thời khắc này tại hai ếch v ư ợ sâu bốn phương tám hướng có vô số sinh linh tại ngắm nhìn nơi này bọn hắn tất cả đều chú ý tới quỷ dị võ đạo trên thân chỗ tiêu tán đi ra vô cùng kinh khủng khí thức để bọn hắn trong lòng run dày đồng thời lại tràn đầy thật sâu kính sợ cùng sợ h ã i trật tự đây là trật tự lực lượng quỷ dị võ đạo hắn là quỷ dị võ đạo dương lệ là nhân tộc trật tự nghị hội thành viên mà quỷ dị võ đạo là chú binh điện thành viên đây là chín đại trí cao cấp thế lực ở giữa tranh đấu a đông đảo sinh linh kinh t h á n không thôi ta ngược lại thật ra nghĩ tới tại nhân tộc trật tự nghị hội thành lập mới bắt đầu đã từng phát sinh qua một trận quét sạch toàn bộ biển vũ trụ đại chiến chính là mặt khác tám đại t r í cao cấp thế lực mưu toan ngăn cản n h â n tộc trật tự nghị hội thành lập từ đó buộc phát chiến tranh mà tại trận chiến tranh kia ở trong n h â n tộc trật tự nghị hội trật tự võ vân lạc nguyên bản độc thuộc về n h â n tộc trật tự võ phá toái thành vô số m ả n h vỡ phân t a n tại biển vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh ủy dị võ đạo cũng là bởi vì đạt được trật tự võ m ả n h vỡ bây giờ từng bước một tăng lên đạt đến bây giờ cảnh giới càng là phản bội dân tộc trật tự nghị hội trở thành chú binh điện thành viên ủy dị võ đạo sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này chỉ sợ là bởi vì hai ách vượt sâu chỗ sâu nhất tẩn giấu đi trật tự võ mảnh vỡ không có sai dương lệ sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này chỉ sợ cũng là bởi vì trật tự võ mảnh vỡ nguyên nhân đây là nhân tộc trật tự nghị hội cùng chú binh điện ở giữa tranh đấu tranh đoạt trật tự võ mảnh vỡ tranh đấu mà ở thời điểm này đến từ các đại thế lực sinh linh cùng các cường giả bọn hắn đã phân tích cùng nhìn ra chân tướng sự tình giữa bất chi bất giác liền có các vị sinh linh cùng cường giả ánh mắt cùng lực chú ý đặt ở hai ách vượt sâu chỗ sâu nhất bởi vì tại hai ách vực sâu chỗ sâu nhất t ẩ n giấu đi một viên trật tự võ mảnh vỡ nếu như đạt được viên này trật tự võ mảnh vỡ bọn hắn đem tăng cường nhanh chóng không khỏi đông đảo sinh linh cùng cường giả ánh mắt lộ ra tham lam bốn x o á t x o á t x o á t ba thế là l i ề n có lần lượt từng bóng người bọn hắn không chỉ có không có bởi vì hai nghiệt đại quân mà chạy trốn ngược lại là lặng lẽ chui vào hướng về phía phá toái hai ách vực sâu bọn hắn muốn trộm lấy trật tự võ mảnh vỡ đầu thủ v a n v a n v a n sau một khắc ngay tại quỷ dị võ đạo phát động t r ậ tự võ mảnh vỡ lực lượng diễn hóa ra quỷ võ trật tự thể về sau ma thần chi chủ bọn hắn liếc nhau một cái xuất thủ trước vây giết hướng về phía dương lệ xuất dương lệ cấp tốc triệt thoái phía sau kéo ra khoảng cách của song phương giết ông Quỷ dị võ đạo hóa thân quỷ võ trật tự thể công sát hướng về phía dương lệ trong lúc phát tay t ẩn chứa không có gì sánh kịp vì năng chấn n h i ế p toàn trường nghiền ép hướng về phía dương lệ cùng một thời gian dương lệ tại kéo dài khoảng cách đằng sau trật tự nguy phong thánh lực lượng phát động trên dưới quanh người tràn ngập g a n h i p nhân tâm p h á c vô thượng vĩ lực phải biết tại dương lệ hay là dung binh cảnh ý hồn cấp thời điểm hắn lợi dụng trật tự nguy phong thánh lực lượng cưỡng ép tăng lên một cảnh giới đạt đến dung binh cảnh pháp chủ cấp mà bây giờ dương lệ bản thân liền đã đạt đến dung binh cảnh pháp chủ cấp mà lại trật tự ngụy phong thánh trải qua một lần lại một lần hấp thu pháp quy chi tuyến mặc dù là không thể tăng lên nhưng uy năng nhưng vẫn là tăng lên một chút nôn xuất pháp t ủy giao phó dương lệ siêu việt thiên địa đại thánh cấp lực lượng giờ khác này ông ông trật tự ngụy phong thánh một k i a phong thánh trật tự lực lượng dung nhập dương lệ thể nội khiến cho dương lệ thực lực cùng tu vi đang không ngừng tăng lên không ngừng ngưng luyện không ngừng tăng cường bốn cái này cái này tê trật trật tự lực、lượng. ma thần c h i chủ bọn hắn con ngươi c o vào cảm thấy hãi nhiên cùng sợ hãi bọn hắn không khỏi đang l ù i lại tuyệt đối không ngờ rằng dương lệ vậy mà cũng nắm giữ trật tự một tia vô thượng vĩ lực khủng bố cực đoan khủng bố quỷ võ c h i quyền và a n Quỷ dị võ đạo đã giết tới dương lệ trước mặt hắn xong quyền đồng thời hình ra tại quyền ấn của hắn phía dưới xuất hiện vũ trụ tiêu tan giống như tràng cảnh Quỷ võ phủ văn ngưng luyện cùng một chỗ tạo thành không có gì sánh kịp quyền ấn trận trận hủy thiên diện địa tràng cảnh tại quyền ấn của hắn phía dưới diễn hóa không ngừng phá và a n dương lệ ngầm đầu khí tức của hắn không ngừng một tiếng vang thật lớn song phương năng lượng độ cao áp suất ngưng luyện đến cực h ạ n sẽ không tiêu tán ra ngoài một phân một hào cả hai đôi bính va chạm đằng sau sinh ra cực đoan phá hư cuối cùng hết thể mất diện song phương tại phát động trật tự một tia vô thượng vĩ lực về sau lần thứ nhất đôi bính sinh ra ngang tay tình huống song phương đồng thời lui lại ra trật tự ủy dị võ đạo ngầm đầu nhìn t r ò n g chọc vào dương lệ trên mặt nổi lên rung động tân sắc cực độ không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể cái này cái này sao có thể n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà cũng nắm giữ trật tự một tia vô thượng vĩ lực phải biết dương lệ hiện tại vẫn chỉ là dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp cũng đã nắm giữ trật tự một tia vô thượng vĩ lực điều này nói rõ dương lệ có có thể đột phá tới trật tự cực hạn tiềm lực trái lại quỷ dị võ đạo hắn vẹn vẹn bởi vì hấp thu dung hợp một viên trật tự võ mạnh vỡ cho nên mới nắm giữ trật tự một tia vô thượng vĩ lực song vương căn bản không có khả năng so sánh có thể nói khi quỷ dị võ đạo lựa chọn dung hợp trật tự võ mảnh vỡ bắt đầu hắn liền không thể không đi tới thu thập cùng hoàn thiện trật tự võ mảnh vỡ con đường thay lời khác tới nói quỷ dị võ đạo muốn chân chính đột phá tới trật tự cấp độ nhất định phải nghĩ hết biện pháp dung hợp tất cả trật tự võ mảnh vỡ một lần nữa thành lập hoàn toàn mới trật tự võ dương lệ lại khác biệt hắn đi là chính mình sáng tạo ra đường có được vô hạn khả năng mặt khác dương lệ hiện tại xảy ra một cái bình cảnh giai đoạn bởi vì hắn không thể sáng tạo ra siêu việt tiên địa đại thánh cấp cảnh giới cho nên trật tự ngụy phong thánh lực lượng không cách nào đem dương lệ tăng lên tới siêu việt thiên địa đại thánh cấp cảnh giới từ vừa mới bắt đầu dương lệ sáng tạo cùng vận dụng phong thần chi pháp lại từng bước một tăng lên cùng tiến d i a i bây giờ đã khai sáng phong thánh chi pháp cảnh giới tối cao đã sáng tạo đến có thể so với dung binh cảnh pháp chủ cấp thiên địa đại thánh cấp nhưng mà dương lệ tại đột phá đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp thời điểm bởi vì đối với tích giới cảnh hiệu do không đủ không có tích giới cảnh tương ứng công pháp cho nên không thể mở cùng sáng tạo ra siêu việt thiên địa đại thánh cấp cảnh giới hết thể tất cả đều là khái niệm cùng mơ hồ thôi diễn cứ như vậy dương lệ cũng không cách nào mượn nhờ trật tự ngụy phong thánh lực lượng cưỡng ép tăng lên đến có thể so với tích giới cảnh siêu việt thiên địa đại thành cấp cảnh giới thay lời khác tới nói dương lệ lúc này chỉ có thể coi là nửa bức tích giới cảnh trình độ từ cảnh giới cùng tu vi tới nói dương lệ hiện tại liền cùng quỷ dị võ đạo không kém bao nhiêu ha ha ha quỷ dị võ đạo lớn tiếng cùng tiếu h không gì sánh được hưng phấn cùng kích động lớn tiếng quát không nghĩ tới ta đúng là không nghĩ tới ngươi lại có thể nắm giữ một k i a trật tự vô thượng vĩ lực tốt tốt tốt liền để ta kiến thức một chút ngươi có thể mạnh bao nhiều thực lực phá h ạ quỷ võ thời không ông ông Giang giác. quỷ dị võ đạo ngửa mặt lên trời thét dài hắn triệt để bạo phát toàn bộ lực lượng quỷ võ trật tự lực lượng toàn diện bộc phát lấy hắn làm trung tâm diễn hóa một phương thời không tạo thành quỷ võ vũ trụ phá hạn phong thánh phân thân x o á t x o á t x o á t trong chốc lát dương lệ tâm niệm k h ẽ động hắn cũng bạo phát tự thân toàn bộ thực lực lấy hắn làm trung tâm tựa như là tế bào phân liệt bình thường xuất hiện từng đạo phân thân trong c h ố p mắt mà thôi liên đã tạo thành trọn vẹn một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo phong thánh phân thân càng kinh khủng chính là mỗi một vị phong thánh phân thân đều đạt đến nửa bước tích dưới cấp trình độ ba quỷ dị võ đạo còn người qua vào tại truyền thuyết thần thoại ở trong thiên địa thánh nhân có thể nhất khí hóa tam thanh phân hóa ra ba tôn phân thân mỗi một vị phân thân đều có cùng bản thể giống nhau thực lực loại thánh pháp này cực đoan cường đại mà bây giờ dương lệ thủ đoạn càng là đã đã cường đại đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng bởi vì đây cũng không phải là nhất khí hóa tam thanh mà là trực tiếp lấy vô thượng vĩ lực phân hóa ra trọn vẹn một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo phân thân mà lại mỗi một vị phân thân đều có cùng bản thể giống nhau thực lực đáng sợ thật sự là đáng sợ đến cực điểm giết dương lệ ánh mắt đạo mạc tâm niệm vừa động ở giữa xuất lĩnh lấy trọn vẹn một trăm hai mươi chín sáu trăm tôn phong thánh phân thân trực tiếp vây rết hướng về phía quỷ dị võ đạo ba cái này cái này không có khả năng điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ba chơi hạ ba h ã i nhiên hoảng sợ rung động không thể tưởng tượng nổi ở chung quanh ma thần c h i chủ yêu chủ còn có thiên binh c h i chủ bọn hắn hoảng sợ đến thực hạn tuyệt đối không ngờ rằng dương lệ lại có thể lập tức phân hóa ra một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo phong thánh phân thân mà mỗi một vị phong thánh phân thân thực lực đều đạt đến nửa bước tích giới cấp trình độ quá cường đại thật sự là quá cường đại hiển nhiên dương lệ cùng quỷ dị võ đạo mặc dù đồng loạt s ử x u ấ t trật tự một kia vô thượng vĩ lực đều đạt đến nửa bước tích giới cấp trình độ nhưng thực lực ở giữa như cũ có trên l ệ n h rõ ràng đây chính là dương lệ chỗ cường đại hán từ không quan trọng có khởi mỗi một bước tăng lên đều đột phá cực hạn mà từ nhất cơ sở bắt đầu một lần lại một lần phá hạn tích lũy để dương lệ đạt đến bây giờ trình độ tại cùng cảnh giới phía dưới dương lệ chính là vô địch chính là không thể chiến thắng chính là đánh đầu t h ắ n g đo bốn ở ba tiếng nổ mạnh vang lên có thể nhìn thấy dương lệ xuất lĩnh phong thánh phân thân g i ế t vào tiến vào quỷ dị võ đạo chỗ thả ra quỷ võ thời không ở trong trận trận tiếng oanh minh vang lên sẽ xuyên qua toàn bộ quỷ võ thời không triệt triệt để đệ bạo phát a bốn tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên quỷ võ thời không nổ tung lên phấp phấp quỷ dị võ đạo tại miệng phun máu tươi toàn bộ thân hình đã nứt ra từng đạo vết rách bắn ra trận trận máu tươi toàn bộ quỷ võ trật tự thể sắp phá t o á i hiển nhiên quỷ võ thời không phá t o á i bạo tạc cho quỷ dị võ đạo tạo thành căn cơ bên trên thương tích cơ hồ khó mà chữa trị chính là loại này căn nguyên tính tương thế không cách nào lấy thường quy thủ đoạn phục hồi như cũ đây cũng chính là nói quỷ dị võ đạo bản nguyên chi quang nhận lấy thương tích ngươi ngươi quỷ dị võ đạo trên mặt nổi lên hoảng sợ thần sắc mò bỏ đi xuất xuất xuất cùng một thời gian ma thần c h i chủ yêu chủ còn có thiên binh c h i chủ bọn hắn tại trong khoảnh khắc phản ứng lại biết quỷ dị võ đạo bị thua thậm chí là không kịp rung động cùng hãi nhiên bọn hắn ba vị bằng tốc độ nhanh nhất muốn thoát đi vô hạn bên cạnh giang giác giang giác mà lại vô hạn biên cảnh trật tự đã tại toàn diện khôi phục từng đạo trật tự thần liên huy vũ đứng lên thời gian của bọn hắn đã không nhiều làm trốn rời đi nơi này đáng chết thiên binh c h i chủ bọn hắn lớn tiếng quát đi gian g g i á c ông Quỷ dị võ đạo cũng phản ứng lại cho nên hắn khó mà tiếp nhận cũng khó có thể tin tưởng nhưng là sự thật liền đã bày tại trước mặt hắn hắn không phải dương lệ đối thủ không cách nào chiến thắng dương lệ thậm chí tại vừa rồi chém giết ở trong Quỷ dị võ đạo căn nguyên đều hứng chịu tới thương tích nếu là tái chiến đấu nữa chỉ sợ thật muốn triệt để vẫn diệt ở chỗ này nghĩ tới đây Quỷ、dị võ đạo không do dự nữa hắn không chút do dự đánh xuyên qua vô hạn biên cảnh hàng rào thế giới tâm niệm vừa động ở giữa trao đổi k 9 9 9 9 9 9 9 9 t r h í à o đúc binh giới chỗ vũ trụ hắn muốn thoát đi vô hạn biên cảnh muốn chạy trốn dương lệ lại đã sớm liệu đến trên mặt nổi lên cười lạnh cùng sắc ý ta đã sớm nói qua hôm nay n h ị đẳng nhất định phải triệt để vẫn d i ệ t ở đây các người muốn chạy trốn đã chậm khải ông ông ông dương lệ chu trên thân b ê n d ư ớ i vô số p h ù văn lấp lóe trọn vẹn một t r ă đạo phủ văn ngưng luyện h à n không hợp thành phong thánh đại sát trận nhưng mà không chỉ có chỉ là như vậy trừ dương lệ bản tôn bên ngoài m ặ t khác một trăm hai mươi chín sáu trăm tôn phong thánh phân thân bọn hắn cũng tại đồng thời bộc phát vĩ lực trên giới quanh người tràn ngập phong thánh phù văn nhanh chóng ngưng luyện hành o không hợp thành phong thánh đại s á t trận đây cũng chính là nói c h ọ n vẹn một trăm hai mươi chín sáu trăm toà phong thánh đại s á t trận ngưng luyện mà ra hoành không mà lên mà lại lấy một trăm hai mươi chín sáu trăm toà phong thánh đại s á t trận ngưng t ụ cùng một chỗ sau hợp thành một t ò a khó mà dùng ngôn ngữ hình dung vô thượng đại sắt trận trật tự phong thánh đại sắt trận vê anh dương lệ thét dài một tiếng toà này lấy một trăm hai mươi chín sáu trăm tòa phong thánh đại sắt trận ngưng tụ tạo thành trật tự phong thánh đại sắt trận vận chuyển lại dương lệ liên hợp một trăm hai mươi chín sáu trăm tôn phong thánh phân thân bày ra tòa này khó mà dùng ngôn ngữ hình dung vô thượng đại sắt trận t r i t để đem quỷ dị võ đạo ma thần c h i chủ yêu chủ còn có thiên binh c h i chủ vây ở trong đại trận chết giang giác b à n h dương lệ vận chuyển đại trận chủ tri đại trận uy năng tâm niệm vừa động liền khóa chặt yếu nhất thiên binh c h i chủ tay phải vung lên chính là một chỉ điểm ra thế là trật tự phong thánh đại sắt trận uy năng bộc phát n g n g luyện ra một về sáng dễ như chờ bàn tay đem thiên binh tri chủ đánh nát thành đ một ích chính là một ích dương lệ liền từ trên căn nguyên ma diệt thiên binh c h i chủ thậm chí liên đối thiên binh c h i chủ vận dụng đi ra pháp quy đều làm hao mòn mất rồi triệt để vất diệt dạng này uy năng quá khủng bố đã đạt đến tích giới cảnh trình độ chương bốn trăm năm mươi chín tất cả đều chu d i ệ t chương bốn trăm năm mươi chín tất cả đều chu d i ệ t điểm giết chóc một nhắc nhở xuất hiện dương lệ chu diệt tu vi cùng cảnh giới đạt đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp thiên binh tri chủ trực tiếp thu được m ư ơ i triệu điểm báo điểm sát lục điểm xác thực không ít thiên binh tri chủ ma thần chi chủ càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi ngự khí kinh hại đến cực điểm ngạc nhiên đang kêu nói cái này cái này một k í c h cũng chỉ là một k í c h liền đem thiên binh chi chủ triệt để ma diện liền ngay cả dung nhập thiên địa vũ trụ pháp quy cũng bị triệt để làm hao mòn mất rồi a triệt để vất diệt trốn nhất định phải trốn ma thần chi chủ sợ hãi đến một loại cực hạn có thể dễ như t r ở bàn tay như vậy triệt để d i ệ t s á t một tôn đạt đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp tồn tại tối thiểu nhất cũng cần chân chính tích giới cấp vĩ lực đây cũng chính là nói dương lệ thực lực hiện tại đã đạt đến chân chính tích giới cảnh tình trạng nếu không tuyệt đối không có khả năng chỉ dùng một kích liền triệt để chu sát thiên binh c h i chủ đáng chết đáng chết yêu chủ đồng dạng sợ hãi đến cực hạng tâm tình của hắn ở giờ khắc này cùng ma thần c h i chủ hoàn toàn giống nhau không có bất kỳ cái gì khác nhau đã sớm không có tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí cùng sĩ khí không thể nào chúng ta tuyệt đối không có khả năng chiến thắng dương lệ thiên binh c h i chủ đều bị dương lệ cùng một chỗ diệt s á ta sợ hãi sợ hãi thật sâu ầm ầm một tiếng vang thật lớn ma thần tri chủ cùng yêu chủ gào thép liên tục bay thẳng hướng về phía chân trời n g ư toàn xông phá trật tự phong thánh đại sắt trận muốn chạy khỏi nơi này tỉnh táo ba ủ hắn chừng lớn hai con người thiên binh c h i chủ chết xác thực mang đến cho hắn cực lớn trùng kích cảm giác khó mà bình tĩnh trở lại nhưng mà ma thần c h i chủ cùng yêu chủ đã đã mất đi phân tốc mau dừng lại Quỷ dị võ đạo lớn tiếng hô không cần tiến lên các ngươi sẽ chết hiện tại cơ hội duy nhất chỉ có chúng ta triệt để liên thủ mới có thể đánh ra một chút hy vọng sống c h ỉ t i ế c hết thể đã chậm không còn kịp r ồ i diệt hiu hiu hiu ba dương lệ ánh mắt đạo mạc lạnh leo đến cực điểm hắn chấp trưởng toàn bộ trật tự phong thánh đại sắt trận lại đem trật tự phong thánh đại sắt trận uy năng bạo phát đi ra trong khoảnh khắc chính là t ừ n g đạo chùm sáng tản ra làm người sợ hai ba động phản phất mỗi một đạo chùm sáng rơi xuống đều có thể phá hủy rơi một vùng tinh hệ bình thường mà lại trọn vẹn là một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo đồng thời rơi xuống không ba a ba hoảng sợ k h é t lên khó tự kiềm chế sợ hãi vào thời khắc này ma thần c h i chủ cùng yêu chủ toàn lực bạo phát đem tự thân tất cả lực lượng toàn bộ đều phóng thích ra ngoài đủ loại hào quang l ậ p lòe càng là có các loại quang ảnh tràn ngập phá h ạ quy tắc ma thần luân bản gian giắc và ảnh ma thần c h i chủ gấm thét chỉ gặp hắn quanh thân hào quang tất cả đều phong thích cũng nhanh chóng lưng luyện tạo thành một cái cự đại trắng đen sen vững kẽ luân bản giống như vũ trụ luân bản bình thường cẩn thận quan sát tại ma thần luân bản ở trong có được các loại thần ma hình bóng phản phất là dung hợp chư thiên vạn giới các loại ma thần mà hình thành ma thần luân bản có cực kỳ cường đại uy n ă n g chấn vê anh ma thần luân bản xông ra đối kháng cùng ngăn cản trật tự phong thánh đại sát trận lực lượng phanh phanh phanh, phanh ba nhưng mà cái này hoàn toàn chính là châu chấu đa xe phụ du lê căn bản chính là không biết tự lượng sức mình song ư ơ n g hoàn toàn liền không lại trên một cấp độ có chất một dạng trên、lệch. Tại từng trùm đạo chùm sáng rơi sáng xuống đằng sau, ma sau, không chỉ có như vậy liên liên đối ma thần chi chủ vô hạn pháp binh cũng phá toái còn có dung nhập thiên địa vũ trụ pháp quy cũng triệt để bị ma diệt tại châu âu vẫn diệt điểm giết chóc một năm n h binh c nhở g á toái, còn xuất hiện ma thần chi chủ cùng trời binh chi chủ mặc dù đều là dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp nhưng rất rõ ràng có thể nhìn thấy dương lệ là một k í c h diệt s á t thiên binh chi chủ thiên binh chi chủ tại trật tự phong thánh đại sát trận bên trong không có lực phản kháng chút nào nhưng mà ma thần chi chủ lại không giống với có thể kháng trụ trật tự phong thánh đại sát trận tiến công mặc dù cuối cùng vẫn bị trật tự phong thánh đại sát trận ma diện nhưng ma thần chi chủ thực lực rõ ràng muốn so thiên binh chi chủ cường đại một đường cho nên nói dương lệ triệt để chu diệt ma thần chi chủ thu được mười lăm triệu điểm báo điểm sát lục điểm so với chu sát thiên binh chi chủ muốn thêm trọn vẹt năm triệu điểm báo điểm sát lục điểm a ba ông yêu chủ hoảng sợ hắn tận mắt thấy ma thần c h i chủ cùng trời binh c h i chủ tuần tự vẫn diệt căn bản cũng không phải là dương lệ đối thủ thực lực sai biệt quá lớn bởi vậy yêu chủ nhìn quỷ dị võ đạo một chút quỷ dị võ đạo yêu chủ quát ta đến cho sáng tạo cơ hội a ông ông chỉ gặp vừa mới nói xong yêu chủ thừa dịp ma thần c h i chủ vẫn diệt thời khắc mở ra một cái trật tự phong thánh đại sắt trận tiến công lỗ hổng bằng tốc độ nhanh nhất thẳng hướng dương lệ chết và anh yêu chủ trùng s á t đến dương lệ trước mặt thể nội bản nguyên chi quang bị dẫn động sau đó không chút do dự lựa chọn tự bạo m u ố n lấy tính mạng của mình để dương lệ trong cùng cùng một chỗ tiêu vong đi Ấm, ấm ba, tiếng nổ mạnh lên. chủ phá mệnh khó Dạng tôn này phong thánh phân thân tại bị phá hủy trước đó cũng bạo phát tự thân u y năng biến thành một cỗ tính hủy diệt vô thượng vĩ lực đem yêu chủ đúc thành pháp quy liên đối cùng nhau ma d i ệ t phải biết yêu chủ tự bạo u y năng c ư ờ n g đại mà nó tự bạo đằng sau mặc dù đã chết nhưng yêu chủ bao hàm dục đi ra pháp quy cũng không có bị tiêu vong cho nên còn có một lần nữa phục sinh khả năng mà hạn chế dương lệ lấy một tôn phong thánh phân thân làm đại giá n lạnh kháng trụ yêu chủ tự bạo đồng thời lại hủy đi yêu chủ pháp quy triệt để đem nó ma diệt điểm giết chóc một năm 000 000 000 000 000 000 000 000 nhắc nhở xuất hiện lần này dương lệ lấy một tôn phong thánh phân thân làm đại giá chu diệt yêu chủ lại cũng chỉ thu được mười lăm triệu điểm báo điểm s á t lục điểm số lượng không ít cùng chu diệt ma thần chi chủ giống nhau bất quá theo dương lệ một tôn này phong thánh phân thân bị phá hủy cũng là khiến cho trật tự phong thánh đại s á t trận xuất hiện một lỗ hổng dẫn đến toàn bộ đại s á t trận sinh ra trận trận ba đậu vận chuyển xuất hiện ngắn ngủi đỉnh t r ễ ngay tại lúc này Vợ võ anh. của này, ánh mắt của hắn thời Quỷ dị đạo lo bắt mắt lấy cơ Quỷ dị võ đạo xuất hiện ở dương lệ trước mặt công kích của hắn cũng đã khóa chặt dương lệ hắn r ơ i lên hai tay trên giới quanh người quỷ võ trật tự văn lưu c h u y ể n không ngừng trong khoảnh khắc quỷ dị võ đạo thân thể diễn hóa thành một thanh vô thượng lưỡi dao chính là một thanh quỷ võ trật tự đao một đao này ngưng luyện quỷ dị võ đạo toàn bộ lực lượng cùng tạo hóa chém Quỷ võ trật tự đao khóa chặt dương lệ lại toàn lực một đao chém xuống đao mang chân trận, trận nó d ư ớ i đao không ngừng có vô tận vũ trụ cùng thế giới tiêu tăng ngự phóng máu tươi vời ra dương lệ phòng ngự vẫn là bị quỷ dị võ đạo một cách này quỷ võ chém phá vỡ huy năng đáng sợ xông vào dương lệ thể nội muốn đem dương lệ ma diện hơi anh dương lệ thân thể chấn động đủ loại huy năng phong thích ngăn trở sông vào thể nội nguồn lực lượng này phá hạn trật tự phong thánh trí kiếm soát dương lệ tay phải bỗng nhiên nâng lên mà tại tay phải của hắn ở trong đã sớm ngưng luyện hết thể lực lượng đem trật tự phong thánh đại s á t trận lực lượng vẹn vẹn ngưng luyện biến thành một thanh vô thượng phong thánh chi kiếm kiếm khí tung hành kiếm mang loa mắt p h ả n phất có thể thấy được vô tận vũ trụ tiêu tan chém x o á t dương lệ ánh mắt lạnh lẽo một kiếm này rơi xuống trực tiếp chém về phía quỷ dị võ đạo mà quỷ dị võ đạo diễn hóa thành một thanh quỷ võ trật tự đao khi đao kiếm đụng vào nhau a ba quỷ dị võ đạo tiếng kêu thảm thiết thế lương phốc phốc sau một khắc quỷ dị võ đạo tiếng kêu thảm thiết thế lương Phong thánh chi kiếm chặt thời sao tại kiếm mới thời điểm, đức, dù vừa quỷ võ t lượng lượng, dị võ đạo c hoảng ạ m phá d sợ mất dạng hắn đã đến cực hạng tê cái này cái này không thể tưởng tượng nổi đơn giản không thể tưởng tượng nổi dương lệ cùng quỷ dị võ đạo bọn hắn đều là cùng là dung binh cảnh vô hạn pháp chủ hạ c ấ chủ, chủ. số sinh linh cùng chủng tộc thế lực khắp nơi cường giả bọn hắn đều tại thời thời khắc khắc chú ý trận chiến này tận mắt thấy dương lệ bạo phát ra không có gì sánh kịp t h ự lực liên tiếp chém giết chu diệt thiên binh tri chủ ma thần tri chủ còn có yêu chủ mà bây giờ cùng là nắm giữ một tia trật tự vô thượng vĩ lực quỷ dị võ đạo cũng bị trọng thương căn bản không phải dương lệ đối thủ liền bị dương lệ tất cả đều c h u diệt chết giang g i á c Giang giác. dương lệ tâm niệm k i động trật tự phong thánh đại s á t trận vận chuyển vì có thể triệt để c h u diệt quỷ dị võ đạo dương lệ đem trật tự phong thánh đại s á t trận uy năng toàn bộ bạo phát có từng đầu xiềng xích từ bốn phương tám hướng mà đến tạo thành một loại giam cầm lấy xiềng xích trói lại quỷ dị võ đạo a ba quỷ dị võ đạo gầm thét liên tục đáng tiếc cũng chỉ là sau cùng phí công g i ruộng mà thôi không ba có từng luồng từng luồng mẫn diệt tính năng lượng từ từng đầu xiềng xích lan tràn mã sông vào quỷ dị võ đạo thể nội đang không ngừng ma diệt quỷ dị võ đạo lực lượng có thể nhìn thấy quỷ dị võ đạo từ dưới lên trên từ chân bắt đầu tại một tấc một tấc băng diệt tán loạn biến thành đầy trời cho bụi không được bao lâu liền muốn triệt để bị ma diệt đồng thời dương lệ cũng lấy thể nội bản nguyên chi quang tiến một bước tiến hành ma diệt trọng thương quỷ dị võ đạo đúc thành cùng ẩ n dụng pháp quy quỷ dị võ đạo a ba quỷ dị võ đạo tiếng kêu thảm thiết quá thê lương dừng tay không biết từ đâu mà đến khóa chặt lại dương lệ lấy căn nguyên biện là điểm tựa đến c h ấ n áp dương lệ nguồn lực lượng này q u á cường đại đã siêu việt tưởng tượng cùng khái niệm đây tuyệt đối là siêu việt tích giới cảnh tồn tại đây mới thực là nắm giữ trật tự trí cao giả không thể nghi ngờ dương lệ suy đoán đối phương tuyệt đối là đến từ đúc binh điện ngươi đủ ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn đồng dạng đây cũng là h uy nghiêm vô thượng thanh â m căn bản không biết là nam hay nữ lệnh lẽo mà uy nghiêm trí cao lại vô thượng mà đạo thanh â m này là đến từ nhân tộc trật tự nghị hội trí cao giả v anh v anh v anh sau một khắc, càng lớn kinh biến sinh ra bởi vì trí cao liên minh tiên thiên ma thần điện các cái khác trí cao cấp thế lực nhao nhao hiện t h ầ n mỗi một vị đều là chân chính nắm giữ trật tự trí cao giả chết cho ta vê anh dương lệ gầm thét hán cương ép bạo phát lực lượng mạnh hơn trật tự ngụy phong thánh v i lực tiến một bước bộc phát khiến cho dương lệ ngắn ngủi tránh thoát đúc binh điện trí cao giả trấn áp sau đó trật tự phong thánh đại s á t trận lực lượng tại dương lệ thao túng phía dưới đi theo dương lệ quy tắc ý thất thể xông vào căn nguyên biển triệt để đem ủy dị võ đạo pháp u y ủy dị võ đạo triệt triệt để để ma diệt ta ba phức phức phức c ph q u ỷ dị võ đạo phát ra sau cùng một tiếng h é t thảm thân thể của hắn t r i ệ t t r i ệ t để đề tiêu vong biến thành đầy t r ờ i cho bụi tiêu t á n tại bốn phía đi qua hiện tại tương lai bốn q u ỷ dị võ đạo từ trên căn nguyên bị ma diệt không còn có phục sinh khả năng chân chân c h í n h c h í n h tiêu vong người đáng chế t ba đúc b i n h điện vị tiêu c h í cao g i ả t r i ệ t để nổi giận đi x o á t nhưng mà dưng ơ l ệ quy tắc ý thức thể nhanh c h ó n g rút ra căn nguyên biển mà sau đó m ộ t k h ắ c nhân tộc t r ậ t tự nghị hội chi cao giá giá g lâm ngăn trở đúc bình điện chi cao giá ông、Phúc. quy tắc ý thức thể trở về bàn thể dưng l ạ ho ra mó tươi sắc mặt tái nhuận không có chút huyết sắc nào thương thế của hắn không nhẹ ở châu quỷ dị võ đạo bọn hắn chiến đấu cũng không để dương lệ thủ thương chỉ là tại tối hậu quan đầu đúc binh điện vị kia không biết tên trí cao giả chân chính thương tổn tới dương lệ đúc binh điện dương lệ ánh mắt lạnh lẽo điểm giết chóc năm nhắc nhở xuất hiện lần này dương lệ hít sâu một hơi tỉnh táo cùng chấn tĩnh lại nhìn một cái điểm giết chóc thu hoạch trên mặt nổi lên vẹ tươi cười không sai dương lệ hài lòng gật đầu quỷ dị võ đạo không hổ là dung hợp trật tự võ mảnh vỡ tồn tại sức chiến đấu cực kỳ cường đại thu được trọn vẹn năm mươi triệu điểm báo điểm sát lục điểm tốt tốt tốt cái này trọn vẹn là chu sát thiên binh chi chủ gấp năm lần chương bốn trăm sáu mươi thu hoạch đồ sát thánh tộc đại quân chương bốn trăm sáu mươi thu hoạch đồ sát thánh tộc đại quân đây là ông ông ông ba rất nhanh tại quỷ dị võ đạo bị dương lệ triệt để chu diệt về sau pháp q uy quỷ dị võ đạo triệt để ma diệt tại đây trời cho bụi ở trong có vô số lưu quang lớp l o ạ bốn sau đó những lưu quang này tất cả đều hướng về cùng một chỗ hội tụ không bao lâu tất cả ánh sáng điểm dung luyện tạo thành một viên nóng ánh sáng long lanh hiện ra phong cách cổ xưa trong suốt mảnh vỡ xuất hiện ở dương lệ trước mắt toàn bộ mảnh vỡ kiểu dáng tựa như là một khối phá toái mảnh pha lê vỡ một dạng nhưng mà dương lệ liền từ giữa cảm nhận được một cỗ trật tự vô thượng vĩ lực đây mới thực là trật tự mà không phải dương lệ nắm giữ m g trật tự có tuyệt đối bản chất khác biệt đây chính là quỷ dị võ đạo chô dung hợp trật tự võ một viên trật tự mảnh vỡ tốt dương lệ tâm trong mừng rỡ xuất dương lệ nhanh chóng đưa tay nô ra đem viên này trật tự v dương, dương lệ trầm ngâm tình huống như vậy dương lệ không phải là không có nghĩ tới bất quá không quan hệ dương lệ cũng không định dung hợp trật tự võ mảnh vỡ cả huyền a i diệu đến tiến hành lĩnh hội cùng lý giải sau đó dương lệ nhanh chóng nhìn phía hai ách vượt sâu chỗ xấu nhất bốn phía tại đồ sụp võ thánh pho tượng t r u n g quanh tụ tập số lượng không ít cường giả tới các đại sinh linh chủng tộc bọn hắn mưu toan thừa dịp dương lệ cùng quỷ dị võ đạo chiến đấu cơ hội vụ trộm trộm lấy võ thánh pho tượng nội bộ ẩn tàng trật tự võ mảnh vỡ nhưng là đến từ các đại thế lực cùng sinh linh chủng tộc cường giả ở giữa cũng tại tranh đấu không ngớt mà hoa thiên thành các loại đông đảo t r ư thiên nhân tộc lại tại ngăn cản những sinh linh khác chủng tộc cường giả tranh đoạt còn có dương lệ lại đang trong thời gian ngắn chiến đấu kết thúc đem thiên binh tri chủ ma thần tri chủ yêu chủ quỷ dị võ đạo liên tiếp chém chết chu sát giải quyết được nhân cứ như vậy võ thánh pho tượng nội bộ ẩ võ mảnh vỡ cũng không có bị đoạt đi đến ông dương lệ ánh mắt đào qua tay phải hắn nô ra vô số lưu quan rơi xuống lóe ra trận trận hào quang nương tụ thành một cái c h e trời chi thủ nhanh chóng đem võ thánh pho tượng bắt lại đi lên ầm ầm một tiếng vang thật lớn võ thánh pho tượng triệt để bạo tạc nổ tung thành đầy trời cho bụi mà tại đầy trời cho bụi ở trong xuất hiện một viên c h ó i mắt chùm sáng sáng chói c h ú m sáng này chính là một viên k h á c trật tự võ mảnh vỡ cũng chính là võ đạo thánh điện tri chủ võ thánh châu dung hợp nắm giữ viên tia trật tự võ mảnh vỡ xác nhận không sai về sau xác định viên này trật tự võ mảnh vỡ không có bất kỳ cái gì vấn đề nó kiểu dáng cùng hình thái thậm chí là phát ra khí tức ba động đều cùng mai thứ nhất trật tự võ mảnh vỡ giống nhau như l ú c sau đó dương lệ liền đem mai thứ hai trật tự võ mảnh vỡ thu nhập thể nội ông ông thế là hai viên trật tự võ mảnh vỡ ở giữa liền sinh ra cảm ứng cùng liên hệ tựa như hai khối nam châm bình thường lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau tới gần lẫn nhau d á n vào bốn giam giác một tiếng văng giòn hai viên trật tự võ mảnh vỡ lẫn nhau rán lại ở cùng nhau hai viên mảnh vỡ biến thành một thể b i có thể nói ủy dị võ đạo nếu là dung hợp cái này hai viên trật tự võ mảnh vỡ chỉ sợ thực lực muốn tăng lên gấp bội không chỉ thậm chí có thể dựa vào trật tự võ mảnh vỡ lực lượng cưỡng ép tăng lên trí chân chính tích giới cấp dương lệ sợ rằng sẽ thua với u ỷ dị võ đạo đương nhiên đây hết thệ không có nếu như nhanh không có thời gian dương lệ ngầm đầu hắn dẫn đầu nhìn thấy chính là từng đầu trật tự thần liên tựa như từng tôn phụ phục chân long tại từ từ khôi phục l ấ y xác thực chiến đấu cho tới bây giờ đã nhanh muốn tới nửa giờ hắn nhất định phải nhanh rời đi vô hạn biên cảnh nếu không vô hạn biên cảnh trật tự khôi phục dương lệ chỉ sợ cũng muốn bị vô hạn biên cảnh trật tự chi lực c h â n áp sau một khắc dương lệ ánh mắt phảng p h á t xuyên qua trùng đ i ệ p c h ứ n g lại nhìn thẳng căn nguyên biển nhưng trên thực tế trước mắt hắn còn không có năng lực này căn bản là không có cách nhìn thẳng căn nguyên biển dương lệ cảnh giới trước mắt cùng tu vi hắn chỉ có thể đem tự thân ý thức diện hóa trở thành quy tắc ý thức thể sau đó mới có thể lấy quy tắc ý thức thể tiến vào căn nguyên biện trừ cái đó ra liền không còn cách khác năm phút đồng hồ ta còn có năm phút đồng hồ thời gian dương lệ trầm giọng nói thế là dương lệ ánh mắt nhìn phía chung quanh pháp binh khối lỗi hai nghiệt vô tận hai ách cùng những cái kiêu mưu toan đục nước béo cỏ ý đồ cướp đoạt trật tự võ mảnh vỡ đông đảo sinh linh, linh lần này tăng lên đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp ta tiêu hao rất rất nhiều điểm giết chóc kế tiếp ta muốn tăng lên thêm một bước còn cần càng nhiều điểm giết chóc dương lệ trầm giọng nói giết. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng ba. dương lệ tâm niệm kẽ động phát ra h é t dài một tiếng hắn lập tức khu xử trật tự phong thánh đại sắt trận chấn áp mạ tới bao phủ hướng về phía hai á c h vực sâu dết dết dết ba hưu hưu hưu ba phấp phấp phấp ba sau một khắc dương lệ liền tiến nhập một trận nghiền ép đổ s á t ở trong tại trật tự phong thánh đại sắt trận bên trong số lượng rất nhiều p h á p binh khối lỗi hai nghiệt vô tận hai á c h còn có những sinh linh tia chủng tộc c ứ n g giả vô số chùm sáng rơi xuống a ba giống giống giống ba tiếng gầ gừ tiếng gào thét tiếng kêu tham thiết tiếng oanh minh bốn vô số thanh em vang lên cái k i a từng đạo trùm sáng xuyên qua hết thảy chu d i ệ t một tôn lại một tôn pháp binh khôi lỗi hai nghiệt vô tận hai á c h còn có những cái k i a các loại sinh linh chủng tộc cường giả điểm dết chóc một không không không không không không không không không không không không không không không k h n g k h ô g k h ô n h ô n g k không không không không không không không không không không không không không không không không k h n g k h ô g k h ô n h ô n n g k không không không không không không không không không không không không không không không không k h n g không không k h ô n h ô n g không k n g không không không n g k n g k h ô n n g k h ô n h ô n n h ô n g k h h ô n n g h ô n g k h n g k h ô h ô n g h ô n g h ô n g k n h không k h hai nghiệt còn có vô tận hai ách càng ngày càng nhiều hắn thu được rộng lượng điểm giết chóc đến vạn triệu k bốn đương nhiên dương lệ không chỉ là chu s á t những pháp binh này khôi lỗi hai nghiệt vô tận hai ách những cái kiêu mưu t o à n đục nước béo có cướp đoạt trật tự võ mảnh vỡ đông đảo sinh linh cường giả cũng bị dương lệ chu sát có thể nói cái này quả thật chính là một trận nghiêng về một bên đồ sắt bốn chết rất rất nhiều sinh linh đồng dạng tại trận này đồ sắt giết chóc ở trong dương lệ cũng đắc tội rất nhiều đến từ thập phương vũ trụ vũ trụ cấp thế lực cùng chủng tộc chỉ bất quá dương lệ tình không để ý hắn cũng không thèm để ý bốn Binh đến trên thực tế tại nhân tộc trật tự nghị hội cùng mặt khác tám đại chí cao cấp thế lực ở trong có thể chân chính nắm giữ trật tự vĩ lực trí cao giả bình thường đều xưng là trật tự làm nhân tộc trật tự nghị hội một mươi hai tài quyết giả địa vị càng là tại trật tự làm phía trên bởi vậy có thể thấy được lúc trước thân là mười hai tài quyết giả một trong võ c h i trật tự là bực nào cường đại đã sớm siêu việt bình thường trật tự làm khó mà diễn tả bằng ngôn từ chính là bởi vì như vậy mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực mới không nguyện ý nhìn thấy nhân tộc trật tự nghị hội gây dựng lại trật tự võ nhân tộc trật tự làm hạo thiên đế đúc binh điện vị này trí cao giả cũng có thể xưng là trật tự làm tồn tại trong đối chiến đã rơi vào hạ phong mặt khác bảy đại trí cao cấp thế lực trật tự làm ngược lại là không có xuất thủ mà là tại con chiến ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết chúng ta tuyệt đối sẽ không nhìn xem các ngươi gây dựng lại trật tự võ các ngươi tuyệt đối không có khả năng thành công ủy dị võ đạo tên phế vật này đơn giản u ồ n phí chúng ta vung trồng vậy mà tại sao cùng khẩn yếu con đầu bại bởi dạng này một vị danh bất kinh t r u y ề n pháp chủ quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc ha ha ha đột nhiên vị này được xưng là hạo tiên h đế nhân tộc trật tự nghị hội trật tự làm cưới to liên tục n g ư ỡ khí bình tĩnh lại vô cùng kiên định áo khắc lợi chúng ta nhân tộc trật tự nghị hội có thể hay không gây dựng lại trật tự v õ cùng ngươi cũng không có gì quan hệ chỉ bằng ngươi cũng không ngăn cản được lần sau gặp mặt bồn đế tôn tất nhiên muốn hủy đi ngươi trật tự để cho ngươi triệt để tiêu vong ngươi còn không có bản sự này ông vừa mới nói xong đúc binh điện vị này trật tự làm áo khắc lợi ánh mắt lạnh lẽo nhưng ở đôi mắt của hắn chỗ sâu lại ẩn ẩn để lộ ra một tia sợ hãi khó mà bị phát giác được trật tự hào quang lấp lóe trật tự làm áo khắc lợi thoát ly căn nguyên biện hạo thiên đế lúc này trí cao liên minh một vị trật tự làm h i ề n thân ngự a khí hơi kinh ngạc nói vẹn vẹn chỉ là vài vạn năm không thấy ngươi liền đạt đến như vậy tình trạng ngược lại là ngoài ta đó trước chật chật hạo thiên đế ngươi sợ là muốn tiến hơn một bước đi thiên tiên ma thần điện một tôn trật tự thần ma đạo mặt khác mấy vị trật tự làm cũng đã nói vài câu phiền phức chư vị thay bổn đ hạo thiên đế trầm g i ọ n g quát trật tự võ chỉ thuộc về chư thiên nhân tộc cũng vĩnh viễn sẽ chỉ thuộc về chư thiên nhân tộc mặc kệ các ngươi dùng hết tất cả thủ đoạn cùng biện pháp cũng chỉ là tốn công vô ích cáo tử ông hạo thiên đế thân ảnh hư không tiêu thất hiển nhiên h ắ n rời đi căn nguyên biển ha ha khẩu khí thật lớn hạo thiên đế mặc dù ngươi đã tới gần đột phá trước mắt có thể ngươi cũng bất quá chỉ là một vị trật tự làm m à thôi vốn cười các vị trật tự làm ngữ khí đ ạ m m ạ n cười lạnh vài tiếng về sau cũng đều rối rít rời đi căn nguyên biện lập tức điều tra vị kia có thể chu sát quỷ dị võ đạo nhân tộc pháp chủ có thể lấy một đ ị c h bốn càng là chu diệt dung hợp trật tự võ mảnh vỡ quỷ dị võ đạo người này tất nhiên không thể khinh thường có thể tại bậc này cảnh giới nắm giữ n g ụ y trật tự đây đã là trật tự làm hạt giống chỉ cần bình thường trường thành t h i ế p tất nhiên trở thành trật tự làm chư thiên nhân tộc trật tự làm đã đủ nhiều hầu nghĩ biện pháp xác định người này chỗ vũ trụ cũng tìm cơ hội triệt để chu diệt hắn mặt khác dương lệ đã dần dần tiến nhập chín đại trí cao cấp thế lực tầm mắt còn có chính là liên quan tới tại vô hạn biên cảnh chỗ b ộ c phát chiến đấu cũng chính là dương lệ lấy một đích bốn đồng thời đem nó toàn bộ chém chết tin tức lại một lần nữa lấy thật nhanh tốc độ chuyển khắp thập phương vũ trụ chứ thiên vạn giới thậm chí toàn bộ biển vũ trụ húng chi dương lệ đang chiến đấu kết thúc về sau còn can dỡ đổ sắt các phương vũ trụ cường giả cùng sinh linh đã đắc tội không ít thế lực cùng trung tộc quả thật kéo quá nhiều k i ể u hận đi ông năm phút đồng hồ đã nhanh đi qua dương lệ tâm niệm k h ẽ động chú ý tới một c ố không có gì sánh kịp cảm giác áp bách hắn tâm niệm khé động thu liễm toàn bộ khí tức tự thân biến thành một đạo cực hạn lưu quang tại trong khoảnh khắc phá không mà lên mở Giang giác. Giang giác. thời không băng liệt hàng rào thế giới phá thoái dương lệ tâm niệm k h é động trao đổi thái dương hệ khí tức cùng cụ thể thế giới toa độ cũng coi đây là chỉ dẫn mở ra ngắn ngủi thông đạo đi x o á t dương lệ cấp tốc mà tới hoàn toàn siêu thoát ra thời không khái niệm mà chung quanh có từng đạo trật tự thần liên phá không mà đến tựa như từng tôn c h â n long ngưu toan đem dương lệ trói lại khóa lại đáng tiếc dương lệ toàn bộ đều tránh qua tránh né hết thể đều là tốn công vô ý ông hào quang lấp lóe dương lệ xông vào trong thông đạo thân ảnh biến mất không thấy thông đạo lối vào nhanh chóng khép kín đứng lên cái tia từng đạo trật tự thần liên ở trong hư không c ổ n vũ không ng phanh phanh phanh ba sau một khắc l i ê n tựa như phát tiết bình thường trật tự thần liên phá vỡ mà vào tiến vào từng cái vũ trụ cấp sinh linh cùng thế lực thành lập giới vực bên trong hủy đi không ít giới vực cái này không ít vũ trụ cấp thế lực cùng chủng tộc mang đến ảnh hưởng to lớn hình ảnh nhất truyền trong thông đạo ông ông dương lệ xuyên thẳng qua tại trong thông đạo quanh thân bao phủ từng tầng từng tầng hào quang chống được vô số mẫn diệt kết lôi tại không bao lâu sau liền xuyên qua toàn bộ thông đạo xuất dương lệ từ trong thông đạo phi độn mà ra hắn đặt chân tại vũ trụ hư không ở sau lưng nó cửa ra vào thông đạo nhanh chóng khép lại tựa như như lỗ đen vòng xoáy lối ra biến mất không thấy ngắm nhìn bốn phía dương lệ cảm nhận được khí tức quen thuộc cùng ba động thái dương hệ dương lệ một lần nữa trở về hô dương lệ hít sâu một hơi cảm thụ được tình huống chung quanh phần lớn lực chú ý quyết tán ra đến phát hiện toàn bộ thái dương hệ phát sinh biến hóa không nhỏ mặt khác ông ông ông dương lệ tâm niệm tứ tán mà đến đã lan tràn ra toàn bộ hệ ngân hạ lan tràn tới chung quanh đông đ ả o tinh hệ ở trong hắn lập tức chú ý tới hơi có vẻ quen thuộc ba động đó là dương lệ mở ra hai con người ánh mắt lấp lõe thánh tộc là thánh tộc khí tức Hiển nhiên, tại Dương một phen đại hoạch toàn thắng về sau dương lệ vừa mới trở lại thái dương hệ còn không có nghỉ ngơi một lát thánh tộc bên kia cũng đã bắt đầu hành động thánh tộc tộc trưởng xuất quan biết được thánh thiên khải vẫn diệt sau lập tức xuất linh thánh tộc đông đảo cường giả cùng trường lao hướng về hệ ngân h à xuất phát nửa ngày dương lệ trầm âm dựa theo địa cầu thời gian tính toán thánh tộc đại quân còn có nửa ngày thời gian liền có thể đến hệ ngân h à cũng không tính quá nhanh chương 461. s ợ hãi thoát đi chương 461. s ợ hãi thoát đi dương lệ tại vô hạn biên cảnh đã, đã mấy trăm năm thời gian trong lúc đó nghe qua thánh tộc tình huống tại dương lệ hiểu rõ bên trong thánh tộc là phe thứ tư vũ trụ tinh vực cấp chủng tộc hơn nữa là thuộc về phe thứ tư vũ trụ vũ trụ cấp thế lực thần cấp văn minh thế lực phụ thuộc nói tóm lại thánh tộc thực lực không kém tại phe thứ tư trong vũ trụ tồn tại đến bằng ước năm đo lường tính chấp trưởng đông đảo tinh hệ liên hợp hợp thành tinh vực thánh vực đương nhiên thánh tộc dù sao chỉ là tinh vực cấp thế lực cho nên người mạnh nhất như cũ chỉ có dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp nếu là lúc trước lời nói dương lệ đối mặt thánh tộc đại quân đ ộ t kích chỉ có thể nghĩ biện pháp đào tầu mà bây giờ dương lệ bản thân đã đạt đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp lại thêm thực lực của hắn cực đoan cường đại toàn thịnh tình h u n dưới đủ để cùng bình thường tích giới cấp chống lại bởi vậy dương lệ căn bản không sợ sắp đột kích thánh tộc đại quân mặt khắc hô dương l ánh mắt lạnh lẽo giọng bình tĩnh nói ta lúc đầu tiến vào vô hạn biến cảnh mục đích đúng là vì tăng lên thực lực của mình sau đó giải quyết triệt để rơi thánh tộc cái phiền toái này cùng đ ị n h nhân hiện tại là thời điểm giải quyết cái phiền toái này vừa mới nói xong ông dương lệ bước ra một bước trong chốc lát hắn đã rời đi hệ ngân hà phạm vi đi tới hệ ngân hà bên ngoài ở vào cô tịch lại vũ trụ tối tăm ở trong ngồi xếp bằng nhắm lại hai con ngươi hắn đang lẳng lặng chờ đợi ông ông ông ba đồng thời dương lệ cũng đang khôi phục tự thân thương thế cùng tiêu hao dù sao hắn mới vừa vặn kết thúc cùng bị dị võ đạo chiến đấu mới vừa từ vô hạn biên cảnh trở về trốn ra trật tự thần liên phong tỏa về tới thái dương hệ bởi vậy dương lệ cần khôi phục đ ằ o mắt nửa ngày sau bọn hắn tới dương lệ mở ra hai con người hắn nhìn phía ngay phía trước nửa ngày thời gian dương lệ đã hoàn toàn khôi phục lại đặt đến trạng thái đỉnh cao nhất giang giác giang giác ngay phía trước thời không đ ã nước ra xuất hiện vô số đạo vết nứt có một đầu lại một đầu nguy nga tinh không cự thú xuất hiện mỗi một đầu tinh không cự thú đều giống như hành tinh thật lớn tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức cùng ba đậu mà lên có á ông. Ông, một tôn đỉnh đầu mọc ra sương rồng cự côn đây là tinh không long giác côn càng là một tôn cực đoan cường đại tinh không cự thú vô cùng khủng bố cũng chỉ là soi bình thường nhất tiên thiên ma thần kém một bậc mà thôi đã vô cùng đáng sợ tại tinh không long giác côn phần lưng đứng vững một tòa cung điện nguy nga mà tại tòa cung điện nguy nga này trong điện tụ tập thánh tộc đại quân trưởng lão cùng tướng lĩnh thánh tộc tộc trưởng thánh tôn ngồi ở trên vương tọa ánh mắt của hắn lạnh lẽo cơ hồ cùng nhân tộc tướng mạo cùng ngoại hình tương tự nhưng hắn trên thân nhưng lại có từng đạo thánh văn nói chỗ mi tầm c ó một đạo thánh ngân thánh quang lập lòe uy thế cực mạnh không giận tự uy thánh tôn phe thứ tư vũ trụ tinh vực cấp chủng tộc thánh tộc tộc trưởng đồng thời cũng là thánh tộc từ trước tới nay người mạnh nhất đạt đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp đồng thời tu luyện không trọn vẹn tích giới pháp thực lực cơ hồ liền muốn đạt đến tích giới cấp trình độ lúc hắn an vị lên thánh tộc vị trí t ộ c trường cũng tại vô ý ở giữa phát hiện hệ ngân hà cũng phát hiện hệ ngân hà địa cầu bởi vậy thánh tôn hao phí cái giá cực lớn thậm chí vụ n trộm sử dụng thánh tộc tài nguyên hao phí trên triệu năm thời gian lúc này mới đem hệ ngân hà địa cầu đảo tạo thành vô h ạ đúc binh giới địa cầu tại tấn thăng trở thành vô h ạ đúc binh giới trong lúc đó tự nhiên sẽ phát hiện đông đảo tai nạn ở địa cầu trong lịch sử phát sinh năm lần đại diện tuyệt, tuyệt chính là bởi vì địa cầu tấn thăng tạo thành theo thứ tự là áo đào kỳ đại diệt tuyệt, kỷ đệ vô hệ đại diệt tuyệt, kỷ nhị điệp đại diệt tuyệt, kỷ tam điệp đại diệt tuyệt, kỷ phấn tr khoảng cách địa cầu nhân loại lịch sử gần nhất dĩ nhiên chính là kỳ phấn trắng đại diệt tuyệt trong đó áo đảo kỳ đại diệt tuyệt bắt đầu tại cách nay năm trăm triệu năm trước kéo dài trọn vẹn sáu mươi lăm triệu năm đồng thời cũng là cổ sinh đại kỷ thứ hai đồng thời đây cũng là thánh tôn tiến vào chiếm giữ địa cầu thời kỳ chính là bởi vì áo đảo kỳ sinh vật đại diệt tuyệt khiến cho địa cầu tấn thăng trở thành hạ vị đúc binh giới ngay sau đó kỳ đệ vô h ế n đại diệt tuyệt bắt đầu cách nay ước ba điểm bảy trăm triệu năm trước cũng chính bởi vì vậy lần sinh vật đại diệt tuyệt khiến cho địa cầu tấn thăng trở thành trung vị đúc binh giới sau đó kỳ nhị đ i ệ đại diệt tuyệt bắt đầu thúc cầu đẩy địa cầu lại mặt ộ t tấn thăng, lấy vô số sinh linh làm lửa, đốt lên thế giới tấn thăng chi lực, rốt cục để địa cầu tấn thăng thành thượng lần lấy linh làm lửa, lên lực, cầu nữa sinh binh địa chi giới giới. vô vị số m cử cục đúc để khác kỳ nhiệm ị đại d i ệ t tuyệt bắt đầu tại cách nay hai điểm ngày mùng ngày một tháng năm trăm triệu năm trước sau đó kỳ tam điệp đại d i ệ t tuyệt bạo phát bắt đầu tại trên địa cầu vô số sinh linh vẫn d i ệ t cùng diệt tuyệt lại lần nữa đốt lên thế giới tấn thăng chi hỏa địa cầu tấn thăng thành cực hạn đúc binh giới đồng thời nổi tiếng khủng long tiến nhập địa cầu sân khấu một lần cuối cùng kỳ phấn trắng đại diệt tuyệt lần này sinh vật đại diện tuyệt đưa đến trên địa cầu sinh tồn 1,7 ước điểm trở lên khủng long triệt để diệt tuyệt cũng chính là lần này sinh vật đại diện tuyệt cho địa cầu mang đến vô thượng t ạ o hóa mới khiến cho địa cầu nhảy lên trở thành vô hạn đúc binh giới đồng dạng địa cầu nhân loại bởi vậy đ à n sinh tại vận d ụ c thánh tôn thánh tộc dương lệ nhìn chăm chú lên phía trước thánh tộc đại quân ánh mắt của hắn đã sớm vượt qua trở ngại trùng trùng nhìn thẳng t i n h không long giác côn trên lưng đồng thời ngồi tại trên vương tọa thánh tôn trên thân phải biết đạt đến dương lệ cảnh giới dạng này pháp quy sừng sững tại thời không vận mệnh hỗ nộn trờ chút trên trường h Cái gọi là thậm ờ i gian đã không cách nào đối với dương lệ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng tại không Dương hưởng ra nào ảnh ăn mọn. đã kỳ cách h Lệ bất t chí tại đ ạ t đến trình độ này về sau dương lệ đi qua hiện tại tương lai tất cả đều quy về bản thân bất kỳ tồn tại đều khó mà nhìn trộm dương lệ đi qua hiện tại còn có tương lai mà lại cũng vô pháp sửa đổi dương lệ đi qua hiện tại tương lai cứ như vậy dương lệ khi nhìn đến thánh tôn sau tâm niệm mà thay đổi phía dưới địa cầu dòng sông thời gian ánh vào tầm mắt hắn quan sát đến địa cầu lịch sử hiểu được lịch sử chân tường bốn thay lời khác tới nói trên địa cầu phát sinh đủ loại đại diện tuyệt sự kiện ở tại phía sau đều là thánh tôn thôi động cũng chính là dạng này một vị vĩnh hằng bất hủ tồn tại tại hao phi cái giá tương ứng cùng tài nguyên sau mới đưa địa cầu tấn thăng trở thành vô hạn đúc binh giới chỉ bất quá có câu nói gọi người tính không bằng trời tính cũng hoặc là nói hết thệ đều có khả năng thánh tôn chính mình cũng tuyệt đối nghĩ không ra dương lệ vậy mà trở thành hết thệ biến số lớn nhất vậy mà xuyên qua đi phe thứ ba vũ trụ c 9 9 9 9 9 9 9 9 h í n mươi chín h í à o đúc binh giới nắm giữ đúc binh pháp hắn hao phi cực lớn đại giới tấn thăng thành vô hạn đúc binh giới còn có thế n Tôn càng không nghĩ h đ nhưng ắ n đích hệ huyết mạch vậy mà lại chết ở địa mạch chết cầu, chết hệ huyết vậy tại mà lại ở d ơ là ệ trong tay. Thánh Tôn bế quan n g mấy bế n vừa ạ n năm, đem không chọn vẹn tích giới pháp tu luyện thành công, tiến không chân chính tích giới cấp nhưng cũng nắm nhưng đem thêm một mặc đột tích pháp thực thể phá tích hội thể tích thực Thế giới giới giữ giới lực bước, cấp cơ có cấp lực. với v tu tới là, dù so mới xuất quan hắn còn chưa tới kịp vui vẻ nhưng lại nghe được tin giữ hắn đích hệ huyết mạch thánh thiên khải vậy mà vẫn lạc tại địa cầu trần kinh không thể tin được phẫn nộ cực đoan phẫn nộ cho nên hắn không chút do dự điều động thánh tộc đại quân lấy thánh tộc đại quân áp cảnh muốn đem toàn bộ hệ ngân hà phá hủy phải dùng hết tất cả thủ đoạn để hung thủ sống không bằng chết là ngươi trước tiên thánh tôn ngẩng đầu lên ánh mắt của hắn l ạ n h tấu xương ánh mắt xuyên qua trùng điệp trứng n g ạ i rơi vào dương lệ trên thân hắn cũng chú ý tới dương lệ giang g i á c giang g i á c thế là song phương vô hình ánh mắt đối mặt đồng thời đụng vào nhau mà vô hình ánh mắt lại biến thành hữu hình nguy n ă n g khiến cho hai người bọn họ ánh mắt dạo qua chỗ thời không sinh ra trận trận và mẹo sinh ra vẫn d i sụp đổ hiện tượng cái gì toàn quân chú ý có định nhân ông tức thì vâng vâng vâng n g ba toàn bộ thánh tộc đại quân chấn động có các loại hào quang lòng lánh thánh tộc đại quân đông đảo thánh tộc binh sĩ còn có các vị tướng lĩnh bọn hắn cũng nao nao h chú ý tới dương lệ không hổ là thánh tộc đại quân dương lệ tán thưởng nói liền xem như bình thường nhất một vị thánh tộc binh sĩ vậy mà đều đạt đến đúc binh cảnh mặc dù chỉ là vừa mới bước vào bước đầu tiên khái niệm nhưng cũng đủ thấy thánh tộc nội t ì n h hô dương lệ lại nói nếu như chỉ là trước kia lời nói đối mặt dạng này thánh tộc đại quân ta sợ rằng sẽ bị dễ như chở bàn tay diệt sát nhưng là hiện tại trật tự ngụy phong thánh vâng dương lệ thân â m niệm k ẽ động, điều động đứng địa đại một phong thánh dung binh pháp vận chuyển hạng, thượng vĩ lực bị điều động đứng lên, dung nhập dương lệ thể nổi ta khi siêu việt thiên thanh pháp cấp. thể khi tới tiêu trật tự ta việt bị siêu vô vĩ v cực lực lệ thân thể chấn động k h í tức của hắn cường độ không ngừng kéo lên đã siêu việt cảnh giới trước mắt chỉ nửa bước đã bước vào tích giới cấp phá hạn trật tự phong thánh phân thân Xoát, xoát, xoát. Dương lệ thực lực toàn diện bộc phát, không chút do đo phát, thực chút thủ Dương diện dự dụng không vận lệ lực bục còn có đông đảo thánh tộc trưởng lão cùng tướng lĩnh mỗi một vị trưởng lão cùng tướng lĩnh đều đạt đến pháp chủ cấp s á c thực cực kỳ cường đại mà tại thánh tôn bên người lại còn đứng đấy ba tôn đạt đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp tồn tại trật tự c h â n kinh cực đoan c h â n kinh hiển nhiên không chỉ là thánh tôn mà khác các vị thánh tộc trưởng lão cùng tướng lĩnh trên cơ bản đạt đến pháp chủ cấp tồn tại bọn hắn đều chú ý tới dương lệ tình huống trong lòng của bọn hắn càng là đã tuân ra cực đoan hoảng sợ cảm xúc thậm chí còn có một số sợ hãi bởi vì dương lệ trên thân vậy mà tản ra trật tự khí t ứ c trong chốc lát, dương lệ chung quanh đứng vững vàng một tôn lại một tôn thân ảnh trọn vẹn một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm linh đạo phong thánh phân thân mà mỗi một vị phong thánh phân thân toàn bộ đạt đến dung b i n h cảnh vô hạn pháp chủ cấp có cơ hồ cùng bản tôn bằng nhau thực lực tại thời khắc này không còn là thánh tộc đại quân bao vây dương lệ một người mà là dương lệ một người bao vây toàn bộ thánh tộc đại quân có thể nói đây cơ hồ chính là tương đương với khoảng chừng một trăm hai mươi chín sáu trăm l i một vị dung b i n h cảnh vô hạn pháp chủ cấp cường giả hợp thành một cái vạn người bộ đội quá kinh khủng thật sự là quá kinh khủng rút lư ba không có chút nào do dự t h á mặt n trận trận khác nhìn thanh h vậy tôn cũng h nhớ co tới n tới hắn khi nhìn đến dương lệ chỗ thi triển ra thủ đoạn về sau hắn lập tức liền phản ứng lại là hắn lại là hắn ba thanh tôn ngạc nhiên nói dương lệ tại vô hạn biên cảnh ở trong dù n g tuyệt đối thực lực chu diệt quỷ dị võ đạo chu sát đông đảo sinh linh cùng cường giả có trở thành trật tự làm tiềm lực nhân tộc trật tự nghị hội thành viên ba chơi ạ! t h á n h thiên khải tên n ị c h từ này hắn đến cùng đắc tội cái gì tồn tại kinh khủng a ba nhanh ba thánh tôn lớn tiếng gào thét người này không thể địch lại toàn quân rút lui toàn quân rút lui ba ba hoảng sợ thánh tộc đại quân cũng hoảng sợ bởi vì trong lòng bọn họ vô địch tồn tại bọn hắn thánh tộc từ trước tới nay mạnh nhất tộc trưởng thậm chí có hy vọng bước vào tích giới cảnh thánh tôn tộc trưởng vậy mà lại sợ hãi thành cái dạng này Có trên h không thủ, Thánh chạy ể nói, căn bản cũng không có giao thủ, thánh Tôn ngay có giao tại t ố n t r thực tế thánh tôn thực lực cũng không yếu thậm chí có thể nói vô cùng cường đại đầu tiên thánh tôn bản thân liền là đạt đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp tồn tại mà lại hắn bê quan mấy ngàn và năm tu thành thân thể tàn phế tích giới pháp dưới loại tình huống này trừ phi thánh tôn gặp phải địch nhân là tích giới cảnh tồn tại nếu không thánh tôn gần như không sẽ có bị thua khả năng có thể được xưng làm ộ t câu pháp chủ cấp vô địch nếu không dương lệ cũng không có khả năng chu sát quỷ dị võ đạo t h á n h tôn dù sao cũng là thánh tộc t ộ c trưởng tinh vực cấp chủng tộc người mạnh nhất đồng thời cũng là người lãnh đạo tin tức của hắn đương nhiên vô cùng linh thông cho nên nói t h á n h tôn tại s a u khi xuất quan là hắn biết vô hạn biên cảnh bên trong phát sinh sự t ì n h biết dương lệ tồn tại cứ như vậy t h á n h tôn tại biết mình địch nhân lại chính là dương lệ về sau hắn cực kỳ quả quyết từ bỏ báo thủ không chút do dự xuất linh thánh tộc đại quân rút lũi thoát đi nguyên nhân rất đơn giản thanh tôn biết mình không phải dương lệ đối thủ mặt khác thánh tôn cũng vô cùng minh bạch mình coi như thật sự có thể chiến thắng dương lệ chỉ sợ cũng giết không được dương lệ ngược lại sẽ bởi vậy t r e o chọc đến nhân tộc trật tự nghị hội bởi vì dương lệ chính là nhân tộc trật tự nghị hội thành viên đủ loại nguyên nhân phía dưới thánh tôn cực kỳ quả quyết thoát đi muốn chạy trốn dương lệ lắc đầu ánh mắt đ ạ m m ạ c đã chậm nếu đều đã tới vậy liền không cần đi trận ân đoán này cuối cùng muốn làm cái chấm dứt phá hạn trật tự phong thánh đại sát trận dương lệ chầm giọng quát trật tự phong thánh giết đại trận đã lặng lẽ bày ra cũng đem toàn bộ thánh tộc đại quân đều dung nạp tại trong đại trận triệt để ph Hủy、diệt. Tích giới cảnh. Chương、462. Hủy、diệt. Tích giới cảnh. Trật tự. Phong thánh thành thánh thánh diệt. diệt. giới giới đại đại đại Trật tự. sát trận trí quát thánh tôn ở bên trong. Toàn bộ thánh tộc đại quân đã bị đại trận công. Có quang bên quân lưu lấp Bao đã đã số bố bộ bị vô lẻ. ở không ố n k h cách nào tốt h Không cách nào tránh thoát o nào á t đi. b n Không ố thánh t tôn bị ép ngừng lại hắn quan sát lấy b ố n phía đã chú ý tới chung quanh biến hóa thấy rõ ràng trật tự phong thánh đại sát trận hoàn thành nguy cơ đủ để nguy cơ trí mạng diệt hiu hiu hiu ba dương lệ ánh mắt đạo m ạ n hắn chủ trì trật tự Phong thánh đại s á t trận khóa chặt toàn bộ thánh tộc đại quân theo tay phải của hắn rơi xuống liền có vô số chùm sáng từ trên trời giáng xuống toàn quân nghe lệnh nên chiến ba giờ phút này thánh tôn cũng đã minh bạch hắn đã không đường có thể trốn căn bản là trốn không phát tình huống hiện tại chỉ có toàn lực ứng phó toàn lực một trận chiến mới có thể tại trí mạng trong tình thế nguy hiểm tìm được một chút hy vọng sớm bốn là giết giết t h á n h quân đại trận khải đại chiến bộ phát thánh tôn mệnh lệnh được đưa ra sau các vị thánh tộc tướng lĩnh lập tức xuất lĩnh toàn bộ thánh tộc đại quân nên chiến có từng đạo lưu quang lớp lóe tạo thành lít nha lít nhít thánh văn những thánh văn này ngưng luyện ở cùng nhau liền nhanh chóng hợp thành hoàn chỉnh thánh quân đại trận trận văn tạo thành thánh quân đại trận lấy đại trận đối kháng đại trận b à ảnh g i a n g g i á c g i a n g g i á c a ba tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên thánh quân đại trận uy lực mặc dù không kém nhưng cùng dương lệ trật tự phong thánh đại s á t trận so sánh đó chính là tiểu vu gặp đại vu trên lệnh to lớn căn bản cũng không phải là một cái cấp độ bởi vậy dương lệ thao túng trật tự phong thánh đại sắt trận rơi xuống vô số đạo trùng sáng lấy uy lực vô thượng hình thành nghiền ép hiệu quả đem thánh quân đại trận đánh tan hoàn toàn chính là nghiên về một bên chiến đ triệt triệt để để nghiên ép phúc phúc phúc ba đ ầ y trời máu tươi vẩy xuống tại cường đại như thế tiến công phía dưới có một vị lại một vị thánh tộc đại quân binh sĩ vẫn diện bạo t ạ c thành huyết vụ đ ầ y trời phát binh cũng bị triệt để đánh tan điểm dết chóc cộng một không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h n g k h ô g k h ô n h ô n g k không không không không không không không không không không không k h n g không không k n g không không không n g không k h k h ô n n h ô n n h ô n g k h h ô n n g h ô n g k h n g k h ô h ô n g không không không k h ô n h ô n g không k n h ô n g h ô n g không không không k h ô n h ô n g k h ô n ô h ô n h ô ô h ô n h ngay sau đó thánh tôn bạo phát thủ đoạn mạnh nhất cùng năng lực trừ thánh tôn bên ngoài còn có hai vị đạt đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp thánh tộc thái thượng trưởng lão chiến đấu bộc phát bọn hắn ba vị liên thủ lại phối hợp thánh quân đại trận hợp thành thánh tộc đại trận mưu t o à n đối kháng dương lệ trật tự phong thánh đại s á t trận đặc biệt là thánh tôn thực lực của hắn cường đại nhất tại tối hậu q u a n đầu càng là s ử x u ấ t thân thể tàn phế tích giới pháp thánh giới tích giới pháp diện hóa ra một phương không trọn vẹn tiểu thiên vũ trụ thánh giới mưu toan đánh vỡ trật ự phong thánh đại sắt trận tranh đoạt một đường sinh cơ tế bốn nhưng mà cuối cùng chỉ đặc biệt là đang toàn lực buộc phát đằng sau trật tự phong thánh đại s á t trận uy năng đủ để bình thường tích giới cấp chống lại thậm chí là chiến thắng đối phương bởi vậy thánh tôn chính là dùng hết tất cả thủ đoạn tất cả lực lượng tất cả khả năng hắn đều khó có khả năng chiến thắng dương lệ thậm chí liền ngay cả một chút hy vọng sống đều không tồn tại thay lời khác tới nói khi thánh tôn xuất linh thánh tộc đại quân tiến quân hệ ngân hà ngưu toan cho hắn đích hệ huyết mạch thánh thiên khải báo t h ù một khác này hắn kết cục liền đã sớm đã chú định chỉ có một con đường chết không còn khả năng thứ hai chết phấp phấp phấp ba ẩm ẩm dương lệ đem trật tự phong thánh đại s á t trận uy năng toàn diện phong thích vô số hào quang lập lòe tạo thành cực kỳ khủng bố trật tự pháp v ó n g bao phủ mà tới chu d i ệ t một vị lại một vị thánh tộc đại quân binh sĩ bốn ba a ba thánh tôn đại nhân ngài mau trốn a ba thử vong tiếng rên rỉ vang vọng tứ phương các vị thánh tộc vất diện không chỉ có như vậy tại tối hậu con đầu thánh tộc hai vị kia đạt đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp thái thượng trưởng lão bọn hắn bắt lấy c h ư ớ c mắt là qua cơ hội lấy tự thân tính mệnh làm đại giá lấy tự bảo uy năng cho trật tự phong thánh đại sắt trận nổ ra một cái gần như không thể gặp lỗ hổng mau trốn b a hai vị thái thượng trưởng lão gà o t h é t nhanh đi xin mời thần cấp văn minh ba b u ồ n cười dương lệ hừ lạnh a ba vê anh thánh tôn ngửa mặt lên trời gà o t h é t hắn thân hóa một đạo thanh quang thẳng vào trên không liền từ nơi này gần như không thể gặp lỗ hổng liền xông ra ngoài xông ra trật tự phong thánh đại s á t trận đ á n g chết thánh tôn trong lòng hoảng sợ lại tràn đầy vô tận phẫn nộ hắn quay đầu nhìn một cái đập vào mi mắt quan g cảnh để tâm hắn sinh sợ hãi trở về thần đến sau dùng hết toàn lực thoát đi rơi vê anh một tiếng vang thật lớn dương lệ lại lần nữa cản lại đường lui của hắn đưa tay chính là một trường rơi xuống Trưởng trụ tiêu tan, như ấn giống ẩn chứa vũ v ông t h ư ợ nguy lực, chấn lực, lại Thánh áp t ông A3. Thánh Tôn kêu thảm, toàn bộ thân hình bị một t hình n kêu bộ bị r ư này đánh chia bài xẻ diệt. ông Ông! Ông ba dương lệ hai tay kết ấ n càng là tạo thành từng đạo ấn quyết phù văn ngưng luyện ở cùng nhau biến thành một đạo hình toi trật tự phát ấn phá h ạ trật tự phong thánh đại d i ệ tấn và anh dương lệ hai tay hướng về phía trước đây trật tự phong thánh đại d i ệ tấn trực tiếp quanh sát mà tới trong khoảnh khắc liền rơi vào thánh tôn c h i n thân thánh tôn liền ngay cả cơ hội phản ứng đều không có a ba lại là tiếng kêu thảm thiết thê lương v a n lên và anh lại nương theo lấy một tiếng bạo tạc sau đó thánh tôn toàn bộ thân hình nổ bể ra đến càng là phá diệt thành huyết vụ đầy trời mà tại huyết vụ đầy trời bên trong dương lệ tìm được bản nguyên chi quang ông ba dương lệ tâm niệm kẽ động phá hủy thánh tôn bản nguyên chi quang lại lấy quy tắc ý thức thể tiến nhập căn nguyên biển mượn nhờ thánh tôn bản nguyên chi quang chỉ dẫn tìm được vô biên pháp vong ở trong thuộc về thánh tôn pháp quy diệt giang giác dương lệ vận chuyển phong thánh dung binh pháp lại lấy trật ự n g u y phong thánh uy năng thôn tính tiêu diệt thánh tôn pháp quy đem nó triệt để chu diệt điểm nhắc nhở xuất hiện đồng dạng dương lệ chu diệt thánh tôn sau thu được trọn vẹn năm mươi triệu điểm báo điểm sát lục điểm dạng thu hoạch này liền cùng dương lệ triệt để chu diệt quỷ dị võ đạo lúc giống nhau đều là năm mươi triệu điểm báo điểm sát lục điểm diệt vê anh vê anh dương lệ tâm niệm kẽ h động vận chuyển trật tự phong thánh đại s á t trận thánh tộc đại quân hai vị khác đ ạ t đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp thái thượng trưởng lão bọn hắn, mặc dù tự bảo mà chết, nhưng bọn hắn bao hàm dục pháp quy cũng không có bởi vì bọn hắn tự bạo mà hủy đi cho nên nói chỉ cần pháp quy còn tại bọn hắn liền có phục sinh khả năng d ư ơ n hai đạo nhắc g i n n k h ô nhở xuất hiện dương lệ tổng cộng thu được bốn mươi triệu điểm báo điểm sát lục điểm mỗi một vị dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp thánh tộc thái thượng trưởng lao đều sách cho hai mươi triệu điểm báo điểm sát lục điểm cứ như vậy lại thêm dương lệ đem toàn bộ thánh tộc đại quân toàn bộ hủy diệt có thể nói trận chiến này thu hoạch rộng lượng điểm r i ế t chóc còn có dương lệ tại vô hạn biên cảnh cũng thu hoạch rộng lượng điểm r i ế t chóc tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng quy tắc bản nguyên chi quang không thể tăng lên trật tự ngụy phong thánh không thể tăng lên điểm r i ế t chóc một trăm linh năm không không không không không không không bốn tốt tốt dương lệ trên khuôn mặt nổi lên dáng tới cười ngựa khí mừng rỡ nói điểm giết chóc số lượng đã đạt đến một tỷ năm mươi triệu điểm báo điểm có thể nói tại vô hạn biên cảnh trường giết chóc kia cùng đại chiến còn có chu diệt thánh tôn cùng d i ệ t toàn bộ thánh tộc đại quân hai trận đại chiến thu hoạch tăng theo cấp số cộng đã c h ọ n vẹn tăng lên một tỷ điểm báo tả hữu điểm giết chóc s ắ c thực thu hoạch to lớn hiển nhiên dương lệ có chút hài lòng mà lại trừ cái đó ra dương lệ d i ệ t toàn bộ thánh tộc đại quân trừ điểm giết chóc bên ngoài còn có rất nhiều chiến lợi phẩm số lượng nhiều vô số k ể dương lệ thu sạch tập đi thôi rơi về phía toàn bộ hệ ngân hà trong đó thái dương hệ bị trọng điểm chiều cố hiển nhiên dương lệ đem tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ phân tán rơi vào hệ ngân hà mỗi một hẻo lánh cứ như vậy người có duyên liền có thể đạt được dương lệ q u ả tặng có lẽ chỉ cần dương lệ không ngừng trường t h à n h t i ế p trong tương lai một ngày nào đó hệ ngân hà sẽ có có thể trở thành toàn bộ phe thứ tư vũ trụ trung tâm mà thái dương hệ sẽ thành toàn bộ phe thứ tư vũ trụ tất cả thế lực cùng chủng tộc trong lòng vô thượng thánh địa đây là đông nhiên dương lệ chú ý tới một viên hiện đầy vết rách cốt chất ngọc phiến phía trên lit nha lit nhít tràn đầy các loại vết rách nhưng lại có thần bí Phủ Văn cùng huyền bí. t r ê ngay thực tế, viên này hiện đầy vết rách cốt chất hiện rách viên này n đầy ọ c chính được chiến cảm được phiến phẩm, p thánh thân nhận h kiện lợi bởi dương tôn trên dương í là lệ lệ từ đạt một vì trên thù trong t nên ẩn động, chứa đặc thù ba độ, cho nên mới cầm ba a mới cẩn thận quan sau á t ông. Ông b ngay a s đó dương lệ điều động tự thân năng lượng đang không ngừng tràn vào viên này hiện đầy vết rách cốt chất ngọc phiến ở trong có từng đạo bạch quang thánh khiết từ cốt chất ngọc phiến bên trong tuân ra những này hào quang thánh khiết ngưng luyện ở cùng nhau cuối cùng tạo thành một mảnh không trọn vẹn tích giới pháp tương ứng tin tức tràn vào dương lệ trong đầu tích giới pháp thành giới vũ trụ pháp cấp bậc t i ể u thiên tản giới thiệu đây là vũ trụ cấp thế lực thần cấp văn minh căn cứ thánh tộc đặc thù từ đó chuyên môn sáng tạo ra một loại không c h ọ n vẹn tích giới pháp đồng thời cấp bậc cũng chỉ có tiểu thiên cấp bậc c h i t để tu luyện viên mãn về sau cũng vô pháp chân chính tại thể nội mở tiểu thiên vũ trụ càng không cách nào chân chính đột phá tới tích giới cảnh mà lại lấy môn này tích giới pháp tu luyện được không c h ọ n vẹn t h à n h giới vẹn vẹn chỉ là thần cấp văn minh khẩu phần lương thực cái này dương lệ lấy lại tinh thần hắn đã hoàn toàn hiểu rõ môn này không trọn vẹn tích giới pháp hẳn là thánh tô luyện môn kia không trọn vẹn tích giới pháp chỉ bất quá từ hiện tại xem ra từ vừa mới bắt đầu thần cấp văn minh vẹn vẹn chỉ là đem thánh tộc coi là khẩu phần lương thực tại thần cấp văn minh trong mắt chỉ sợ thánh tộc chỉ là xem như bọn h ắ n đồ ăn thay lời khác tới nói những cái kia không có tích giới cảnh thế lực cùng chủng tộc tại chính thức vũ trụ cấp chủng tộc cùng thế lực trong mắt căn bản cũng không có bất kỳ tôn nghiêm cùng quyền lực sinh tồn chỉ có thể làm khẩu phần lương thực tích giới cảnh dương lệ rơi vào trầm tư bởi vì dương lệ từ môn này không c h ọ n vẹn tích giới pháp thánh giới vũ trụ pháp bên trong hiểu được đến dung binh cảnh phía trên tích giới cảnh cơ bản tin tức cùng tình huống đầu tiên đ ú c binh cảnh là không ngừng hoàn thiện cùng bù đắp ẩn dục đi ra pháp binh cùng pháp quy dung binh cảnh thì là tăng lên thêm một bước dung hợp đúc thành pháp binh gánh chịu pháp quy càng là tiến một bước hoàn thiện cùng bù đắp ẩn dục đi ra pháp quy nói như vậy tại đạt đến dung binh cảnh pháp chủ cấp về sau liền đã không cách nào lại tăng lên đã sớm đạt đến vĩnh hằng bất hủ cấp độ siêu việt thời không siêu việt hỗn độn siêu việt vận mệnh bốn có thể nói vạn kiếp không dính vào người nhân quả không ra thần bốn vĩnh ra ra, cái gọi tồn t là tích giới pháp chính là đem dung nhập thiên địa trong vũ trụ pháp quy từ vô biên pháp vong ở trong rút ra đi ra đem nó triệt triệt để, để dung nhập bản thân tại đem đã dung nhập thiên địa vũ trụ pháp quy bị rút lấy đi ra trong quá trình bản thân liền sẽ lọt vào thiên địa vũ trụ phạt vệ hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục ngược lại là sẽ bị thiên địa vũ trụ thôn vệ mất rồi sau đó chính là lấy t ự thân bao hàm dục sáng tạo ra pháp quy làm căn cơ lại dung nhập căn nguyên biển bên trong căn nguyên chi thủy tại trong cơ thể mình mở ra một phương vũ trụ chỉ cần thành công vậy liền có thể bước vào tích giới cảnh đồng thời căn cứ thể nội vũ trụ lớn nhỏ tích giới cảnh tổng cộng phân chia ba cái cấp độ từ thấp đến cao theo thứ tự là tiểu thiên cấp đại thiên cấp cấp giới chủ trước mắt dương lệ chỉ hiểu rõ tiểu thiên cấp bởi vì dương lệ lấy được thánh giới vũ trụ pháp vẹn vẹn chỉ là không trọn vẹn tiểu thiên cấp bậc tích giới pháp hạn tự nhiên chỉ hiểu rõ tiểu thiên cấp tình huống bất quá coi như chỉ là tiểu thiên cấp nhưng đã vượt qua cái này đến cái khác khó khăn cùng kiếp nạn tại thể nội chỗ sâu diễn hóa cùng mở ra một phương chân chính tiểu thiên vũ trụ thay lời khác tới nói tích giới cảnh tồn tại thể nội ẩn chứa một cái chân chính vũ trụ đây cũng không phải là thế giới cùng bị diện mà là một cái chân chính vũ trụ dù là chỉ là tiểu thiên vũ trụ vậy cũng cực đoan kinh khủng mà lại khi vũ trụ ẩn dục thành công về sau tại trong cơ thể mình trong vũ trụ đáng sợ sáng tạo ra chủng tộc cùng sinh linh c à n g có thể ẩn dục ra các loại pháp quy đến lúc đó tích giới cảnh tồn tại nằm trong tay chính là do trong cơ thể mình vũ trụ chỗ thả ra chân chính vũ trụ nguyên lực đây là siêu việt pháp quy cùng quy tắc lực lượng cực đoan khủng bố Có dương lệ nguyên bản thu được một môn tích giới pháp tâm tình còn rất khá nhưng là thánh giới vũ trụ pháp là một môn không trọn vẹn tiểu thiên cấp tích giới pháp nếu như tu luyện môn này thành giới vũ trụ pháp lời nói sẽ nhận thần cấp văn minh chế ước thậm chí sẽ trở thành thần cấp văn minh tư lương bởi vậy dương lệ quả quyết từ bỏ môn này không trọn vẹn thành giới vũ trụ pháp sau đó dương lệ trầm n âm đem tất cả chiến lợi phẩm hào hào thu về sau tâm niệm vừa động lấy thánh tộc đại quân lưu lại khí tức là chỉ dẫn điều động tự thân vô thượng vĩ lực tìm được ông ông cảm giác quyết tán đỏ mắt dương lệ cảm giác vượt ngang tinh hệ này đến khác tinh hệ khác vị trí liền khóa chặt thánh tộc chỗ tổ điệu tinh hệ tên là thánh tộc tinh hệ đi x o á t dương lệ bước ra một bước thời không thuấn di cơ hồ mỗi một cái thuấn di đều có thể vượt ngang một vùng tinh hệ mỗi lần thuấn di khoảng cách đạt tới mấy vạn năm ánh sáng còn chưa hết thời gian c ự nhanh nửa ngày sau dương lệ đã tới thánh tộc chỗ tổ đ i ệ tinh hệ thánh tộc tinh hệ bên、ngoài. ánh mắt nhìn phía phía trước đem lên ngông thánh tộc tinh hệ ánh vào tầm mắt phá hạn trật tự phong thánh phân thân dương lệ khinh quát một tiếng chỉ gặp dương lệ quanh thân tràn ngập trận trận hào quang tạo thành từng sợi lưu quang đang không ngừng ngưng luyện biến thành một tôn lại một tôn thân ảnh trong khoảnh khắc một trăm hai mươi chín sáu trăm tôn phong thánh phân thân hình thành mà lại mỗi một vị phong thánh phân thân thực lực cơ hồ cùng bản tôn bằng nhau cực kỳ cường đại dết hơi anh dương lệ ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập một loại đạo mạc cùng lạnh lẽo đây là một loại coi thường sinh mệnh thần sắc cùng ánh mắt tại dương lệ trong mắt, sinh mệnh đã giống như cỏ lần này dương lệ lợi dụng thánh tộc đại quân lưu lại khí tức là chỉ dẫn vận dụng tự thân thủ đoạn khóa chặt thánh tộc tinh hệ vị trí nó mục đích chính là vì d i ệ t tộc không sai dương lệ trong lòng cũng định đem toàn bộ thánh tộc hủy diệt giải quyết triệt để sự kiện lần này đồng thời còn dự định chấp trường thánh tộc chỗ thống trị thánh tộc tinh vực trọng yếu nhất chính là dương lệ quả thật có thực lực này thánh tộc mặc dù cường đại nội t ì n h thâm hậu tại tinh vực cấp thế lực ở trong cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ nhưng mà thánh tôn xuất linh thánh tộc đại quân hướng hệ ngân hà tiến quân liền đã điều động thánh tộc hơn phân nửa trở lên nội tỉnh bao quát thánh tôn mình tại bên trong chọn vẹn ba tôn đạt đến dung binh cảnh. vô hạn pháp chủ cấp cường giả chết tại dương lệ trong tay m ba tiếng nổ mạnh vang lên toàn bộ thánh tộc tinh hệ ở trong truyền đến trận trận tiếng oanh minh 129, 600 t ô n phong thánh phân thân cũng chính là 129, 600 vị thực lực đạt đến dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp cường giả giết tiến vào thánh tộc tinh hệ có thể nói đây là một trận tai nạn một trận tai nạn trước đó chưa từng có quét sạch toàn bộ thánh tộc tinh hệ tai nạn càng là một trận đủ để hủy diệt cả một tộc đàn tai nạn bốn gian giác gian giác tại thời khắc này thời không vỡ tan vũ trụ chấn động tinh hệ phá toái có thể thấy rõ ràng chúng ó một k ỏ a ta thánh tộc là phụ thuộc vũ trụ cấp thế lực thần cấp văn minh thế lực phụ thuộc liên quan tới các ngươi hành động chúng ta chắc chắn để thần cấp văn minh trọng tài rừng tay a ba thánh tộc trong tinh hệ tiếng kêu gen tiếng giống giận dữ tiếng kêu tham thiết tiếng nổ mạnh vô số loại thanh nhầm vang lên đan vào với nhau bệnh thành một bộ diện tộc trường n h ạ t bốn Thế Thảm. Không gì sánh gì đồng ư ợ c chóc cộng chóc chóc Thế Thảm Dết Dết Dết Điểm 000 000 000 000 Điểm 000 000 000 000 Điểm đ thời tại dương lệ trước mắt có từng đạo nhắc nhở xuất hiện cùng đổi mới trong khoảng thời gian ngắn dương lệ thu được rộng lượng điểm giết chóc cái này tự nhiên cũng đại biểu cho thánh tộc đại lượng vất lạc thời gian trôi qua đảo mắt đi qua ba ngày ba đêm gian g g i á c gian g g i á c giờ phút này ông ông ông ba chung quanh có từng đạo thân ảnh phá không mà đến dung nhập dương lệ thể nội chính là một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo phong thánh phân thân trở về dương lệ bản tôn dương lệ sừng sững tại ở vào một vùng phế tích thánh tộc trong tinh hệ ngắm nhìn bốn phía đập vào mi mắt vô số rách nát cảnh tượng thời không pha thoái tinh cầu bạo tạc tạo thành cái này đến cái khác l ô đen bốn vô số hành tinh mất diệt phóng tầm mắt nhìn tới chính là vũ trụ tận thế giống như tràng cảnh quá mức dung động khó mà dùng đơn bạc lại thiếu thốn ngôn ngữ để hình dung tràng cảnh như vậy siêu việt tưởng tượng cùng khái niệm vô dương lệ hít sâu một hơi tâm niệm vừa động vô hạn giết chóc giới diện triển h a i thính danh dương lệ kỹ năng quy tắc bản nguyên tri quang không thể tăng lên trật tự ngụy phong thánh không thể tăng lên tích g i ớ i pháp tiểu thiên tản thánh g i ớ i vũ trụ pháp chưa nhập môn niệm giết chóc ba trăm bảy mươi ế năm hành t n bốn sơ thiếu sẽ mang đến cho mình hậu quả cực kỳ nghiêm trọng bởi vậy thánh giới vũ trụ pháp không thể tiến hành tăng lên lại có thể dùng để tham khảo nghĩ biện pháp đến hoàn thiện dương lệ phong thánh chi pháp tiến tới sáng tạo ra siêu việt thiên địa đại thánh cấp cảnh giới cùng pháp môn còn có dương lệ ngữ khí hơi có vẻ mừng dỡ nói lần này thu hoạch lớn nhất hay là c h ọ n vẹn đạt đến ba bảy tỷ năm mươi triệu điểm báo điểm s á t lục điểm tăng lên c h ọ n vẹn hai bảy tỷ điểm báo điểm s á t lục điểm không sai không sai dương lệ vừa lòng phi thường gian giác vây anh lúc này d i biến phát sinh tại dương lệ cách đó không xa hắn thấy rõ ràng một cái ổn định trùng động xuất hiện tại t r ù n g động một đầu khác nối liền một tinh hệ khác thời không ẩn ẩn phát ra ba động đều tràn ngập một loại cực lớn cảm giác g á p b ạ thân dương lệ trầm ngâm ánh mắt nhìn lại ông thần bí chi quang lấp lóe có một bóng người từ nơi này ổn định trong t r ù n g động xuất hiện theo quanh thân thần bí chi quang tán đi đạo thân ảnh này đi ra xúc động bóng người này chân chính bộ d á n g ánh vào dương lệ tầm mắt đây là một vị thân mang thần bí cơ giáp cơ giới tộc thay lời khác tới nói phe thứ tư vũ trụ vũ trụ cấp thế lực thần cấp văn minh do ba cái trùng tộc khác biệt tạo thành theo thứ tự là cơ giới tộc tinh không tộc. thống ngự tộc trước mắt vị này chính là cơ giới tộc thành viên thể nội ẩn chứa hỏa chủng vũ trụ hiển nhiên là chân chính bước vào tích giới cảnh tồn tại đã đạt đến chân chính tiểu thiên cấp thực lực sâu không lường được chính là ngươi diệt thánh tộc vị này cơ giới tộc chắp hai tay sau lưng hắn gái kêu một đôi t r ò n g mắt màu bạc lưu động giống như chất lỏng giống như ánh lửa nhìn thẳng dương lệ vô hình khí tràn g quyết tán mang cho dương lệ áp lực không nhỏ ngươi chẳng lẽ không biết thánh tộc là bản tọa nuôi nhốt lên chủng tộc sao ngươi coi thật sự là thật to gan chiến tích giới cảnh thiểu t h i ê n cấp trật tự làm hắc đế chương bốn trăm sáu mươi bốn chiến tích giới cảnh thiểu t h i ê n cấp trật tự làm hắc đế đi và o hủy diệt thánh tộc tinh hệ ở trong đã không tồn tại bất kỳ sinh linh bởi vì dương lệ phá hủy toàn bộ tinh hệ hệ thống toàn bộ tinh hệ toàn bộ sinh linh đã sớm tiêu vong giờ này k h ắ c này chỉ có dương lệ cùng vị này thần cấp văn minh cơ giới tộc cường giả gian giác g gian giác g t r u n g quanh thời không vỡ nát tinh không m ẫ n diệt tựa như vũ trụ tận thế giống như tràng cảnh trình diễn đủ loại tính hủy diệt ba động quyết tán lại không cách nào ảnh hưởng đến dương lệ cùng vị này cơ giới tộc cường giả mảy may mà lại khi vị này đến từ thần cấp văn minh cơ giới tộc cường giả phát ra cường đại uy thế về sau nó uy thế vô hình diễn hóa thành hữu hình lực lượng vậy mà c h ấ n trụ toàn bộ thánh tộc tinh hệ phản phất như là n h ấ n xuống nút tạm d ừ n g bình thường triệt để đông lại không có nửa phần biến hóa hô dương lệ hít sâu một hơi mặc dù tại vũ trụ tinh không ở trong l à ở vào chân không trạng thái nhưng nương theo lấy dương lệ hô hấp bốn phía năng lượng hình thành dòng lũ giống như tràn vào dương lệ thể nội thần cấp văn minh dương lệ nhẹ giọng n h ỉ non một câu cơ giới tộc dương lệ lúc này vị này cơ giới tộc cường giả vậy mà một câu lên đường ra dương lệ danh tự ngự khí lạnh lẽo vừa n mới nói xong vị này cơ giới tộc cường giả thân thể chấn động chậm rãi giơ lên tay phải tại lòng bàn tay phải của hắn ở trong có từng sợi ánh lựa tụ tập đứng lên bằng mắt liền tạo thành một cái hỏa cầu màu lam cẩn thận quan sát toàn bộ hỏa cầu màu lam nội bộ liền giống như một phương thu nhỏ vũ trụ diễn hóa đủ loại hình thái ẩn chứa vô thượng nguy năng mang đến cảm giác n ộ t ngạt cực kỳ khủng bố n g ạ t thở làm cho người n g ạ t thở dương lệ có thể phi thường rõ ràng cảm giác được trên người đối phương c h ỗ phóng xuất ra Huy thế p h ả n phật đứng tại dương lệ trước mặt cũng không phải là một tôn sinh linh mà là một phương vũ trụ minh n g ông xác thực tại cảnh giới đột phá tới tích giới cảnh dù là vẹn vẹn chỉ là tiểu tiên cấp nhưng thể nội cũng mở ra một phương chân chính vũ trụ mà không phải cái gọi là thế giới cùng bị d i ệ n mà là chân chính vũ trụ minh ông bởi vậy dương lệ trước mặt vị này cơ giới tộc cường gia cực kỳ cường đại thành tộc diệt cũng liệt dương lệ ngữ khí bình tĩnh nhìn thẳng đối phương lạnh nhạt nói đối với ngươi mà nói đây chẳng qua là một cái bị ngươi nuôi nhốt đứng lên bồi dưỡng tư lương chủng tộc mà thôi d i ệ t cái này ngươi lại nuôi nhốt bồi dưỡng một cái không phải liền là còn nữa ngươi xác định ngươi có thể giữ lại được ta sao chấn định vô cùng chấn định đối với vị này đột nhiên xuất hiện cơ giới tộc cường giả dương lệ mặc dù vô cùng kinh ngạc nhưng không có bất kỳ bối rối càng không có chút nào sợ hãi bởi vì vị này cơ giới tộc cường giả vẹn vẹn chỉ là tích giới cảnh tiểu thiên cấp mà thôi mà dương lệ mặc dù vẫn chỉ là dung bính cảnh vô hạn pháp chủ cấp nhưng hắn thực lực lại đủ để cùng tích giới cảnh tiểu thiên cấp chống lại tự nhiên mà vậy không cần e ngại cùng lo lắng húng chi tại dương lệ phía sau đứng vững vàng chính là nhân tộc trật tự nghị hội chín đại trí cao cấp thế lực một trong thần cấp văn minh mặc dù là cực mạnh vũ trụ cấp thế lực nhưng ở nhân tộc trật tự nghị hội trước mặt đó chính là tiểu vu gặp đại vu căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh song phương hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc ngươi vị này cơ giới tộc cường giả sắc mặt âm trầm thư l ệ n h một tiếng tốt rất tốt ta đã sớm nghe nói qua ngươi tại vô hạn biên cảnh thanh danh thực lực đầy đủ cường đại đã như vậy Ta thiên dực liền đến thử một chút thể bao huy nhiêu, cho phách như liền ngươi ngươi lối đến đến cùng bán sự lớn dực sự có thể làm v ậ y Vừa a này h vừa vị dứt lời, n cơ giới tộc cường giả h u y thiên d ự c liền xuất thủ tay phải hắn nâng lên tại trong lòng bàn tay của hắn càng là diện hóa ra hỏa trùng vũ trụ màu lam nhạt ánh lửa m á n h liệt mà ra biến thành một mảnh giống như tinh hệ giống như biển lửa màu lam đây là do hỏa trùng vũ trụ là lan tràn cùng biến hóa ra lực lượng đủ để đốt hết thảy bao phủ hướng về phía dương lệ từ bốn p ư ơ n g tám hướng mà tới phong tỏa dương lệ bất luận cái gì né tránh phương bị chém ở trước mặt của hắn có vô số p h ù văn ngưng luyện diễn hóa thành một thanh p h ù văn chi kiếm kiếm chạm hư không vũ trụ quét ngang mà tới trong chốc lát cả hai đụng vào nhau vê và anh vê anh vê anh ba kiếm khí tung hành ánh lửa văng khắp nơi bốn phía vũ trụ thời không trôn vùi trận trận phong bạo lan tràn song phương trong phút chốc giao thủ lẫn nhau đ ố i bính chiêu thức cùng năng lượng không thể không nói dương lệ lấy trật tự n g u y phong thánh lực lượng diễn hóa dung hợp toàn thân ly năng xác thực làm được đủ để cùng chân chính tích giới cảnh tiểu thiên cấp chống lại đối chiến ở m ba các loại tiếng a n h minh cùng tiếng nổ mạnh vang lên dương lệ cùng uy thiên dực lẫn nhau đôi bính c h i ê uy thức tiên h o h năng dược gầm thét thần xác hắn kinh hãi không nghĩ tới dương lệ lại còn có thủ đoạn như vậy tại thời khắc nguy cơ nhanh chóng đem thể nội hỏa trùng vũ trụ phóng xuất ra thế là uy tiên dược hỏa trùng vũ trụ cùng dương lệ trật tự p h o nhưng g t là uy thiên dược thương thế đồng dạng không nhẹ hắn hét thảm một tiếng miệng phun mọc tươi hỏa trùng vũ trụ cùng trật tự phong thánh đại sắt trận chậm giết đưa đến hỏa trùng vũ trụ băng liệt toàn bộ hỏa trùng vũ trụ sinh ra từng đạo vết rách cái này đã thương tổn tới uy thiên dược hỏa trùng vũ trụ ngươi uy thiên dực trong lòng quá sợ hãi hắn vạn lần không ngờ dương lệ thực lực vậy mà như thế cường đại rõ ràng chỉ là dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp nhưng hắn sức chiến đấu lại có thể tiêu t h ă n g đến như vậy tình trạng trật tự vô thượng vĩ lực uy thiên dực tự nhiên rõ ràng nguyên do trong đó hắn nhìn thật sâu dương lệ thần sắc không gì sánh được nứng trọng tại vừa rồi giao thủ trong quá trình hắn đã phát giác được dương lệ nắm giữ lấy một tia trật tự vô thượng vĩ lực đồng thời cũng chính bởi vì tia này trật tự vô thượng vĩ lực mang cho dương lệ có thể cùng uy thiên dực lực lượng chống lại hô ông Họa trong ụ cũng dừng thu tay liễm đi. x trùng đó ộ n hiện. g xuất c cơ giới tộc có ba vị tinh không tộc có bốn vị thống ngự tộc hai vị lại thêm uy t h i ê n l i n h d ư ợ c c h ọ n vẹn liền có mười vị đạt đến tích giới cảnh cừng giả mặt khác tích giới cảnh tiểu tiên cấp bảy vị tích giới cảnh bên trong ngàn cấp ba vị nhưng mà đối với toàn bộ thần cấp văn minh tới nói dương lệ trước mắt cái này mười vị tích giới cảnh tồn tại vẹn vẹn chỉ là nó chân chính nội tình cùng thực lực một góc của băng sơn mà thôi trên thực tế thần cấp văn minh chân chính người cầm quyền là từng vị đạt đến cấp giới chủ tồn tại mà bây giờ xuất hiện tại dương lệ trước mắt mười vị tích giới cảnh cường giả không có một vị đạt đến cấp giới chủ hư uy thiên dực hư lạnh một tiếng ánh mắt lại thật sâu nhìn dương lệ một chút n g a khí có chút bội phục lại trầm giọng nói ra xác thực không hổ là nhân tộc trật tự nghị hội thành viên tại vô hạn biên cảnh làm ra động tĩnh lớn như vậy không thể không nói dương lệ thực lực của ngươi xác thực ầ đầy đủ cường đại dương lệ trầm mặc không nói bởi vì đây chính là c h ọ n vẹn mười vị tích giới cảnh tồn tại hơn nữa còn có ba vị đạt đến tích giới cảnh bên trong ngàn cấp nếu như song phương phát sinh xung đột cùng chiến đấu dương lệ căn bản không có đầy đủ tự tin chiến thắng số lượng của địch nhân nhiều lắm thực lực cũng quá cường đại tình huống hiện tại càng làm cho dương lệ vô cùng bị động nếu như đối phương không để ý nhân tộc trật tự nghị hội uy áp ngang nhiên xuất thủ dương lệ cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác cho nên các ngươi muốn nói điều gì dương lệ tỉnh táo hạ lợi trầm giọng chất vấn ha ha lúc này thống ngự tộc vị kia tích giới cảnh bên trong ngàn cấp tồn tại đi ra hắn có loại người thân hình nhưng lại có một đôi thâm thúy giống như vũ trụ tinh không hai con người thô sơ giản lược nhìn lại nhìn không ra cùng nhân tộc có cái gì quá lớn khác nhau nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện thống ngự tộc cũng không có chân chính thực thể mà là cùng loại với linh huyễn giống như thân thể giống như quỷ hồn giống như phiêu động lấy tôn kính dương lệ các hạ vị này thống ngự tộc cường giả nói tên ta ngự thiên kình đến từ thần cấp văn minh bên trong thống ngự tộc xin ngài không cần lo lắng liên quan tới thánh tộc sự t ì n h chúng ta kỳ thật đã hiểu rõ xem rõ ràng chỉ có thể nói thánh tộc không biết trời cao đất rộng căn bản không biết ngài như thế giám xuất l ĩ n h đại quân tiến công ngài chỗ tinh hệ hệ ngân hà ngài diệt nó toàn tộc cũng là trừng phạt đúng tội vừa mới uy thiên dực đối với ngài xuất thủ cũng chỉ là bởi vì hắn dù sao bồi dưỡng thánh tộc lâu như vậy đã đến sắp thu hoạch thời điểm lại bị ngài tiêu diệt tộc cho nên cảm xúc có chút mất khống chế mong rằng ngài có thể hiểu được sau đó thì sao dương lệ đạo là như vậy vị này thống ngự tộc cường giả ngự thiên kình tiếp tục nói tôn kính dương lệ các hạng à i cùng ngài chỗ tinh hệ hệ ngân hà thuộc về thánh tộc tinh vực phạm vi thánh tộc tinh vực đồng thời cũng là chúng ta thần cấp văn minh chỗ thống trị tinh đổ phạm vi bên trong về ta muốn mời ngài tiến về chúng ta thần cấp văn minh cho thần cấp tinh hệ l à m khách cứ như vậy cũng có thể biểu đạt chúng ta vừa mới ấ y n ấ y ngài nói đúng không n g ự thiên k ì n h hỏi không cần dương lệ chầm tư một hồi l i ề n quả quyết lắc đầu hắn không có khả năng cùng n g ự thiên k ì n h bọn hắn tiến về thần cấp văn minh cho thần cấp tinh hệ phải biết dương lệ căn bản không rõ ràng thần cấp văn minh là địch hay bạn cái này nếu là đi theo n g ự thiên k ì n h bọn hắn đi thần cấp văn minh cho thần cấp tinh hệ đến lúc đó dương lệ chính là còn muốn chạy cũng đi không nổi ta còn có sự tính khác phải bận rộn làm khách loại chuyện này hay là sau này hay nói đi dương lệ đạo dạng này a ngự thiên kình lắc đầu vậy nhưng thật sự là thật là đáng tiếc ông ông vừa mới nói xong ngự thiên kình hơi cúi đầu nhưng ở trong đôi mắt của hắn nhưng lại có các loại hào quang lóe r a hiển nhiên là đang suy tư cái gì tại cân nhắc lấy cái gì bốn vê anh đột nhiên kinh biến tái hiện ha ha ha chấn động hoàn vũ tiếng cười to vang lên làm sao dương lệ tiểu h u n h đệ không muốn đi các ngươi thần cấp văn minh làm khách các ngươi chẳng lẽ còn muốn đem dương lệ tiểu h u n h đệ c h ó i đi làm khách sao xuất đó là một bóng người từ xa xôi vũ trụ phá không mà đến trong chớp mắt mà thôi không biết vượt qua bao nhiêu xa xôi khoảng cách không biết vượt qua bao nhiêu tinh đ ổ bao nhiêu tinh b ự c bao nhiêu tinh hệ sau đó bóng người này tại dương lệ trước mắt ngưng thực cái này dương lệ nhìn lại ánh vào dương lệ tầm mắt chính là một vị diện mục kinh nghiêm dáng người khôi ngô long b à o trường sam hơn nữa là mặt chữ quốc nam tử trung niên sừng sức tại trong vũ trụ tại thời khắc này vị này mặt chữ quốc nam tử trung niên phảng phất trở thành vũ trụ trung tâm hết t hệ tất cả đều tại vây quanh hắn ba con người co vào n ữ thiên kình uy thiên dực mười vị đạt đến tích giới cảnh tồn tại bọn hắn không chút do dự quỷ gối vũ trụ giữa hư không hướng về vị này mặt chữ quốc nam tử trung niên dập đầu hành lễ chúng ta quỳ gặp trật tự làm đại nhân ngự thiên kình bọn hắn đồng nói các người thần cấp văn minh là gan càng lúc càng lớn vị này mặt chữ quốc nam tử trung niên ánh mắt đảo qua bọn hắn rơi vào uy thiên rực trên thân hư l ệ n h một tiếng từ trong đôi mắt của hắn trực tiếp bay ra một đạo hình rồng đ ồ n g quang trực tiếp rơi vào uy thiên rực trên thân uy thiên rực trên khẽ một tiếng tiếng kêu thảm thiết đều bị hắn nhị được thể nội một sợi hỏa trùng vũ trụ bản nguyên bị cưỡng ép móc ra mặc kệ cái gì nguyên do vị này mặt chữ quốc nam tử trung niên nói ra các người dám đối với nhân tộc trật tự nghị hội thành viên xuất Bản bản ngươi nguyên tọa tức đoạt ngươi một sởi vị ũ trụ, ngươi có biết tội biết tội. thiên bất ngươi ngươi không? Nhỏ biết tội. Vì thiên dực không dám có của dực có kỳ Vì dám này h kinh nói, sợ đa tạ trật tự l m tham đại ạ. nhân Dương n lệ. Vị à mặt chữ quốc nam tử trung niên thấy lại hướng về phía dương lệ trầm giọng nói ra đi thôi nơi đây không nên ở lâu nhanh chóng theo bản tọa tiến về nhân tộc trật tự nghị hội bản bộ đại nhân ngài là dương lệ hỏi bản tọa nhân tộc trật tự nghị hội trật tự làm hát đế vị này mặt chữ quốc nam tử trung niên giới thiệu một câu nói ngươi tại vô hạn biên cảnh làm sự tỉnh đã chuyển khắp thập phương vũ trụ chư thiên và giới b ả n tọa phụng mệnh tiếp ngươi tiến về nhân tộc trật tự nghị hội để tránh ngươi thảm tao mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực cập thủ chương bốn trăm sáu mươi lăm vượt mức hoàn thành thu hoạch được hồng hoang vũ trụ pháp chương bốn trăm sáu mươi lăm vượt mức hoàn thành thu hoạch được hồng hoang vũ trụ pháp đa tạ hắc đế đại nhân dương lệ hướng vị này trật tự làm hắc đế chắp tay hành lễ ngự khí tự nhiên là tương đương cung kính vị này trật tự làm hắc đế xuất hiện cũng phá vỡ dương lệ lúc này k h ô n cảnh hiển nhiên so với thần cấp văn minh dương lệ càng muốn đi một chuyến nhân tộc trật tự nghị hội mặt khác dương lệ tại vô hạn biên cảnh ở trong quả thật làm rất nhiều chuyện cũng sát sát thật thật chuyển khắp toàn bộ biển vũ trụ chín đại trí cao cấp thế lực ở giữa vốn là tranh đấu không ngừng lại thêm dương lệ thực lực cùng tiềm lực quả thật sẽ bị mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực để mắt tới dù sao dương lệ tại dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp thời điểm liền dựa vào chính mình mà nắm giữ một k i a trật tự vô thượng vĩ lực lấy tiềm lực như vậy tiến hành phán đoán dương lệ tương lai nhất định có thể chấp trưởng trật tự khai sáng hoàn toàn mới trật tự còn có dương lệ trên thân còn có hai khối trật tự võ mạch vỡ mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực cho tới nay đều không hy vọng nhân tộc trật tự nghị hội có thể đem trật tự võ mảnh vỡ toàn bộ tập hợp đủ càng không hy vọng võ c h i trật tự một lần nữa phục sinh cứ như vậy tám đại trí cao cấp thế lực tất nhiên sẽ hướng dương lệ xuất thủ nên xuất phát hắc đế nhữ nhữ m à y là dương lệ cũng không cự tuyệt mặc dù nói dương lệ cương mới từ vô hạn biên cảnh ở trong đi ra còn không có trở lại địa cầu càng không có chân chính hoàn toàn nghỉ ngơi qua nhưng là thời gian không đợi người hắn không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi đi ông hắc đế tay phải vung lên chính là một mảnh màn ánh sáng màu đen t u ấ n ra đem dương lệ bao phủ hắn mang tới dương lệ t h â ngay hóa hai a đạo lưu u q n màu mất đen, trong khoảnh khắc biến mất không t khắc tích giới cảnh tồn tại cũng duy trì h tại hắc đế cùng dương lệ cương sau khi rời đi nửa phút không đến vũ trụ thời không bị xé nứt có một vị lại một vị trật tự làm hiện thân giáng lâm tại thánh tộc tinh hệ bọn hắn phân biệt đều là đến từ mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực gần người đâu xem ra là muộn một bước đáng tiếc hầu như vậy xem ra nhân tộc trật tự nghị hội lại lại muốn thêm một vị trật tự làm các vị trật tự làm nhìn nhau vài lần sau lại bàn luận vài câu về phần ngự thiên kình bọn hắn thì là kinh sợ đứng ở bên cạnh túi đầu không dám có bất kỳ di động cùng tiếng vang liền ngay cả cũng không dám t h ở mạnh ngự thiên kình bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra trong thời gian ngắn ngủi như thế chín đại trí cao cấp thế lực trật tự làm bọn họ vậy mà toàn bộ liên tiếp g á n g lâm đến nơi này trong đó uy thiên dực trong lòng kinh hoàng nhất lúc trước h ắ n thế nhưng là hướng dương lệ xuất thủ càng là không có làm sao dương lệ hiện tại tinh tế nghĩ đến phi thường sợ sệt cùng sợ hai dương lệ tại về sau sẽ trả thù chính mình tâm tình căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại hình ảnh nhất truyền nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ hắc đế mang theo dương lệ mở thông đạo hoành độ vũ trụ biển trong thời gian cực ngắn liền đã đi tới nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ chuẩn xác hơn tới nói nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ cũng không tại thập phương trong vũ trụ mà là do hiện nay mười hai vị trí cao vô thượng tài quyết giả sáng tạo ra mười hai tòa phán quyết điện tạo thành ngoài ra Tại 12 tòa phán quyết chính giữa vị trí đứng vững vàng một tòa tên là nhân tộc trật tự chi tháp kiến trúc, tòa tháp này tổng cộng có 129, 600 tầng.、Mỗi、một vị nhân tộc trật tự nghị hội thành điện giữa chi kiến Mỗi hội viên đều sẽ đi phán chính nhân nhân nghị đứng vững vàng này cộng đều có vị vị là sẽ s ông tòa tộc trật tự chi tháp bởi vì sông qua nhất tháp tầng, liền có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng chúng ta qua ban này nhân sông định liền ứng chúng đến. Ông, chi hoạch có được bởi vì dương lệ cảm giác trước mắt đoán một cái cảm giác của hắn đang khôi phục bình thường tại vừa rồi đi đường trên đường dương lệ phảng phất đã mất đi ngũ rác cái gì cũng cảm giác không đến phảng phất ở vào một vùng tăm tối thế giới ở trong hiện tại hết thể khôi phục bình thường hắn ngắm nhìn một phía ánh vào hắn tầm mắt chính là một tòa rộng lớn phong cách cổ xưa đại điện tại tòa đại điện này ở trong có từng vị nhân tộc trật tự nghị hội thành viên gặp qua hắc đế trật tự làm bãi kiến trật tự làm t r u n g quanh những cái tiêu người đi ngang qua tộc trật tự nghị hội thành viên bọn hắn khi đi ngang qua thấy được hắc đế sau liền đều sẽ ngự a khí cung kính hướng hắc đế hành lễ đồng thời bọn hắn cũng sẽ có chút dò xét một chút dương lệ rất rõ ràng bọn hắn đại bộ phận đều nhận ra dương lệ trên thực tế hắc đế vị này trật tự làm tại nhân tộc trật tự nghị hội ở trong đảm nhiệm lấy cùng loại với người mới đạo sư chức trách trên cơ bản mỗi một vị gia nhập nhân tộc trật tự nghị hội thành viên đều là do hắc đế đến mang l ĩ n h cùng người quen biết tộc trật tự nghị hội s á c thực có thể được xưng là nhân tộc trật tự nghị hội người mới đạo sư cho nên ở sau đó trong quá trình chính là do hắc đế mang theo dương lệ quen thuộc nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ cũng là do hắc đế hướng dương lệ giảng giải nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ sự t ì n h nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ là do m ư ơ i hai tòa phán quyết điện cùng nhân tộc trật tự chi tháp tạo thành toàn bộ tổng bộ vị trí cụ thể cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là không quy luật tại toàn bộ trong biển vũ trụ trôi nổi lưu động hắc đế tiếp tục nói cho nên tại không có chỉ dẫn tình huống dưới căn bản là không có cách tiến vào nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ chỉ có nhân tộc trật tự nghị hội thành viên mới có thể mượn nhờ thành viên làm cho chỉ dẫn tiến vào mặt khác tại mười hai tòa phán quyết điện ở trong phân biệt ghi chép mười hai vị tài quyết giả sự tích đồng thời cũng có mười hai vị tài quyết giả lưu lại xuống các loại truyền thừa cùng bảo vật còn có n h â n tộc trật tự chi tháp là tại n h â n tộc trật tự nghị hội thành lập mới bắt đầu liền tồn tại trí bảo ẩn chứa vô thượng bí mật bất luận một vị nào n h â n tộc trật tự nghị hội thành viên đều sẽ đi sông n h â n tộc trật tự chi tháp từ đó thu hoạch được ban thưởng thời gian trôi qua hát đế tại dẫn dương lệ đi khắp toàn bộ mười hai tòa phán quyết đ i ệ n cùng hướng dương lệ giảng giải n h â n tộc trật tự nghị hội cơ bản tình huống bất luận cái gì thành viên đều có thể tại n h â n tộc trật tự nghị hội tổng bộ ở lại có thể có không gian độc lập còn có liên quan tới dân tộc trật tự nghị hội ban bố nhiệm vụ cùng ban thưởng đều có thể thông qua trong tay thành viên làm cho để hoàn thành thay ạ i n lời khác tới nói hắc đế nhiệm vụ kỳ thật chính là đem dương lệ tiếp đến nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ cuối cùng dương lệ tự nhiên là lưu tại nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ chỗ ở của hắn thì là tại nhân tộc t h ậ t tự nghị hội tổng bộ một mươi hai tòa phán quyết điện một trong thiên mệnh điện bên trong gian phòng số hiệu một nghìn hai trăm chín mươi s á nghìn hắc đế nhẹ gật đầu thấy lại dương lệ một chút nói ra ngươi đã lấy được võ t h i trật tự hai viên mạch vỡ về phần ngươi có muốn hay không giao cho nhân tộc trật tự nghị hội do chính ngươi quyết định nhân tộc trật tự nghị viện sẽ không áp đặt can thiệp càng sẽ không ép buộc ngươi đem nó giao ra bất quá ngươi bây giờ đã lĩnh nộ ra một tia thuộc về mình trật tự chi lực võ c h i trật tự hai viên mảnh vỡ mặc dù cường đại nhưng ngươi nếu là cưỡng ép dung hợp đối với ngươi tương lai bất lợi còn có nhân tộc trật tự nghị hội khẳng khái tất nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng cuối cùng nhắc lại ngươi một câu tại ngươi không có chân chính nắm giữ trật tự trước đó khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên rời đi nhân tộc trật tự nghị hội toàn bộ mặt khác n h â n tộc trật tự chi tháp nhất định phải là đạt đến tích giới cảnh mới có thể đi sông ngươi bây giờ hay là dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp cho nên ngươi còn không có đi sông n h â n tộc trật tự chi tháp tư cách là dương lệ hướng về hắc đế chắp tay hành lễ ngựa khí vô cùng cung k í n h nói ra đa tạ hắc đế đại nhân nhắc nhở ta nhất định ghi nhớ trong lòng đi hắc đế nói ra hy vọng ngươi có thể sớm ngày chân chính nắm giữ trật tự lực lượng từ nhân tộc trật tự nghị hội thành lập mới bắt đầu chúng ta chư thiên nhân tộc vẫn lọt vào mặt k á c tám đại trí cao cấp thế lực liên hợp chế ước bây giờ vô số năm tháng trôi qua chín đại trí cao cấp thế lực ở giữa tranh đấu không lớt chúng ta chư thiên nhân tộc kỳ thật vẫn luôn ở vào hạ phong bản tọa sở dĩ nói cho ngươi những này chính là bởi vì ngươi có trở thành trật tự làm tư cách thậm chí là siêu việt trật tự làm cũng có khả năng hô hắc đế lắc đầu nói ra bản tọa lần này nói có chút nhiều ngươi tốt tự lo thân ông vừa mới nói xong hắc đế liền trực tiếp rời đi chân chính nắm giữ trật tự lực lượng sao dương lệ trầm ngâm trước đó hay là mau chóng đột phá tới tích giới cảnh đi sớm ngày lấy tới chân chính hoàn chỉnh tích giới pháp ta cũng có thể sớm ngày đột phá sau đó dương lệ quay người giơ lên tay phải trên mu bàn tay thành viên làm cho ấn ký lóe lên một cái màn ánh sáng trước mắt hắn vách tường tự động đã nứt ra một cánh cửa hiện ra gian phòng số hiệu một n g 0 0 n n g ư ơ i tốt dương lệ cương muốn đi vào liền nghe đến bên cạnh có âm thanh truyền đến hắn nhìn đi qua chính là căn phòng cách vách người từ trong phòng đi ra tại hạ hạc phong vũ vị này gầy gò thanh niên nam tử giới thiệu một câu ân dương lệ khẽ gật đầu dương lệ a hạc phong vũ n h ư mày nguyên lai ngươi chính là dương lệ tại v ô hạn biên cảnh lấy một địch bốn liên tiếp chém giết bốn vị đúc binh điện thành viên càng là bởi vậy kinh động đến mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực dương lệ dương lệ có chút trầm mặc ha ha hạ phong vũ cười vài tiếng nói ra không cần khẩn t r ư ờ n g từ nay về sau chúng ta nhưng chính là hàng xóm về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn ân dương lệ nhẹ gật đầu không nói thêm gì sau đó hàn huyên nữa vài câu dương lệ liền biết hạ phong vũ là đến từ phương thứ nhất vũ trụ t r ư thiên nhân tộc mà tại phương thứ nhất trong vũ trụ nhân tộc thế nhỏ hạ phong vũ cũng là đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm cùng mưa gió cuối cùng mới gia nhập nhân tộc trật tự nghị hội trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên sau đó ngậm nhờ dân tộc trật tự nghị hội che lại thêm chính hắn bản thân thế lực cũng đạt tới cấp giới chủ cho nên hắn tại phương thứ nhất vũ trụ thành lập nhân đạo thiên đ ỉ n h che chở phương thứ nhất vũ trụ chư thiên nhân tộc từ đó phương thứ nhất vũ trụ nhân tộc mới có chân chính nơi sống yên ổn không thể không nói nhân tộc trật tự nghị hội không hổ là chín đại trí cao cấp thế lực một trong càng là tụ tập chư thiên vạn giới người mạnh mẽ nhất tộc trí cường giả dương lệ vị hàng xóm này lại chính là một vị nhân đạo thiên đ ỉ n h chi chủ đúng là khủng bố ta còn có việc vậy liền không tán gấu nữa có cơ hội ta lại dẫn ngươi đi phương thứ nhất vũ trụ làm khách hạ phong vũ đạo ân dương lệ gật đầu cáo tử ông Hạc phòng vũ bước vũ ra phòng, phòng m ộ tại dương lệ trước mặt liền xuất hiện một tòa rộng lớn cung điện dương lệ đi tới vào phòng bên trong sau lưng cửa phòng liền đóng lại dương lệ lại đi vào tòa này chống rông xuất hiện trong cung điện rộng lớn cửa điện đóng lại dương lệ tại tòa này rộng lớn trong cung điện bắt đầu bế quan tu luyện trong điện dương lệ ngồi xếp bằng hắn triển khai thành viên làm cho giới diện tin tức tại thành viên làm cho tin tức phía trên phát sinh một chút cải biến sinh ra nhất định biến hóa biệt danh phong thánh số hiệu một nghìn hai chín sáu trăm linh sở thuộc vũ trụ phe thứ tư vũ trụ sở thuộc phán quyết điện thiên mệnh điện nhiệm vụ giới diện có thể triển khai pháp chủ cấp nhiệm vụ trật tự võ c h i mạnh vỡ trạng thái có thể hoàn thành hối đoái giới diện có thể triển khai bốn xác định hoàn thành dương lệ trầm tư một lát hắn đem trật tự võ mảnh vỡ lấy ra ngoài theo tâm niệm vừa động liền đem trong tay trật tự võ mảnh vỡ giao phó nhiệm vụ ông ông lập tức thành viên làm cho giới diện tạo thành một cái vòng xoáy chuyển đến một cỗ hấp lực đem hắn trong tay hai viên trật tự võ mảnh vỡ thu nạp đi và o đốt pháp chủ cấp nhiệm vụ trật tự võ chi mảnh vỡ vượt mức hoàn thành thu hoạch được ban thưởng hồng h o a n g vũ trụ pháp nhắc nhở xuất hiện nương theo lấy dương lệ trong tay trật ự võ mảnh vỡ biến mất hắn vượt mức hoàn thành tương ứng nhiệm vụ nguyên bản nhiệm vụ ban thưởng mười điểm nhân tộc trật ự đổi thành hồng hoàng vũ trụ pháp hồng hoàng vũ trụ pháp dương lệ thần sắc kích động ông. Ông. thành viên làm cho giới diện đang nhanh chóng sinh ra tương ứng biến hóa từ giới diện trong vòng xoáy phi đột ra một đạo lưu quang ngưng luyện ở cùng nhau hợp thành từng mai từng mai v ó n g ánh sáng long lanh phủ văn phủ văn sắp xếp tổ hợp về sau hội tụ thành một bộ giống như ngọc g i ả n giống như thư tịch n ằ m ngang ở dương lệ trước mặt tương ứng tin tức xuất hiện tích giới pháp hồng hoang tích giới pháp cấp bậc tiểu thiên giới thiệu đây là do n h â n tộc trật tự nghị hội m ộ ư ơ i hai vị tài quyết giả một trong trật tự đại đạo sáng tạo ra được hoàn chỉnh tích giới pháp đạt đến tiểu thiên cấp bậ có thể tại thể nội mở ra tiểu thiên vũ trụ hồng hoang tiến tới đột phá tới tích giới cảnh quả nhiên là hoàn chỉnh tích giới pháp. Dương l ệ n g i k h í mừng ớ i nói Xoát. Sau đó, dương lệ lại t r i ể n k h a i thành nhiệm vụ lần này lấy được ban thưởng giá t i ị o ă n g lên trọn vẹn gấp t r ă c h ầ n nhân tộc trật tự nghị hội sát thực vô cùng khẳng khái chương bốn h r ă m sáu mươi sáu thiên mệnh nhật ký thăng lên hồng hoang tích l ố i p h á c t h ụ c sinh võ tri trật tự chương h ố n trăm sáu mươi sáu thiên mệnh nhật ký t ă n g lên hồng hoang tích dối pháp phục sinh võ tri trật tự chương bốn trăm sáu ư ơ i sáu thiên mệnh nhật ký t ă n g lên hồng hoang tích dối pháp phục sinh võ tri trật tự dương lệ trước mắt hình chiếu giả lập giới diện lần nữa sản sinh biến hóa có quan g ảnh đang vặn v è o trung điệp đạo đạo đủ mọi màu sắc t i a sáng đan vào với nhau sau đó tạo thành một cái phi thường khuôn mặt xa lạ đập vào mi mắt là một vị tuyệt mỹ nữ tử tại trên khuôn mặt của nàng không nhìn thấy một tơ một hào tí vết liền tựa như thế gian này hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật thậm chí là siêu việt hoàn mỹ đây là một loại trực kích sâu trong tâm linh mỹ lệ vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái liền sẽ v i n h viễn khắc sâu tại linh hồn c h ố sâu có thể nói cùng cực tất cả hoa lệ tân trang từ cũng miêu tả không ra nó một phần vật đẹp cho nên dương lệ hô hấp cũng không khỏi đến cứng lại phảng phất nhịp tim đều chậm lửa nhịp trong ánh mắt kinh diễm không cách nào che giấu s á c thực nhận lấy ảnh hưởng ngài là qua một hồi lâu dương lệ lấy lại tinh thần thiên mệnh vị nữ tử tuyệt sắc này khuôn mặt đang nhìn chăm chú dương lệ có chút đánh giá vài lần sau nợ một nụ cười liền cái này một vòng dáng tươi cười, cười phảng phất đủ để cho vạn vật ở tại trước mặt mất đi nhan sắc ba dương lệ con ngươi c o vào thiên mệnh cái này bốn phải biết dương lệ hiện tại chỗ ở địa phương chính là nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ một ư ơ i hai tòa phán quyết điện một trong thiên mệnh điện mà thiên mệnh điện chỗ đối ứng chính là đương nhiệm m ộ ư ơ i hai vị tài quyết giả một trong thiên mệnh thay lời k h á c tới nói vị này lại là nhân tộc trật tự nghị hội m ộ ư ơ i hai vị tài quyết giả cho nên dương lệ như thế nào sẽ không rung động cùng hãi nhiên dương lệ bái kiến tài quyết giả dương lệ k ị m phản ứng lập tức chắp tay hành lễ ngữ khí cũng lộ ra vô cùng cung kính có chút kinh ngạc vì cái gì cao cao tại thượng tài quyết giả thiên mệnh sẽ xuất hiện ngươi không cần khẩn trương thiên mệnh khoe miệng một màn kia ý cười thu liễm n ữ khí rất bình tĩnh ngươi rất không tệ lần này tại vô hạn biên cảnh ngươi có thể ngăn cơn sóng giữ chém chết chư thiên nhân tộc phản địch đúc binh điện quỷ dị võ đạo đoạt lại di thất trật tự võ c h i mảnh vỡ càng đem mảnh vỡ giao phó cho nhân tộc trật tự nghị hội công lao của ngươi không nhỏ bởi vậy tại trải qua m ả n vỡ i h ó cho t à i q u y ế t g i ả t h ư ơ n g đ ị n h l ạ i t h ê m ngươi tình huống trước mắt đem nguyên bản ban thưởng đặc biệt tăng lên tặng cho ngươi hồng hoàng vũ trụ pháp đa t ạ mười hai vị tài quyết giả dương lệ lại đi lễ n ữ khí tôn kính nói ra ta thân là tự nhiên là không thể thiếu n h â n tộc trật tự nghị hội che chở võ c h i trật tự đại nhân lúc trước vì n h â n tộc trật tự nghị hội thành lập mà v ỡ lạc trật tự võ đều bị đánh nát bây giờ tại phạm vi năng lực của ta bên trong ta tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn những chuyện này đều là ta phải làm ngươi lời nói ngược lại là rất tốt thiên mệnh tiếp tục nói lần này tới là muốn nói cho ngươi trong thời gian kế tiếp tại không có giới tình huống cần thiết ngươi tốt nhất đừng rời đi n h â n tộc trật tự nghị hội tổng bộ cái này dương lệ trầm âm hỏi vì cái gì bởi vì ngươi đã bị mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực để mắt tới thiên mệnh đạo làm sao lại dương lệ s ừ n g sốt một chút nói ra thiên mệnh đại nhân ta cảnh giới trước mắt cùng tu vi vẹn vẹn chỉ là dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp thậm chí liền ngay cả tích giới cảnh đều không có đ ạ tới t mặt khác tám đại t r í cao cấp thế lực làm sao lại chuyên môn để mắt tới ta từ khi trận chiến kia kết thúc chúng ta nhân tộc trật tự nghị hội thành công thành lập chư thiên nhân tộc mới là sừng sững tại chư thiên vạn giới phía trên quan sát vô số thế giới cùng sinh linh thiên mệnh giải đáp dương lệ n g h i hoặc đương nhiên chúng ta cũng vì này bỏ ra cái giá rất lớn thành lập lại thống l ĩ n h chúng ta nhân tộc trật tự nghị hội vị kêu hội trưởng đại nhân bị mặt k h ắ c tám đại chí cao cấp thế lực thủ lĩnh bọn họ vây công bị trọng thương cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h võ c h i trật tự càng là v ỡ lạc trật tự võ đều bị đánh thành m ả n h vỡ còn tốt nhân tộc trật tự nghị hội xây dựng thành công mặt k h ắ c tám đại chí cao cấp thế lực cũng bị chúng ta trọng thương cách nay mới thôi vô số thuế nguyện đến nay chúng ta vì gây dựng lại trật tự võ phục sinh võ c h i trật tự bỏ ra cái giá không nhỏ càng là trải qua vô số nguy hiểm trước mắt chúng ta đã đem thu thập đủ một trăm hai mươi mà trật tự võ mảnh vỡ tổng cộng có một trăm hai mươi chín sáu trăm hai đây cũng chính là nói chúng ta cũng chỉ thiếu kém hai viên mà cái này tốt nhất hai viên trật tự võ mảnh vỡ chính là ngươi tại vô hạn biên cảnh bên trong đoạt được cho nên nói công lao của ngươi rất lớn mà lại tại vô hạn biên cảnh thời điểm đã kinh động đến mặt khác tám đại t r í cao cấp thế lực bọn hắn toàn bộ trình diện chỉ là những n à y ngươi cũng không biết mà thôi ba dương lệ hiểu rõ ra trong lòng bừng tỉnh hiểu ra nói ra cho nên nói là ta đem cuối cùng hai viên trật tự võ mảnh vỡ đặt lại chính là bởi vì ta đoạt lại cuối cùng hai viên mảnh vỡ Tám đại trí thế m đại cao cấp thế lực u ân dương lệ nhẹ gật đầu xác thực dương lệ đã rất rõ ràng hắn đem cuối cùng hai viên trật tự võ mảnh vỡ cấp đoạt trở về nhân tộc trật tự nghị hội sẽ có một lần nữa phục sinh võ c h i trật tự khả năng mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực tự nhiên đối với dương lệ rất khó chịu càng l à hận không thể trừ chi cho thông khoái mà lại còn tốt tại phe thứ tư vũ trụ thời điểm trật tự làm hắc đế xuất hiện đầy đủ kịp thời dương lệ cũng cấp tốc đi theo hắc đế rời đi nếu không dương lệ sẽ giữ nhiều lãnh ít hiện tại dương lệ đã đi tới nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ hắn trên cơ bản đã an toàn chỉ cần hắn không rời đi nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ cũng không cần lại lo lắng cho mình an nguy dương lệ thiên mệnh lại nói xen vào người công lao rất lớn gom góp phục sinh võ c h i trật tự cuối cùng hai viên mảnh vỡ phần thưởng ngươi hoàn chỉnh tiểu thiên cấp bậc tích giới pháp về phần đại thiên cấp cùng cấp giới chủ tích giới pháp liền cần chính ngươi tiến vào nhân tộc trật tự chi tháp bên trong tranh đoạt tin tưởng ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng còn có ông ông có trận trận hào quan g phong trào màu bạc lưu quan tụ tập có thần bí đến cực điểm gợn sóng lưu chuyện không ngừng cuối cùng biến thành một đạo màu bạc ân ký ân ký này cụ thể bộ dáng giống như rắn ngậm đôi tri hoàn loé ra thiên mệnh trật tự khí t ư c c ấn tại dương lệ chỗ mi tâm sau đó chậm rãi biến mất ẩn nặc đây là thiên mệnh đ ă n ký thiên mệnh giải thích nói ẩn chứa trong đó thiên mệnh trật tự lực lượng có thể vì ngươi ngăn cản tử kiếp trừ phi là siêu việt bản tọa tồn tại bằng không mà nói nhất định có thể cứu ngươi một mạng đa tạ thiên mệnh đại nhân dương lệ mừng rỡ trong lòng hướng lên trời mệnh túi người chào ân thiên mệnh nhẹ gật đầu ngươi s ắ c thực rất không tệ hy vọng ngươi sẽ có một ngày có thể đạp vào đầy đủ cao vị trí võ tri trật tự là bản tọa hào hữu võ tri trật tự nếu có thể chân chính phục sinh bản tọa còn muốn cám ơn ngươi thiên mệnh đại nhân đây là ta phải làm dương lệ lại đạo ông thiên mệnh không cần phải nhiều lời nữa Khuôn m ặ trong tuyệt mị b chốc t g i lát dương lệ cảm nhận được vô số áo nghĩa vô số huyền linh diệu vô số thần bí tạo thành mênh mông vô tận dòng lũ tại sông vào dương lệ náo hải chỗ sâu nhất đủ loại liên quan tới tại thể nội mở một phương vũ trụ tích giới pháp dần dần rõ ràng cùng hiện ra bốn bất chi bất giác dương lệ liền đã hoàn toàn đắm chìm trong đó hình ảnh nhất t r u y ề n nhân tộc trật tự c h i tháp đỉnh tháp ông ông ông ba quan g ảnh lấp lõe có một đạo lại một đạo thân ảnh hư hảo xuất hiện bọn hắn sừng sững tại các phương khác biệt vị trí hiện ra một cái bản tròn hình thái mỗi một vị đều là tài quyết giả tổng cộng mười hai vị thiên mệnh tận mắt nhìn đến tiểu gia h o a kia lúc này mười hai vị tài quyết giả ở trong thanh âm lộ r a tăng thương lại giá ngua vị kia tài quyết giả đại đạo mở miệng nói chuyện mười hai vị tài quyết giả bọn hắn là chư thiên nhân tộc lớn nhất thập nhị tri trụ mỗi một vị đều sáng tạo một cái trật tự mà lại là vô thượng trật tự trong t t đề viên mãn. r đó tài quyết giả đại đạo sáng tạo trật tự tên là đại đạo đồng thời tài quyết giả đại đạo tại mười hai vị tài quyết giả ở trong xếp hạng thứ nhất trừ cái đó ra còn có tài quyết giả thiên đạo tài quyết giả nhân đạo tài quyết giả thiên mệnh bốn ân thiên mệnh hiện thân thân ảnh của nàng mơ hồ bao phủ thiên mệnh trật tự mê vụ không có đạt tới trật tự cấp độ tồn tại đều không thể nhìn thấu bên ngoài cơ thể trật tự mê vụ chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ dáng người sắp thực gặp được dương lệ ngược lại là một cái không sai tiểu ra hỏa thiên mệnh tiếp tục nói bản tọa ở trên người hắn thấy được một sợi trật tự khí cơ hơn nữa còn là chính hắn khai sáng ra tới tại dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp cảnh giới khai sáng gia ngụy trật tự trong tương lai một ngày hắn nói không chừng sẽ trở thành chúng ta nhân tộc trật tự nghị hội vị trí thứ mười ba tại quyết giả thú vị lúc này tại quyết giả thiên đạo cười cười nói cái này dương lệ có thể được ngưỡng như vậy đánh giá bất kể như thế nào dương lệ lần này công lao không nhỏ không sai một trăm hai mươi chín sáu trăm hai trật tự võ mảnh vỡ đã tập hợp đủ căn nguyên c h i thạch cũng đã từ căn nguyên biển bên trong vào tay phục sinh võ c h i trật tự điều kiện đã hoàn thành là thời điểm bắt đầu ân vậy thì bắt đầu đi võ tri trật tự nếu như có thể phục sinh đây đối với chúng ta nhân tộc trật tự nghị hội tới nói là một kiện thiên đại hảo sự ông ông ông ba vừa mới nói xong bốn phía liền bắt đầu sản sinh biến hóa biến thành một phương vũ trụ tinh không bốn phương tám hướng dâng lên cái này đến cái khác tinh thần lít nha lít nhít số lượng thật sự là rất rất nhiều cẩn thận quan sát ở tại chính giữa vị trí có một khối lại một khối căn nguyên c h i thạch trùng điệp ở cùng nhau hợp thành một cái loại người hình thái đi Xoát. Xoát. Xoát sau một khắc m ộ ư ơ i hai vị tài quyết giả đồng thời xuất thủ bốn phía tinh thần biến thành từng đạo lưu quang lấy thật nhanh tốc độ xông vào căn nguyên chi thạch gấp thành loại người hình thái ở trong trên thực tế cái này từng viên tinh thần chính là trật tự võ m ả n h vỡ nghi thức phục sinh đã bắt đầu bốn thiên mệnh điện số hiệu một nghìn hai trăm chín mươi s á trong phòng lúc này dương lệ đã hoàn toàn tiếp thu hồng hoang tích giới pháp tâm niệm vừa động vô hạn giết chóc giới diện triển khai xuất thính danh dương lệ kỹ năng quy tắc bản nguyên chi quang không thể tăng lên trật tự ngụy phong thánh không thể tăng lên tích giới pháp tiểu thiên tàn t h g i h á p i n hồng vũ trụ pháp chưa nhập môn tích g i i pháp tiểu tiên h hồng hoàng vũ trụ pháp chưa nhập môn điểm giết chóc ba trăm bảy mươi năm không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k n g không h ô n g k h ô n h ô n g k h n g k h ô n h ô n g không k h m n g n g không k h ô n h ô n g không không k h ô n n g không h ô n h ô n g không không không k h h ô n g không không không không k h ô n h ô n i p h á p Tiểu t h i ê n h ô n g h o n n g vũ trụ p h á p g không k h n h ô n m không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h ô h ô n g không k h ô n h ô n n h ô n g h ô n n g không không h ô n n h ô n g ô n g k n g k h n g k n tích g i i pháp tiểu tiên h hồng hoàng vũ trụ pháp nhập môn điểm z chóc một tích giới pháp tiểu tiên hồng hoang vũ trụ pháp nhập môn tăng lên đến tích giới pháp tiểu tiên hồng hoang vũ trụ pháp thuần thục bốn liên tiếp hai lần tăng lên dương lệ tổng cộng tiêu hao hai tỷ điểm báo điểm sát lục điểm trong khoảng thời gian ngắn tích giới pháp tiểu tiên hồng hoang vũ trụ pháp đã từ ban đầu chưa nhập môn tăng lên tới thuần thục cấp độ đủ loại liên quan tới tại thể nội mở một phương vũ trụ huyền bí bị dương lệ nhanh chóng lý giải cùng lĩnh hội phản phất dương lệ tại không biết ngày đem tìm hiểu hồng hoang vũ trụ pháp tại không biết ngày đem tu luyện hồng hoang vũ trụ pháp từ từ lĩnh ngộ từ từ thuần t h ụ hiện tại đã đạt đến thuần thục cấp độ v â n h v â n h ba thề nội dương lệ cảm thấy tự thân biến hóa nhưng còn chưa đủ lấy hình thành chất biến hắn vẹn vẹn chỉ là thuần thục nắm giữ hồng hoang vũ trụ pháp lấy thuần thục cấp độ hồng hoang vũ trụ pháp căn bản là không có cách tại t h ể nội mở hồng hoang vũ trụ thay lời khác tới nói dương lệ trước hết đem hồng hoang vũ trụ pháp tu luyện tới cái thứ năm tông sư cấp độ mới có thể sử dụng hồng hoang vũ trụ pháp đi mở mang hồng hoang vũ trụ đáng tiếc dương lệ mở ra hai con người lắc đầu điểm giết chóc không đủ ta chỉ có ba bảy tỷ năm mươi triệu điểm báo điểm sát lục điểm căn bản không đủ để đem hồng hoang vũ trụ pháp tăng lên tới tông sư cấp độ mà lại băng vào ta đối với mình hiểu rõ vẹn vẹn chỉ là tông sư cấp độ hồng hoang vũ trụ pháp chỉ sợ còn không cách nào làm cho ta chân chính b ộ t phá ta cần đem hồng hoang vũ trụ pháp tăng lên tới cái thứ sáu phá h ạ n cấp độ chỉ có dạng này ta mới có thể chân chính tăng lên nghĩ tới đây dương lệ rơi vào trầm tư trong tay hắn điểm giết chóc không đủ nếu như dựa vào việc tu luyện của mình cùng lĩnh hội còn không biết năm nào hà nguyện mới có thể đem hồng hoang vũ trụ pháp triệt để tu luyện viên mãn thế nhưng là dương lệ nếu là rời đi nhân tộc trật tự nghị hội toàn bộ dương lệ lần này tăng lên hồng hoang vũ trụ pháp đã tiêu hao trong tay hơn phân nửa đến bên trên điểm giết chóc không cách nào lại tiếp tục tăng lên hồng hoang vũ trụ pháp hắn muốn đột phá cảnh giới nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều điểm giết chóc trước đó dương lệ cũng không hề rời đi thiên mệnh điện gian phòng mà là tại thiên mệnh điện trong phòng tiếp tục ở lại tự hành lĩnh hội cùng tu hành hồng hoàng vũ trụ pháp thời gian trôi qua đảo mắt liên đã trôi qua hơn phân nửa năm nhân tộc trật tự chi tháp thần cao nhất ông ông ông ba m ộ ư ơ i hai vị tài quyết giả liên thủ bày ra nghi thức phục sinh tập hợp đủ tất cả trật tự v õ mạnh vỡ còn có đầy đủ căn nguyên c h i thạch giờ này khắc này gần hơn nửa năm đi qua nghi thức phục sinh đã chính thức mở ra thời gian n h o một cái lại là nửa năm trôi qua đây cũng chính là nói dương lệ tại nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ có thời gian một năm hẳn ở thiên mệnh điện trong phòng cũng ở một năm thời gian một năm lĩnh hội cùng tu hành cũng không có bất kỳ đột phá đối với hồng hoang vũ trụ pháp lý giải cùng lĩnh hội như cũng chỉ là thuần thục ấ p độ hiển nhiên dương lệ muốn dựa vào chính mình hoàn thành đối với hồng hoang vũ trụ pháp tu luyện tối thiểu phải kể tới lấy vạn năm kế thời gian thật sự là quá dài quá dài hô dương lệ hít sâu một hơi chấm ngâm nói ở chỗ này thời gian một năm lắng động một năm tuyến nguyện đã không sai bị lắm nên xuất phát sau đó dương lệ đứng vậy rời đi gian phòng này đẩy cửa phòng ra cứ thế mà đi ra ngoài lại đi theo chỉ dẫn đi đến nhân tộc trật tự chi tháp không thể không nói cả nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ mặc dù là do mười hai tòa phán quyết điện cùng một tòa nhân tộc trật tự chi tháp tạo thành nhưng mỗi một tòa phán quyết điện phạm vi cực lớn tựa như một ngôi sao giống như mênh mông vĩ n ạ n bởi vậy dương lệ đi bộ tiến lên trên đường gặp không ít nhân tộc trật tự nghị hội thành viên nhưng toàn bộ cũng không nhận ra nhưng ở đụng phải sau hay là sẽ lẫn nhau ở giữa đánh vài tiếng chào hỏi không bao lâu dương lệ đi tới nhân tộc trật tự chi tháp trước đây chính là nhân tộc trật tự chi tháp dương lệ ngầm đầu Hắn、nhìn chăm chú lên trước mắt to lớn vô song mê ngông h n cự tháp căn bản không nhìn thấy đỉnh tháp tại ở giữa chỗ vị trí thân tháp liền bao phủ một tầng hôn hôn nội nội mê vụ hoàn toàn nhìn không rõ ràng tòa này nhân tộc trật tự chi tháp thật sự là quá mức vĩ n g ạ tòa tháp này đường kính thì tương đương với tinh cầu đường kính lại thêm có một trăm hai mươi chín sáu trăm tầng mỗi một tầng bên trong đều ẩn chứa vô số huyền bí cùng huyền diệu mỗi một tầng đều có đủ loại khảo nghiệm mỗi một tầng đều giống như một cái thế giới chân chính xuất xuất xuất ba có thể nhìn thấy tại nhân tộc trật tự chi tháp chung quanh đồng thời tại nhân tộc trật tự chi tháp bên cạnh đứng với một tòa vĩ nạn bia đá dương lệ đến gần tấm bia đá này trước đánh ra đá n tấm bia đá này tên là tháp bia thế như ý nghĩa chính là ghi chép người sông tháp tin tức sau đó đem nó tiến hành xếp hạng sông tháp tầng càng cao xếp hạng liền sẽ t à n g cao mà hoàn toàn sông qua nhân tộc trật tự chi tháp người sông tháp danh tự sẽ từ trên tháp bia biến mất mặt khác có thể hoàn toàn xông qua 129, 600 t ầ n g tồn tại thực lực tất nhiên là đạt đến tài quyết giả trình độ cũng chỉ có triệt để xông qua nhân tộc trật tự chi tháp mới có thể trở thành nhân tộc trật tự nghị hội tài quyết giả từ xưa đến nay có thể triệt để xông qua nhân tộc trật tự chi tháp chỉ có 14 n g ư ờ i bọn hắn theo thứ tự là hiện nay 12 vị tài quyết giả cũng đã vẫn diệt võ c h i trật tự còn có chưa bao giờ xuất hiện qua nhân tộc trật tự nghị hội hội t r ư ở n g mặt khác tại tu vi cùng cảnh giới không có đạt tới tích giới cảnh trước không có tư cách tiến vào nhân tộc trật tự c h i tháp nhưng lại có thể tiến vào chư thiên nhân tộc sân thí luyện chư thiên nhân tộc sân thí luyện ngay tại nhân tộc trật tự c h i tháp tầng thứ nhất ở trong mở ra tới thế giới hoàn toàn mới bên trong tồn tại đông đảo tù binh phế vật lợi dụng nó mục đích là dùng đến tôi luyện nhân tộc trật tự nghị hội thành viên hô d ư ơ n g lệ hít sâu một hơi hắn đã hiểu rõ không sai bị lắm chấm ngâm nói bằng vào tu vi hiện tại của ta cùng cảnh giới lại còn tiến nhập nhân tộc trật tự tri tháp bất quá cũng không quan hệ tại chư thiên nhân tộc sân thí luyện ở trong cũng có đầy đủ con mồi có thể làm cho ta thu hoạch được đầy đủ điểm rét chóc tăng lên chính mình Đi. Tâm xoắt dương lệ thân ảnh hóa quang từ nhân tộc trật tự chi tháp bên trong chuyển đến một cố lực kéo dương lệ thân hóa lưu quang trốn vào tiến vào nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ nhất chư thiên nhân tộc sân thí luyện ở trong đi vê anh vê anh vê anh ba sau một khắc ngay tại dương lệ tiến nhập chư thiên nhân tộc sân thí luyện đằng sau kinh biến tại đột nhiên phát sinh nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ vậy mà bị tập kích tại tổng bộ bên ngoài vũ trụ hải ở trong ông ông ông ba bốn vương tám hướng rúng động vô cùng vô tận sương mù những x ư ơ n g mù này chính là tràn ngập tại toàn bộ vũ trụ hải ở trong vũ trụ chi khí tất cả thế giới vị diện vũ trụ toàn bộ đều chìm nổi tại vũ trụ chi khí ở trong toàn bộ đều là bị vũ trụ chi khí bao k h ỏ a mặt khác vũ trụ chi khí có thể diễn hóa và vật có thể xưng là vạn nguyên mẫu khí bất luận tồn tại gì rơi vào tiến vào vũ trụ chi khí ở trong đều sẽ bị đồng hóa trở thành vũ trụ chi khí một bộ phận bất quá chỉ cần đạt đến tích giới cảnh tại thể nội mở ra một phương vũ trụ liền có thể điều động vũ trụ lực lượng triệt tiêu vũ trụ chi khí đồng hóa có thể phòng hộ tự thân tiến tới có thể làm được tại trong biện vũ trụ tự do ghé qua ở thời điểm này Nhân trong ộ c t ậ t t chốc ộ i t ổ lát chính là từng đạo trùm sáng rơi xuống ẩn chứa vô thượng vĩ lực không gì sánh được cường đại yếu nhất đều là đạt đến tích giới cảnh thậm chí có không ít trật tự làm ông ông nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ dâng lên từng tầng từng tầng màn ánh sáng tạo thành vô hình phòng hộ ngăn trở tất cả công kích không thể dung chuyển nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ mảy may xảy ra chuyện gì đáng chết là mặt khác tám đại t r í cao cấp thế lực bọn hắn vậy mà liên hợp lại tiến công chúng ta nhân tộc trật tự nghị hội hôn t r ư ớ n g ha ha bọn hắn làm loại này không biết xấu hổ sự tình đã không phải là lần một lần hai bản tọa nếu là không có đón sai tại hơn một năm trước dương lệ đoạt lại cuối cùng hai viên trật tự v õ m ả n h vỡ các vị tài quyết giả cũng đã tại phục sinh võ c h i trật tự đại nhân mặt khác tám đại chí cao cấp thế lực đại khái là ngồi không yên chuẩn bị nên chiến chúng ta nhân tộc thì sợ gì một trận chiến trong khoảnh khắc liên có từng đạo thân ảnh hoành không mà lên bọn hắn v ọ thẳng ra n h â n tộc trật tự nghị hội tổng bộ đi tới vũ trụ hải chiến trường tạo thành phòng tuyến nhân tộc trật tự nghị hội lúc này trí cao liên minh một vị cường đại trật tự làm hiến thân nông đậm đến cực điểm vũ trụ chi khí mê vụ đem hắn thân ảnh bao trùm khiến cho nhìn không rõ ràng các ngươi vi phạm với trật tự chế định mưu toan một lần nữa phục sinh võ c h i trật tự mưu toan đem đã phá toái trật tự chủ kiến đây là không được cho phép sự tỉnh không sai dân tộc trật tự nghị hội chúng ta khuyên các ngươi lập tức đình chỉ hành động như vậy bằng không mà nói các ngươi sẽ nhận tám đại trí cao cấp thế lực vây công lập tức dừng tay、3. ông ông ông ba sau một khắc đúc binh điện tiên tiên h ma thần điện văn minh vườn hoa hồng mông điện bốn tám đại trí cao cấp thế lực cường đại trật tự làm bọn họ toàn bộ hiện thần đồng thời hướng n h â n tộc trật tự nghị hội tạo áp lực lưu toan ngăn lại nhân tộc trật tự nghị hội phục sinh võ c h i trật tự đúng lúc này Nhân đỉnh tận quang tán đến, thành biên tận chi tháp tháp. chi thế khuyết tộc trật tự trật tự uy thế tán ra đến, tạo Có ra lập đại đại áp, đạo trật tự. Quả nhiên tài quyết giả, đại đạo vô vô vô uy uy lòe, ngự a khí uy nghiêm cùng chấn định càng là không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi chỉ có khí thế một đi không trở lại nhân tộc trật tự nghị hội chư thiên nhân tộc nghe lệnh c h i ế n ba vê anh trong chốc lát chỉ có một chữ nhưng mà lại đem tài quyết giả đại đạo ý chí biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế cũng đem nhân tộc trật tự nghị hội thái độ hoàn toàn hiện ra càng đem chư thiên nhân tộc không sợ một trận chiến dâng trào đấu trí hoàn toàn nói ra tại nhân tộc trật tự nghị hội thành lập mới bắt đầu liên đã gặp phải tám đại chí cao cấp thế lực vây công thế nhưng là nhân tộc trật tự nghị hội như cũ xây dựng thành công trở thành thứ chín đại chí cao cấp thế lực bây giờ nhân tộc trật tự nghị hội thành lập như thế đã lâu tuyến nguyện chỉnh thể thực lực tăng lên to lớn đã như vậy tại lúc trước khi yếu đ ớt liền không sợ đánh một trận húng chi là bây giờ trở nên càng thêm cường đại đối mặt đ ị c h nhân chúng ta nhân tộc thì sợ gì một trận chiến m u ố n chiến vậy l i ề n chiến ba chiến chiến chiến, chiến ba chung quanh các vị nhân tộc trật tự nghị hội thành viên chín thành chín trở lên đều là tích giới cảnh tồn tại đương nhiên còn có nắm giữ trật tự trật tự làm bọn hắn cùng kêu lên hết lớn chiến ý ngút trời liền ngay cả bốn phía vũ trụ chi khí đều bị chiến ý như vậy sông mỏng anh các vị nhân tộc bọn hắn chiến ý ngốc trời không chút do dự thẳng hướng mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực các cường giả cũng đang gào thét lấy bạo phát sát ý n g ố t trời đã chém giết ở cùng một chỗ chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào gây cấn trạng thái nhưng mà đúng lúc này có một tôn lại một tôn thân ảnh lạng yên h i ệ n hiện bọn hắn cũng không có tiến vào chiến trường mà là hướng về n h â n tộc trật tự chi tháp phương vị tiến lên không sai cái này đ ố n g nhiên xuất hiện một tôn lại một tôn thân ảnh đều là tám đại trí cao cấp thế lực ở trong người cầm quyền mỗi một vị đều là tương đương với tài quyết giả tồn tại bọn hắn đều là triệt để hoàn thiện trật tự tồn tại giờ phút này bọn hắn liền hướng về n h â n tộc trật tự chi tháp tiến lên muốn thửa cơ hội này phá đi nghi thức phục sinh ngăn cản võ c h i trật tự phục sinh ăn anh đột nhiên hiện đại bọn hắn sắp tiếp cận dân tộc trật tự chi tháp thời điểm tại nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ chỗ sâu nhất vậy mà chuyển đến một tiếng cầm thét sau một khắc đó là một cái kình thiên tri t h ủ chống rông xuất hiện tựa như phóng đại vô số lần bàn tay ẩn chứa một loại căn bản là không có cách hình dung y năng cùng lực lượng sau đó một trường này trực tiếp hoành không mà đi a ba cái gì là hắn là hắn ba đi vành vành vành ba tiếng đêu thảm thiết vang lên chính là một trường này đến từ mặt khác tám đại t r í cao cấp thế lực người cầm quyền c h i t để hoàn thiện trật tự tồn tại kinh khủng liền bị một trường này trực tiếp đánh bay rút lui đi đáng chết hắn vậy mà khôi phục nghi thức phục sinh không ngăn cản được rút lui không có bất kỳ cái gì c h ầ n t r ở trận chiến đấu này vừa bộc phát không bao lâu cũng bởi vì vừa mới chuyện xảy ra cũng là bởi vì vừa mới một trưởng kia xuất hiện tám đại trí cao cấp thế lực liền nhanh chóng rút lui x o á t x o á t x o á t ba đông đảo sinh linh nhanh chóng rút lui rời đi ha ha ha các người đ á m giác rời này chạy thế nào t á i chiến a đến chiến đông đảo chư thiên nhân tộc cười to liên tục gầm thét không chỉ trong máy mắt trận chiến tranh này giống như kịch này kịch hóa kết thúc vừa rồi không có sai nhất định là vị kế hội trưởng đại nhân xuất thủ không sai không sai thời gian qua đi lâu như vậy trong truyền thuyết hội trưởng đại nhân rốt c ụ c thức tình sao tốt tốt tốt đám người nghị luận ở mỹ trên thực tế xác thực chính là vị kia tại nhân tộc trật tự nghị hội thành lập mới bắt đầu hội trưởng khôi phục h ạ n tại lúc trước trận chiến kia bị mặt k h ắ c tám đại chí cao cấp thế lực thủ lĩnh vây công lấy một đi tám mặc dù không có bại trợ nhưng cũng bị trọng thương cho nên vẫn luôn đang ngủ say chữa thương đương nhiên mặt k h ắ c tám đại chí cao cấp thế lực thủ lĩnh cũng tại trận kia trong chiến đấu bị thương chỉ bất quá thương thế trên người muốn so hội trưởng nhỏ không b t lúc trước trận chiến kia vị này hội trưởng lấy một đi tám Nó thay i ế n đ lời khác tới nói mười hai tài quyết giả sở di giám ở hiện tại cử hành nghi thức phục sinh đến phục sinh võ tri trật tự cũng là bởi vì bọn hắn đã sớm biết hội trưởng đại nhân khôi phục một bên khác h â n tộc trật tự chi thắp tầng dưới chốt nhất chư thiên nhân tộc sân thí luyện dương lệ đã tiến nhập nơi này hắn cũng không biết ngoại giới chỗ buộc phát chiến tranh cùng sự t ì n h mà là tại tiến nhập thí luyện này trận về sau liền đã gặp phải địch nhân cường đại chương bốn trăm sáu mươi tám dết xuyên chư thiên nhân tộc sân thí luyện chương bốn trăm sáu mươi tám dết xuyên chư thiên nhân tộc sân thí luyện ông ông ông ba dương lệ sừng sững tại chư thiên nhân tộc sân thí luyện giữa hư không hắn còn chưa kịp quan sát tình huống chung quanh liền đã bị địch nhân vây công vẫn ngắm nhìn chung quanh dương lệ thấy rõ ràng trước kia chưa bao giờ từng gặp phải sinh linh chủng tộc tựa như là các loại nguyên tố linh thể bình thường có loại người hình thái trên thực tế tại chư thiên nhân tộc sân thí luyện ở trong sinh linh chủng tộc đều là bị nhân tộc trật tự nghị hội bắt vào tới những sinh linh này chủng tộc đều đã từng hãm hại cùng n h ư u sát qua chư thiên nhân tộc tại nhân tộc trật tự nghị hội xem ra những này bị tóm chặt tới sinh linh chủng tộc đều là tội nghiệt ngọc trời chỉ có một con đường chết mà đem những sinh linh này chủng tộc ném vào tiến chư thiên nhân tộc sân thí luyện ở trong mục đích thực sự là vì tôi luyện còn chưa đạt tới tích giới cảnh nghị hội thành viên cũng t h như dương lệ chính là bởi vì như vậy cho nên chư thiên nhân tộc sân thí luyện ở trong toàn bộ sinh linh t r ù n g tộc toàn bộ cựu hận chư thiên nhân tộc chỉ cần có nhân tộc trật tự nghị hội thành viên tiến vào chư thiên nhân tộc sân thí luyện tại chư thiên nhân tộc sân thí luyện toàn bộ sinh linh t r ù n g tộc liền sẽ trong thời gian ngắn nhất hướng nhân tộc trật tự nghị hội thành viên phát động về công t h ư ợ n h ư như bây giờ mà lại vô số năm tháng trôi qua rất nhiều sinh linh t r ù n g tộc bị ném nhập vào chư thiên nhân tộc sân thí luyện về sau trải qua một đời lại một đời sinh sôi ngược lại là khiến cho chư thiên nhân tộc sân thí luyện chủng tộc hương thịnh phá h ạ trật tự phong thánh đại sát trận vênh vênh vênh dương lệ thét dài một tiếng hắn biết mình lâm vào địch nhân vây công ở trong địch nhân ở chung quanh mỗi một vị đều đạt đến dung binh cảnh thực lực đem nó cường đại cho nên dương lệ không chút do dự phát động lực lượng mạnh nhất trong chốc lát trật tự n g u y phong thánh uy năng bạo phát thể nội chỗ sâu ẩn chứa một tia trật tự vô thượng vĩ lực toàn diện phong thích ra chỉ tại dương lệ trên thân gian g g i á c gian g g i á c thế là dương lệ trên khí thế trướng không ngừng tăng lên đã đột phá cực hạn chân chính siêu việt thiên địa đại thánh cấp đạt đến có thể so với tích giới cảnh tiểu thiên cấp trình độ xuất xuất ba cùng một thời gian dương lệ chung quanh phân hóa ra một tôn lại một tôn thân ảnh mỗi một vị thân ảnh đều là phong thánh phân thân có cùng dương lệ bản thể gần như bằng nhau thực lực giết ba ông dương lệ gầm thét toàn lực bộc phát trật tự phong thánh đại s á t trận phóng thích ra ngoài vô biên vô tận mạn sáng vô hình khuyết tán ra đến đem hết thể chung quanh địch nhân bao phủ ở bên trong chết hugh i hugh h u ba vô số đạo chùm sáng rơi xuống ẩn chứa quá đáng sợ huy năng mỗi một đạo chùm sáng đều xuyên thủng một tôn cùng loại với nguyên tố sinh linh chủng tộc cường đại đem nó dần dành diệt chém giết ba ba không cái này đây là cái gì tích giới cảnh Vì thế như vậy tuyệt đối đạt đến tích giới cảnh trình độ a ba vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên phóng tầm mắt nhìn tới tại trật tự phong thánh đại sắt trận phạm vi bao phủ bên trong tất cả địch nhân tất cả đều đều bị chém chết căn bản là không thể chống đỡ được dương lệ một k í c h điểm giết chóc một điểm giết chóc hai điểm giết chóc bốn đồng thời tại dương lệ trước mắt có cái này đến cái khác nhắc nhở đổi mới đi ra tựa như là r ẻ phở hợp mở dạng trong khoảng thời gian ngắn dương lệ liền thu được đại lượng điểm giết chóc thời gian trôi qua rốt cục khi hết thể bình tĩnh lại dương lệ như c ũ sừng sững tại chư thiên nhân tộc sân thí luyện giữa hư không mà ở xung quanh hắn đã sớm không có dù là một định nhân tất cả đều đều bị lâm diện không có gì sánh kịp uy thế c h â n áp tứ phương c ư ờ n g đại cực kỳ c ư ờ n g đại có thể nói dương lệ hiện tại đã đem hồng hoang vũ trụ pháp tăng lên tới thuần thục tốc độ đối với tích giới pháp có đầy đủ hiệu rõ cùng lĩnh hội cứ như vậy dương lệ rốt c ụ c có thể sử dụng trật tự nguyện phong thánh lực lượng gia chỉ tại trên người mình tiến tới hoàn thành cưỡng ép tăng lên đem tu vi của mình cùng cảnh giới cưỡng ép tăng lên tới tích giới cảnh tiểu thiên cấp trình độ phải biết trước kia thời điểm dương lệ cũng không nắm giữ chân chính tích giới pháp đối với dung binh cảnh phía trên cảnh giới cùng lực lượng kiến thức nửa đời cho nên đang sử dụng trật tự nguyện phong thánh lực lượng gia chỉ thời điểm mới không cách nào hoàn thành triệt để đột phá tu vi cùng cảnh giới chỉ có thể đạt tới nửa bước tích giới cảnh trình độ hiện tại dương lệ đã nắm giữ chân chính tích giới pháp cho nên hắn lần này có thể triệt để cưỡng ép tăng lên tới tích giới cảnh tiểu thiên cấp trình độ mặt khác dương lệ sáng tạo phong thánh chi pháp tại lúc này cũng cuối cùng đã tới cuối cùng hắn khai sáng một cái hoàn toàn mới phong thánh thể hệ từ phạm nhân từng bước một tu luyện thành tiên lại từ tiên cảnh từng bước một tu luyện thành thánh cuối cùng có thể đạt đến đủ để có thể so với dung binh cảnh pháp chủ cấp thiên địa đại thành cấp chỉ bất quá đến cảnh giới này về sau đã là chân chính cực h ạ n không cách nào lại khai sáng con đường phía trước phong thánh chi pháp cuối cùng chính là thiên địa đại thành cấp thay lời khác tới nói dương lệ hiện tại cần làm đó chính là mau sớm thu hoạch đầy đủ điểm giết chóc sau đó triệt để nắm giữ hồng hoang vũ trụ pháp đem tích giới pháp tăng lên tới cực h ạ n thậm chí là siêu việt cực h ạ n cuối cùng lại dùng cái này đến đột phá tại thể nội mở một phương vũ trụ chân chính bước vào tích giới cảnh tiểu thiên cấp tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng quy tắc bản nguyên chi quang không thể tăng lên trật tự ngụy phong thánh không thể tăng lên tích g i ớ i pháp tiểu thiên tàn thánh g i ớ i vũ trụ pháp chừa nhập môn tích g i ớ i pháp tiểu thiên hồng hoang vũ trụ pháp thuần thục điểm giết chóc ba trăm chín mươi năm rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu chấm ngâm nói vừa mới đại chiến ta toàn diện tất cả được nhân mà mỗi một vị đều đạt đến dung binh cảnh trình độ thu hoạch trọn vẹn hơn hai tỷ điểm báo điểm sát l ụ c điểm dựa theo tiết tấu như vậy không được bao lâu ta liền có thể gom góp đầy đủ điểm giết chóc đem tiểu thiên cấp tích giới pháp hồng hoang vũ trụ pháp tăng lên đến phá h ạ n cấp bậc tiến tới hoàn thành đột phá thời gian cực nhanh đảo mắt đã qua thời gian một tháng chư thiên nhân tộc sân thí luyện v h o a n h giang g i á c giang giác dương lệ một kích toàn lực quá lực lượng kinh khủng cùng mi năng trực tiếp triệt để nghiền nát cùng đánh sập chư thiên nhân tộc sân thí luyện một tòa đại lục mà tại khối đại lục này phía trên bóng đen bộ tộc bị dương lệ diệt tộc tất cả ám ảnh tộc tộc nhân toàn bộ tử vong vẫn d i ệ t từ đây từ chư thiên nhân tộc sân thí luyện t u y ệ t tích dương lệ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt một phương m ê n h mông đại lục đắm chìm cùng hủy diệt mà trong một tháng này dương lệ khủng bố đồ tể tên đã truyền khắp toàn bộ chư thiên nhân tộc sân thí luyện một tháng vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng dương lệ liền từ chư thiên nhân tộc sân thí luyện phía đông giết xuyên đến chư thiên nhân tộc sân thí luy trừ tiên nhân tộc sân thí luyện sinh linh t r ù n g tộc bởi vì dương lệ nguyên nhân diện tuyệt gần một nửa trở lên chính là một tôn danh xứng với thực s ắ t thần đương nhiên s ắ t thần căn bản không đủ để hình dung dương lệ chân chính s ắ t thần tại dương lệ trước mặt chỉ sợ cũng ngay cả dương lệ một sợi tóc cũng không sánh nổi đối với dương lệ tới nói vạn vật chúng sinh trong mắt hắn đã sớm không có khác biệt chết tại dương lệ trong tay sinh mệnh số lượng đã sớm không cách nào dùng số lượng đến tính toán bởi vì thật sự là rất rất nhiều nhìn chung dương lệ một đường lịch sử trưởng thành hắn chính là một đường dết tới bất cứ địch nhân nào bất luận cái gì khó khăn bất kỳ trở ngại nào bất luận cái gì bình chướng đều không thể ngăn cản dương lệ trưởng thành bước chân bây giờ hắn đã đạt đến hiện tại tình trạng cùng tốc độ thay lời khác tới nói dương lệ coi như giết lại nhiều sinh linh hủy diệt lại nhiều chủng tộc nội tâm của hắn cũng sẽ không có một tơ một hào dao động cẳng sẽ không bị r u n g chuyển máy may cái gọi là thương hại loại tâm tình này chỉ sợ sẽ không xuất hiện tại dương lệ trong lòng dương lệ vê anh lúc này có một đạo thanh âm uy nghiêm từ bốn phương tám hướng chuyển đến chính là nhân tộc trật tự nghị hội một vị trật tự làm vị này trật tự làm chức trách là giám thị chư thiên nhân tộc sân thí luyện trật tự làm thiên hai mặt khác Tại hơn ư t h i nhân một tháng này thí đến nay dương lệ cơ hồ z xuyên chư thiên nhân tộc sân thí luyện những nơi đi qua trên cơ bản đều là vong quốc diệt chủng không có may mắn thoát khỏi khả năng ở trên đường thời điểm dương lệ ngược lại là gặp được mặt khác thành viên nhưng chỉ là đánh vài tiếng chào hỏi dương lệ đối bọn hắn cũng không quen thuộc nhưng là mặt khác thành viên đối với dương lệ thế nhưng là vô cùng t u ầ n t h ủ thấy tận mắt dương lệ điên cuồng cũng thấy được dương lệ tàn sát để bọn hắn vô cùng rung động khụ cụ trật tự làm thiên tai h ho nhẹ một tiếng nói ra ngươi nên rời đi chư thiên nhân tộc thí luận chẳng tu vi của ngươi cùng cảnh giới mặc dù là dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp nhưng thực lực chân chính của ngươi đã sớm siêu việt dung binh cảnh thậm chí chính là một nửa tích giới cảnh tiểu thiên cấp để không phải là đối thủ của ngươi cho nên chư thiên nhân tộc sân thí luyện đối với người mà nói căn bản không có bất luận cái gì lịch luyện ý nghĩa mà lại người tại chư thiên nhân tộc bên trong sân thí luyện giết quá nhiều sinh linh cùng chủng tộc chư thiên nhân tộc sân thí luyện vô số năm qua bồi dưỡng ra tới sinh linh cùng chủng tộc vẹn vẹn chỉ là hơn một tháng thời gian liền bị n g ư ờ i đổ diệt hơn phân nửa đến bên trên n g ư ờ i cần phải đi ông vừa mới nói xong chân trời có cựu thải s á t hào quan g vào tới tụ tập ở cùng nhau tạo thành một vị mỹ lệ tiên tử bộ dáng giống như truyền thuyết thần thoại ở trong cựu thiên huyền nữ bình thường thậm chí truyền thuyết thần thoại ở trong cựu thiên huyền nữ chỉ sợ cũng không bằng vị này trật tự làm là. dương lệ sửng sốt một chút ngầm đầu nhìn một cái vị này trật tự làm thiên hai trong lòng biết mình không cách nào lại tiếp tục ở tại chư thiên nhân tộc sân thí luyện tâm niệm vừa động dương lệ lại lần nữa triển khai vô hạn giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng quy tắc bản nguyên tri quang không thể tăng lên trật tự ngụy phong thánh không thể tăng lên tích g ố i pháp tiểu thiên tản thánh g ố i vũ trụ pháp chừa nhập môn tích g ố i pháp tiểu thiên hồng hoang vũ trụ pháp thuần thục điểm giết chóc ba mươi bốn nghìn bảy trăm bảy mươi bảy không không không không không không không không không dương lệ trong lòng trầm ngầm, hơn một tháng thời gian ta cơ hồ r ế t xuyên toàn bộ chư thiên nhân tộc sân thí luyện hơn phân nửa đến bên trên sinh linh chủng tộc đều bị ta tàn sát bất quá ta một tháng qua thu hoạch cũng là to lớn vẹn vẹn chính là hơn một tháng thời gian mà thôi ta hiện tại trong tay điểm r ế t chóc số lượng đã đạt đến ba trăm bốn mươi bảy ước bảy mươi triệu điểm báo điểm hơn ba mươi tỷ điểm báo điểm r ế t chóc đối với ta trước mắt mà nói đã hoàn toàn đầy đủ nói như vậy ta xác thực không cần thiết lại tiếp tục lưu tại chư thiên nhân tộc thí luyện chẳng sau đó dương lệ thầm nghĩ nói ta nên rời đi chư thiên nhân tộc sân thí luyện lần nữa bê quan đột phá lần này bê quan ta liền có thể chân chính bước vào tích giới cảnh cần tuân trật tự làm pháp chỉ. dương lệ hướng về vị này trật tự làm thiên t hai hành lễ đi thôi trật tự làm thiên t hai đánh giá dương lệ một chút trong lòng cảm thán một câu nàng c h ấ n thủ chư thiên nhân tộc sân thí luyện cũng không biết có bao nhiêu năm tháng còn là lần đầu tiên gặp được dương lệ tình huống như vậy ông trật tự làm thiên t hai tay ngọc vung lên chính là một cỗ trật tự vĩ lực ra chỉ tại dương lệ trên thân trực tiếp đem dương lệ đưa ra chư thiên nhân tộc sân thí luyện dương lệ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm liền phát hiện mình đã thoát ly chư thiên nhân tộc sân thí luyện đi ra phía ngoài ngay phía trước n h â n tộc trật tự chi tháp sừng sững không ngã cần phải đi dương lệ hít sâu một hơi bình phục tâm tình nội tâm không có cái gì t h y ệ t đối hắn trực tiếp rời đi nhưng lại quay đầu nhìn thoáng qua n h â n tộc trật tự chi tháp trầm ngâm nói chờ ta lần sau lại đến chính là xông vào một lần tòa này n h â n tộc trật tự chi tháp thời điểm một bên khác chư thiên nhân tộc sân thí luyện tại theo dương lệ rời đi đằng sau những cái kia tại còn sống sinh linh t r ù n g tộc bọn hắn toàn bộ đều thở dài một hơi lòng tràn đầy vui vẻ thậm chí còn cử hành n ế n hội chúc mừng quá tốt rồi thật sự là quá tốt rồi vị này đồ tể rốt cục bị đưa đi lại giết tiếp toàn bộ chư thiên nhân tộc sân thí luyện đều muốn bị hắn giết tuyệt ta ba đông đảo sinh linh chủng tộc đơn giản có loại sống sót sau hai nạn may mắn trật tự làm thiên thai lắc đầu xác thực không nghĩ tới chư thiên nhân tộc sân thí luyện những sinh linh này chủng tộc vậy mà như thế sợ sệt cùng sợ hãi dương lệ mặt khác những n à y nhân tộc trật tự nghị hội thành viên đồng dạng cảm khái không thôi lúc này thiên mệnh điện số hiệu một nghìn hai trăm chín mươi s á trong phòng dương lệ đã trở về hắn điều chỉnh tốt trạng thái của mình đặt đến đỉnh phóng nhất tại nội tâm c h ố sâu hồng hoang vũ trụ pháp lưu truyền không ngừng tiên điểm dương lệ nói thẳng tăng lên tích giới pháp hồng hoang vũ trụ pháp,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 hồng hoang vũ trụ pháp đại sư tăng lên đến tích giới pháp tiểu tiên h hồng hoang vũ trụ pháp tông sư bốn lần này dương lệ tiến hành ba lần thêm điểm tổng cộng tiêu hao chín tỷ điểm báo điểm sát l ụ c điểm tại trong thời gian thật ngắn cũng đã đem hồng hoang vũ trụ pháp từ thuần thục cấp độ tăng lên tới tông sư cấp vô số áo nghĩa dâng lên trong lòng hồng hoang vũ trụ pháp đã trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới tông sư cấp dương lệ tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó đủ loại huyền bí phun trào vô số hảo quang đang lóe lên trong chốc l á c ông ông dương lệ quy tắc ý thức thể lại lần nữa tiến nhập căn nguyên h ả i nhưng ở lúc này hắn quy tắc ý thức thể quanh thân vây quanh từng tầng từng tầng do vô số p h ù quang cùng p h ù văn hình thành mạng sáng x o á t x o á t đồng thời p h á p quy phong thánh lực lượng cũng ra chỉ tại dương lệ trên thân đốt tích giới pháp hồng hoang vũ trụ pháp tăng lên tới tông sư cấp thu được áo nghĩa hồng hoang ý thức thể nhắc nhở xuất hiện hiển nhiên tại hồng hoang vũ trụ pháp tăng lên tới tông sư cấp về sau dương lệ liền có thể phóng xuất ra hồng h o a n g vũ trụ pháp u y năng lấy hồng h o a n g vũ trụ pháp u y năng tại quy tắc ý thức thể trên thân hình thành tương ứng phòng hộ do lúc đầu quy tắc ý thức thể tăng thêm một bước trở thành hồng h o a n g ý thức thể sau đó dương lệ liền cần tiến vào căn nguyên tri hải tại căn nguyên tri hải ở trong thu hoạch được đầy đủ căn nguyên tri thủy lấy căn nguyên tri thủy kết hợp sáng tạo ra pháp uy phong thánh lại thêm hồng h o a n g vũ trụ pháp u y năng ba cái kết hợp mới có thể có nhất định tỷ lệ tại thể nội mở ra một phương vũ trụ cuối cùng dùng cái này đến bước vào tích giới cảnh hô dương lệ hồng hoàng ý thức thể bình tĩnh lại nhanh chóng hướng về căn nguyên tri hải tới gần mà tại ở g t dương lệ đang nhanh chóng hướng căn nguyên chi hải tới gần bởi vì hắn đã đem tích giới pháp hồng hoàng vũ trụ pháp tăng lên tới tông sư cấp nguyên bản quy tắc ý thức thể trở thành hồng hoàng ý thức thể cho nên tại ở gần căn nguyên chi hải về sau hồng hoàng ý thức thể bên ngoài thân sẽ hình thành cường đại p h o n g ngự có thể chống lại căn nguyên chi khí đồng hóa cùng ăn mòn rất tốt dương lệ tâm thần ngưng tụ chống lại căn nguyên chi khí đồng hóa cùng ăn mòn về sau sau đó liền cần thu hoạch căn nguyên chi thủy mà muốn thu hoạch căn nguyên chi thủy nhất định phải tiến vào căn nguyên chi hải bởi vì tại bên bờ lấy nước là không có ích lợi gì vào tay nước cũng vô pháp dùng để mở một phương vũ trụ thế là dương lệ không trần c h ờ quá lâu liền bước vào căn nguyên chi hải ở trong trong khoảnh khắc căn nguyên chi hải cũng đã đem dương lệ hồng hoàng ý thức thể chém ấ t có vô số dòng nước đang cuộn trào lấy sau đó dương lệ chỉ cần lấy hồng hoàng ý thức thể thu nạp đầy đủ căn nguyên chi thủy dung nhập t ự thân thể nội kết hợp với pháp u y phong thánh cùng hồng hoàng vũ trụ pháp liền có thể mở vũ trụ nhưng mà tại căn nguyên hải ở trong càng đến gần căn nguyên hải chính giữa càng là tiếp cận căn nguyên hải đáy biển chỗ sâu nhất có khả năng thu hoạch căn nguyên chi thủy cũng nhất là chất lượng tốt cũng tinh khiết mở ra tới vũ trụ cũng càng cường đại cho nên liền lấy dương lệ trạ hắn muốn hoàn thành mở vũ trụ nhất định phải tiến vào căn nguyên hải chính giữa tiến vào căn nguyên hải chỗ sâu nhất đương nhiên dương lệ từ vừa mới bắt đầu liền đã dự định đặt chân căn nguyên hải chính giữa tiến vào căn nguyên hải chỗ sâu nhất đây là hắn sớm đã có quyết định thời gian trôi qua dương lệ hồng hoang ý thức thể từ từ hướng căn nguyên hải chính giữa tới gần càng đến gần chính giữa thừa nhận áp lực liền càng cường đại chỗ gặp phải đồng hóa cùng ăn mòn liền càng khủng bố hơn từ từ dương lệ hồng hoang ý thức thể tại thành công đã tới căn nguyên hải chính giữa về sau hắn liền rõ ràng cảm giác được hồng hoang ý thức thể đạt đến cực hạn không đủ còn chưa đủ dương lệ cảm thụ được chung quanh căn nguyên chi thủy căn nguyên hải chính giữa căn nguyên chi thủy mặc dù đã vô cùng tinh khiết nhưng dương lệ cảm thấy còn chưa đủ hắn muốn chui vào tiến căn nguyên hải chỗ sâu nhất thêm điểm dương lệ trầm giọng nói tăng lên tích giới cấp tiểu tiên hồng hoàng vũ trụ pháp điểm giết chóc hai không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h ô h g k h ô n h ô n g k h ô n h ô n n h ô n g h ô n n g không không ô n g k h ô n n g k h n g k n g k h h g k h ô n h ô n g k h ô n h ô n n h ô n g h ô n n g không không h ô h ô n g n n h ô n n h ô n g k h h ô n n g k n n g không k h n g k h n g k h ô h ô n g k n g k h ô h ô n h ô n g không không không không không k g k h n g g k h ô g k h n g g không k h h ô n k h ô n n g k dương lệ tiến nhập một loại thăng h ó a trạng thái khó mà hình dung khó mà nắm lấy khó mà miêu tả tại căn nguyên h ả i ở trong nguyên bản hồng hoàng ý thức thể đạt đến cực hạn nương theo lấy hồng hoàng vũ trụ pháp tăng lên tới phá hạn cấp độ phá vỡ nguyên bản cực hạn về sau hoàn toàn mới thuế biến sinh ra hồng hoàng ý thức thể chung quanh nhanh chóng nổi lên một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo hư ảnh mà nguyên bản hư ảnh nhanh chóng hóa thành ngưng thực trạng thái thay lời khác tới nói khi hồng hoàng vũ trụ pháp đột phá cực hạn khiến cho dương lệ hồng hoàng ý thức thể nhanh chóng sinh ra trọn vẹn một trăm hai mươi chín sáu trăm tôn phân thân mà lại mỗi một vị ph Còn、chưa ò n c kết thúc x o á t x o á t x o á t ba chỉ gặp một trăm hai mươi chín sáu trăm tôn phân thân v ậ n mẹo biến hóa toàn bộ biến hóa thành từng mai từng mai huyền diệu vô song ẩn chứa bản chất nhất huyền bí phụ triện trọn vẹn một trăm hai mươi chín sáu trăm mai phụ triện dung hợp ở cùng nhau hợp thành hoàn chỉnh hồng hoàng thiên trương hòa tan vào hồng hoàng ý thức thể ở trong cứ như vậy hồng hoàng ý thức thể triệt để thăng hóa đốt tích giới pháp tiểu tiên h hồng hoàng vũ trụ pháp đột phá cực hạ n đặt đến phá hạ cấp áo nghĩa hồng hoàng ý thức thể tiến giai trở thành áo nghĩa phá h ạ n ý thức thể ngay sau đó dương lệ nhận được vô hạn giết chóc giới diện nhắc nhở y không trần trở nữa dương lệ phá hạn ý thức thể tại cấp tốc hướng về phía trước chui vào không ngừng hướng phía dưới không ngừng hướng phía dưới không ngừng hướng phía dưới hát cám cô tịch t i ê n tính đủ loại cảm giác phun lên trong lòng trọng yếu nhất chính là nương theo lấy dương lệ càng lúc càng thâm nhập căn nguyên hải chỗ sâu nhất hắn cảm nhận được áp lực cũng càng ngày càng đáng sợ càng ngày càng tương đại nhưng là phá hạn ý thức thể hoàn toàn chịu đựng được còn có dương lệ đang lặn xuống trong quá trình ở trên đường thời điểm vậy mà thấy được một vị lại một vị thân ảnh mơ hồ thời gian t trôi qua dương lệ cũng không biết đi qua bao lâu theo hắn không ngừng lặn xuống tại vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể nhìn thấy một chút lưu lại tới thân ảnh cùng vết tích nhưng đến cuối cùng hắn đã không nhìn thấy bất luận một vị nào thân ảnh cùng chút nào vết tích cuối cùng dương lệ cũng đạt tới cực hạn mà vào thời khắc này hắn cũng không biết chính mình có hay không đến căn nguyên hải chỗ sâu nhất nhưng ở hắn cũng không còn cách nào tiếp tục lặn xuống thời điểm hắn nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ cái thân ảnh mơ hồ này nằm ngang ở căn nguyên hải chỗ sâu nhất phản phất toàn bộ căn nguyên hải chính là đang chấn áp bóng người này m ở dạng chỉ là thân ảnh này nhìn thật sự là quá mơ hồ đến mức dương lệ đều cảm thấy mình có phải hay không xuất hiện ảo giác hắn còn muốn chăm chú quan sát thời điểm vừa mới nhìn thấy thân ảnh lại biến mất bắt đầu đi t ự a hồ là đã tới căn nguyên hải chỗ sâu nhất siêu việt từ xưa đến nay bất luận một vị nào sinh linh cùng tồn tại thôn vệ âm ba dương lệ thét dài một tiếng hồng hoang vũ trụ pháp vận chuyển tới cực hạn dương lệ phá hạn ý thức thể chuyển ra một cỗ không có gì sánh kịp thôn vệ ba đ ộ n trong chốc lát dương lệ toàn bộ phá hạn ý thức thể đều biến thành như lỗ đen tồn tại đang đ i ê n cùng thôn vệ cùng hấp thu chung quanh căn nguyên chi thủy hòa tan và o phá hạn ý thức thể ở trong tình huống như vậy liền t ự như dương lệ phá hạn ý thức thể là một cái vật chứa đang không ngừng dung nạp lấy chung quanh cực kỳ tinh khiết căn nguyên chi thủy thời gian trôi qua phá hạn ý thức thể thôn vệ ba động càng phát máy liệt thậm chí là đưa đến căn nguyên hải trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ cứ như vậy sắc thực sinh ra động tinh rất lớn ông ông ông ba sau một k h ắ c tại căn nguyên hải t r u n g b u n h có một tôn lại một tôn ý thức thể xuất hiện đây đều là đến từ thế lực khắp nơi các cường giả bọn hắn đều bị căn nguyên hải đột phát tình huống sở kinh động cho nên ngao ngao tiến nhập căn nguyên t r i hải tại cẩn thận tra xét căn nguyên hải dị trạng cùng tình huống đây là có chuyện gì vì cái gì căn nguyên hải trên mặt biển sẽ xuất hiện khổng lồ như vậy vòng xoáy đến cùng là bực nào tồn tại hẳn là có cường giả tại thu hoạch căn nguyên chi thủy nhìn vòng xoáy này vị trí trung tâm tuyệt đối là tại căn nguyên hải chính giữa mà lại là chui vào tiến vào đáy biển ở trong thế chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy đi xuống biển nhìn xem liền biết x o á t x o á t x o á t ba thế là liền có một đạo lại một đạo ý thức thể những ý thức này thể đều cực kỳ cường đại yếu nhất đều có vũ trụ chi lực t h ủ hộ hiển nhiên là đạt đến tích giới cảnh mà trong đó tương đối cường đại liền như, như không trật tự chi lực bảo hộ lấy hẳn là nắm giữ chân chính trật tự lực lượng n h ữ n g ý thức này thể toàn bộ xông vào căn nguyên hải muốn dò xét căn nguyên hải tại sao phải xuất hiện dạng này d ị biến cùng động tĩnh muốn biết rõ ràng nguyên do căn nguyên hải chỗ s â u nhất ông ông lúc này dương lệ điên cuồng hấp thu tinh khiết nhất căn nguyên t r i thủy hắn toàn bộ phá hạn ý thức thể đã hấp thu đến c ự c hạng chính là vật chứa đã toàn bộ tràn đầy đi ông không chần chờ dương lệ lấy lại tinh thần hắn tâm niệm khẽ động ở giữa phá hạn ý thức thể liền đã trực tiếp thoát ly căn nguyên hải hư không tiêu tất không thấy về tới dương lệ bản thể ở trong ân biến mất đi thật nhanh xem ra là tới trầm một bước dương lệ vừa mới biến mất không lâu sau liền có một đạo lại một đạo ý thức thể đặt chân căn nguyên hải chỗ sâu không thể phát hiện dương lệ tung tích cuối cùng căn nguyên hải dị tượng cùng k i n h biến cũng đã biến mất hình ảnh nhất truyền nhân tộc trật tự nghị hội t ổ n g bộ thiên mệnh điện dương lệ chỗ số hiệu một nghìn hai t r chín sáu trăm linh trong phòng lúc này ông ông ông ba dương lệ phá hạn ý thức thể về tới bản thể ở trong t ẩn chứa căn nguyên chi thủy lập tức tràn ngập tại dương lệ thể nội chỗ sâu nhất cơ hồ muốn đem dương lệ trực tiếp no bạo pháp uy phong thánh h n h thời khắc nguy cơ dương lệ thét dài một tiếng không có bất kỳ cái gì chần chờ h á n câu thông p h á p quy phong thánh cũng đem h ồ n g hoang vũ trụ pháp vận chuyển tới cực hạn bắt đầu đem p h á p quy phong thánh từ thiên địa trong vũ trụ vô biên pháp v o n g bên trong rút ra xuất hiện phải biết thiên địa vũ trụ thậm chí toàn bộ b i ể n vũ trụ nó cơ bản nhất tứ đại p h á p quy cũng chính là địa thủy hỏa phong tạo dựng ra toàn bộ b i ể n vũ trụ chỉ bất quá theo vô số năm tháng trôi qua cùng đ ú c binh pháp xuất hiện lúc này mới có vạn vật vạn linh sáng tạo ra các loại khác biệt p h á p quy cuối cùng tạo thành lấy cơ bản tứ đại phát quy địa thủy hỏa phong tạo thành vô biên pháp vóng hiện tại dương lệ chính là muốn đem chức dung nhập vô biên pháp vóng ở trong phát quy phong thánh cho rút ra đi ra Bởi vì pháp quy, phong quy, tại h h chính á sáng n vốn dương là lệ t o ra được pháp h quy ệ lệ n dương cần đem cái này tại cái đem pháp quy rút r a đi ra, cũng lấy phát p phong quy, h h pháp á n căn cơ, đưa đến cùng bản làm loại cơ, cơ đưa đại với tứ đại cơ bản pháp quy tắc dụng, có cơ bản nhất trèo chống sau, mới có thể tại thể nội tiến hành mở vũ trụ Tại có cơ chống có dụng, bản nội hành đương nhiên.、Tại、rút về vũ sau, ra mới mở phong á p p quy, h thánh trong quá trình tự nhiên mà vậy sẽ gặp phải thiên địa vũ trụ p h ả n vệ coi như p h á p quy phong thánh là dương lệ sáng tạo ra đến nhưng ở sáng tạo ra đến về sau liền đã dung nhập thiên địa vũ trụ biến thành thiên địa vũ trụ một phần dương lệ rút da phát quy dương lệ thét dài một tiếng hắn toàn lực ứng phó từ nơi sâu xa dương lệ lại lần nữa về tới căn nguyên chi hải hắn phá hạn ý thức thể lần nữa tiến vào căn nguyên chi hải nhưng nó thể nội căn nguyên chi thủy lại lưu tại dương lệ bản thể thể nội có thể nói dương lệ bản thể thể nội tràn ngập vô biên căn nguyên chi thủy cơ hồ liền bị no bạo căn bản trèo trống không được bao lâu nếu như dương lệ không cách nào kịp thời đem phát huy phong thánh từ vô biên pháp vong ở trong rút ra đi ra bản thể liền sẽ chính mình bạo tạng triệt để bị căn nguyên chi thủy đồng hóa dẫn đến đột phá thất bại triệt để tiêu vong g i a n g g i á c Giang g i á căn c nguyên chi hại ở trong vô biên pháp vong cụ hiện đi ra dương lệ liền đứng tại vô biên pháp vong phía dưới hắn đã sớm tìm được pháp quy phong thánh tại vô biên pháp vong ở trong pháp quy phong thánh hình thành pháp quy chi tuyến vô cùng trắng kiện nếu như nói mặt khác pháp quy phẩm chất vẹn vẹn chỉ là sợi tơ lời nói dương lệ sáng tạo ra được pháp quy phong thánh hình thành pháp quy chi tuyến liền trọn vẹn đạt đến dây ni lông trình độ trên l ệ to lớn cho nên dương lệ hiện tại đem pháp quy phong thánh chưa từng bên cạnh p h á p vong ở trong rút r a đi ra liền càng thêm khó khăn dương lệ hiện tại vẹn vẹn chỉ rút r a đi ra một phần ba chương bốn trăm bảy mươi đột phá tích d ớ i cảnh thiểu thiên cấp bên trên chương bốn trăm bảy mươi đột phá tích d ớ i cảnh thiểu thiên cấp bên trên g i a n giác g g i a n giác g g i a n giác g ba sau một khắc dương lệ rút r a ra một phần ba p h á p quy phong thánh chấu ngưng tụ mà thành pháp quy chi tuyến về sau thiên địa vũ trụ phản vệ lập tức liền bạo phát vô biên pháp vong uy năng toàn diện phóng xuất ra mỗi một đạo pháp quy chi tuyến biến thành từng đạo phạt kiếp lôi đỉnh đồng thời mỗi một đạo uy năng đều đủ để phá hủy một phương t i n h v ự c ẩn chứa không có gì sánh kịp u y năng khó mà dùng thường quy ngôn ngữ để hình dung phải biết vô biên pháp vong do vô số pháp quy chi tuyến sen lẫn m à t h à n h số lượng rất nhiều khó mà tính toán mà mỗi một đạo pháp quy chi tuyến đều diện hóa thành phạt kiếp lôi đỉnh khóa chặt dương lệ từ bốn phương tám hướng mà đến q u a n h sắt mà tới hồng hoàng vũ trụ pháp ông ông ông ba dương lệ phá hạn ý thức thể ngầm đầu hắn thấy rõ ràng bốn phương tám hướng có vô số đạo do pháp quy chi tuyến diện hóa mà thành phạt kiếp lôi đình ánh sát mà đến hắn tâm niệm khẽ động nhanh chóng đem hồng hoàng vũ trụ pháp vận chuyển tới cực hạn phá hạn ý thức thể hủy n ă n g toàn diện phóng thích ra ngoài giang d á c giang d á c tại dương lệ phá hạn ý thức thể bên ngoài thần lập tức nổi lên một tầng lại một tầng màn ánh sáng những n à y màn sáng là do vô số phủ văn ngưng luyện m à thành hợp thành hoàn chỉnh hồng hoàng thiên t r ư ơ n g ẩn chứa không có gì sánh kịp vi năng thế là cái tia từng đạo phạt kiếp lôi đình đánh trúng vào dương lệ phòng ngự thời gian trôi qua dương lệ tại chống cự vô biên pháp vong phản vệ cùng lôi k i ế p đồng thời cũng đang không ngừng rút ra lấy pháp quy phong thánh pháp quy chi tuyến do vừa mới một phần ba tăng lên tới một phần hai đã có gần một nửa pháp quy chi tuyến bị dương lệ từ vô biên pháp vong ở trong rút ra đi ra bất quá vành vành dương lệ phá hạn ý thức thể bên ngoài thân phòng ngự cũng bị phá vỡ không ít hồng hoang vũ trụ pháp không ngừng vận chuyển nhanh chóng đem phá toái phòng ngự chữa trị chỉ hoàn chỉnh x o á t x o á t x o á t chung quanh có một đạo lại một đạo ý thức thể xuất hiện chính là tới từ vũ trụ khắc cừng giả bọn hắn đã nhận ra vô biên pháp v o n g cùng căn nguyên chi hải sinh ra động tĩnh đều hiển hóa ra ý thức thể đến nơi này phát hiện dương lệ dòng g ã rút ra vô biên pháp v o n g pháp quy chi tuyến lại có dung binh cảnh cường giả tại rút ra pháp quy chi tuyến đúng vậy a hắn là dương lệ là hắn lại là dương lệ quả nhiên liền có không ít cường giả ý thức thể nhận ra dương lệ cùng một thời gian ông ông ba cực kỳ manh liệt ba động hiện lên đó là một tôn lại một tôn cực kỳ cường đại ý thức thể liền có không ít quanh thân đều bao quanh vũ trụ chi lực thậm chí có chút ý thức thể đều bao quanh trật tự vĩ lực dương lệ ông Có thức một tôn thể ý phá h k vừa mới nói xong tôn này ý thức cường đại thể tâm niệm vừa động quanh thân bao quanh vũ trụ chi lực ngưng luyện mà ra biến thành từng chuôi trong suốt ý thức chi nhận chém về phía dương lệ ba dương lệ con người qua co vào phải biết dương lệ hiện tại chính là cực kỳ tiến muốn trước mắt hắn đã đem phát quy phong thánh pháp quy chi tuyến rút ra ra một phần hai trở lên thiên địa vũ trụ phản vệ hung manh đến cực điểm hắn nhất định phải toàn lực ứng phó bằng không mà nói hơi không cẩn thận liền sẽ vạn tiếp bất phục tự thân ý thức thể đều sẽ bị đánh tan mà bây giờ dương lệ trừ muốn ứng đối thiên địa vũ trụ phản vệ bên ngoài lại còn muốn đối mặt đến từ các đại trí cao cấp thế lực cường giả sát chiêu hắn lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm đáng c h ế t dương lệ sắc mặt âm trầm làm càn vê anh thời khắc nguy cơ dương lệ nghe được một tiếng gầm thét hắn nhanh chóng nhìn lại liền gặp được cách đó không xa có một tôn quen thuộc ý thức thể thân ảnh xuất hiện trong chốc lát đi tới dương lệ phía trước đỡ được đúc binh điện tôn kia ý thức thể ý thức chi n h ậ n ông ông ông ba bốn vương tám hướng có một đạo lại một đạo ý thức thể đạt không mà đến n h ữ n g ý thức này thể chủ nhân đều là nhân tộc trật tự nghị hội thành viên mỗi một vị đều đạt đến tích giới cảnh có thể nói yếu nhất đều là tích giới cảnh cừng giả không chỉ có như vậy trong đó còn có bao quanh trật tự chi lực siêu cấp cừng giả mà lại dương lệ còn cảm thấy đối phương vô cùng quen thuộc suy đoán bọn hắn khả năng trước đó từng có gặp mặt một lần trật tự làm hắc đế cùng trật tự làm thiên thai đúc binh điện dương lệ chính là nhân tộc trật tự nghị hội thành viên hắn hôm nay đột phá tới tích giới cảnh rút ra pháp quy chi tuyến các người giảm can đảm người cản trở giết không tha giết không tha giết ba vê anh vê anh vê anh ba tiếng la giết vang lên nhân tộc trật tự nghị hội bị kinh động bởi vì đúc binh điện các loại đông đảo trí cao cấp thế lực cường giảm hữu toàn nhân cơ hội này thu thập dương lệ cản trở dương lệ đột phá càng là muốn chém chết dương lệ đương nhiên dương lệ đã gia nhập nhân tộc trật tự nghị hội càng là bởi vì dương lệ nguyên nhân võ tri trật tự mới có phục sinh cơ hội cùng khả năng dương lệ là lập xuống đại công lao bởi vậy nhân tộc trật tự nghị hội không có khả năng c h ơ mắt nhìn dương lệ bị mặt k h á c trí cao cấp thế lực cường giả cản trở đột phá tự nhiên là sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ dương lệ an toàn ha ha ha hát đế thiên h a i thẩm phán các ngươi bảo vệ ở sao động thủ giết hôm nay nhất định chém dương lệ ba vê anh vê anh vê anh ba vừa mới nói xong phóng tầm mắt nhìn tới bốn phương tám hướng tám đại trí cao cấp thế lực cường giả hiển hóa ý thức thể bao quanh vũ trụ chi lực thậm chí là trật tự chi lực cường đại vĩ lực công sát mà đến nên chiến ba ẩm ba thế i n đấu bạo phát. t phá, phá là n b dương lệ gầm thét hắn dùng hết toàn lực hồng hoang vũ trụ pháp vĩ lực toàn diện phóng thích ra ngoài trật tự ngụy phong thánh lực lượng hiển hóa ở tại bên ngoài thân hiện ra ngụy trật tự lực lượng tạo thành cực mạnh phòng ngự trong khoảng thời gian ngắn chống được tất cả phản vệ cùng kiếp lôi đi ra cho ta a ba ẩm ẩm giang g i á c giang g i á c thiên băng địa liệt không gì sánh được pháp vong rung động dữ dội dương lệ đã dùng hết toàn lực p h á p quy phong thánh pháp quy chi tuyến quá mức trắng t i ệ n nhưng dương lệ đang liều dốc hết toàn lực lại có phá hạn cấp hồng hoang vũ trụ pháp cùng trật tự n g u y phong thánh lực lượng thủ hộ tương trợ trong nhánh mắt dương lệ đã đem p h á p quy phong thánh pháp quy chi tuyến rút ra ra bốn phần năm cũng chỉ thiếu kém một phần năm liền có thể toàn bộ rút ra đi ra a ba đột như t i ế n đêu thảm thiết vang lên có thể nhìn thấy trên chiến trường n h â n tộc trật tự nghị hội thành viên cùng trật tự làm bọn họ mặc dù dùng hết toàn lực tạo thành cứng cỏi phòng tuyến có thể mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực xuất động tại số lượng phương diện n h â n tộc trật tự nghị hội ở vào rất lớn thế yếu nhân số song phương t r ê n h lệch đạt đến nhiều gấp mấy lần bởi vậy trật tự làm hắc đế hơi không cẩn thận bị mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực trật tự làm bê công mặc dù đỡ được phần lớn tiến công nhưng vẫn là bị đánh bị thương cứ như vậy dân tộc trật tự nghị hội hình thành phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng lập tức liền có một đạo lại một đạo ý thức thể xông phá nhân tộc trật tự nghị hội hình thành phòng tuyến nhanh chóng thẳng hướng dương lệ ha ha, ha dương lệ còn không mau, mau nhận lấy cái chết thật sự cho rằng nhân tộc trật tự nghị hội có thể bảo vệ ngươi sao nhận lấy cái chết ba vê n h vê n h vê n h ba trong chốc lát có từng đạo công kích vênh sát hướng về phía dương lệ mỗi một đạo công kích đều không thể cường đại t ậ n chứa cực kỳ nồng đậm vũ trụ chi lực giống như từng chùm sáng giống như xuyên qua mà tới ba dương lệ con ngươi co vào a ba dương lệ hò hét dùng hết toàn lực muốn đem sau cùng một phần năm pháp quy chi t u y ế n triệt để rút ra đi ra hắn tại g à n h giật từng giây nhưng mà hay là đã chậm một bước võ quyển ẩm ẩm vênh dang dắt dang dắt thời khác nguy cơ vẹn vẹn liền ngay trong trước mắt này toàn bộ căn nguyên c h i hại vì thế mà chấn động đông đảo sinh linh bị đạo này quát lớn thanh chấn làm cho sợ hãi hoảng hốt tâm thần sau đó tất cả sinh linh đều thấy rõ ràng đó là một đạo giống như thiên không giống như quyền ấn cực lớn không biết từ chỗ nào mà đến hoành không vô tận xa sôi hư không khoảng cách đem tất cả công kích toàn bộ làm vỡ nát đa ba t h ê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên phanh phanh phanh ba v õ quyền hình thành quyền ấn những nơi đi qua hết thể đều phá toái cho bụi cái tia từng tôn ý thức thể mặc kệ là có vũ trụ chi lực vượt quanh cũng hoặc là là trật tự chi lực vượt quanh dưới một quyền này vẹn vẹn băng diệt phá toái từng tôn ý thức thể tất cả đều phá toái băng diệt đó là dương lệ c h ấ n kinh hắn hướng về võ quyền o a n h sắt mà đến phương vị nhìn lại mơ hồ nhìn vào một tôn thân ảnh mơ hồ tràn ngập trật tự võ vô biên vĩ nạn chẳng lẽ là dương lệ càng thêm c h ấ n kinh ba võ c h i trật tự mới vừa rồi là võ c h i trật tự đại nhân xuất thủ ba ha ha ha đồng thời nhân tộc trật tự nghị hội đông đảo thành viên cùng trật tự làm bọn họ cũng phản ứng lại bọn hắn cũng nhau nhau nhìn lại thấy được cái kia một tôn mơ hồ thân ảnh vĩ nạn làm sa n h â n tộc trật tự nghị hội võ c h i trật tự làm sao có thể nhanh như vậy liền s ố n g lại vừa mới qua đi bao lâu ba đông đảo trí cao cấp thế lực các cường giả lâm vào rung động cùng sợ hãi ở trong a ba dương lệ trường thiếu hắn rốt cục đem pháp quy phong thánh pháp quy chi tuyến toàn bộ rút ra đi ra cái khác pháp quy chi tuyến giống như cọng tóc phẩm chất mà dương lệ pháp quy phong thánh pháp quy chi tuyến lại có thể so với dây nghi lâu một nửa phảng phất có chứa bản thân ý thức một dạng bao quanh dương lệ ý thức thể ha ha ha dương lệ cười to liên tục tâm tình không gì sánh được thoải mái bốn phương tám hướng mà đến kiếp lôi đánh vào ý thức của hắn trên hạ thể lại không cách nào đánh vỡ dương lệ phòng ngự. dương lệ đã thành công võ tri trật tự giống như còn là thành công sống lại đã không có cơ hội rút lui ba cuối cùng tám đại trí cao cấp thế lực các cường giả mặc dù vô cùng không cam tâm nhưng dương lệ đã thành công đem pháp quy chi tuyến rút ra đi ra mà lại võ c h i trật tự tựa hồ cũng phục sinh thành công xác thực đã không có cơ hội bọn hắn mặc dù trong lòng vô cùng không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ、Soát. x o á t x o á t ba t r u n g quanh có từng tôn ý thức thể đang chậm rãi biến mất chúc mừng ha ha ha dương lệ chúc mừng ngươi thành công rút ra ra pháp quy chi tuyến khoảng cách đột phá tới tích giới cảnh cũng liền chỉ còn lại có cách xa một bước đi thôi nhanh chóng trở về bản thể đột phá đi hắc đế thiên hai đám nhân tộc trật tự nghị hội thành viên cùng trật tự làm bọn họ nhau nhau chúc mừng là dương lệ cung kính gật đầu lại hướng lấy các vị nhân tộc trật tự nghị hội thành viên cùng trật tự làm bọn họ cúi người chào n g a khí tôn kính nói ra đa tạ chư vị tương trợ dương lệ định khi khắc trong tâm khảm cùng là chư thiên nhân tộc cùng là nhân tộc trật tự nghị hội thành viên chúng ta tự nhiên muốn hô bang hỗ trợ không sai không cần nhiều tạ ơn nhanh đi đột phá để tránh đêm dài lắm mộng đám người nhao nhao nói ra là dương lệ lại cung kính gật đầu ta trước hết cáo tử ông vừa mới nói xong dương lệ phá hạn ý thức thể liền mang theo pháp quy phong thánh hoàn chỉnh pháp quy chi tuyến về tới bản thể ở trong pháp quy phong thánh hoàn chỉnh pháp quy chi tuyến dung nhập dương lệ thể nội tại thời khắc này vain vain vain ba thiên mệnh điện số hiệu một nghìn hai chín sáu trăm linh trong phòng dương lệ ý thức thể trở về bản tôn hiện nhiên là lại, vừa tỉnh lại, chỉ bất quả hắn thân thể chỉ hắn quả đây a cao n không ngừng bành trướng, vốn chỉ là người g chỉ thức b là mà bây giờ, trướng vậy mà bành Toàn đến trình thân tựa như tựa độ. là thổi phồng khí cầu một phòng khí nhanh chóng dạng cầu bởi à là n trướng. Hiển nhiên h đây b vì dương lệ phá hạn ý thức thể đem đại lượng tinh khiết nhất căn nguyên chi thủy du nhập g n dương lệ thể nội dương lệ thân thể không thể thừa nhận mênh mông như vậy căn nguyên chi thủy tiến tới sinh ra dạng này bành trướng hiện tượng nếu như không tiếp cận loại tình huống này dương lệ liền sẽ trực tiếp bạo tặc mà chết hồng hoang vũ trụ pháp căn nguyên chi thủy phát quy phong thánh phát quy trí tuyến ông, ông. dương lệ chấn định tâm thần còn tốt hắn đem pháp quy chi tuyến mang về kết lúc nếu như chậm thêm một hồi bản thể của hắn liền xác thực không cách nào lại tiếp nhận bắt đầu dung hợp mở hồng hoang vũ trụ vê anh vê anh vê anh bốn dương lệ gầm thét một tiếng hắn đầu tiên là toàn bộ tâm thần đắm chìm vào tự thân thể nội đem hồng hoang vũ trụ pháp vận chuyển tới cực hạ điều khiển căn nguyên chi thủy cùng pháp quy chi tuyến đem ba cái u y năng cùng huyền bí dung hợp ở cùng nhau biến thành vô hình lưỡi dao lấy pháp quy chi tuyến làm căn cơ lấy căn nguyên chi thủy là nguồn năng lượng lấy hồng hoang vũ trụ pháp là thủ đoạn ba cái triệt để kết hợp ở cùng nhau tại thể nội mở một phương vũ trụ đ ộ thượng p á Tích d ớ như t h vũ trụ nổ lớn bốn t ă n nguyên trí thủy hồng hoang vũ trụ pháp pháp quy phong thánh pháp quy t r i tuyến ba loại trước nay chưa có nguồn năng lượng rung hợp ở cùng nhau liền ngưng luyện thành một cái kỳ điểm mở vê anh vê anh vê anh ba dương lệ thép dài một tiếng hắn lấy tự thân ý niệm là vô thượng lưỡi dao k Giang giác. Giang giác. dương lệ nguyên bản không gì sánh được bành trướng thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ lại bốn hiện nhiên dương lệ chính là tại tự thân thể nội mở tiểu thiên cấp vũ trụ tiêu hao căn nguyên chi thủy năng lượng mà lại dương lệ càng là nắm giữ phá hạng cấp hồng hoang vũ trụ pháp lại đang căn nguyên biển chỗ sâu nhất thu được là tinh thuần nhất căn nguyên chi thủy Cuối cùng, hơn nữa pháp Huy, phong thánh pháp quy chi tuyến mà phát quy phong thánh pháp quy chi tuyến c à n g là không gì sánh được trắng t i ệ n đã sớm đ ặ t xuống dày nhất thật cơ sở cho nên mở tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang vô cùng thuận lợi đủ loại tình huống giống như nước chạy thành s ô n g các loại cảnh tượng diễn hóa không ngừng tạo thành hoàn chỉnh một phương vũ trụ thời gian trôi qua đỏ mắt trăm năm liền đi qua tại trong cơ thể mình mở ra một phương chân chính vũ trụ cần thời gian rất dài mặc dù hết thể đều là nước chạy thành s ô n g nhưng mở quá trình cần thời gian rất dài cho nên dương lệ hao phi trọn vẹn trăm năm t u y u y ệ n mới hoàn toàn đem tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang hoàn chỉnh mở ra tới Tại, thể nội tại dương lệ thể nội chỗ sâu tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang đập vào mi mắt lại tiến vào tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang ở trong có địa thủy hỏa phong diện hóa vô số thần linh cùng tiên tiên sinh linh sinh ra bốn phải biết dương lệ là lấy pháp u y phong thánh làm căn cơ mở đi ra tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang cho nên tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang hết thể đều là lấy pháp quy phong thánh làm cơ sở cho nên tại tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang lúc mới bắt đầu nhất là lấy tín ngưỡng phong thần tu luyện thành tiên c h i pháp tu luyện thành thánh c h i pháp còn có phong thần c h i pháp chờ chút xây dựng đi ra hệ thống tu luyện các loại tiên thiên thần linh đông đảo mặt khác dương lệ chỗ thiên địa vũ trụ cùng dương lệ mở ra tới tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang ở giữa có to lớn tốc độ thời gian trôi qua t r ê n l ệ n h bởi vì dương lệ hiện tại mở đi ra hồng hoang vũ trụ vẹn vẹn chỉ là tiểu thiên cấp vũ trụ cho nên tốc độ thời gian trôi qua t r a n lệch đạt đến một so một vạn năm trình độ thay lời khác tới nói chính là dương lệ chỗ thiên địa vũ trụ đi qua thời gian một năm dương lệ tại trong cơ thể mình mở đi ra tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang liền đi qua trọn vẹn một vạn năm tuyến nguyện gian g g i á c gian g g i á c mặt khác dương lệ tại tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang thành công mở ra về sau liền đã nắm giữ hồng hoang vũ trụ vũ trụ chi lực đây là hoàn toàn siêu việt pháp quy phong thánh chỗ dọc theo người ra ngoài pháp quy chi lực cùng quy tắc chi lực có thể nói dương lệ mở ra tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang nắm giữ chân chính vũ trụ chi lực hắn mới xem như chân chính dùng cho ngao du biện vũ trụ tư cách trước kia thời điểm dương lệ nếu như vô ý rơi vào tiến vào biện vũ trụ vậy liền sẽ bị vũ trụ chi khí chỗ đồng hóa trở thành vũ trụ chi k h í một bộ phận mà bây giờ dương lệ có thể trực tiếp hấp thu b i ể n vũ trụ vũ trụ chi k h í đây chính là khác biệt thời gian cực nhanh đỏ mắt lại qua trăm năm thuế nguyệt đây cũng chính là nói dương lệ ở thiên mệnh điện trong phòng ngây người có trọn vẹn hai trăm n ă m một trăm n ă m trước là dùng đến đột phá cùng mở tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang Cái n à trăm năm năm tháng trôi qua căn cứ một so một vạn năm thời gian so tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang đã qua một triệu năm cho nên tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang tiến nhập một cái hoàn toàn mới thời đại tên là phong thần thế kỷ tại tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang ở trong phong thần c h i pháp thịnh hành đã ra đời một tôn lại một tôn thiên địa thánh nhân thậm chí còn ra đời thiên địa đại thánh cấp tồn tại đồng thời dương lệ cũng đã hiểu rõ tiếp x u ố n g tu hành đầu tiên dương lệ cần hao phi cực lớn tài nguyên cung rất lâu dùng cho bồi dưỡng và khai phát trong cơ thể mình vũ trụ chỉ có khi trong cơ thể mình vũ trụ đạt đến tiểu thiên cấp vũ trụ cực hạng hắn liền có thể tu luyện đại thiên cấp tích giới pháp tiến một bước mở trong cơ thể mình vũ trụ tăng lên trong cơ thể mình vũ trụ g i a vị đột phá tới đại thiên cấp vũ trụ hô dương lệ hít sâu một hơi cảm nỗi trong cơ thể mình vũ trụ biến hóa trầm ngâm nói bởi vì ta tại mở hồng h o a n g vũ trụ thời điểm sử dụng chính là là tinh thuần nhất căn nguyên t r i thủy lại là phá hạn cấp độ tích giới pháp lại thêm có thể so với pháp quy địa thủy hỏa phong pháp quy phong thánh pháp quy trí tuyến cứ như vậy ta tại đột phá về sau mở đi ra hồng h o a n g vũ trụ cực kỳ cường đại thực lực bản thân cũng vượt rất xa bình thường tích giới cảnh tiểu thiên cấp phải biết ta tại vẫn chỉ là dung binh cảnh vô hạn pháp chủ cấp thời điểm thực lực bản thân cũng đủ để cùng bình thường tích giới cảnh tiểu thiên cấp chống lại đây cũng chính là nói ta hiện tại đột phá thành công đặt đến tích giới cảnh tiểu thiên cấp coi như chỉ là vừa mới đột phá tại r o n vô hạn giết chóc giới diện g v ở trong cũng chỉ còn lại có tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang cùng trật tự n g u y phong thánh hai loại kỹ năng cái khác đủ loại năng lực cũng không phải là biến mất mà là đều đã hòa tan vào hai kỹ năng này ở trong mặt khác dương lệ trong tay điểm giết chóc số lượng chỉ còn lại có tám mươi năm trăm tỷ tỷ điểm nếu như là trước k i a lời nói tám mươi năm trăm tỷ tỷ điểm s á t lục điểm sát thực rất nhiều rất nhiều nhưng đối với dương lệ hiện tại tôi nói số lượng quá ít quá ít căn bản là không có cách trèo chống dương lệ tăng lên mà lại tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang cũng là có thể sử dụng điểm giết chóc tiến hành tăng lên cứ như vậy dương lệ chỉ cần thu hoạch được đủ nhiều điểm giết chóc liền có thể rút ngắn thời gian dài đến để thăng cùng hoàn thiện tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang đem nó tăng lên hoàn thiện liền có thể tiến một bước đột phá cho nên nói dương lệ trầm âm trọng yếu nhất vẫn là phải lấy tới càng nhiều điểm dết chóc mới được thời gian nhoáng một cái lại là mười năm trôi qua vê a n g vê a n g vê a n g một ngày này nhân tộc trật tự nghị hội phát sinh một việc đại sự tại nhân tộc trật tự chi tháp tầng cao nhất đột nhiên sinh ra chấn động to lớn có một cố không cách nào hình dung vô thượng uy thế khuyết tán ra đến gian giác gian giác đồng thời tên là trật tự võ trật tự một lần nữa khôi phục toàn bộ b i ể n vũ trụ ở trong chư thiên vạn giới nhân tộc cơ hồ trong cùng một lúc đều ẩn ẩn sinh ra một loại cảm ứ n g đó chính là độc t h u ộ c về chư thiên nhân tộc võ đạo trở về cứ như vậy chư thiên vạn giới ở trong tất cả nhân tộc đều đem có thể tu luyện bình thường võ đạo mà không giống như là thời điểm trước kia dương lệ tại chín trăm chín chín chín chín chín chín chín chín chín hào đốc binh cảnh tu luyện quỷ dị võ đạo thậm chí võ đạo còn có thể cùng đúc binh pháp lẫn nhau kết hợp sinh ra lực lượng càng thêm cường đại đó là dương lệ đi ra khỏi phòng hãn tự nhiên cũng cảm nhận được dạng này động tĩnh ngẩng đầu lên nhìn phía nhân tộc trật tự chi tháp tầ bốn vương tám hướng nhân tộc trật tự nghị hội tất cả thành viên nhao nhao nhìn lại ánh mắt của bọn hắn cùng thần sắc ở trong tràn đầy đủ loại kính sợ cùng cung kính thần sắc ông ông không bao lâu ở tại đỉnh tháp châu vị trí vô số lưu quang dung hợp đ ứ n g tụ tụ tập ở cùng nhau hợp thành một tôn khôi ngô thân ảnh phong đơn giải sừng sững tại chỗ cao nhất vê anh vê anh trật tự võ vô thượng uy thế toàn diện phóng xuất r a xuất đủ loại hào quang lập lụy chúng ta bái kiến tài quyết giả võ tri trật tự ngay sau đó lại có từng vị nhân tộc trật tự nghị hội trật tự làm nhao nhao xuất hiện hắc đế cùng t i ề n thai các loại trật tự làm đều ở trong đó bọn hắn đồng thời hướng về trên đỉnh tháp tôn kia vô thượng thân ảnh hành lễ、vo. võ võ c h i trật tự t ê vậy mà thật là lúc trước vẫn d i ệ t tài quyết giả võ c h i trật tự chơi ạ quá rung động đơn giản khó mà tin được phải biết tại nhân tộc trật tự nghị hội ban sơ tuyến nguyệt võ c h i trật tự vì sáng lập nghị hội vẫn lạc tự thân trật tự đều bị đánh nát không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật bị nhân tộc trật tự nghị hội thành công sống lại ha ha ha ha quá tốt rồi võ tri trật tự phục sinh trật tự võ một lần nữa thành lập chư thiên nhân tộc lại nhiều một đầu có thể đạp vào đúc binh hoàn trình con đường nhân tộc đương hưng, nhân tộc đương hưng. giờ k h ắ c này nhân tộc trật tự nghị hội đông đảo thành viên tại cùng kêu lên hò hét cái này dương lệ mặc mặc nhìn qua trong lòng cũng vô cùng c h ấ n kinh cảm thấy có chút khó tin trầm n g â m nói ban đầu ở rút r a pháp quy phong thánh pháp quy chi tuyến thời điểm thời khắc nguy cơ chính là võ c h i trật tự xuất thủ ta lúc này mới có thể an toàn đột phá lúc đó ta đã cảm thấy võ c h i trật tự sắp sống lại thời gian qua đi hơn hai trăm năm võ c h i trật tự sắp sắp thật thật sống lại hô dương lệ lại hít sâu một hơi đúng là không nghĩ đạo dạng này một vị chết nhiều năm như vậy vô thượng cứng giả nhân tộc trật tự nghị hội nguyên mười hai t à i quyết giả một trong võ c h i trật tự vậy mà có thể d ư ớ i loại tình huống này một lần nữa phục sinh thay lời khác tới nói tại đạt tới võ c h i trật tự cảnh giới dạng này về sau chẳng lẽ liền đã không có khả năng bị giết chết sao liền xem như triệt để vẫn diện tự thân sáng tạo ra trật tự đều bị đánh nát thành một trăm hai mươi chín sáu trăm cái mảnh vỡ vậy mà đều có thể đoàn tụ trật tự đến phục sinh tự thân quả nhiên là không dám tưởng tượng dương lệ nội tâm vô cùng rung động mặt khác dương lệ có chút trầm nghĩ đến một việc tại nhân tộc trật tự nghị hội ở trong trừ tài quyết giả bên ngoài tại tài quyết giả phía trên một ngày này nhân tộc trật tự nghị hội hội người vị hội nhân này là lại cầm n nào? h giới cỡ Xoát, xoát, xoát quyền tất cả đều hiện thân láo phu tài quyết giả đại đạo đương kim mười hai vị tài quyết giả một trong hơn nữa là xếp hạng chủ vị tài quyết giả đại đạo hắn chính là một vị lão giả tóc trắng bộ dáng quanh thân bao trùm lấy một tầng đại đạo trật tự chi quang hôm nay võ c h i trật tự phục sinh chính là nhân tộc trật tự nghị hội vị trí thứ mười ba tài quyết giả trừ thiên khi trúc trừ thiên khi trúc trừ thiên khi trúc mặt khác mười một vị tài quyết giả đồng nói ta là tài quyết giả võ c h i trật tự anh, võ c h i trật tự bước về phía trước một bước trầm giọng nói ta chính là nhân tộc trật tự nghị hội vị trí thứ mười ba tài quyết giả trừ thiên khi trúc nhân tộc đương hưng trừ thiên khi trúc nhân tộc đương hưng trừ thiên khi trúc nhân tộc đương hưng chư thiên khi trúc n h â n tộc đương hưng tất cả nhân tộc trật tự nghị hội thành viên tại cùng kêu lên hò hét tại thời khắc này toàn bộ biển vũ trụ thập phương vũ trụ chư thiên vạn giới toàn bộ đều hứng chịu tới ảnh hưởng vạn đạo cùng v ă n g lên vạn pháp chấn động mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực tất cả đều trở mặc m võ c h i trật tự đáng chết vậy mà thật để nhân tộc trật tự nghị hội thành công đáng giận tám đại trí cao cấp thế lực đông đảo các cường giả đều vẻ mặt nghiêm túc nhưng cùng lúc nội tâm của bọn hắn chỗ sâu cũng mơ hồ thở dài một hơi bởi vì cảnh giới của bọn hắn cùng tu vi đều đạt đến cùng võ c h i trật tự cùng cảnh giới trình độ triệt để hoàn thiện trật tự nếu võ c h i trật tự lúc trước bị vây công trí tử liền ngay cả tự thân sáng tạo ra trật tự đều bị đánh nát nhưng là tại vô số năm về sau đoàn tụ 129, 600 đạo trật tự mạnh vỡ liền có thể chân chính phục sinh võ c h i trật tự đây cũng chính là nói trật tự không cách nào hủy diệt mà tại quyết giả đồng dạng không cách nào bị hủy diệt coi như trật tự bị triệt để đánh nát đồng dạng có thể đoàn tụ trật tự đến phục sinh cho nên bọn hắn đồng dạng không có khả năng tử vong chân chính đây cũng là bọn hắn tại biết sự tình chân tướng về sau ở sâu trong nội tâm mặc dù phi thường tức giận đồng thời lại ẩn ẩn thở dài một hơi nguyên nhân chỗ bọn hắn nghiệm chứng trật tự không cách nào bị hủy diệt tự thân không cách nào chân chính bị giết chết trật tướng sau đó nhân tộc trật tự nghị hội cử hành một trận trước nay chưa có thịnh hội cái này thịnh hội mục đích chủ yếu chính là vì chúc mừng vật chất trật tự phục sinh trận thịnh hội này kéo dài thời gian một tháng tại thịnh hội cuối cùng dương lệ võ tri trật tự tự mình tìm tới dương lệ chương bốn tiến vào nhân tộc trật tự chi tháp liên tiếp vượt quan vạn long đại trận trận t tự thác. chi i l ê tiếp vượt q u a này Vạn Đại Long Trận. Trận n hiến hội long trọng đã tới gần hồi cuối sắp kết thúc tiếp tục không được bao lâu tại hiến hội này tương đối góc hẹo lánh võ c h i trật tự đại nhân dương lệ nhìn qua trước mắt vị này vừa mới phục sinh không đến bao lâu tại quyết giả võ c h i trật tự đập vào mi mắt là một vị mặt chữ quốc nam t ử khôi ngô bộ g á n g coi như đã hoàn toàn thu liễm tự thân khí chẳng cùng mỹ áp nhưng dương lệ như cũ có thể cảm nhận được trên người đối phương từng sợi khí tức kinh khủng cương đại cực kỳ cương đại không cách nào dùng ngôn ngữ cùng chữ viết hình dung cương đại quá đáng sợ không sai võ c h i trật tự trên dưới đánh giá dương lệ vài lần trên mặt hiện lên vô cùng hài lòng ý cười nói ra ngươi ngược lại là không để cho ta thất vọng không hổ là có thể từ chú binh điện trong tay cướp đi cuối cùng hai viên trật tự võ mảnh vỡ đại công thần dương lệ ta lần này có thể phục sinh ngươi xác thực chính là công thần lớn nhất lại hướng lớn một chút nói ngươi đối với ta có thể nói là có ân cứu mạng xác thực võ c h i trật tự không có nói sai nguyên nhân rất đơn giản từ khi nhân tộc trật tự nghị hội thành công thành lập đằng sau cái này vô số năm đến nay nhân tộc trật tự nghị hội xác thực vận dụng các phe thế lực không ngừng thu thập trật tự v õ mảnh vỡ trật tự v õ vỡ nát thành một trăm hai mươi chín sáu trăm mai trật tự mảnh vỡ tại vừa mới bắt đầu thời điểm thu thập trật tự v õ mảnh vỡ còn tính là một mảnh đường bắn g phẳng không có quá nhiều nguy hiểm cùng khó khăn nhưng mà càng là đến cuối cùng liền càng phát khó khăn bởi vì mặt khác tám đại t r í cao cấp thế lực sẽ dùng các loại thủ đoạn đến ngăn cản nhân tộc trật tự nghị hội thu thập trật tự vo mảnh vỡ còn có đặc biệt là sau cùng hai viên chú binh điện là quyết định chú ý căn bản không muốn để cho võ c h i trật tự phục sinh chính là muốn cướp đi sau cùng hai viên trật tự võ mảnh vỡ phải biết chính là bởi vì chín đại trí cao cấp thế lực ở giữa lẫn nhau n g ă n được chế định tương ứng quy định các phương tiến hành lẫn nhau thỏa hiệp về sau liền đã đạt thành một cái chu nhà g n n ư ứ c cuối cùng hai viên trật tự võ mảnh vỡ tranh đoạt không cho phép siêu việt dung binh cảnh tồn tại xuất thủ cứ như vậy dương lệ cùng quỷ dị võ đạo chiến đấu tranh đoạt trật tự mảnh vỡ thời điểm chín đại trí cao cấp thế lực đều không có phái g a siêu việt dung binh cảnh tồn tại chỉ là đến cuối cùng dương lệ chiến thắng q u dị võ đạo về sau mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực n h a u nhau hiện thân lúc này mới ngồi không yên bất quá đều đã đã chậm dương lệ đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng phải biết tại lúc mới bắt đầu nhất cuối cùng hai viên trật tự võ trong mảnh vỡ trong đó có một viên là bị quỷ dị võ đạo đạt o được quỷ dị võ đạo tức thì bị chú binh điện xúi rụt trở thành chư thiên nhân tộc phản đồ gia nhập chú binh điện trở thành chú binh điện thành viên mặt khác viên kia trật tự võ mảnh vỡ bị chú binh điện cố ý đánh rơi và vô hạn biên cảnh quỷ dị võ đạo trước một bước tiến nhập vô hạn biên cảnh dương lệ thì là phía sau mới tiến nhập vô hạn biên cảnh phải biết quỷ dị võ đạo dung hợp trật tự võ mảnh vỡ thực lực cực đoan cường đại coi như chỉ là dung vô hạn pháp theo r n ư như n mảnh gần cùng bình thường cảnh, g giới bạo phát chi thể tích thiên trật tự, võ mảnh vỡ một tia trật tự võ vỡ tiểu lại. sau, lực có cấp chống về đạo lý nói quỷ dị võ đạo không có khả năng bị thua chỉ tiếc quỷ dị võ đạo gặp phải địch nhân là dương lệ mà dương lệ chính là b ậ t học một dạng tồn tại trong khoảng thời gian ngắn cực tốc tăng lên thực lực bản thân càng là tại tối hậu quan đầu cực hạn lập bản phá vỡ toàn bộ sinh linh cùng các cường giả nhận biết có thể nói sáng tạo ra một cái kỳ tích để nhân tộc trật tự nghị hội đoạt lại cuối cùng hai viên trật tự võ mạnh vỡ để võ tri trật tự có chân chính phục sinh khả năng mà bây giờ võ c h i trật tự sắc sắc thật thật sống lại dương lệ võ c h i trật tự tiếp tục nói ta từ trên người của ngươi thấy được chân chính vô hạn tiềm lực có thể tại dung binh cảnh cấp độ liền nắm giữ ngụy trật tự ta tin tưởng ngươi trật tự làm cũng không phải là ngươi điểm cuối cùng ta đang mong đợi ngươi bước vào trật tự cực hạn cùng viên mãn trở thành nhân tộc trật tự nghị hội người thứ mười bốn tái quyết giả mặt khác võ c h i trật tự trầm ngâm một hồi ta có thể phát giác được trên người của ngươi có được tái quyết giả thiên mệnh lưu lại thiên mệnh ấn ký là muốn dùng cái này hộ ngươi chu toàn đã như vậy ta cũng tự nhiên phải có chỗ biểu thị cái này trật tự võ đạo nhân mẫu đưa tặng c ù n ngươi võ c h i trật tự giơ lên tay phải tại trong lòng bàn tay của hắn trật tự lực lượng giống như vô số sợi tơ đan vào với nhau tạo thành một cái màu đen nhánh lớn chừng bàn tay nhân ngẫu nhân ngẫu này là ta lấy một bộ trật tự phân thân làm c ă n cơ chế tạo ra cường đại nhân ngẫu có chứa siêu việt bình thường trật tự làm lực lượng có thể nói chỉ cần ngươi đem cái này trật tự võ đạo nhân ngẫu mang theo trên thân trừ phi là gặp cùng tài quyết giả bằng nhau cấp độ tồn tại nếu không đều có thể hộ ngươi chu toàn cái này dương lệ tâm bên trong tự nhiên là vừa mừng vừa sợ hắn đem võ tri trật tự đưa tặng trật tự võ đạo nhân võ c h i trật tự hài lòng nhẹ gật đầu vật gì đó khác ta sẽ không t i ễ n ngươi tăng lên thể nội vũ trụ cùng tích giới pháp ngươi chỉ cần đi sông nhân tộc trật tự chi tháp liền có thể thu hoạch được ta chờ mong ngươi có thể mau trong bước vào cùng ta giống nhau cấp độ là dương lệ gật đầu ta chắc chắn dốc hết toàn lực ân ông võ c h i trật tự lại gật đầu thân ảnh của hắn lại hư không tiêu thất thời gian nhoáng một cái ba ngày sau tiến hội triệt để kết thúc đào mắt lại qua thời gian một tháng một ngày này dương lệ đã chuẩn bị đầy đủ tiến nhập nhân tộc trật tự chi tháp hắn bắt đầu chính thức xâm tháp mà tại ngoại giới ở trong chín đại trí cao cấp thế lực ở giữa ma s á t không ngừng bất quá cũng không có buộc phát đúng nghĩa xung đột cùng chiến tranh phải biết n h â n tộc trật tự nghị hội thực lực cường đại nội tình đồng dạng sau lưng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hội trưởng đại nhân càng là từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh đã cường đại đến một loại cực hạn trình độ bởi vì mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực không có khả năng thật cùng n h â n tộc trật tự nghị hội khai chiến lý do cũng rất đơn giản nếu quả như thật toàn diện khai chiến liền lấy dân tộc trật tự nghị hội nội tỉnh cùng thế lực mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực coi như có thể đạt được thắng lợi nhưng cũng sẽ bị trọng thương cứ như vậy chân chính chiến tranh toàn diện cũng sẽ không chân chính bộ phát nếu không cái này nhiều năm qua vô số năm tháng trôi qua chín đại trí cao cấp thế lực ở giữa ma sát không ngừng nếu có thể bộ phát chiến tranh toàn diện đã sớm sẽ bạo phát căn bản không có khả năng chờ tới bây giờ đương nhiên tiểu quy mô xung đột không cách nào tránh khỏi hình ảnh nhất c h u y ể n nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ nhất ông ông dương lệ đã tiến nhập tầng thứ nhất không gian sấm tháp đã bắt đầu dương lệ phát hiện chính mình tiến nhập một cái phi thường rộng lớn không gian độc lập ở trong vận ngắm nhìn chung quanh toàn bộ đều là hoàn toàn trắng bệnh chi sát trừ cái đó ra liền không nhìn thấy bất kỳ sự vật gì đốt hoan g n ê n tiến vào nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ nhất sấm tháp bắt đầu xin mời đánh g i ế t cùng n g à i cùng cảnh giới một vị địch nhân dương lệ thấy được trước mắt bắn ra giả lập bộ b ộ t phía trên hiện ra tương ứng tin tức biểu thị dương lệ đã bắt đầu chính thức sấm tháp vượt qua điều kiện cũng xuất hiện ông ông bộ b ộ t vừa mới xuất hiện bốn phía liền sinh ra tương ứng biến hóa không gì sánh được nồng đậm tái nhợt xương ngủ đang cuộn trào lấy càng là cực kỳ kịch liệt trong máy mắt vị thứ nhất địch nhân đã xuất hiện chính là một tôn đạt đến tích giới cảnh tiểu thiên cấp cựu trào chân long giống ba tiếng long ngâm vang lên hèn mọi nhân tộc nhanh chóng nhận lấy cái chết giống ba tôn này cựu trào chân long long khiếu c h â n thiên toàn thân màu đ e n nhánh long uy quần quận nhanh chóng hướng dương lệ phát động tiến công chủ động tiến công công sát m à tới gian g g i á c phúc dương lệ ánh mắt đ ạ m mạc hán tâm niệm khẽ động tay phải cũng ra kiếm chỉ khóa chặt tôn này cựu trào chân long sau đó kiếm chỉ chính là h g o ạ i xuất r a thư không chém ra một đạo vô thượng k i ế m khí ẩn chứa hồng hoang vũ trụ chi lực a ba tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên tôn này cựu trào chân long thân rồng từng tấp từng tấp băng liệt tựa như là bị vô số đạo kiếm khí chỗ xe rách liền ngay cả nó thể nội l o n g giới vũ trụ đều triệt để phá thoái đây cũng chính là nói kiếm chỉ vạch một cái vẹn vẹn một kích chính là dùng một kích mà thôi dương lệ liền chém giết tôn này cùng tự thân cùng cảnh giới đạt đến tích giới cảnh tiểu thiên cấp cựu trào chân long thực lực như vậy thật sự là khủng bố đến cực điểm đốt chúc mừng ngài vượt quan thành công đánh chết cùng cảnh giới cựu trào chân long một vị xông qua nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ nhất thu hoạch được sấm tháp b a thưởng tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ một phần đồng thời dương lệ thấy được nhân tộc trật tự chi tháp thông quan nhắc nhở quá đơn giản dương lệ lắc đầu ngữ khí bình tĩnh tầng thứ nhất xông qua s á t thực quá đơn giản vẹn vẹn chỉ là một vị đạt đến tích giới cảnh tiểu thiên cấp c ử u trào chân long mà thôi căn bản chính là không chịu nổi một kích trên thực tế tôn này đạt đến tích giới cảnh tiểu thiên cấp c ử u trào chân long đã vô cùng lợi hại thực lực càng là không kém nhưng ở dương lệ trước mặt đó chính là không chịu nổi một kích điểm giết chóc một không không không không không không không không không không không không không không không không không không không n h ô n n g k h n g k h ô ô h ô n g k h ô n h ô n g không k n g k n g k h ô n h ô n n g k h n g k n g n h ô n n h ô h ô n g k h h ô n h ô ô n g không không k g không n h tiểu thiên cấp cựu trào chân long về sau thu được một tỷ điểm báo điểm s á t lục điểm không sai dương lệ hai mắt tỏa sáng nhân tộc trật tự chi tháp quả nhiên là đến đúng rồi tại nhân tộc trật tự chi tháp ở trong thành công vượt qua đằng sau không chỉ có thể thu hoạch được nhân tộc trật tự chi tháp b a n thưởng c à n g có thể thu được tương ứng điểm giết chóc có thể nói là nhất cử lương t i ệ n mà lại đang không ngừng chiến đấu đồng thời còn có thể để cho ta tại thời gian ngắn hoàn toàn thích hướng đột phá thực lực cùng cảnh giới triệt để bù đắp trong khoảng thời gian ngắn đột phá tạo thành thiếu hụt cứ như vậy vậy thì không phải là nhất cử lương t i ệ n mà là một công ba việc ha ha ha dương lệ cười to ông dương lệ thân ảnh từ tại chỗ biến mất rời đi nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ nhất đi tới nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ hai hoàn cảnh chung quanh cũng không phát sinh bao lớn cải biến đốt hoang nên tiến vào nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ hai sấm tháp bắt đầu xin mời đánh g i ế t cùng ngài cùng cảnh giới hai vị địch nhân cùng một thời gian bộ một xuất hiện địch nhân gia tăng đến hai vị dương lệ trầm âm giống giống thế là tại trong khoảnh khắc mà thôi vô số tái n h ậ n chi khí phun trào xuất hiện một đen một trắng hai tôn cựu trào chân lòng phát ra trận trận tiếng long âm uy thế cực kỳ cường đại công sát hướng về phía dương lệ rết dương lệ ánh mắt bình tĩnh vẹn vẹn chỉ là hai tôn tích giới cảnh tiểu thiên cấp c ử u trào chân long mà thôi đối với dương lệ hiện tại tôi nói vẫn như cũng là biểu sát ngắn ngủi trong vài giây dương lệ liền chém giết cái này một đen một trắng hai tôn c ử u trào chân long đốt chúc mừng ngài vượt quan thành công đánh chết cùng cảnh giới c ử u trào chân long hai vị xông q u a nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ hai thu hoạch được sấm tháp ban thưởng tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ hai phần bốn điểm giết chóc một liên tiếp nhắc nhở xuất hiện nhắc nhở thứ nhất là nhân tộc trật tự chi tháp ban thường tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ có thể dùng đến để thang dương lệ thể nội mở ra tới hồng hoang vũ trụ để nó có thể mau sớm đạt tới tiểu thiên cấp vũ trụ cực hạn đương nhiên dương lệ lại thu được hai tỷ điểm báo điểm s á t lục điểm ông ông tâm niệm vừa động dương lệ tiến nhập nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ ba bốn có thể nói dương lệ sau đó chính là không ngừng sấm tháp quá trình lấy dương lệ trước mắt vô địch cùng cảnh giới thậm chí có thể vượt cảnh giới chiến đấu thực lực trên cơ bản một đường sấm tháp thông suốt đốt hoang lên tiến vào nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ ba sấm tháp bắt đầu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 điểm giết chóc một không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k ố ô n g h ô n g không k h ô n h ô n g không k h n g không không không không không k h n g không không n g i h ô n g k h n g không không k h ô n h ô n h ô n g không không k h n g không ô n g không không k h n g không không không không không không không k h ô n h ô n g không k h n g không k h ô n h ô n g k h n g n g không k h n g k h n h ô n g không k h ô c h ô n h ô n g không không không h ô n g không không không h ô n h ô g không k h n g h ô n g không k n g c ả n h g i ớ i n g không k h ô n h â n g k n g k h ô n h ô n g không h ô n g không t h ô n h ô n g h ô n h ô ô n g k h n h ô h ô n g k n g k h n h g k h ô không k h ô n h ô n g k n g không k h n g k h ô n h ô n g không k h ô n h ô n h ô n g k n g không k h ô h ô n g h ô n g không h ô n g k h h ô n n g không h ô n n g k h ô n n n g không không k h ô h ô n g k n Điểm Điểm Điểm Điểm, Điểm, Điểm, Điểm, Điểm dương lệ chính là một đường s ấ m tháp tại tầng t h ứ năm gặp phải mười sáu tôn cùng cảnh giới cựu trào c h â n long nhưng đều không phải là dương lệ đối thủ dương lệ lấy một địch mười sáu đại hoạch toàn thắng thời gian trôi qua bất chi bất giác dương lệ liền đã xông qua nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ m ộ mươi mà tại tầng thứ m ộ ư ơ i ở trong dương lệ gặp phải trọn vẹn năm trăm m ư ơ i hai tôn chân long trong đó hắc long bạch long kim long thanh long ứng long trúc long băng di thần long thiên long tổng cộng chín loại long trúc toàn bộ đều xuất hiện chín loại long trúc liên hợp hợp thành vạn long đại trận trận này uy lực cực mạnh dương lệ bị nhốt vào trong trận cũng hao phí cái giá không nhỏ cơ hội là dùng hết toàn lực tại không sử dụng trật tự n g u y phong thánh lực lượng phía dưới đem vạn long đại trận đánh tan đem năm trăm m ư ơ i hai tôn chân long tất cả đều đánh giết kể từ đó dương lệ thành công thông qua được t ầ n g thứ mười hô dương lệ tâm niệm kẽ h động hắn triển khai vô hạn giết chóc giới diện trong thời gian ngắn thành công sấm tháp tầng mười chấn sát đại lượng chân long long tộc ta hiện tại đã thu hoạch được đầy đủ điểm giết chóc còn có không ít tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ sau đó ngược lại không gấp lấy sấm tháp ngược lại là trước tiên có thể đột phá một phen sau đó lại tiếp tục sấm tháp chương 473 phá hạn trật tự ngụy hồng hoang chương 473 phá h ạ trật tự ngụy hồng hoang dương lệ hiện tại đã xông qua nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ m ộ ư ơ i hắn không có lựa chọn tiếp tục xông tháp mà là rời đi nhân tộc trật tự chi tháp về tới thiên mệnh điện số hiệu một nghìn hai trăm chín mươi s á trong phòng dương lệ ngồi xếp bằng x o á t tâm niệm vừa động hắn lại lần nữa triển khai vô hạn giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoa nhập g n môn trật tự ngụy phong thánh không thể tăng lên điểm giết chóc Xa qua tổng tầng cộng xông mặt dưới giờ khác soát x o á t x o á t ba dương lệ tay phải vung lên có một đạo lại một đạo điểm sáng hiện hiện tựa như là vô số ngôi sao bình thường trôi lơ lửng ở dương lệ quanh thân những này chính là dương lệ tại nhân tộc trật tự chi tháp đạt được ban thưởng tiểu thiên cấp thế giới bản nguyên tổng cộng là có một phẩy không hai ba phần tiểu thiên cấp thế giới bản nguyên là dùng đến để thăng thể nội vũ trụ tài nguyên khan hiếm liền xem như vũ trụ cấp thế lực cùng chủng tộc đều chỉ sẽ ban thưởng có đại công lao thành viên cùng tộc viên nhưng mà tại chín đại trí cao cấp thế lực ở trong tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ không coi là quá mức khan hiếm mà tại nhân tộc trật tự nghị hội ở trong càng là có thể thông qua sông tháp đến thu hoạch được nói như vậy phổ thông t í c h giới cảnh cơn giả muốn đem trong cơ thể mình vũ trụ b ồ dưỡng đến tiểu thiên cấp cực h ạ n tối thiểu nhất cũng muốn trọn vẹn một trăm hai mươi chín m a i t r ì n h độ. Vẹn vẹn binh binh á c liên i ế minh thường tới nói đúc thành hạ phẩm pháp binh cùng chung phẩm pháp binh đúc binh xứ trên cơ bản không có hy vọng đột phá đến tích giới cảnh trình độ hy vọng như thế so đúc thành vô hạn pháp binh còn có xa vời chỉ có đúc thành thượng phẩm pháp binh cực hạn pháp binh vô hạn pháp binh đúc binh sứ mới có hy vọng đột phá đến tích giới cảnh trình độ tại thể nội mở một phương vũ trụ cho nên liền xem như cùng là tích giới cảnh tiểu thiên cấp căn cứ trước kia đúc thành pháp binh phẩm cấp còn phân chia hạ vị tiểu thiên cấp trung vị tiểu thiên cấp thượng vị tiểu thiên cấp cực hạn tiểu thiên cấp vô cùng b é ngàn cấp mặt khác bồi dưỡng thể nội vũ trụ cũng phân chia nhập môn thuần thục tinh thông đại sư thông sư năm cái cấp độ mà lại trừ cái này nằm cái cấp độ bên ngoài còn có phá hạn cấp độ cho nên vẹn vẹn tích giới cảnh tiểu thiên cấp cảnh giới này Như khác cũ có b i ệ trong ấ t l đó hạ vị tiểu thiên cấp cùng nội thể vũ trụ muốn toàn bồi dưỡng đến viên mãn tông sư cấp độ cần ư t c ọ n g vẹn một trăm hai mươi chín sáu t r ụ m ồ i d ư ỡ n g đến v i ê h mai tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ trung vị tiểu thiên cấp vũ trụ muốn bồi dưỡng đến viên mãn tông sư cấp độ cần chọn vẹn 129.6000 m a i tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ thượng vị tiểu thiên cấp vũ trụ muốn bồi dưỡng đến viên mãn tông sư cấp độ cần chọn vẹn 1296.000 m a i tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ c h ự c h ạ n tiểu thiên cấp vũ trụ muốn bồi dưỡng đến viên mãn tông sư cấp độ cần chọn vẹn 100 trăm linh triệu hai 0 .000 mươi sáu triệu mai tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ đương nhiên dương lệ mở đi ra hồng hoang vũ trụ liền càng thêm khác biệt đã siêu việt vô cùng bé ngàn cấp cấp độ đ ạ t đến không thể miêu tả tình trạng bởi vậy dương lệ thô sơ giản lược dự đoán nếu là hắn muốn thông qua hấp thu tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ đến bồi dưỡng hồng hoang vũ trụ lời nói cần siêu việt một trăm hai mươi chín mươi triệu mai trọn vẹn là vô cùng bé ngàn cấp hơn gấp m ộ ư ơ i lần cho nên nói dương lệ tại nhân tộc trật tự chi tháp lấy được một hai mươi ba mai tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ chỉ có thể nói là hạt cắt trong sa mạc còn tốt dương lệ có được vô hạn giết chóc giới diện có thể tiêu hao điểm dết chóc đến để thăng hồng h o a n g vũ trụ đương nhiên nếu là có thể hấp thu tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ cũng có thể giảm b ấ t đối với dết chóc điểm tiêu hao có thể bắt đầu dương lệ hiện tại đã hoàn toàn điều chỉnh tốt trạng thái của mình tâm niệm v ừ a động trầm giọng nói thêm điểm thăng lên tiểu thiên cấp vũ trụ hồng h o a n g điểm dết chóc một tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoàng nhập môn tăng lên đến tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoàng tuần thục bốn điểm dết chóc hai tiểu thiên cấp vũ trụ hồng h o a n g thuần thục tăng lên đến tiểu thiên cấp vũ trụ hồng h o a n g tinh thông bốn điểm giết chóc ba tiểu thiên cấp vũ trụ hồng h o a n g tinh thông tăng lên đến tiểu thiên cấp vũ trụ hồng h o a n g đại sứ bốn điểm giết chóc bốn tiểu thiên cấp vũ trụ hồng h o a n g đại sư tăng lên đến tiểu thiên cấp vũ trụ hồng h o a n g tông sứ bốn bốn đạo nhắc nhở xuất hiện trong thời gian ngắn dương lệ tiến hành bốn lần thêm điểm tổng cộng tiêu hao một trăm tỷ điểm báo điểm sát lục điểm cũng đã đem tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang từ nhập môn tăng lên tới viên mãn tông sư cấp vê n h vê n h vê n h thể nội hồng hoang vũ trụ nương theo lấy lần này tăng lên dương lệ rõ ràng cảm nhận được hồng hoang vũ trụ thuế biến trong khoảng thời gian ngắn trải qua ngàn vạn biến hóa vẩn dục ra vô số tiên thiên thần ma mỗi một vị tiên thiên thần ma đều đạt đến dung binh cảnh trình độ sinh ra đủ loại thuế biến vô số ngôn ngữ cùng từ ngữ đã không cách nào hình dung cùng miêu tả ông ông đương nhiên trọng yếu nhất hay là dương lệ nắm giữ càng cường đại hơn vũ trụ chi lực trên giới quanh người vũ trụ chi lực càng phát dồi dào đạt đến một loại viên mãn có thể nói dương lệ thực lực lại tăng lên không ít mà lại toàn bộ hồng hoang vũ trụ bởi vì ra đời càng ngày càng nhiều tiên tiên thần ma cho nên xuất hiện càng ngày càng nhiều pháp quy nguyên bản hồng hoang vũ trụ chỉ có pháp quy phong thánh làm căn cơ mà bây giờ lại nhiều hơn không ít hoàn toàn mới pháp quy tại tạo thành hơi có vẻ mỏng manh hồng hoang pháp vóng có thể nói tạo thành hồng hoang pháp vóng pháp quy số lượng vậy mà đạt đến trọn vẹn một trăm hai mươi chín sáu trăm chủng còn chưa kết thúc dương lệ tâm niệm cái động hắn cảm thụ được tự thân biến hóa lại biết hồng hoang vũ trụ còn có thể tiếp tục tăng lên cũng hoặc là nói hắn muốn đem hồng hoang vũ trụ tăng lên đến đại thiên cấp vũ trụ lời nói vẹn vẹn chỉ là viên mãn tông sư cấp cấp độ còn chưa đủ còn muốn tăng lên thêm một bước mới có thể viên mãn tông sư cấp còn chưa đủ dương lệ trầm giọng nói thêm điểm tiếp tục tăng lên tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoàng vê anh hồng hoàng vũ trụ chấn động điểm z chóc hai tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoàng tông sư tăng lên đến tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoàng phá hạ bốn tăng lên xuất hiện lần này dương lệ tiêu hao trọn vẹn hai trăm tỷ điểm báo điểm sát lục điểm thành công phá vỡ tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoàng cực hạ tăng lên tới phá h ạ n cấp độ giang giác gian g g i á c hồng hoang vũ trụ sinh ra đủ loại thuế biến không có gì sánh kịp vũ trụ mình mông chi l ự c sôi trào mãnh liệt dương lệ có một loại khó mà miêu tả cảm giác thỏa mãn nhưng mà cái này còn không phải trọng yếu nhất gian g g i á c gian g g i á c chỉ gặp tại phá hạn thuế biến hoàn thành về sau từ hồng hoang vũ trụ chỗ sâu nhất lan tràn cùng ra đời một cỗ trước nay chưa có lực lượng đây là cùng trật tự tương cận lực lượng thay lời k h á c tới nói dương lệ phá vỡ tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang cực h ạ n hắn lần nữa nắm giữ một sởi trật tự vô thượng vĩ lực tại phá hạn trong quá trình lại lần nữa tìm hiểu trật tự lực lượng đương nhiên đây không phải chân chính trật tự mà là cùng trật tự ngụy phong thánh một dạng ngụy trật tự đốt tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang đột phá cực hạn đạt đến phá hạn cấp độ tại phá hạn bên trong lĩnh hội trật tự v ĩ n g ạ thu được trật tự ngụy hồng hoang nhắc nhở xuất hiện xuất vô hạn giết chóc giới diện triển khai sản sinh biến hóa t í n h danh dương lệ kỹ năng tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang phá hạn không thể tăng lên trật tự ngụy phong thánh không thể tăng lên trật tự ngụy hồng hoang không thể tăng lên điểm một ngày này dương lệ từ trong bế quan thức tỉnh lúc hơn trăm năm hắn đã trên cơ bản quen thuộc trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực cùng tu vi thậm chí có nhất định nắm chắc lại đột phá tiếp tăng lên đến tích giới cảnh đại thiết cấp nhưng mà dương lệ trầm âm hắn tâm niệm kẽ động triển khai nhân tộc trật tự nghị hội thành viên làm cho giới diện tìm được hối đoái giới diện cũng tìm được đại thiên cấp tích giới pháp hồng mông tích giới pháp phải biết dương lệ tu luyện là tiểu thiên cấp tích giới pháp hồng mông tích giới pháp mà hồng hoàng vũ trụ pháp chỗ đối ứng là đại thiên cấp tích giới pháp chính là hồng mông tích giới pháp đây cũng chính là nói dương lệ tu luyện đại thiên cấp tích giới pháp hồng mông tích dối pháp là lựa chọn tốt nhất nếu như tu luyện loại hình khác tích dối pháp mặc dù cũng có thể đột phá nhưng hiệu quả chỉ có hồng mông tích dối pháp tốt nhất cho nên dương lệ khẳng định là muốn lựa chọn đại thiên cấp tích dối pháp hồng mông tích dối pháp sau đó dương lệ liền chú ý tới đại thiên cấp tích dối pháp hồng mông tích dối pháp hồi đoái giá cả tại dưới tình huống bình thường muốn tại nhân tộc trật tự nghị hội đ ổ i được đại thiên cấp tích dối pháp hồng mông tích dối pháp có một cái trước đưa điều kiện chính là nhất định phải sông tháp đến nhân tộc trật tự chi tháp thứ một n g h n năm trăm tầng bởi vì chỉ cần thành công thông qua được nhân tộc trật tự chi tháp thứ hai nghìn tầng mới biểu thị ngươi đã đạt đến tích giới cảnh tiểu thiên cấp cực hạ có được đột phá tới tích giới cảnh đại thiên cấp tư cách nếu như không thể thông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ một nghìn năm trăm tầng vậy liền biểu thị không có đạt tới tích giới cảnh tiểu thiên cấp cực hạ cũng không có tư cách hối đoái đại thiên cấp tích giới pháp đương nhiên còn không chỉ là như thế này coi ngươi có hối đoái tư cách về sau hối đoái giá cả cũng vô cùng đắt đỏ cần c h ọ n vẹn một trăm hai mươi chín sáu trăm chọn người tộc trật tự nhân tộc trật tự là nhân tộc trật tự nghị một chút nhân tộc trật tự có thể hối đoái mười viên tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ lúc trước dương lệ hoàn thành đoạt được trật tự võ mảnh vỡ nhiệm vụ ban thưởng cũng mới mười điểm nhân tộc trật tự sau đó bởi vì vượt mức hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng tăng lên gấp trăm lần không chỉ trực tiếp thu được giá trị một nghìn chọn người tộc trật tự tiểu thiên cấp tích giới pháp hồng hoang vũ trụ pháp ô dương lệ hít sâu một hơi đóng lại hối đoái giới diện trầm lâm nói sau đó ta cần trước xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ một nghìn năm trăm tầng trở lên lại nghĩ biện pháp thu hoạch được đầy đủ nhân tộc trật tự đáng tiếc tại nhân tộc trật tự chi tháp ở trong lấy được tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ không cách nào hối đoái trưởng thành tộc trật tự mà nhân tộc trật tự lại có thể hối đoái bản nguyên vũ trụ muốn thu hoạch được nhân tộc trật tự chỉ có hai con đường có thể đi con đường thứ nhất chính là sông nhân tộc trật tự chi tháp chỉ có đạt đến nhất định điều kiện sông tháp thành công liền sẽ ban thưởng nhân tộc trật tự con đường thứ hai chính là hoàn thành nhân tộc trật tự nghị hội phát ra bảy các loại nhiệm vụ hoàn thành những nhiệm vụ này sẽ có nhiệm vụ ban thưởng ban thưởng đại bộ phận đều là nhân tộc trật tự cho nên ta hiện tại cần tiếp tục đi sông nhân tộc trật tự chi tháp trước sông qua thứ 1.500 t ầ n g thu hoạch được hối bái đại thiên cấp tích giới pháp tư cách rồi nói sau ba ngày sau dương lệ chuẩn bị sẵn sàng hắn quả quyết rời đi số hiệu một nghìn hai chín sáu không không gian phòng lại lần nữa đi đến nhân tộc trật tự chi tháp tâm niệm v ừ a động thân hóa lưu quang liền tiến vào nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ mười một ông ông hoàn cảnh chung quanh biến hóa nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ mười một hoàn cảnh quả nhiên cùng phía trước tầng mười khác biệt phía trước tầng mười toàn bộ đều là hoàn toàn trắng bệnh tri sắc vô h ạ n không gian sau đó đổi mới ra cần đối phó được nhân tầng thứ mười một hoàn cảnh không còn chỉ là đơn điệu tái n h ậ n tri sắc mà là xuất hiện một mảnh nhìn không thấy bờ dây núi lửa tại mỗi một cái miệng núi lửa ở trong đều nghỉ lại lấy một tôn lại một tôn hòa p h ư ợ n g hoàng tốc thẳng vào mặt nhiệt độ đủ để vặn vẹo thời không mà ở trên không vị trí thì là hoàn toàn trắng bệnh chi s ắ c xuất hiện một tôn lại một tôn chân long cho nên từ nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ mười một bắt đầu dương lệ phải đối mặt địch nhân không còn vẹn vẹn chỉ là chân long bộ tộc còn có có thể so với chân long bộ tộc bộ tộc phương hoàng mặt khác dương lệ thô sơ giản lược nhìn lại liền thấy năm trăm mười hai tôn khác biệt chân long tộc còn có năm trăm mười hai tôn toàn thân xích hồng hòa phương hoàng cùng một thời gian nhân tộc trật tự chi tháp đổi mới tương ứng sông tháp tin tức cùng nhắc nhở chương bốn trăm bảy mươi bốn đánh giết tài quyết giả chiếu ảnh xông qua thứ một n g h n năm trăm tầng chương bốn trăm bảy mươi bốn đánh giết tài quyết giả chiếu ảnh xông qua thứ một n g h n năm trăm tầng đốt hoan g n ê n tiến vào nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ mười một sấm tháp bắt đầu xin mời đánh giết cùng ngại cùng cảnh giới một phẩy không hai bốn vị đ ị c h nhân quả nhiên dương lệ trầm ngâm nói giống giống giống ba vừa mới nói xong năm trăm mười hai tôn chân long cùng năm trăm mười hai tôn hỏa phượng hoàng khóa chặt dương lệ đồng thời vây giết mà tới n h a o nhao hợp thành tương ứng đại trận trong đó năm trăm m ư ơ i hai tôn chân long hợp thành vạn long đại trận mà năm trăm m ư ơ i hai tôn h ỏ a phượng hoàng thì là hợp thành phượng hoàng đại trận vây giết hướng về phía dương lệ giết vây anh dương lệ xuất thủ tâm niệm vừa động quanh thân vũ trụ chi lực mãnh liệt mà ra diễn hóa ra vô số đạo l ư ớ i dao dễ như t r ở bàn tay đem vạn long đại trận cùng phượng hoàng đại trận tất cả đều đánh tan đồng thời hắn cũng đem tất cả chân long cùng h ỏ a phượng hoàng toàn bộ chém chết một k ích chính là một k ích tất cả đều chém giết toàn bộ vẫn diệt đốt chúc mừng ngài vượt quan thành công đánh chết cùng cảnh giới chân long năm trăm m ư ơ i hai vị cùng cảnh giới hòa phượng ho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 dương lệ gặp phải cùng cảnh giới chân long vẹn vẹn chỉ là hạ vị tiểu thiên cấp vũ trụ hơn nữa còn chỉ là vừa mới nhập môn cấp độ mà bây giờ từ nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ mười một bắt đầu dương lệ gặp phải địch nhân sẽ là hạ vị tiểu thiên cấp vũ trụ cùng đem thể nội vũ trụ đ ồ i dưỡng đến t u ầ n thục cấp độ bởi vậy dương lệ mỗi c h é m chết một vị địch nhân liền có thể thu hoạch được một năm tỷ điểm báo điểm sát l ụ c điểm trừ cái đó ra liền không có cái gì khác biệt sau đó dương lệ bắt đầu toàn lực s ô n tháp dương lệ trước mắt tu vi cùng cảnh giới thuộc về siêu việt vô hạn tiểu thiên cấp vũ trụ đồng thời đem thể nội vũ trụ ẩn dục đến đánh vỡ cực hạn trình độ có thời gian trôi qua đỏ mắt dương lệ liền đã xông qua nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ mười lăm từ tầng thứ mười một bắt đầu dương lệ gặp được hai loại sinh linh chủng tộc địch nhân cũng chính là long tộc cùng phượng hoàng tộc trên cơ bản dương lệ mỗi lần một tầng hắn gặp phải số lượng địch nhân liền sẽ tại vốn có trên cơ sở gấp đôi nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ mười lăm t r u n g quanh từng tôn chân long cùng phượng hoàng v ẫ n diệt tại truyền thuyết thần thoại ở trong t r ù n g tộc cường đại tại vũ trụ hải ở trong phượng hoàng cùng chân long đều là thuộc về vũ trụ cấp sinh linh t r ù n g tộc thế nhưng là tại nhân tộc trật tự chi tháp ở trong vậy mà vẹn vẹn chỉ là dùng để bồi luyện nhân vật mà những ngày cái gọi là chân long cùng phượng hoàng tại dương lệ trong tay càng là hoàn toàn không chịu nổi một kích dương lệ dễ như t r ở bàn tay liền có thể đem nó chém chết đốt chúc mừng ngài vượt quan thành công đánh chết cùng cảnh giới chân long tám một trăm chín hai vị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 xuất tâm niệm vừa động dương lệ liền triển khai vô hạn giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang phá hạn không thể tăng lên trật tự n g ụ y phong thánh không thể tăng lên trật tự n g ụ y hồng hoang không thể tăng lên điểm giết chóc đủ để g i ú hoàn cảnh tới chung quanh phát sinh biến hóa dương lệ ngắm nhìn một phía đập vào mi mắt là hắc cám vô tận cùng cô tịch vũ trụ mà tại chính giữa vị trí tại hắc cám cô tịch trong vũ trụ lơ lửng một tòa nguy nga đến cực điểm lôi đài tòa lôi đài này đường tính quá mức rộng thùng thỉnh vẹn vẹn chỉ là lớn nhỏ liền đạt đến có thể so với một cái tinh vực trình độ quá mức v ĩ n ạ n dương lệ đứng ở trên lôi đài này mặt ở phía trước có một đạo hư hào chiếu ảnh xuất hiện dương lệ cẩn thận nhìn một cái phát hiện còn có chút quen thuộc lại là gặp qua mấy mặt trật tự làm hắc đế đốt hoan g n ê n tiến vào nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ ba mươi sáu sấm tháp bắt đầu n h â n tộc trật tự nghị hội trật tự làm sẽ đem tự thân trật tự c ù n g ấn ký lưu tại nhân tộc trật tự chi tháp ở trong mà dân tộc trật tự chi tháp sẽ dựa vào nhân tộc trật tự nghị hội trật tự làm lưu lại xuống trật tự cung ấn ký đến phòng chế ra trật tự làm chiếu ảnh xin mời đánh bại sống đánh g i ế t cùng ngài cùng cảnh giới trật tự làm chiếu ảnh Xoát. Dương hiện trên hiện trước mắt một phía ứng biến sâu đó tại liên đối với ta mà nói vẫn như cũng là không chịu nổi một kích dễ như t r ở bàn tay liền đem nó toàn bộ diệt s á t đáng tiếc dương lệ lắc đầu trầm ngâm nói ta vốn cho là tiếp x u ố n g khiêu chiến cùng sấm tháp là xuất hiện các loại khác biệt sinh linh chủng tộc cực giả sau đó lại đem nó đánh giết nếu là như vậy ta sẽ thu hoạch được đại lượng điểm giết chóc hiện tại xem ra căn bản không phải dạng này về sau sấm tháp cùng khiêu chiến khả năng đều là những này trật tự làm chiếu ảnh thậm chí tài quyết giả chiếu ảnh thay lời khát tới nói dương lệ về sau sấm tháp sợ là rất khó lại thu hoạch được đại lượng điểm giết chóc đến chiến dương lệ điều chỉnh tốt tâm tính mặc dù không cách nào lại thu hoạch được điểm dết chóc vô cùng đáng tiếc nhưng hắn không có quên chính mình mục đích thực sự là vì thông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ một n g h n năm trăm tầng từ đó thu hoạch được hối đoái đại thiên cấp tích giới pháp tư cách mặt khác dương lệ còn muốn từ sấm tháp trong quá trình thu hoạch được tương ứng nhân tộc trật tự điểm dù sao dương lệ hiện tại chỉ có lúc trước hoàn thành cấp đoạt trật tự năm ảnh vỡ chỗ ban thưởng mười điểm nhân tộc trật tự mà muốn hối đoái đại thiên cấp tích giới pháp cần một trăm hai mươi chín sáu trăm chọn người tộc trật tự trên lệch rất lớn hắc cám giáng lâm ông trật tự làm hắc đế chiếu ảnh xuất thù trước hắn nhanh chóng thẳng hướng dương lệ trong phút chốc mà thôi cũng đã đem dương lệ lạp nhập vào hắn vũ trụ hắc cám ở trong thu được sân nhà giết vê anh vê anh vê anh ba dương lệ gặp nguy không loạn vũ trụ m ê n h mông c h i lực bộc phát giơ tay nhấc chân ở giữa liền đã sinh ra h uy năng lớn lao ngạnh sinh sinh một quyền đánh nát trật tự làm hắc đế chiếu ảnh vũ trụ hắc cám đây cũng chính là nói dương lệ một quyền đánh bại trật tự làm hắc đế chiếu ảnh đốt chúc mừng ngài vượt quan thành công đánh chết cùng cảnh giới trật tự làm chiếu ảnh thành công xông qua nhân tộc trật tự chi tháp tầng thứ ba mươi sáu thu hoạch được sấm tháp ban thưởng tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ nhắc nhở xuất hiện nhưng mà vô hạn giết chóc giới diện nhưng không có nhắc nhở điều này nói do chém chết trật tự làm chiếu ảnh không cách nào thu hoạch được điểm giết chóc dù sao chiếu ảnh chính là chiếu ảnh cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa sinh linh tiếp tục xâm tháp tầng thứ、17. tại tầng thứ 17 gặp 2 vị trật tự làm chiếu ảnh. Sau đó, tại tầng thứ 18 gặp 3 vị trật tự tầng, ảnh. ảnh cũng chính là nói. Dương Lệ môi hướng lên một tầng, hắn gặp phải số lượng địch nhân liền gặp gặp gặp chiếu chiếu phải địch môi vị vị làm làm là Lệ Sau số sẽ so s đó, đây t từng tầng từng tầng mà lại từ tầng thứ một trăm linh t đằng sau dương lệ gặp phải không còn vẹn vẹn chỉ là chiến đấu còn có các loại đặc thù khảo nghiệm t h như đem dương lệ lạp nhập vào cực kỳ đặc thù h u y ễ t cảnh chân thực ở trong cả biến dương lệ nhận biết chờ chút phải biết dương lệ thế nhưng là đạt đến tích giới cảnh tiểu thiên cấp thể nội mở ra chân chính một phương vũ trụ vẩn dục vô tận sinh linh cùng chủng tộc cho nên theo đạo lý nói dương lệ không có khả năng lâm vào trong h u y ễ n cảnh mới là nhưng mà n h â n tộc trật tự chi tháp chính là như vậy đặc thù cùng thần bí vậy mà có thể đem đặt đến cảnh giới cỡ này dương lệ lạp nhập vào đặc thù h u y ễ n cảnh chân thực ở trong thậm chí cải biến dương lệ nhận biết cùng ký ức đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi không hổ là n h â n tộc trật tự nghị hội t r í bảo còn tốt dương lệ những này đều toàn bộ thành công vượt qua n h â n tộc trật tự chi tháp thứ một n g h n năm trăm tầng vũ trụ lôi đài ngươi rất không tệ ông gian giắc gian giắc đây là một tôn màu đen chiếu ảnh mặc dù rất hư ả o hơn nữa còn hiện đầy vô số vết rách nhưng phát ra h uy áp bàng bạc để cho người ta ngạt tở cẩn thận xuyên qua một tôn này màu đen chiếu ảnh chính là một vị nổi bật nữ t ử tuyệt sắc bộ dáng vẫn ngắm nhìn chung quanh nguyên bản đã đạt đến có thể so với tinh vực lớn nhỏ lôi đài trải qua quá mức đáng sợ chiến đấu cho nên dẫn đến phá thành mảnh nhỏ biến thành mảnh vỡ phiêu phủ ở trong vũ trụ dương lệ sắc mặt hơi tái nhuận lau sạch vết mỏ ở khoe miệng tại vừa mới trong chiến đấu dương lệ đã xửa u ấ t trừ trật tự nguy phong thánh cùng trật tự nguy hồng hoang bên ngoài toàn bộ thực lực có thể nói đây là dương lệ một tháng đến nay đang sông tháp trong quá trình gặp phải kẻ địch mạnh nhất mà vừa mới chiến đấu cũng làm cho dương lệ cực kỳ thoải mái lâm ly đương nhiên trận chiến đấu này dương lệ thu được thắng lợi cuối cùng dương lệ trước mắt chiếu ảnh tại phá thành mạnh nhỏ và ảnh cuối cùng toàn bộ chiếu ảnh triệt để phá toái tiêu tán hô dương lệ hít sâu một hơi nốt chúc mừng ngài vượt quan thành công đánh chết cùng cảnh giới tài quyết giả thiên mệnh chiếu ảnh thành công xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ một nghìn năm trăm tầng thu hoạch được sấm tháp ban thưởng đại thiên cấp tích giới pháp hối đ o i tư cách một nghìn chọn người tộc trật tự tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ nhắc nhở xuất hiện dương lệ thành công xông qua thứ 1.500 t tầng mà lại không phải đánh bại cũng không phải tại tài quyết giả thiên mệnh chiếu ảnh phía dưới kiên trì nổi mà là chân chính làm được đánh giết tài quyết giả thiên mệnh chiếu ảnh phải biết kiên trì thời gian nhất định đánh bại chiếu ảnh đánh giết chiếu ảnh cái này ba loại căn bản không phải một cái cấp độ có thể tại tài quyết giả thiên mệnh chiếu ảnh phía dưới kiên trì thời gian nhất định mà hoàn thành sấm tháp vẹn vẹn chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất có khả năng lấy được ban thưởng cũng là thấp nhất lại hướng lên đó chính là đánh bại tài quyết giả thiên mệnh chiếu ảnh loại tình huống này hoàn thành sấm tháp tự nhiên là siêu việt trước mặt kiên trì thời gian nhất định đạt được ban thưởng tự nhiên sẽ càng nhiều tốt hơn cuối cùng chính là dương lệ hiện tại làm được đánh giết tài quyết giả thiên mệnh chiếu ảnh mà cả nhân tộc trật tự nghị hội có thể tại cùng cảnh giới phía dưới làm đến đánh giết tài quyết giả chiếu ảnh thành viên vô cùng vô cùng thiếu có tiềm lực thành công trật tự làm thành viên ban đầu ở sấm tháp thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm đến đánh bại tài quyết giả chiếu ảnh mà không cách nào làm đến đánh giết có thể đánh giết cùng cảnh giới tài quyết giả chiếu ảnh thành viên chỉ có vị kia tại nhân tộc trật tự nghị hội thành lập về sau t r i để hoàn thiện tự thân trật tự c ũ n g bổ sung trước kia võ chi võ tiên r ậ t tự vẫn d ệ t sau c h chỗ, tại r ở thành n g ư thứ tài quyết giả thiên n g u y c mệnh mở ra đôi mắt đẹp nàng ngẩng đầu nhìn phía nhân tộc trật tự chi tháp phương vị trầm ngâm nói ta vừa rồi đã nhận ra nhân tộc trật tự chi tháp tạo dựng ra tới ta chiếu ảnh bị đánh chết a soát tài quyết giả khởi nguyên xuất hiện quanh người hắn bao phủ khởi nguyên mê vụ thân ảnh nhìn không rõ ràng có chút hứng thú do hỏi là ai trừ khởi nguyên bên ngoài vậy mà xuất hiện vị thứ hai đánh giết tài quyết giả chiếu ảnh thành viên sẽ là ai ông ông ông ba các vị tài quyết giả nhao nhao hiện thân soát thiên mệnh tay ngọc vung lên ở trước mặt bọn họ tạo thành chiếu ảnh màn hình lập tức đem nhân tộc trật tự chi tháp thứ một n g h n năm trăm tầm tình huống rõ ràng hiện ra d ư lệ là hắn ba ha ha chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được tốt tốt tốt dương lệ không hổ là chúng ta xem trọng thành viên vậy mà làm được tại cùng cảnh giới phía dưới đánh giết tài quyết giả chiếu ảnh tiềm lực như vậy đã không kém gì khởi nguyên tin tưởng qua không được bao lâu chỉ cần dương lệ không ngừng trường thành t i ế p chúng ta nhân tộc trật tự nghị hội liền sẽ sinh ra người thứ mười bốn tài quyết giả chương bốn trăm bảy mươi lăm vô địch lĩnh vực thu hoạch chương bốn trăm bảy mươi lăm vô địch lĩnh vực thu hoạch nhân tộc trật tự chi tháp thứ một nghìn năm trăm tầng phá t o á i vũ trụ lôi đại không đủ dương lệ nhìn một cái đến từ nhân tộc trật tự chi tháp nhắc nhở tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc dưới diện kiểm tra một hồi vô hạn giết chóc dưới diện cơ bản tin tức mặc dù từ tầng thứ mười lăm về sau dương lệ gặp phải địch nhân trên cơ bản đều là các vị trật tự làm chiếu ảnh nhưng có đôi khi hay là gặp được đến từ các loại chủng tộc cùng sinh linh địch nhân dương lệ đem những sinh linh này chủng tộc cường giả tất cả đều chém chết về sau Tự nhiên mà vậy thu được tương ứng điểm không i n sai dương lệ nhét miệng lên trên mặt đều là nụ cười hài lòng chồng ngâm nói ta hiện tại trong tay tổng cộng có hai trăm chín mươi tám vạn bảy nghìn bốn trăm chín mươi tám ước năm mươi triệu điểm báo điểm sát lục điểm Chật chật. dương lệ đập đi xuống miệng những n à y điểm giết chóc hoàn toàn đầy đủ ta tăng lên tới tích giới cảnh đại thiên cấp sau đó dương lệ nghỉ ngơi một đoạn thời gian khôi phục trạng thái bản thân tâm niệm vừa động thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ cũ rời đi nhân tộc trật tự chi tháp thứ một nghìn năm trăm t ầ n g tiến nhập thứ một nghìn năm trăm linh một tầng đây là ông ông dương lệ trầm ngâm hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh đập vào mi mắt vẫn như c ũ là vô tận hư không vũ trụ hắn sừng xứng, xứng tại vũ trụ trên lôi đài ngay phía trước n g ư n g tụ ra hai tôn chiếu ảnh chính là hai tôn tài quyết giả chiếu ảnh đốt hoang nên tiến vào nhân tộc trật tự chi tháp thứ 1, linh một nghìn một t sông tháp bắt đầu ngài sẽ gặp phải hai tôn tài quyết giả chiếu ảnh kiên trì thời gian nhất định đánh bại hai tôn tài quyết giả chiếu ảnh đánh giết hai tôn tài quyết giả chiếu ảnh đều có thể sông tháp thành công nhưng ban thưởng sẽ có khác biệt xuất dương lệ trước mắt nhảy ra nhân tộc trật tự chi tháp nhắc nhở cùng tin tức hãn tại thứ một nghìn năm trăm linh một tầng sẽ gặp phải hai tôn tài quyết giả chiếu ảnh quả nhiên lại lần lần dương lệ đạo hình ảnh nhất truyền nhân tộc trật tự chi tháp tầng cao nhất nhân tộc trật tự nghị hội m ư ơ i ba vị tài quyết giả ngay tại đỉnh tháp bọn hắn đều đang chú ý dương lệ tình huống bên này nói thế nào các ngươi cảm thấy dương lệ có thể xông qua thứ 1501 t ầ n g sao võ c h i trật tự hỏi đương nhiên khởi nguyên nói ra dương lệ nếu có thể đánh giết một tôn tài quyết giả chiếu ảnh vậy liền có thể đánh bại hai tôn tài quyết giả chiếu ảnh tự nhiên có thể xông tháp thành công nhưng tuyệt đối không có khả năng đánh giết hai tôn tài quyết giả chiếu ảnh không sai ta cũng là cho rằng như vậy còn lại mấy vị tài quyết giả đều nhận đồng khởi nguyên suy đoán trật tự n g ụ y phong thánh võ anh sau một khắc dương lệ tại nhân tộc trật tự chi tháp thứ một n t ầ n g bạo phát trật tự n g u y phong thánh lực lượng liền lấy ngụy trật tự phong thánh lực lượng cưỡng ép tăng lên tự thân cảnh giới thế là dương lệ liền cưỡng ép bước vào tích giới cảnh đại t h i ê n cấp cứ như vậy dương lệ cảnh giới mượn nhờ trật tự lực lượng cưỡng ép tăng lên một cái cấp bậc sức chiến đấu tự nhiên t ă n g v ọ n liền lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái đánh chết hai tôn tài quyết giả chiếu ảnh cái này khởi nguyên bọn hắn tất cả đều trận mắt h ố t mồm dương lệ hắn hắn vậy mà không có sử dụng n g vị trật tự lực lượng ngay tại thứ một n g h n năm trăm tầng đánh chết một tôn tài quyết giả chiếu ảnh thế đây cũng quá mạnh trần kinh xác thực trần kinh khởi nguyên bọn hắn thế nhưng là nhân tộc trật tự nghị hội tài quyết giả đó là chân chính đứng tại thập phương vũ trụ chứ thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. bọn hắn tự nhiên kiến thức rất rất nhiều nhưng mà lần này khởi nguyên bọn hắn vẫn là bị rung động đến tiếp tục ông dương lệ tâm niệm khai động thân ảnh biến mất không thấy tiến n h ậ p thứ một n g h n năm trăm linh hai tầng mà đang xông qua thứ một n g h n năm trăm linh hai tầng thời điểm cũng không thu hoạch được nhân tộc trật tự thứ một n g h n năm trăm linh hai tầng bảy thứ một n g h n năm trăm mười tầng bảy thứ một n g h n năm trăm năm mươi tầng bảy tuế nguyệt trôi qua dương lệ toàn lực ứng phó chân chính vận dụng trật tự n g u y phong thánh lực lượng hắn một đường hướng lên sông tháp gặp phải đủ loại địch nhân cường đại nhưng toàn bộ đều bị dương lệ đánh chết bất chi bất giác thời gian nửa năm đi qua n h â n tộc trật tự chi tháp thứ hai tầng cục ụ dương lệ ho ra máu bốn phía một mảnh hỗn độn toàn bộ vũ trụ đều bị đánh phát nổ biến thành hư vô bình thường thương thế của hắn rất nặng chiến đấu cũng không nhẹ nhõm phải biết từ khi thứ một nghìn chín trăm l i n g bắt đầu dương lệ gặp phải địch nhân không còn là tích giới cảnh tiểu thiên cấp mà là chân chính tích giới cảnh đại thiên cấp tồn tại cho nên liền từ thứ một nghìn chín trăm l i n g bắt đầu dương lệ chiến đấu trở nên gian nan trở nên khó mà trong khoảng thời gian ngắn giải quyết càng là nhiều lần bị đánh thành trọng thương bất quá dương lệ đang thi triển ra trật tự ngụy hồng hoang lực lượng đây là một loại cùng trật tự nguyện phong thánh hoàn toàn khác biệt trật tự chi lực trật tự nguyện phong thánh là cưỡng ép đem tự thân cảnh giới cùng tu vi tăng lên một cái cấp bậc tại tự thân ngưng tụ ra trật tự nguyện phong thánh lực lượng hoàn toàn hao hết trước đó cưỡng ép tăng lên cảnh giới liền có thể một mực tiếp tục giữ vững có nhất định tiếp tục thời gian trật tự nguyện hồng hoàng thì là tại buộc phát về sau có thể hình thành một cái tuyệt đối vô địch lĩnh vực dương lệ có thể thu hoạch được một cái mười giây đồng hồ bên trong vô địch bờ ưuff đương nhiên mặc dù nói là tuyệt đối vô địch nhưng trên thực tế chỉ cần là siêu việt tích giới cảnh đạt đến trật tự làm cấp độ liền có thể đối với trật tự n g u y hồng hoàng vô địch lĩnh vực sinh ra phá hư. cho nên dương lệ mượn nhờ trật tự ngụy phong thánh cùng trật tự ngụy hồng hoang lực lượng lại lần nữa xông qua tầng một trăm h thứ hai nghìn tầng đã là dương lệ trước mắt mức c ự c hạn phải biết lại tiếp tục đi lên lời nói dương lệ sẽ gặp phải đến tích giới cảnh đại thiên cấp trật tự làm chiếu ảnh hắn tự nhiên rõ ràng trước mắt không có khả năng chiến thắng tích giới cảnh đại thiên cấp trật tự làm chiếu ảnh mặt khác dương lệ cũng đã nhận được vật hắn muốn khụ khụ dương lệ lại ho ra máu hắn ổn định thương thế trên người hít sâu một hơi không trần trở nữa hắn tâm niệm khé động thân ảnh từ tại chỗ biến mất rời đi nhân tộc trật tự chi tháp sau đó dương lệ yên lặng rời khỏi nơi này đi đến thiên mệnh điện gian phòng hắn chuẩn bị trước bế quan chữa thương sau đó lại hối b á i đại thiên cấp tích giới pháp hồng hoang tích giới pháp hình ảnh nhất t r u y ề n nhân tộc trật tự chi thắp tầng cao nhất cái này ở thời điểm này nhân tộc trật tự nghị hội mười ba vị tài quyết giả đều rơi vào trong rung động bọn hắn cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi nội tâm ở trong vô cùng chấn kinh khởi nguyên ngươi khi đó cuối cùng là x ô n g qua tầng thứ mấy thiên mệnh hỏi hô khởi nguyên hít sâu một hơi hắn nhớ lại một chút hồi đáp lần đầu tiên thời điểm ta vẹn vẹn chỉ là sông qua thứ một nghìn tám trăm tầng liền không cách nào lại tiếp tục sau đó ta vừa c h ầ m đ ế n một đoạn thời gian đặt đến khi đó chân chính cực hạ lần thứ hai đi sông tháp tại tích giới cảnh tiểu thiên cấp cảnh giới cuối cùng vẹn vẹn chỉ là sông qua thứ một nghìn chín trăm tầng liền triệt để thất bại không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước cho nên nói ta tại tích giới cảnh tiểu thiên cấp thành tích tốt nhất là đệ nhất ngàn chín trăm tầng ha ha ha võ c h i trật tự cười to dương lệ thật đúng là vượt ra khỏi tất cả chúng ta đón trước liền ngay cả khởi nguyên cũng không bằng hắn chúng ta đang cùng hắn cùng cảnh giới thời điểm chỉ sợ cũng không bằng hắn cho nên nói dương lệ cuối cùng nhất định có thể đạt tới cùng chúng ta giống nhau cấp độ thậm chí Trong m ắ t một hồi võ c h i trật tự ngược lại là không có tiếp tục nói hết ông ông đông nhiên tại đỉnh tháp không gian ở trong có thời không mặt mẹo xuất hiện một cái hư hảo lại cực độ thân ảnh mơ hồ phát tán đi ra khí tức để mười ba vị tài quyết giả đều tràn đầy kính sợ chúng ta bái kiến hội trưởng đại nhân mười ba vị tài quyết giả túi người chào ân đạo này hư hảo lại cực độ thân ảnh mơ hồ căn bản để cho người ta nhìn không rõ ràng không cách nào cảm giác đối phương là trạng thái gì cái này dương lệ các ngươi muốn bao n h i ê u thêm chiều cố ở trên người hắn có được đại bí mật là tuân mệnh mười ba vị tài quyết giả nhanh chóng nói ra ông sau đó vị này nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng hư ảnh biến mất không thấy thật không nghĩ tới thậm chí ngay cả vừa mới khôi phục không bao lâu hội trưởng đại nhân đều đã bị kinh động a không sai dương lệ trên thân có được đại bí mật là cái gì đại bí mật không biết vậy mà có thể làm cho hội trưởng đại nhân đều cái này cũng chú ý dương lệ trên người đại bí mật chỉ sợ không thể coi thường a mười ba vị tài quyết giả đạo phải biết nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng vị này thần long thấy đầu mà không thấy đ ô i tồn tại từ khi nhân tộc trật tự nghị hội xây thành đến nay một mực ở vào ngủ say trạng thái cho tới hôm nay mới có khôi phục dấu hiệu một ồ mươi này ba hội hội hội hội vẹn vẹn vị, vị, vị tài quyết giả mặc dù đều dương lệ tương lai tràn đầy trở mong thậm chí liền ngay cả nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng đều chú ý tới dương lệ nhưng một mươi ba vị tài quyết giả bọn họ cũng không cho là dương lệ có thể đạt tới siêu việt trật tự nắm giữ chân chính căn nguyên trình độ dù sao từ khi vũ trụ hải sinh ra mới bắt đầu cách nay đã sớm không biết đi qua bao nhiêu tuế nguyệt nhưng những n à y tuế nguyệt đến nay chân chính đạt tới siêu việt trật tự nắm giữ chân chính căn nguyên trình độ vẹn vẹn chỉ có chín vị thôi thiên mệnh điện số hiệu một nghìn hai trăm chín mươi s á trong phòng ông ông dương lệ ngồi xếp bằng vận chuyển vũ trụ chi lực tại không có chân chính làm bị thương thể nội vũ trụ tình hôn g d ư ớ i dương lệ mặt ngoài thương thế mặc dù nhìn rất nghiêm trọng nhưng ở trong thời gian ngắn liền sẽ khôi phục mấy ngày sau dương lệ thương thế liền hoàn toàn khôi phục mà lại trạng thái cũng đạt tới đỉnh phong nhất h ã n triển khai nhân tộc trật tự nghị hội thành viên làm cho giới diện phía trên hiện ra dương lệ tin tức còn có trước mắt một chút tình huống biệt danh phong thánh số hiệu một nghìn hai chín sáu trăm linh giới diện nhiệm vụ giới diện có thể triển khai hồi đoái giới diện có thể triển khai nhân tộc trật tự ba trăm một mươi năm vật phẩm đại thiên cấp tích giới pháp đoái đổi bằng chứng tiểu thiên cấp bản nguyên vũ trụ một mươi năm t h phần bốn xuất dương lệ mở ra hồi đoái giới diện h ã n tìm được đại thiên cấp tích giới pháp hồng nông tích giới pháp tâm niệm vừa động liền tiêu hao một trăm hai mươi chín sáu trăm chọn người tộc trật tự tiến hành hồi đoái hiện nhiên, dương lệ ở phía sau sông tại h trình thu p trong quá được đ lượng ban thùng vật phẩm bên trên tìm được đại thiên cấp tích g i ớ i pháp hồng ngông tích g i ớ i pháp đập vào miếng t h ngọc giả này Xin toàn thân bao quanh hồng ngông tử khí phía trên k h ắ c gió hồng m ô n g p h ù văn ẩn chứa hồng m ô n g vũ trụ vô thượng huyền bí hô dương lệ hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái cũng đã đem ghi lại đại thiên cấp tích giới pháp hồng m ô n g tích giới pháp ngọc giản lấy ra trên thực tế loại này vô thượng huyền bí pháp quyết trên thế giới này căn bản cũng không có tồn tại gì có thể tiến hành c á n h chịu dương lệ hiện tại nhìn thấy ngọc giản bộ g á n g kỳ thật chính là công pháp bản thân châu biên hóa ra hình t h á i ông ông ông ba sau đó dương lệ vận chuyển vũ trụ chi lực vận chuyển hồng hoang vũ trụ pháp hấp dẫn đại thiên cấp tích giới pháp hồng nông tích g i ớ i pháp khiến cho toàn bộ ngọc giản biến thành một sợi lại một sợi hồng nông tử khí hòa tan vào dương lệ thể nội mỗi một sợi hồng nông tử khí đều gánh chịu vô tận huyền bí trong đó mỗi một trăm hai mươi chín sáu trăm sợi hồng nông tử khí có thể ngưng tụ thành một viên hồng nông phù văn mà toàn bộ đại thiên cấp tích g i ớ i pháp hồng nông tích g i ớ i pháp tổng cộng do một trăm hai mươi chín sáu trăm mai hồng nông phù văn tạo thành thời gian trôi qua giữa bất chi bất giác dương lệ trọn vẹn tiêu hao một năm thuế nguyệt cùng thời gian lúc này mới thông qua hấp thu từng sợi hồng nông tử khí không ngừng ngưng tụ hồng nông phù văn mới đưa toàn bộ đại thiên cấp tích giới pháp. hồng mông tích giới pháp tất cả đều dung nhập bản thân xem như bước đầu nắm giữ hồng mông tích giới pháp nếu như nhất định phải hình dung liền có thể ví von thành đọc thuộc lòng hạ toàn bộ thiên trường x o á t tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn d i ế t chóc giới diện đại thiên cấp tích giới pháp hồng mông tích giới pháp kỹ năng tuyển hạng cho tới bây giờ mới xuất hiện tại giới diện ở trong Thính danh, dương lệ. Kỹ năng, tiểu thiên cấp vũ trụ, thể tăng thiên tích danh, hồng hoang phá hạn không dương năng, lên lệ, kỹ đại thiên cấp cấp vũ có thể nhìn thấy dương lệ trong tay điểm giết chóc số lượng đã đạt đến sáu trăm bốn mươi lăm vạn bảy nghìn bốn trăm chín mươi ước điểm báo điểm sát lục điểm điểm giết chóc số lượng sở dĩ sẽ có nhiều như vậy đó là bởi vì tại nhân tộc trật tự chi tháp thứ một nghìn tám trăm tầng về sau dương lệ gặp rất nhiều tích giới cảnh đại thiên cấp sinh linh mạnh mẽ chủ tộc Dương lại ệ chém giết những sinh linh m rết n này h chủng mẽ tộc, l ạ thu hoạch một số lớn điểm giết chóc thêm điểm dương lệ không có bất kỳ cái gì c h ầ n c h ở trầm giọng nói tăng lên đại thiên cấp tích giới pháp hồng ngông tích giới pháp chương bốn trăm bảy mươi sáu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 Điểm 000 000 000 000 000 000 000 000 Đại trong h tích giới pháp, Hồng tích pháp tích pháp, Hồng、mông、tích giới pháp i giới giới Đại giới giới ê lên n Mông tăng lớn ngàn Mông Tông cấp cấp to t Sư Sư máy mắt dương lệ liền đã tiến hành năm lần thêm điểm vẹn vẹn chỉ là đem đại thiên cấp tích g i ớ i pháp hồng mông tích g i ớ i pháp tăng lên đến nhập môn cấp độ liền c h ọ n vẹn tiêu hao một ư ơ i tỷ điểm báo điểm sát lục điểm năm lần thêm điểm dương lệ tổng cộng tiêu hao một trăm m ư ơ i tỷ điểm báo điểm sát lục điểm phải biết dương lệ lúc trước đem tiểu thiên cấp tích dối pháp hồng hoang vũ trụ pháp tăng lên đến tông sư cấp cấp độ cũng vẹn vẹn chỉ là tiêu hao mười một tỷ điểm báo điểm s á t lục chút t h ô i vê anh vê anh vê anh ba tại thời khắc này dương lệ cảm giác tự thân ý thức lâm vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái hắn phảng phất là tiến nhập một cái cực độ thần bí kỳ tích không gian tại chỗ không gian này ở trong dương lệ đang không ngừng lĩnh hội cùng tu luyện đại thiên cấp tích giới pháp hồng mông tích giới pháp từng bước một tiến hành tăng lên có thể nói không biết đi qua bao nhiêu tuyến nguyệt đã không cách nào tiến hành tính toán từ ban đầu chưa nhập môn cấp độ thẳng đến hiện nay tông sư cấp cấp độ hô dương lệ chậm rãi mở ra hai con ngươi Hắn đã đem đại trong h tích giới pháp, hồng mông tích giới pháp huyền lĩnh hội, đã biết được cùng hiểu i giới giới biết ê n mông toàn cùng cấp được bí bộ đã õ nên như n thế à t ă lên tự thân cảnh、giới. Trong tự giới. đó chính là muốn lợi dụng đại thiên cấp tích giới pháp hồng mông tích giới pháp đem thể nội đạt đến tiểu thiên cấp vũ trụ cực hạn thậm chí đã đánh vỡ cực hạn hồng hoang vũ trụ tiến một bước phá dài từ nhỏ ngàn cấp vũ trụ tăng lên tấn cấp trở thành đại thiên cấp vũ trụ đến lúc đó dương lệ thể nội hồng hoang vũ trụ sẽ tấn thăng trở thành hồng mông vũ trụ trở nên càng thêm cường đại nguyên bản vũ trụ pháp quy sẽ triệt để hoàn thiện có thể nắm giữ đại thiên vũ trụ chi lật đốt đại thiên cấp tích giới pháp hồng nông tích d ư i pháp đã đạt đến tông sư cấp cấp độ thu hoạch được áo nghĩa hồng nông ý thức thể nhắc nhở xuất hiện đây là ông ông tâm niệm vừa động dương lệ lại lần nữa tiến nhập căn nguyên chi hải mà lần này dương lệ ý thức thể ngưng luyện trở thành hồng nông ý thức thể đây là đã siêu việt hồng h o a n g ý thức thể cùng phá hạn ý thức thể sau đó dương lệ cần phải mượn hồng nông ý thức thể làm căn cơ hấp thu căn nguyên biện căn nguyên chi thủy cùng mượn nhờ hồng nông ý thức thể lại lần nữa tiến vào vô biên pháp võng đem vũ trụ hải vô biên pháp võng phục chế tiến vào hồng hoàng vũ trụ cứ như vậy dương lệ t h ể nội hồng hoang vũ trụ chỉ cần hấp thu đến đầy đủ căn nguyên chi thủy nguồn năng lượng cùng phục chế đầy đủ vô biên pháp vóng liền có thể tiến một bước tấn thăng trở thành chân chính hồng mông vũ trụ đến lúc đó dương lệ t h ể nội hồng mông vũ trụ sẽ trưởng thành là đúng nghĩa đại thiên cấp vũ trụ cũng dùng cái này đến đột phá đến tích giới cảnh đại thiên cấp kỳ thật dương lệ trong khoảng thời gian này hắn lưu tại nhân tộc trật tự nghị hội đã có mấy ngàn năm chưa bao giờ từng rời đi trừ bế quan tu luyện cùng sông ngoại tháp dương lệ kỳ thật còn tiến một bước thông qua nhân tộc trật tự nghị hội hiểu được vũ trụ hải lịch sử lúc mới bắt đầu nhất tại vũ tr c mặt khác hiện nay mỗi một vị đạt đến dung binh cảnh ngưng tụ tự thân ý thất thể chỗ tiến vào căn nguyên tri hải kỳ thật chính là căn nguyên đại lục căn nguyên biển chỗ diễn hóa mặt thành tại nhân tộc trật tự nghị hội ghi chép căn nguyên đại lục vẫn tồn tại thời kỳ chư thiên vạn tộc đem nó xưng là căn nguyên kỷ nó lịch sử tri đã lâu bắt nguồn xa dòng chảy dài khó mà tự thuật căn nguyên kỷ thời kỳ căn nguyên đại lục ở trong n g ẩ n dục vô cùng vô tận giống như vạn tộc sinh linh trong đó liền lấy tiên thiên mà thành thần ma chủng tộc vi tôn có thể nói tồn tại bậc này đang sinh ra thời khắc nó thể nội liền đã phục khắc giữa thiên địa vũ trụ tứ đại cơ bản pháp quy địa thủy hòa phong mà những chủng tộc khác cùng sinh linh liền hoàn toàn khác biệt căn bản là không có cách nắm giữ thiên địa vũ trụ pháp quy vĩnh viễn mãi mãi cũng nhận tiên thiên mà thành thần ma chủng tộc bọn họ nô dịch thẳng đến về sau một ngày cũng chính là căn nguyên kỷ thời kỳ cuối đúc binh pháp liền t ự như chống dông ra đời bình thường căn nguyên đại lục vô số chủng tộc tiếp xúc đến đúc binh pháp bắt đầu đặt chân tiên thiên, thiên thần ma lĩnh vực. Có thể nói, nếu trừ tiên tiên h thần ma bên ngoài chủng tộc đều không thể lĩnh hội cùng nắm giữ thiên địa vũ trụ pháp quy đúc binh pháp xuất hiện chính là mình ẩn dục cùng sáng tạo hoàn toàn mới pháp quy đơn giản tới nói nếu không cách nào nắm giữ lúc đầu pháp quy vậy liền chính mình sáng tạo pháp quy quả nhiên căn nguyên đại lục vô số chủng tộc ở trong ra đời vô số thiên tài vô số kỳ tài bọn hắn lấy đúc binh pháp làm căn cơ mở ra tới cái này đến cái khác con đường hoàn toàn mới đã sáng tạo ra cái này đến cái khác pháp quy đương nhiên tiên thiên thần ma bọn họ tự nhiên là không muốn nhìn thấy lúc đầu nô lệ phản kháng đã dùng hết tất cả thủ đoạn như toan phá hủy cùng ngăn chặn đúc binh pháp nhưng hiển nhiên tiên tiên h thần ma bọn họ căn bản không có khả năng thành công cuối cùng căn nguyên kỷ cuối cùng kỳ sử tượng h xưng là hủy diệt chiến k ỳ chiến tranh triệt để kéo lên màn mở đầu trận này hủy diệt chiến k ỳ quét sạch toàn bộ căn nguyên đại lục tại căn nguyên đại lục bên trên tất cả chủng tộc toàn bộ đều tham chiến không có bất kỳ cái gì một chủng tộc có thể may mắn thoát khỏi trận này hủy diệt chiến kỳ chiến tranh lịch sử cùng thời gian liền lấy địa cầu thời gian đến tính toán đó chính là trải qua trọn vẹn mười h t ỷ năm cuối cùng hủy diệt chiến kỷ kết thúc k ế trong quả của cuộc của chiến t a n này h là d t i ê tiên thiên thần thêm chiến bại, lại bọn căn n họ ma u y ê n đó ạ i lục phá t lớn nhất mười cái khối vụn trải qua vô số tuyến n g u y ệ t cuối cùng diễn biến thành vì bây giờ thập phương vũ trụ mà cái khác đông đảo từng mai từng mai mảnh vỡ phân tán tại vũ trụ hải ở trong trở thành cái này đến cái khác thế giới cái này đến cái khác vị diện cái này đến cái khác tiểu thiên vũ trụ đương nhiên tại vị diệt chiến kỷ trận chiến tranh này ở trong vẫn lạc vô số cừng giả trong đó tự nhiên có thật nhiều tại thể nội mở ra một phương vũ trụ tồn tại bọn hắn triệt để tử vong vẫn diệt đằng sau thể nội vũ trụ giống như phá toái b ọ n biển giống như rơi vào tiến vào vũ trụ hải cũng đã trở thành chư thiên vạn giới ở trong từng cái thế giới đương nhiên tại hủy diệt chiến kỷ kết thúc về sau toàn bộ vũ trụ hải thế lực toàn diện t ớ i bài tiên thiên thần ma bọn họ cũng không còn cách nào giống như trước như vậy nô dịch vô số chủng tộc cùng sinh linh nhưng là chính là bởi vì trải qua hủy diệt chiến kỷ khác biệt chủng tộc tiên thiên thần ma bọn họ triệt để liên hợp lại những này liên hợp lại tiên thiên thần ma bọn họ liên hợp thành hiện nay chín đại trí cao cấp thế lực một trong tiên thiên ma th trừ cái đó ra còn có rất nhiều đã triệt để nắm giữ trật tự thậm chí nắm giữ chân chính căn nguyên sinh linh cùng chủng tộc bọn hắn cũng thành lập tương ứng thế lực chính là hiện nay trí cao cấp thế lực bảy đại trí cao cấp thế lực theo thứ tự là đ ú c binh điện trí cao liên minh văn minh vân h ò a hồng ngông điện bình minh canh gác trật tự học viện căn nguyên điện thay lời khác tới nói chứ nhân tộc trật tự nghị hội bên ngoài m ặ t khác tám đại trí cao cấp thế lực chính là ban đầu ở hủy diện chiến kỷ kết thúc về sau nhau nhau thành lập mã thành nương theo lấy căn nguyên đại lục phá thành mảnh nhỏ kéo dài vô tận t u ế nguyệt căn nguyên kỷ như vậy triệt để kết thúc toàn bộ vũ trụ hải b ư c vào hoàn toàn t o à toàn t cũng chính là hiện nay kỷ nguyên kỷ nguyên này xưng là đúc binh kỷ thẳng đến về sau n h â n tộc trật tự nghị hội đang lặng lẽ bên trong lớn mạnh đạt đến đủ để cùng t r í cao cấp thế lực chống lại trình độ đột nhiên xuất hiện ở tám đại t r í cao cấp thế lực trước mặt thế là lại là một trận chiến tranh bộc phát cuối cùng n h â n tộc trật tự nghị hội bỏ ra đại giới rất lớn thu được tính chiến lược thắng lợi thành công tại tám đại t r í cao cấp thế lực tạo áp lực phía dưới thành lập nghị hội trên thực tế tại hủy diệt chiến kỷ trận kia chiến tranh ở trong các nguyên đại lục dân tộc đồng dạng là trận chiến tranh này bỏ ra sinh mệnh bỏ ra giá cả to lớn cũng lập xuống huy hoàng chiến tích cùng công lao nhưng mà tại chiến tranh kết thúc về sau lại bởi vì n h â n tộc n h â n tộc thủy hoàng thủy vô hạn vẫn lạc dẫn đến căn nguyên đại lục n h â n tộc không thể thu hoạch được vốn có chiến lợi phẩm vẹn vẹn chỉ là n h ặ t chiến tranh qua đi phế liệu thủy vô hạn đây là một vị đúng nghĩa n h â n tộc trí cường giả liên quan tới thủy vô hạn đủ loại truyền thuyết đơn giản tựa như thiên phương giả đàm bình thường không thể tưởng tượng nổi mặt khác thủy vô hạn sáng tạo ra được trật tự tên là trí tôn đúng nghĩa trí tôn chỉ tiếc thủy vô hạn vẫn diệt hắn sáng tạo ra được trật tự trí tôn triệt để phá thành mà nhỏ cách nay đi qua không biết bao nhiêu tuyến nguyện căn bản là không cách nào tiến hành sống、lại. bởi vì thủy vô hạn trật tự trí tôn mảnh vỡ bị tám đại trí cao cấp thế lực cao nhất thủ lĩnh n ắ m trong tay trừ phi là có thể đem tám đại trí cao cấp thế lực cao nhất các thủ lĩnh toàn bộ đánh bại hoặc là đánh giết mới có thể đoạt lại trật tự trí tôn tất cả trật tự mảnh vỡ mới có phục sinh thủy vô hạn khả năng dù sao võ c h i trật tự phục sinh đã biểu lộ điểm này chỉ cần là hoàn chỉnh nắm giữ cùng hoàn thiện trật tự tồn tại coi như trật tự phá thành mảnh nhỏ nhưng tương tự có thể đem nó phục sinh hô dương lệ chấn định tâm thần hắn vừa mới nhớ lại không ý chuyện từ từ đem tâm tư thu liễm không còn suy nghĩ lung tùng tâm niệm vừa động toàn lực đã vận hành lên đại thiên cấp t ông ông ông ba trong chốc lát dương lệ hồng m ô n g ý thức thể biến thành một cái như lỗ đen khủng bố thông đạo h á n tuấn di đến căn nguyên biển lơ lửng tại căn nguyên biển trên không d ầ m d ầ m bốn năng lượng mênh mông bạo phát có thể nhìn thấy từ căn nguyên biển ở trong mênh mông căn nguyên chi thủy tạo thành một cỗ bàng bạc dòng lũ đã bị dương lệ hồng m ô n g ý thức thể chỗ diện hóa lỗ đen thông đạo thôn vệ hấp thu ngay sau đó hồng m ô n g ý thức thể thôn vệ hấp thu căn nguyên chi thủy tất cả đều tràn vào dương lệ thể nội lại thông qua hồng n ô n g tích giới pháp đem luyện hóa tất cả đều quán chú tiến vào hồng hoang vũ trụ ở trong hầm m ba tại thời khắc này dương lệ thể nội hồng hoang vũ trụ thiên băng địa liệt l i ề n tựa như diệt thế chi hồng nước giáng lâm phá hủy hết thẻ nhưng ở phá hủy hết thẻ đồng thời nhưng lại tại vận dụng tân sinh bốn không đủ không đủ còn chưa đủ ba dương lệ quát thêm điểm dương lệ trầm tiếng nói tiếp tục tăng lên đại thiên cấp tích giới pháp hồng mông tích giới pháp điểm dết chóc hai không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h n g không h ô n g không h ô n h ô n g không k h ô g không không ô n g k h ô n n g k h n g k h ô n n g k n g không h g k h ô n h ô n h ô n g n ô n g k h ô h g k h ô n h ô n g h ô h ô n g n n h ô n n h ô n g k h h ô n n lần này tăng lên dương lệ tiêu hao trọn vẹn hai trăm tỷ điểm báo điểm s á t lục điểm giang rắc b à n h quả nhiên dương lệ thét dài một tiếng hắn hồng mông ý thức thể xuất hiện lần nữa biến hóa trở nên càng thêm cường đại càng thêm huyền l i n h d i ệ u càng thêm không thể tưởng tượng nổi mà lại chỗ biến hóa ra lỗ đen lớn trọn vẹn gấp mười lần trình độ ở mầm ba thế là càng nhiều căn nguyên chi thủy tạo thành đại giang đại h ạ bình thường tràn vào tiến vào dương lệ thể nội lại từ dương lệ vận chuyển phá hạn sau hồng mông tích giới pháp tiến hành luyện hóa hấp thu đốt đại thiên cấp tích giới pháp hồng nông tích rơi pháp đột phá cực hạn đặt đến phá hạn cấp cấp độ áo nghĩa hồng nông ý thức thể tiến một bước lộ sắc thành là hồng nông phá hạn ý thức thể lại có nhắc nhở xuất hiện ông ông cùng lúc dương lệ tâm niệm kẽ h động hồng nông phá hạn ý thức thể cường đại đến cực điểm vượt rất xa hồng nông ý thức thể hoàn toàn chính là khác biệt cấp độ cùng khái niệm cho nên dương lệ lợi dụng hồng nông phá hạn ý thức thể hấp thu dung hợp căn nguyên chi thủy đồng thời hắn lại còn có thể phân ra một nửa ý thức hòa tan vào vô biên pháp võng đang không ngừng phục chế cùng phục khắc vô biên pháp vong ở trong vô số pháp uy trong đó trọng yếu nhất chính là tạo thành thiên địa vũ trụ tứ đại cơ bản pháp uy. Địa trên h hòa phong. ủ y t thực tế có thể làm cho tiểu thiên cấp vũ trụ tiến một bước thuế biến tấn thăng trở thành đại thiên cấp vũ trụ điểm mấu chốt một trong chính là nhất định phải duyệt lại cùng phục chế tứ đại cơ bản pháp quy địa thủy hòa phong ông ông ông ba sau đó ở chung quanh có một đạo lại một đạo ý thức thể xuất hiện n h ữ n g ý thức này thể bản tôn đại bộ phận đều là đến từ đông đảo trí cao cấp thế lực cường giả lại là hắn đáng chết dương lệ ba vừa mới qua đi bao lâu dương lệ vậy mà liền muốn đột phá tới tích giới cảnh đại thiên cấp ba rung động vô cùng rung động những này đến từ mặt k h á c trí cao cấp thế lực các cường giả đều vô cùng c h ầ n kinh trong chốc lát nhân tộc trật tự nghị hội mười ba vị tài quyết giả toàn bộ hiện t h ầ n bọn hắn tại căn nguyên chi hải h i ể n hóa ra ngoài ý thức thể rất nhiều nhân tộc trật tự nghị hội trật tự làm cùng rất nhiều các thành viên cũng nhao nhao xuất hiện ba toàn bộ tràng diện lại một lần lộ ra kiếm bạt nỗi trương đứng lên hơi anh nhưng mà còn chưa kết thúc tại cuối cùng giang giác giang giác chương ó m ộ bốn t n h m ơ hồ h xuất bảy mươi à bảy hồng nông h vũ trụ lần nữa phá hạn chương bốn trăm i hải không bảy mươi t bảy hồng nông vũ trụ lần nữa phá hạn dương lệ lúc này trạng thái đã hoàn toàn đầu nhập vào đi vào toàn thân toàn ý đang hấp thu căn nguyên biển căn nguyên chi thủy hòa tan vào hồng hoang trong vũ trụ hơn nữa còn đang không ngừng phục chế cùng phục khắp thiên địa vũ trụ không cách nào phát vóng cũng đang không ngừng dung nhập hồng hoang trong vũ trụ cho nên dương lệ thể nội hồng hoang vũ trụ tại dần dần sinh ra thuế biến tại tấn thăng trở thành đại thiên cấp vũ trụ bốn căn nguyên t r i hải bởi vì dương lệ lần này đột phá động tĩnh xác thực lớn vô cùng đã vượt qua trước mặt mấy lần tạo thành động tính hấp dẫn đến các phương cường giả giáng lâm mà lại càng là bởi vì dương lệ đối với dân tộc trật tự nghị hội công hiến lại thêm dương lệ bản thân vô hạn tiềm lực có được trở thành tài quyết giả tương lai bởi vậy nhân tộc trật tự nghị hội vì có thể che chở dương lệ bình yên vô sự đột ph cho nên cơ h ộ i xuất động gần tất cả lực lượng mười ba vị tài quyết giả toàn diện xuất động càng kinh khủng chính là nhân tộc trật tự nghị hội hội t r ư ở n g vậy mà lại tại cuối cùng xuất hiện cái này hoàn toàn ngoài toàn bộ sinh linh t r ù n g tộc n ă n trước m ặ t khác tám đại t r í cao cấp thế lực các cường giả tất cả cũng không có nghĩ đến cái này cái này lại lại là tê phiền t h á i d u n g động không gì sánh được d u n g động giờ này khác này nhân tộc trật tự nghị hội hội t r ư ở n g xuất hiện đã chấn nhiếp rồi ở đây toàn bộ sinh linh cùng t r ù n g tộc mà khác tám đại chí cao cấp thế lực các cường giả cũng nhao nhao dừng bước không còn dám tiếp tục tới gần trang diện lâm vào yên tĩnh ở trong bốn ông ông ông ba hậu phương có một đạo lại một đạo thân ảnh vĩ nạn từ từ biến mất tại lúc mới bắt đầu nhất tám đại trí cao cấp thế lực trí cường giả đều tiến nhập căn nguyên tri hải nguyên bản bọn hắn dự định buộc phát một trận chiến tranh dù n g tuyệt đối thực lực á p chế nhân tộc trật tự nghị hội cũng đem dương lệ ý thức thể phá hủy ngăn cản dương lệ đột phá chỉ là nhân tộc trật tự nghị hội hội t r ư ở n g xuất hiện phá vỡ ý nghĩ của bọn hắn cùng kế hoạch chúng ta tham kiến hội t r ư ở n g đại nhân t r u n g quanh nhân tộc trật tự nghị hội m ư ơ i ba vị tài quyết giả cùng các vị trật tự làm còn có rất nhiều nhân tộc trật tự nghị hội thành viên bọn hắn tất cả đều hướng về nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng hành lễ ngự a khí cung kính đến cực điểm đúc binh điện trí cao liên minh ông ông nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng cũng không có chân chính hiện thân hắn chỉ là d á n g lâm một đạo ý thức phân thân mà thôi vậy mà liền đã ép căn nguyên c h i hải thời không sinh ra đ ổ sụp lá gan của các ngươi là càng lúc càng lớn dám danh mục mở lớn ngăn giết t a nhân tộc thiên tài quả nhiên là làm càng đến cực điểm anh, vừa mới nói xong nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng bước về phía trước một bước căn bản không có nhìn thấy hắn thi triển ra dạng thủ đoạn gì vẹn vẹn chỉ là bước về phía trước một bước mà thôi liền đã sinh ra không có gì sánh kịp kỹ năng đặt đến đủ loại mức độ khó mà tin nổi cực đoan đáng sợ cùng cường đại a ba p h ú c p h ú c p h ú c tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên t r u n g quanh những cái kia đến từ tám đại trí cao cấp thế lực sinh linh cùng c h g tộc còn có các vị cường giả bọn hắn phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết toàn bộ ý thức thể đều sinh ra sụp đổ có thể nói cái này hoàn toàn chính là một trận tuyệt đối nghiên ép nhân tộc trật tự nghị hội hội trường chỉ là bước về phía trước một bước liền đem chung quanh đông đảo cường giả toàn bộ đánh lui hoặc đánh chết đi rút lui hủy bỏ kế hoạch đi n h â n tộc trật tự nghị hội hội trưởng khôi phục bây giờ càng là tự mình xuất thủ đây là quyết tâm muốn che chở dương lệ trưởng thành liền lấy thực lực của chúng ta cùng thủ đoạn trừ phi là cao nhất các thủ lĩnh xuất thủ bằng không mà nói chúng ta căn bản cũng không có thể là n h â n tộc trật tự nghị hội hội trưởng đối thủ không sai n h â n tộc trật tự nghị hội hội trưởng cùng chúng ta cao nhất thủ lĩnh một dạng đều là siêu việt trật tự nắm giữ chân chính căn nguyên tồn tại chúng ta không phải là đối thủ của hắn toàn bộ rút lui ông ông ông ba không trần trờ nữa chung quanh tám đại trí cao cấp thế lực các vị công giả Các ba tám đại trí cao cấp thế lực các trí cường giả hoang sợ lớn tiếng quát cá ba lần nữa có vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên tại vừa mới thời điểm n h â n tộc âm hội hội ba hội hội trong chốc lát toàn bộ căn nguyên t h i hải tại cực kỳ lay động kịch liệt tại căn nguyên tri hải trên bầu trời xuất hiện một tấm lại một tấm minh mông mặt người tựa như thượng thương khuôn mặt không giống nhau ẩn chứa vĩnh nạn đến cực điểm lực lượng cẩn thận quan sát tổng cộng có tám tôn mà lại mỗi một vị uy thế cũng sẽ không so với nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng yếu hơn bao nhiêu bọn hắn hiển nhiên chính là tám đại chí cao cấp thế lực cao nhất thủ lĩnh ha ha ha nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng ngửa mặt lên trời cười to nhìn chăm chú lên bỗng nhiên xuất hiện tám cái khác biệt khuôn mặt lớn tiếng quát các ngươi những này rùa đen rút đầu rốt cục d á m hiện thân lúc trước trận chiến kia các ngươi tám vị liên thủ vây công cũng giết không được hiện nay các ngươi càng không khả năng giết được ta đến nhanh chóng đến đây một trận chiến ở m ư ba nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng chiến y dâng cao tại ngang nhau cảnh giới phía dưới đều là cùng là chân chính nắm giữ căn nguyên tồn tại không có chút nào ý sợ hãi hử đủ lúc trước trận chiến kia nếu như không phải chúng ta lưu thủ ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại sao v u ợ n cười muốn chiến có thể nhưng không phải hiện tại tám vị cao nhất thủ lĩnh nhao n h a u nói ra ông ông ông ngay sau đó tám đại t r í cao cấp thế lực cao nhất các thủ lĩnh xuất thủ ngăn trở nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng v u thế đem tất cả tiến nhập căn nguyên tri h ả i sinh linh cường giả toàn bộ đ ó đi nếu không liền lấy nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng thực lực nếu là hắn thật muốn sẽ tại trận toàn bộ sinh linh cường giả lưu lại hắn tất nhiên là có thể làm được tại cuối cùng tám đại chí cao cấp thế lực cao nhất thủ lĩnh cũng rời đi mặc dù xung đột không nhỏ nhưng cũng không chân chính bộ phát chiến tranh song phương đều có chỗ khắc chế h i ệ n nhiên ở trong đó còn có nguyên nhân khác cùng nguyên do bất quá tám đại chí cao cấp thế lực cao nhất thủ lĩnh rời đi thời điểm chú ý tới ngay tại đột phá dương lệ dương lệ đã tiến nhập tầm mắt của bọn họ thời gian trôi qua nhân tộc trật tự nghị hội đông đảo thành viên cùng trật tự làm bọn họ đều rối rít rời đi ý thức thể biến mất không thấy gì nữa thoát ly căn nguyên tri hải mười ba vị tài quyết giả cùng nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng lại lưu lại bọn hắn tại quan sát lấy dương lệ trạng thái các n g ư ờ i cũng đi thôi n h â n tộc trật tự nghị hội hội trưởng phân phó nói là tuân mệnh cần tuân hội trưởng phân phó mười ba vị tài quyết giả nhao nhao gật đầu nhanh chóng rời đi căn nguyên tri hải kể từ đó toàn bộ căn nguyên tri hải ở trong cũng chỉ lưu lại dương lệ cùng nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng ý thức phân thân nhìn chăm chú lên dương lệ không sai n h â n tộc trật tự nghị hội hội trưởng nhẹ gật đầu trầm ngâm nói dương lệ hy vọng ngươi có thể bằng tốc độ nhanh nhất trưởng thành đi lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm mặt khác dân tộc trật tự nghị hội hội trưởng chắp hai tay sau lưng khẽ ngẩn nhìn lên đầu trời, rơi vừa à vào, tư, cũng lâm vào một loại nào o loại trong, chầm cũng ức hồi khí thản nhiên nói, sư tôn, ta nhất định sẽ phục lâm một tư, tôn, ta sư ngươi. ngựa nói, sinh v đó ở sẽ mới nói xong n h â n tộc trật tự nghị hội hội trưởng liền rời đi căn nguyên tri h ả i ở đây đồng thời ở m ba dương lệ cũng đã đến tối hậu q u a n đầu hắn hấp thu đầy đủ căn nguyên tri thủy cũng dung hợp cùng phục khắc đầy đủ p h á p huy đem thiên địa vũ trụ vô biên pháp vong hoàn c h ỉ n h phục khắc vào hồng hoang trong vũ trụ thế là tại dương lệ thể nội h ồ n hoang vũ trụ tại toàn diện tấn thăng cùng thể biến đạt đến mức độ khó mà tin nổi cuối cùng đột phá tiểu thiên cấp vũ trụ cực hạ tấn thăng trở thành đại thiên cấp vũ trụ Cứ như vậy, dương lệ tự thân cũng đang không ngừng thuế biến cùng nhắc nhở hồng nông phá hạ n ý thức thể cũng trở về đến dương lệ thể nội cùng dương lệ dung làm một thể sau đó dương lệ bắt đầu thích hướng tự thân biến hóa cùng tăng lên thời gian cực nhanh giữa bất chi bất giác t r ă m năm thuế nguyệt cứ như vậy đi qua h ồ dương lệ mở ra hai con người cảm thụ được tự thân biến hóa chấm n g â m nói t r ă m năm bế quan cùng vững chắc đã hoàn toàn thuần thục cùng thích hướng hồng nông vũ trụ cũng hoàn toàn sử dụng đột phá đến tích giới cảnh đại thiên cấp thực lực cùng biến hóa mặt khác dương lệ nhớ lại tại trăm năm trước thời điểm tại căn nguyên tri hải đột phá chuyện xảy ra n h ỉ năm nói Sa ra ngược lại thật quả nhiên dương lệ đạo nguyên lai đạt đến phá hạng cấp độ tiểu thiên cấp vũ trụ hồng hoang đã tiến một bước tấn thăng trở thành đại thiên cấp vũ trụ hồng nông đương nhiên đại thiên cấp vũ trụ hồng nông hay là ở vào nhập môn giai đoạn cần tiếp tục tiêu hao tương ứng điểm giết chóc tiến hành tăng lên mà ta hiện tại thế nhưng là trọn vẹn có được gần ba triệu trăm tỷ tỷ điểm sát lục điểm hoàn chỉnh đầy đủ ta đem đại thiên cấp vũ trụ hồng nông tăng lên tới cực hạn cũng đánh vỡ cực hạn sau đó dương lệ rời đi bế quan gia n phòng lần nữa tiến về nhân tộc trật tự chi tháp tiến hành sông tháp hắn hiện tại đã xông q u a thứ hai tầng hiện tại dương lệ tại đạt đến tích giới cảnh đại thiên cấp về sau thực lực tự nhiên là tiến một bước tăng cao đạt đến cực đoàn cường đại trình độ bởi vậy dương lệ tiến một bước tiến hành sông tháp gặp càng cường đại hơn địch nhân cũng gặp phải đến từ các loại sinh linh chủng tộc siêu cấp cường giả thời gian nhoáng một cái một năm liền đi qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ 2.500 t ầ n g thời gian một năm dương lệ liên tiếp sông tháp tại đạt đến thứ 2.500 t ầ n g về sau liền không cách nào tiếp tục sông tháp bởi vì tại thứ 2.500 t ầ n g về sau gặp phải địch nhân quá mức cường đại dương lệ thực lực trước mắt còn không cách nào thông quan bởi vậy dương lệ liền thoát ly nhân tộc trật tự chi tháp đương nhiên lần này sông tháp dương lệ thu hoạch to lớn không chỉ có lại thu hoạch được một đợt rộng lượng điểm g i t chóc cũng tăng lên chính mình năng lực chiến đấu cùng kỹ xảo hoàn toàn quen thuộc cùng thực lực sau khi tăng lên lực lượng thiên mệnh điện số hiệu một nghìn hai trăm chín mươi s á trong phòng dương lệ đã chuẩn bị hoàn tất hoàn toàn điều chỉnh tốt trạng thái của mình thêm điểm dương lệ hít sâu một hơi không trần trở nữa trầm giọng nói tăng lên đại tiên h cấp vũ trụ hồng nông điểm z chóc một không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không h ô n g không không không không không không không không không không không không k h n g không k h h ô n g n ô n g không h ô n g n g k h ô g k h ô n h ô n h ô n không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h ô n h ô n n g không k h hồng mông thuần thục tăng lên to lớn ngàn cấp vũ trụ hồng mông tinh thông bốn điểm z chóc ba không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h i n g k h ô n h ô n g không không không k h ô n h ô n g k h n g không không không không không k h n g k h n g không k h n g không không không không không không k h ô n h ô c g k n không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không n g không k h h ô n g n ô n g không k h n g k h n g k h ô n n g k n g không k h h ô n g n ô n g k ô n g k h ô n n n h ô n n h ô n g k n g không không k n g không k h n n g k n g k h n g không n h ô n h ô n n g k n g h ô n g không n g k h n g k h ô n h ô n g k h n g k n g không không không không k h lần này tiêu hao điểm r ế t chóc đúng là thượng thương tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần nhưng đối với dương lệ trước mắt mà nói những n à y tiêu hao hết toàn năng thừa nhận được ở dù sao dương lệ tại nhân tộc trật tự chi thắp sông qua thứ hai nghìn năm trăm tầng về sau càng la lại đạt được một số lớn điểm r ế t chóc h ắ n hiện tại đã có được c h ọ n vẹn gần năm triệu trăm tỷ tỷ điểm r ế t cho ông ông ông ba cùng một thời gian dương lệ thể nội vũ trụ cũng chính là đại thiên cấp vũ trụ hồng nông sinh ra một loạt biến hóa đang không ngừng hoàn thiện cùng tấn thăng nguyên bản phục khắc đủ loại pháp quy cũng tiến một bước lớn mạnh cùng viên mãn phải biết tại ban đầu phục khắc vô biên pháp vong thời điểm vẹn vẹn chỉ là tiếp t ụ c phục khắc hoàn toàn hư hảo giống như tồn tại mà tại tăng lên thêm một bước đằng sau những này phụ khắc tới p h á p quy tất cả đều ngưng luyện trở thành sự thật có lúc đầu hư hảo biến thành chân thực tồn tại có thể nói trong thời gian ngắn ngủi như thế hồng mông vũ trụ đã đạt đến đại thiên cấp vũ trụ viên mãn trình độ đạt đến đại thiên cấp vũ trụ cực hạ nếu n như dương lệ đem hồng mông vũ trụ thả ra thể nội cũng chỉ là so thập phương vũ trụ kém một chút mà thôi còn chưa đủ dương lệ trầm âm cẩn thận cảm thụ được tự thân trầm giọng nói ra vẹn vẹn chỉ là tổng sư cấp cấp độ đại thiên cấp vũ trụ hồng mông còn chưa đủ, đủ. Đại t h i ê n cấp vũ t r ụ h ồ n g m ô n g còn có tăng h ể t lên t h á vỡ vốn có cực hạn trọn vẹn t h i ê n cấp vũ trụ, hao ồ hai tỷ điểm báo điểm sát lược điểm dương lệ thể nội hồng nông vũ trụ bắt đầu sinh ra trước nay chưa có thuế biến mà ở các loại phá hạn thuế biến bên trong lại một lần nữa dương lệ cảm nhận được thuộc về trật tự lực lượng tại ẩn r ụ c chương bốn trăm bảy mươi tám vũ trụ giới ấn hồng nông giới chủ pháp chương bốn trăm bảy mươi tám vũ trụ giới ấn hồng nông giới chủ pháp dương lệ ban đầu ở đánh vỡ hồng hoang vũ trụ cực hạn thời điểm hồng hoang vũ trụ ẩn r ụ c ra trật tự n g u y hồng hoang lực lượng đem trật tự n g u y hồng hoang lực lượng triệt để thi triển đi ra về sau có thể làm cho dương lệ thu hoạch được một cái vô địch lĩnh vực đủ để làm đến tích giới cảnh vô địch chỉ có chân chính trật tự chi lực mới có thể đánh vỡ trật tự n g u y hồng hoang hình thành vô địch lĩnh vực đương nhiên trật tự nguy p vẹn vẹn như như h、so、ông t h ông h ba hiện tại dương lệ thể nội hồng hoang vũ trụ đã tấn thăng trở thành hồng mông vũ trụ dương lệ tu vi cùng cảnh giới cũng đạt tới tích giới cảnh đại thiên cấp đồng dạng tích giới cảnh đại thiên cấp cũng có tiểu gia vị tu vi phân chia căn cứ trước kia lúc thành pháp binh phân cấp có thể chia làm Hạ vị đ mặt khác bồi dưỡng thể nội vũ trụ cũng có khác biệt cấp độ đại thiên cấp vũ trụ cùng tiểu thiên cấp vũ trụ hoàn toàn giống nhau đồng dạng phân ra nhập môn thuần thục tinh thông đại sư tông sư năm cái cấp độ cùng giai đoạn còn có chính là trừ cái này năm cái cấp độ cùng giai đoạn bên ngoài còn có t hồng ể đánh h nông vũ trụ liền phá trong vũ trụ ẩn ra tự nguy, vô biên pháp vong đã hoàn toàn ngưng thật thậm chí còn phá vỡ cực hạn đạt đến đủ loại mức độ khó mà tin nổi tạo thành một cỗ hoàn toàn mới ngụy trật tự lực lượng đốt đại thiên cấp vũ trụ hồng nông g đã phá vỡ cực hạn đặt đến phá hạn cấp độ hoàn toàn mới trật tự chi lực từ hồng nông g trong vũ trụ ẩn dụ mà là thu được trật tự ngụy hồng nông g sau đó dương lệ trước mắt liền xuất hiện một đạo nhắc nhở chính là tới từ vô hạn giết chóc giới diện nhắc nhở dương lệ đem hồng nông g vũ trụ đánh vỡ cực hạn về sau lần nữa nắm giữ loại thứ ba ngụy trật tự lực lượng hô dương lệ hít sâu một hơi hồng nông vũ trụ vận chuyển có không gì sánh được rồi rào lại nồng đậm đại thiên cấp vũ trụ chi lực vờn quanh toàn thân cực kỳ cương đại thời gian cực nhanh đỏ mắt lại là trăm năm đi qua. tại cái này trăm năm tuế nguyệt ở trong dương lệ thích đứng trong khoảng thời gian ngắn đột phá tu vi cùng cảnh giới cũng triệt để nắm trong tay thể nội đại thiên cấp vũ trụ hồng nông đem thực lực bản thân cùng lực lượng hoàn toàn nắm giữ cứ như vậy dương lệ liền xem như chân chính vững chắc tích giới cảnh đại thiên cấp thực lực ông tâm niệm v ừ a động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện tin tức sản sinh biến hóa thính danh dương lệ kỹ năng đại thiên cấp vũ trụ hồng nông phá hạn không thể tăng lên trật tự nguy phong thánh không thể tăng lên trật tự nguy hồng hoang không thể tăng lên trật tự nguy hồng nông không, không thể tăng lên điểm giết chóc ân dương lệ c h ấ m âm đem vô hạn giết chóc giới diện tin tức thu hết vào mắt c h ấ m âm nói đại thiên cấp vũ trụ hồng mông đạt đến cực hạng thậm chí đột phá cực hạng ta cũng đã đạt đến tích giới cảnh đại thiên cấp chân chính cuối cùng mà lại ta hiện tại đã nắm giữ ba loại ngụy trật tự lực lượng mặt khác trong tay của ta điểm giết chóc số lượng đã đạt đến hơn ba trăm bảy mươi vạn ước điểm báo điểm những n à y điểm giết chóc đã đủ để tăng lên tu vi của ta cùng cảnh giới bất quá ông dương lệ đem nhân tộc trật tự nghị hội thành viên làm cho giới diện triển khai tìm được hối đoái g i ớ i diện ở trong đó tìm đột phá tới tích giới cảnh cấp giới chủ công pháp tích giới cảnh cấp giới chủ đây là tích giới cảnh cảnh giới này tầm cảnh giới cuối cùng tích giới cảnh tiểu thiên cấp cùng tích giới cảnh đại thiên cấp đột phá phương thức cùng loại đều cần hấp thu căn nguyên trí thủy cũng lấy pháp quy làm căn cơ sáng tạo thể nội vũ trụ mở ra chân chính vũ trụ trở thành vũ trụ c h i chủ giống như tồn tại chỉ có thể nội vũ trụ thành công mở ra liền có thể nắm giữ siêu việt pháp quy cùng quy tắc vũ trụ chi lực nhưng mà tích giới cảnh cấp giới chủ đột phá phương thức lại hoàn toàn khác biệt thậm chí có thể nói là đi ngược lại bởi vì cần đem chức mở ra tới thể nội vũ trụ trụ chuẩn xác hơn tới nói muốn đột phá tới tích giới cảnh cấp giới chủ liền cần đem thể nội vũ trụ hủy diệt đem thể nội vũ trụ hết thể tất cả bao gồm sinh linh t r ủ n g tộc vạn sự vạn vật pháp quy vận chuyển bốn hết thể hết thể toàn bộ phá hủy cũng đem luyện hóa trở thành thuần túy nhất bản nguyên vũ trụ cũng đem bản nguyên vũ trụ tiến một bước ngưng luyện trở thành vũ trụ giới ấn mới có thể đột phá tới tích giới cảnh cấp giới chủ vũ trụ giới ấn lại có thể xưng là bản nguyên vũ trụ tri ấn trật tự mở đầu tri ấn ngược dòng tìm hiệu căn nguyên tri ấn chỉ có ngưng luyện ra vũ trụ giới ấn mới có thể đạt tới tích giới cảnh cấp giới chủ cũng mới có thể mượn nhờ vũ trụ giới ấn ẩn dục dung hợp ra chân chính trật tự cho nên tích giới cảnh cấp giới chủ tồn tại không có thể nội vũ trụ mà tồn tại vũ trụ giới ấn nắm giữ so vũ trụ chi lực càng cường đại hơn giới ấn chi lực đương nhiên giới ấn chi lực lại có thể xưng là vũ trụ bản nguyên chi lực trật tự mở đầu chi lực ngược dòng tìm hiểu căn nguyên chi lực h ô dương lệ hít vào một hơi thật sâu ánh mắt nhìn qua trước mắt hối đ á i giới diện ánh mắt rơi vào bên trong một cái hối đ á i vật phẩm phía trên chính là có thể hiệp trợ tự thân đột phá tới tích giới cảnh cấp giới chủ tương ứng công pháp muốn đột phá tới tích giới cảnh cấp giới chủ liền cần công pháp tương ứng những công pháp này xưng là giới chủ pháp chỉ có đem giới chủ pháp triệt để tu luyện cùng nắm dư, mới có thể đem thể nội vũ trụ hủy diệt đồng thời đem thể nội vũ trụ hết thể hết thể ngưng luyện trở thành tương ứng vũ trụ giới ấn dương lệ nói ra đương nhiên n h â n tộc trật tự nghị hội ở trong tự nhiên có tương ứng giới chủ pháp nhưng cần đại lượng dân tộc trật tự điểm mà dương lệ trong tay dân tộc trật tự điểm còn chưa đủ mười tám triệu dân tộc trật tự dương lệ trầm âm muốn hối đoái có thể giúp ta đột phá h ồ n g mông giới chủ pháp cần c h ọ n vẹn 18 t r i ệ u chọn người tộc trật tự đây là hối đoái đại thiên cấp tích giới pháp h ồ n g mông tích giới pháp gấp trăm lần trở lên ta hiện tại chỉ có hai mươi mấy vạn nhân tộc trật tự khoảng cách 18 t r i ệ u chọn người tộc trật tự t r ê n lệch rất xa cứ như vậy ta liền cần tiến về nhân tộc trật tự chi tháp đi tiến hành x ô n g tháp đang x ô n g tháp trong quá trình thu hoạch đầy đủ nhân tộc trật tự dạng này mới có thể đổi được h ồ n g mông giới chủ pháp thế là nửa năm sau dương lệ chuẩn bị sẵn sàng hắn rời đi thiên mệnh điện đi đến nhân tộc trật tự chi tháp mà trước khi đến nhân tộc trật tự chi tháp trên đường gặp không ít người dương lệ thật đúng là người a không nghĩ tới có thể tại dạng này gặp được ha ha ha t r u n g quanh các vị nhân tộc trật tự nghị hội các thành viên bước nhanh mà đến hướng về dương lệ chào hỏi dương lệ toàn đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy một bên đáp lại một bên đi tới nhân tộc trật tự chi tháp phải biết dương lệ trước trước sau sau nhiều lần đột phá tự thân ý thức thể tiến nhập căn nguyên tri hải đều gặp phải tám đại trí cao cấp thế lực các cường giả vây rết có thể nói nếu không phải là người tộc trật tự nghị hội trật tự làm còn có nhân tộc trật tự nghị hội các thành viên tương trợ ngăn trở tám đại trí cao cấp thế lực cường giả dương lệ đã sớm giữ nhiều lệnh ít cho nên dương lệ đối với nhân tộc trật tự nghị hội tán đồng cảm giác phi thường c ư ờ n g liệt hắn đã hoàn toàn đem chính mình trở thành nhân tộc trật tự nghị hội một thành viên đi ông dương lệ tâm niệm khéo động thân ảnh hóa h ồ n g trốn vào tiến vào nhân tộc trật tự chi tháp hắn đi thẳng tới nhân tộc trật tự chi tháp thứ hai năm không một tầng bắt đầu hoàn toàn mới sông tháp d i ế t ba và anh và anh dương lệ hét lớn một tiếng chung quanh lâm vào một mảnh cô tịch vũ trụ ngăn trở có từng đạo thân ảnh hiện hiện mỗi một vị đều cực kỳ cường đại đặt đến tích giới cảnh đại thiên cấp trong máy mắt dương lệ liền lâm vào vây công ở trong ẩ ầ m m ba thiên b ă n g địa liệt vũ trụ giao động dương lệ thét dài một tiếng trật tự n g u y phong thánh cùng trật tự n g u y hồng hoang lực lượng tuần tự bộc phát liền lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái chấn diệt chung quanh toàn bộ đ ị c h nhân hoàn toàn chính là n g h ệ t ép h i ệ n nhiên dương lệ đem hồng mông vũ trụ tăng lên tới phá hạn cấp độ về sau thực lực của hắn đã toàn diện tăng cao nhân tộc trật tự chi tháp thứ hai năm trăm linh một tầng căn bản ngăn không được hắn đi xuất dương lệ nhận lấy tương ứng bất thường nhanh chóng tiến nhập tầng tiếp theo sau đó dương lệ liền lần nữa lại tiến nhập sông tháp hình thức toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó mượn nhờ một lần lại một lần chiến đấu hoàn toàn thích hướng tự thân lực lượng cùng thực lực đem trong thời gian ngắn đột phá đủ loại khó chịu lấy một lần lại một lần chiến đấu đến rèn luyện tiêu trừ những này đủ loại khó chịu nhân tộc trật tự chi tháp tầng cao nhất ông ông hình ảnh chiếu ảnh xuất hiện mười ba vị tài quyết giả toàn bộ ở đây bọn hắn lần nữa quan sát dương lệ sông tháp nhìn qua dương lệ bày ra thực lực cường đại còn có một lần lại một lần nghiền ép giống như chiến đấu xác thực rất mạnh không sai còn có chính là dương lệ vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy đạt đến cấp độ dạng này dựa theo khuynh hướng như thế x u n g dưới chỉ sợ không được bao lâu dương lệ liền có thể tiếp xúc đến chân chính trật tự đúng vậy a các vị tài quyết giả đàm luận đạo các vị các ngươi cho là dương lệ lần này có thể x ô n g tháp đến tầng thứ mấy lúc này tài quyết giả khởi nguyên đột nhiên hỏi tại nhân tộc trật tự c h i tháp thứ ba phẩy không không không tám trăm tầng bắt đầu sẽ xuất hiện tích giới cảnh cấp giới chủ tồn tại dương lệ chỉ sợ không cách nào đối kháng tích giới cảnh cấp giới chủ không sai tích giới cảnh cấp giới chủ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt cấp độ đã ngưng luyện ra vũ trụ giới ấn dương lệ sợ là sẽ phải thất、bại. c ha ha. võ tri trật tự cười cười nói ra ta ngược lại thật ra cảm thấy dương lệ có thể xông đạo nhân tộc trật tự chi tháp thứ bốn nghìn tầng không nên quên dương lệ tại tích giới cảnh tiểu thiên cấp thời điểm thế nhưng là xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ hai nghìn tầng cho nên nói hán đại tích giới cảnh đại thiên cấp thời điểm có thể xông đến nhân tộc trật tự chi tháp thứ bốn nghìn tầng năm cũng rất bình thường chật chật khởi nguyên đập đi xuống miệng nói ra võ c h i trật tự ngươi ngược lại là phi thường xem trọng dương lệ à. ha ha võ c h i trật tự cười to vài tiếng ta đương nhiên xem trọng dương lệ mà lại không chỉ là ta xem trọng chư vị đồng liêu cũng đều xem trọng dương lệ đi thậm chí liền ngay cả hội trưởng đại nhân cũng đối dương lệ chiếu cố có thừa nói không sai nếu võ c h i trật tự nói dương lệ có thể xông đến thứ bốn nghìn tầng vậy liền nhìn xem dương lệ cuối cùng có thể đạt tới tầng thứ mấy đi giữa mắt mà đợi các vị tài quyết giả nhao nhao nói ra nhân tộc trật tự chi tháp trong tháp vênh vênh v ê n n h ba dương lệ liên tiếp tiến hành xông tháp hắn lấy thực lực cường đại đánh tan cái này đến cái khác đ ị n h nhân không ngừng hướng lên xông qua một tầng lại một tầng đồng thời dương lệ mỗi xông qua một tầng liền có thể thu hoạch được đại lượng đại thiên cấp bản nguyên vũ trụ đặc biệt là đang s ô n g qua thứ ba tám trăm tầng thời điểm thu được c h ọ n vẹn một triệu chọn người tộc trật tự đương nhiên vẹn vẹn chỉ là một triệu chọn người tộc trật tự thôi còn chưa đủ lấy hối đoái hồng mông giới chủ pháp dương lệ cần tiếp tục xông tháp mà dương lệ s ô n g qua hơn ngàn tầng nhân tộc trật tự tri tháp đang xông tháp trong quá trình dương lệ chém giết số lượng rất nhiều cường đại mà mỗi chém giết một vị tích giới cảnh đại thiên cấp tồn tại ít nhất đều có thể thu hoạch được một ư ơ i tỷ điểm báo điểm sát lục điểm cho nên giữa bất chi bất giác dương lệ trong tay điểm giết chóc số lượng đã đạt đến hơn ngàn vạn trăm tỷ tỷ điểm ông tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng đại thiên cấp vũ trụ hồng ngông phá hạn không thể tăng lên trật tự n g ụ y phong thánh không thể tăng lên trật tự n g ụ y hồng hoang không thể tăng lên trật tự n g ụ y hồng ngông không thể tăng lên điểm giết chóc dương lệ trong tay điểm giết chóc số lượng đã siêu việt hơn 1.396 a t r vạn trăm tỷ tỷ điểm nhiều như vậy điểm giết chóc s á c thực vượt quá dương lệ đoạn trước bởi vậy có thể thấy được nhân tộc trật tự chi tháp là một cái tuyệt hảo soát điểm giết chóc địa phương tiếp tục dương lệ hít sâu một hơi điều chỉnh tốt trạng thái bản thân tâm niệm vừa động liền tiến vào nhân tộc trật tự chi tháp thứ ba tám trăm linh một tầng mà lần này dương lệ cảm nhận được cực kỳ rõ ràng áp lực hắn muốn gặp phải cường địch vậy mà chân chính đạt đến t í c giới cảnh cấp giới chủ trình độ siêu việt dương lệ một cái đại cảnh giới lập tức dương lệ áp lực tăng gấp bội cái này rõ ràng không cùng đẳng cấp địch nhân rồi chương bốn trăm bảy mươi chín dung hợp ngụy trật tự chương bốn trăm bảy mươi chín dung hợp ngụy trật tự dương lệ thần sắc bình tĩnh ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn chăm chú lên trước mắt vị cường địch này chính là một tôn đến từ tiên thiên ma thần điện trật tự làm chiếu ảnh hiện nhiên tại nhân tộc trật tự chi tháp ở trong không chỉ có, chỉ có chư ỉ có c h thiên nhân tộc trật tự làm chiếu ảnh cũng có mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực trật tự làm chiếu ảnh nói như vậy chỉ cần l à bị chư thiên nhân tộc các chí cường già đánh chết cùng phá hủy trật tự làm ẩn chứa trật tự chi nguyên liền sẽ bị nhân tộc trật tự chi tháp chỗ bắt được tiến tới nhân tộc trật tự chi tháp liền có thể sáng tạo ra bọn hắn chiếu ảnh hô dương lệ hít sâu một hơi thản nhiên nói nhìn như vậy đến nhân tộc trật tự chi tháp cường đại vượt xa khỏi dự liệu của ta chết vê anh nương theo lấy một tiếng gầm thét vị này tiên thiên ma thần điện trật tự làm chiếu ảnh ngang nhiên hướng dương lệ dẫn đầu phát động tiến công sinh ra huy năng kinh khủng phá hủy tứ phương nhân tộc nhanh chóng nhận lấy cái chết vị này tiên thiên ma thần điện trật tự làm chiếu ảnh gầm thét ở m ba chiến đấu bộc phát dương lệ tâm n i ệ m kẽ động trật tự nguy phong thánh cùng trật tự ngụy. hồng hoa huy năng toàn diện bộc phát sinh ra đủ loại năng lượng cường đại dết g i a n g giác. dương lệ thét dài một tiếng cũng trùng sát mà tới trên giới quanh người tạo thành vô địch lĩnh vực trật tự làm cho giới cảnh giới không cách nào làm bị thương dương lệ mảy may chỉ có chân chính trật tự chi lực mới có thể đánh vỡ trật tự n g ụ y hồng hoa hình thành một m ư i â y vô địch lĩnh vực lại thêm trật tự n g ụ y phong thánh lực lượng có thể cưỡng ép tăng lên dương lệ tu vi cùng cảnh giới bởi vậy dương lệ đầu tiên làm ư ợ n trật tự n g u y hồng hoa hình thành một m ư i â y vô địch lĩnh vực chính diện chọi cứng hạ vị này tiên thiên ma thần điện trật tự làm chiếu ảnh tiến công tại đồng thời dương lệ công sát mà tới cường đại công kích tất cả đều rơi vào vị này tiên thiên ma thần điện trật tự làm chiếu ảnh trên thân vẹn vẹn chính là một k ích liền đem vị này tiên thiên ma thần điện trật tự làm chiếu ảnh đánh chết bạo t ạ c thành đầy trời hào quang thành công xông qua tầng này tiếp tục dương lệ thần sắc bình tĩnh ông trên giới quanh người bạch quang nói lên dương lệ liền đã rời đi tầng này đi đến cao hơn một tầng bốn thật mạnh không sai dương lệ thực lực vậy mà như thế cường đại đúng vậy a phải biết đây chính là t í c h giới cảnh cấp giới chủ trật tự làm chiếu ảnh hơn nữa còn là đến từ tiên thiên ma thần điện siêu cấp cường giả lại bị dương lệ dễ như chở bàn tay như vậy đánh chết Sắp thực d u n g động tại nhân tộc trật tự chi tháp trên đỉnh tháp m ộ ư ơ i ba vị tài quyết giả lộ ra kinh n g ạ c cùng d u n g động t h ầ n sắc thời gian trôi qua trong thời gian kế tiếp dương lệ tiếp tục vượt qua n đem trật tự n g ụ y phong thánh cùng trật tự n g ụ y hồng hoang lực lượng phát huy đến cực hạn cho nên dương lệ x ô n g dưới tháp đến thông suốt chiến thắng cái này đến cái khác địch nhân cường đại mặc dù số tầng càng cao dương lệ gặp phải địch nhân liền càng cường đại nhưng là dương lệ đều đem nó toàn bộ chiến thắng nửa năm sau dương lệ xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ ba chín trăm tám m Khoảng cách trên h thứ tầng thời điểm, hắn thu được nhân ứ 4.000 100, 3.000-900 tầng tầng tại tầng tộc t còn Dương sống có được mà điểm, Lệ qua ậ trật t tự chi tháp đại lượng ban thưởng. Trong nhất tộc tự. t chi có được nhân đại liền đó, lượng Lệ lấy Dương ban muốn r thực tế tại nhân tộc trật tự nghị hội ở trong 13 vị tài quyết giả phi thường xem trọng dương lệ thậm chí liền ngay cả nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng cũng cực kỳ coi trọng dương lệ cho nên nói liền lấy dương lệ tư chất cùng tốc độ tu luyện lại thêm nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng cùng 13 vị tài quyết giả coi trọng dương lệ hoàn toàn có thể đi cửa sau tiến tới không cần nhân tộc trật tự điểm tới thu hoạch được hầm ô n g giới chủ pháp nhưng mà dương lệ cũng không có làm như vậy đồng thời mười ba vị tài quyết giả cùng nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng cũng không có trực tiếp đem hồng mông giới chủ pháp các loại công pháp đưa tặng cho dương lệ ở trong đó nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản chính là bởi vì dương lệ đột phá thời gian quá ngắn đối với mặt khác tích giới cảnh cường giả tới nói muốn từ tích giới cảnh tiểu thiên cấp đột phá tới tích giới cảnh đại thiên cấp chỗ thời gian hao phi đ ế n bằng ước năm đo lường tính nhưng mà dương lệ lại tạ i ngắn ngủi trăm năm ngàn năm thời gian bên trong liền hoàn thành đột phá từ tích giới cảnh tiểu thiên cấp đột phá đến tích giới cảnh đại thiên cấp có thể nói là vô cùng kinh khủng bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn đột phá để dương lệ căn cơ bất ổn mặc dù tại cảnh giới vô cùng thấp thời điểm không có bất kỳ cái gì sơ hở nhưng theo cảnh giới càng ngày càng cao ban đầu ở đúc binh cảnh thời điểm dương lệ liền đã đã nhận ra mà bây giờ dương lệ đã là tích giới cảnh cấp độ cho nên dương lệ cần một trận lại một trận chiến đấu dương lệ cần tiến vào nhân tộc trật tự chi tháp đi sông tháp kinh lịch từng tràng chiến đấu kịch liệt không ngừng tôi luyện tự thân lấy rèn luyện trong khoảng thời gian ngắn đột phá tu vi cùng cảnh giới triệt để đem thiếu hột x o á đi mới có thể đi đến cuối cùng cuối cùng tiếp tục dương lệ tâm niệm khéo động liền rời đi nhân tộc trật tự chi tháp thứ ba chín trăm linh một tầng đi đến nhân tộc trật tự chi tháp thứ ba chín trăm linh một tầng phải biết dương lệ cho tới bây giờ sông tháp đến thứ ba chín trăm linh một tầng trình độ hắn cũng còn không có sử dụng đánh vỡ hồng mông vũ trụ cự c hạ tiến tới nắm giữ trật tự n g u y hồng mông lực lượng ông ông dương lệ mở ra hai con ngươi xuất hiện tại dương lệ trước mặt chính là một vị tài quyết giả chiếu ảnh hơn nữa còn là đạt đến tích giới cảnh cấp giới chủ tài quyết giả đây là khởi nguyên lại là khởi nguyên chiếu ảnh ha ha ha trận chiến này tất nhiên tương đương k ị liệt có ý、tứ? dương lệ hiện tại đã xông qua thứ ba chín trăm linh một tầng lúc trước khởi nguyên tại tích d ư ớ i cảnh đại thiên cấp thời điểm chính là tầng này thất bại mà khởi nguyên gặp được chính là tài quyết giả bất hủ chiếu ảnh nhân tộc trật tự chi tháp đ ỉ n h tháp mười ba vị tài quyết giả lực chú ý đều tại dương lệ trên thân không sai tài quyết giả khởi nguyên nhẹ gật đầu ta lúc đầu chính là tại tầng này bại trận bại bởi bất hủ triệt để d ừ n g bước tại nhân tộc trật tự chi tháp thứ ba chín trăm linh một tầng ta ngược lại thật ra muốn nhìn dương lệ biết đánh vỡ hay không ta ghi chép khởi nguyên lại đạo lao phu cũng rất chờ mong không sai đương nhiên nếu như dương lệ thực lực chỉ cần lời như vậy chỉ sợ không cách nào đánh vỡ khởi nguyên ghi chép các vị tài quyết giả nghị luận ở mỹ vê anh vê anh, anh ba mà lúc này n h â n tộc trật tự chi tháp thứ ba chín trăm linh một tầng dương lệ đã cùng tài quyết giả khởi nguyên chiếu ảnh chiến đấu ở cùng nhau dương lệ tại giao thủ trước tiên liền đã quả quyết bạo phát trật tự n g u y phong thánh cùng trật tự n g u y hồng hoang lực lượng nhưng mà dương lệ trước k i ê n mọi việc đều thuận lợi lực lượng tại lần này bị đánh vỡ trật tự n g u y hồng hoang hình thành mười giây đồng hồ vô địch lĩnh vực bị tài quyết giả khởi nguyên chiếu ảnh đánh nát Đạo kia xa xôi bạch theo kia sôi hiện tươi xa quang ra. máu lên. Nương theo lấy vầy dương, dương, dương, dương lệ tán h thưởng ể bị c n nói g h rõ ràng chỉ là tích giới cảnh cấp giới chủ cũng đã nắm giữ chân chính trật tự chi lực đủ để có thể so với trật tự làm tồn tại dễ như chở bàn tay liền đánh nát ta trật tự ngụy hồng hoang xây dựng mà thành mười giây đồng hồ vô địch lĩnh vực quả nhiên ta liền biết dương lệ vô địch lĩnh vực bị dễ như t r ở bàn tay đánh tan n h â n tộc trật tự chi thắp trên đỉnh tháp mặt các vị tài quyết giả lắc đầu bọn hắn nhìn thấy tình huống như vậy kỳ thật đã đối với dương lệ không ôm hy vọng quá lớn cảm thấy dương lệ không có khả năng đánh vỡ khởi nguyên ghi chép trên cơ bản cũng vô pháp thành công xông qua n h â n tộc trật tự chi thắp thứ ba phẩy không không chín trăm linh một tầng trật tự nguyện hồng á t t nông dương lệ nắm giữ ba loại ngụy trật tự uy năng d u n g hợp ở cùng nhau bởi vì cái gọi là lượng biến gây nên chất biến con kiến có thể cắn chết voi lớn một giọt nước không làm gì được v ặ n v ậ n mà vô số nhỏ nước chỗ hội tụ ở cùng nhau liền có thể hình thành đủ để phá hủy hết thể đại hồng thủy bởi vậy khi dương lệ ba loại ngụy trật tự uy năng toàn bộ d u n g hợp cùng một chỗ nguyên bản ngụy trật tự lực lượng liền biến thành chân chính c h ậ t tự chi lực đương nhiên cỗ này chân chính c h ậ t tự chi lực rất yếu đất tựa như cọng tóc giống như phẩm chất nhưng là đúng nghĩa trật tự lực lượng thậm chí dương lệ cũng không biết đây rốt cuộc là loại điều nào trật tự nhưng là dương lệ cẩn thận tiến hành cả tại cỗ này tựa như cọng t ó c phẩm chất giống như trật tự chi lực ở trong cảm nhận được một loại không cách nào hình dung hủy diệt giết ba dương lệ t h é t dài chấp trưởng cái này một cỗ tựa như cọng t ó c phẩm chất giống như trật tự chi lực quanh thân tản mát ra trật tự hào quang tao nộ tứ phương vũ trụ toàn lực công sát hướng về phía tài quyết giả khởi nguyên chiếu ảnh ở m ba lần này chiến đấu triệt để bạo phát tài quyết giả khởi nguyên chiếu ảnh cũng nắm giữ hư hào chân chính trật tự lực lượng song phương chiến đấu ở cùng nhau vô cùng kịch liệt hoàn vũ chấn vỡ phá diệt bốn thế đây là trật tự đây mới thực là trật tự ông trời của ta cái này sao có thể dương lệ rõ ràng chỉ là t í c h giới cảnh đại thiên cấp a vì cái gì hắn có thể tại cảnh giới này liền nắm giữ chân chính trật tự lực lượng coi như chỉ là tựa như cọng tóc giống như trật tự chi lực đó cũng là chân chính trật tự a ba quá d u n g động thật sự là quá d u n g động dương lệ nắm giữ ba loại ngụy trật tự trong đó một loại ngụy trật tự ẩn chứa bao dung vạn tượng huyền bí cùng năng lực cho nên đem ba loại ngụy trật tự d u n g hợp lấy lượng biến gây nên c h ấ t biến cuối cùng nắm giữ một kia chân chính trật tự không thể tưởng tượng nổi tại thời khắc này nhân tộc trật tự chi tháp đình tháp m ộ i ba vị tài quyết giả hiển nhiên thật sâu trong d u n g động bởi vì dương lệ đủ loại biểu hiện đều vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn vượt ra khỏi bọn hắn biết trước s á c thực d u n g động ầm ầm cuối cùng nương theo lấy một tiếng vang thật lớn dương lệ nắm lấy thời cơ nhất cử liền phá hủy tài quyết giả khởi nguyên chiếu ảnh thắng được trận chiến đấu này thắng lợi cái này cũng đại biểu cho dương lệ xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ ba phẩy k chín trăm linh một tầng phá vỡ tài quyết giả khởi nguyên ghi chép đây cũng là phá vỡ nhân tộc trật tự chi tháp từ trước tới nay ghi chép khởi nguyên nguyên kỳ thật thùa cũng không ăn dù sao dương lệ thế nhưng là ngay cả hội trưởng đại nhân đều phi thường xem t r ọ n g người không sai các vị tài quyết giả đạo không có gì khởi nguyên lắc đầu hai con ngươi có chút tỏa ánh sáng nói ra ta ngược lại thật ra không thèm để ý chính mình ghi chép bị đánh phá ta hiện tại càng chờ mong dương lệ đến cùng có thể xông đến tầng thứ mấy thời gian trôi qua sau đó dương lệ toàn lực ứng phó ba loại ngụy trật tự lực lượng d u n g hợp cho thấy b ỷ phật ở sét giống như năng lực có khả năng bạo phát đi ra thực lực đã ẩn ẩn siêu viện tích giới cảnh cấp giới chủ đạt đến trật tự làm trình độ ở sau đó trong chiến đấu dương lệ mỗi một trận đều dùng hết toàn lực không ngừng ma luyện tự thân tại lần lượt trong chiến đấu thuần thục tự thân lực lượng đảo mắt đi qua thời gian một năm dương lệ trải qua vô số chiến đấu xông qua một tầng lại một tầng cuối cùng xông qua nhân tộc trật tự chi t h á p thứ bốn nghìn tầng nhưng ở thứ bốn nghìn tầng thứ hai trăm lẻ một bị thua bị ép thối lui ra khỏi nhân tộc trật tự chi t h á p bốn nghìn tầng trọn vẹn bốn nghìn tầng t quả thực là khủng bố a đây cũng quá mạnh liền lấy dương lệ biểu hiện ra thực lực coi như là bình thường trật tự làm chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn mà dương lệ vẹn vẹn chỉ là tích giới cảnh đại thiên cấp đúng vậy a các vị tài quyết giả tán thưởng không thôi chứ vị ta nói như thế nào võ c h i trật tự cười cười nói ra ta tại lúc mới bắt đầu nhất liền đã nói dương lệ có thể sống qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ bốn nghìn tầng ta không có nói sai đâu ha ha ha võ c h i trật tự phá lên cười một bên khác dương lệ rời đi nhân tộc trật tự chi tháp về sau liền trở về thiên mệnh điện về tới gian phòng của mình ở trong bắt đầu bế quan l ắ n g động dương lệ cần tiêu hóa trong khoảng thời gian này chiến đấu đạt được thu hoạch cùng cản bộ thời gian như thoi đưa tu luyện không thế n g u y ệ t mười năm sau dương lệ sẽ tại nhân tộc trật tự chi tháp trải qua chiến đấu đạt được cản nộ cùng đủ loại thu hoạch toàn bộ hấp thu tiêu hóa t r lại lại đủ, đủ mặt khác ta cũng đã bù đắp tất cả thiếu hụt hết thầy đều đã viên mãn cho nên nói hết thầy đều đã chuẩn bị sẵn sàng có thể lần nữa đột phá ông tâm niệm vừa động dương lệ mở ra h â n tộc trật tự nghị hội thành viên làm cho giới diện cũng triển khai h ồ i đoái giới diện tiêu hao mười tám triệu c h ọ n người tộc trật tự đem hồng nông giới chủ pháp đoái đổi được tay chương bốn trăm tám mươi phá rồi lại lập hủy diệt cùng tân sinh chương bốn trăm tám mươi phá rồi lại lập hủy diệt cùng tân sinh dương lệ hối đoái thành công hồng nông giới chủ pháp từ hư hóa thực l ó é ra hồng nông hà quang ẩn chứa vũ trụ giới ấn huyền bí lưu chuyển không ngừng phù văn quang huy tạo thành một loại hoàn mỹ tuần hoàn nghiên cứu k ỳ hết t h ể đều không thể hình dung cùng miêu tả ra ở trong đó huyền l i n diệu chỉ hiệu mà không diễn đạt được bằng lời cuối cùng khi hảo quang tất cả đều tán đi Hồng n là là ô bởi vậy lúc trước dương lệ thu hoạch được tiểu thiên cấp tích giới pháp hồng hoang vũ trụ pháp cũng hoặc là đại thiên cấp tích giới pháp hồng ngông tích giới pháp còn có hiện tại lấy được hồng ngông giới chủ pháp ba loại cực hạn huyền diệu cùng công pháp đều sẽ tự chủ diễn hóa trở thành khác biệt hình thái hồng ngông giới chủ pháp liền diễn hóa thành to bằng một bàn tay hấn ký trạng thái đây cũng chính là nói dương lệ trước mắt cái này lớn chừng bàn tay ấn t ỉ kỳ thật chính là hồng mông giới chủ pháp hồng mông giới chủ pháp ông ông ông tâm niệm vừa động dương lệ quanh thân vận chuyển cực kỳ nồng đậm đại thiên cấp vũ trụ chi lực tạo thành vô số đạo lưu quang nhanh chóng quyết tán tương ấn tỷ trạng thái hồng mông giới chủ pháp tất cả đều bao phủ thời gian trôi qua có từng sợi ẩn chứa vô thượng huyền diệu phù văn lưu quan t u â n r a ẩn chứa hồng mông giới chủ pháp về bí từ từ hòa tan vào dương lệ thể nội từ từ dương lệ từ, từ lý giải cùng minh nộ hồng mông giới chủ pháp theo thời gian từng giờ từng phút đi qua tu luyện không tuyến nguyện dương lệ đã lâm vào cấp độ sâu cảm nộ g cùng trong lĩnh hội tại lúc trước dương lệ hấp thu dung hợp đại thiên cấp tích giới pháp hồng nông tích giới pháp trọn vẹn dùng hơn ngàn năm thời gian lúc này mới dung hợp cùng hấp thu đại thiên cấp tích giới pháp hồng nông tích giới pháp mà lần này hồng nông giới chủ pháp càng là siêu việt đại thiên cấp tích giới pháp hồng nông tích giới pháp vô thượng về liền diệu tự nhiên mà vậy hấp thu cùng dung hợp cần thời gian liền sẽ càng nhiều thời gian cực nhanh ngày tháng thoai đưa bất chi bất giác liền đã đi qua trên vạn năm t u ế n g u y ệ n thương hải tăng điển dương lệ cái này trên vạn năm đến hắn vẫn luôn là ở thiên mệnh điện trong phòng hấp thu dung hợp hồng nông giới chủ pháp cho nên dương lệ đối với ngoại giới là không biết mà tại ngoại giới ở trong chín đại trí cao cấp thế lực ở giữa xung đột càng ngày càng kịch liệt đã không còn là trong phạm vi nhỏ chiến tranh rồi có thể nói nhiều lần chiến tranh đưa đến mười cái tinh vực cấp thế lực cùng sinh linh t r ù n g tộc hủy diệt thậm chí tại thứ mười phương trong vũ trụ có một cái vũ trụ cấp thế lực thiên đường bị chín đại trí cao cấp thế lực một trong văn minh vườn hoa chỗ phá hủy vũ trụ cấp thế lực thiên đường là thuộc về chín đại trí cao cấp thế lực một trong căn nguyên điện thành viên một phần tử chuyện này phát sinh đưa đến văn minh vườn hoa cùng căn nguyên điện sinh ra kịch liệt xung đột thậm chí văn minh vườn hoa cao nhất thủ lĩnh trận chiến đấu này có chút đầu voi đôi chuột tại cực kỳ trong lúc vội vã liền kết thúc chuyện này đối với nhân tộc trật tự nghị hội tới nói là một kiện rất tốt sự tình bởi vì lúc trước thời điểm nhân tộc trật tự nghị hội lọt vào tám đại trí cao cấp thế lực liên hợp nhằm vào hiện tại văn minh vườn hoa cùng căn nguyên điện xung đột bộc phát khiến người ta tộc trật tự nghị hội đối mặt áp lực bộ giảm tám đại trí cao cấp thế lực không còn liên hợp nhằm vào nhân tộc trật tự nghị hội mà lại tại một n g h n năm trước nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng tự mình đi đến một chuyến hồng mông điện cũng tại hồng mông điện cao nhất thủ lĩnh cũng chính là hồng mông điện điện chủ gặp mặt song phương đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức bởi vậy n h â n tộc trật tự nghị hội cùng hồng mông điện liên minh dân tộc trật tự nghị hội thiên mệnh điện số hiệu một nghìn hai trăm chín mươi s á trong phòng ông dương lệ mở ra hai con người Trước mặt hắn hồng mông giới chủ pháp chỗ diện hóa mà thành ngọc t ỷ giới ấn biến mất không thấy đã bị dương lệ tất cả đều dung hợp hấp thu vạn năm thời gian dương lệ mới hấp thu dung hợp hồng mông giới chủ pháp x o á t tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng đại thiên cấp vũ trụ hồng mông phá hạn không thể tăng lên cấp giới chủ t í c h giới pháp hồng mông giới chủ pháp chưa nhập môn trật tự n g ụ y phong thánh không thể tăng lên trật tự nguy hồng hoang không thể tăng lên trật tự nguy hồng mông không thể tăng lên điểm giết chóc 6836 4629 6000 4. 000 000 000 000, 000, 000, 000 4. tin tức triển khai đầu tiên hồng mông giới chủ pháp đã ghi vào tiến vào vô hạn giết chóc giới diện ở trong dương lệ có thể trực tiếp tiêu hao điểm giết chóc tiến hành tăng lên mà dương lệ điểm giết chóc số lượng đã đạt đến gần 70 triệu trăm tỷ tỷ điểm dạng này số lượng xác thực khá là khủng bố thêm điểm dương lệ hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tính cùng trạng thái bản thân đ ạ t đến đỉnh p h o n g nhất tâm niệm vừa động tăng lên cấp giới chủ tích giới pháp hồng mông giới chủ pháp đ i ể m z chóc một không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không ô n g không không không không h ô n g không k h ô p h ô n g không n g không h ô n g không h ô n h ô n h ô n g h ô n g không không không không không không không không không không không h ô n g không k h ô n h ô n g k h ô n h ô p g h ô n g k h n g không không k h ô c g k h ô n không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h ô n không không không không k h ô n h ô n h ô n g k ô n g g k h ô n h ô n h ô n n h ô n g ô n g k n g k h n g k n g k h g k h ô n h ô n g k h g k h ô n h ô n h ô n g k ô n g g k h ô n h ô n h ô n g h ô n n g h ô n g k n g k h ô g k h ô n h ô n h ô n không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không giới chủ pháp tích giới pháp hồng mông giới chủ pháp thuần thục tăng lên đến cấp giới chủ tích giới pháp hồng mông giới chủ pháp tinh thông bốn điểm z chóc ba không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h g i ớ i c h ủ n g không k h ô n h ô n g không không h ô n g không h ô n g h ô n g không không không không không không không không không không k h ô n h ô n g không k h ô p h ô n g không n g không h ô n g không không không không k n g k h ô g i h ô c h ô n g k h n g không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không g k h ô n h ô n h ô n g k h h g k h ô n h ô n h ô n g n g n g g k h ô n h ô n h ô n g không k n g k h n g k n g k h g k h ô n h ô n g k h g k h ô n h ô n h ô n g n g n g g k h ô n h ô n h ô n g ô n g k h ô n n g k h n g k h ô n n g không k h n n g k n n g dương lệ đã tiến hành năm lần thêm điểm tổng cộng tiêu hao một trăm một mươi tỷ tỷ điểm s á t l ụ c điểm trong khoảnh khắc cũng đã đem cấp giới chủ tịch giới pháp hồng nông giới chủ pháp từ ban đầu chưa nhập môn tăng lên đến viên mãn tông sư cấp đặt đến cực hạ ô n ông ông ông dương lệ tiến nhập một loại không thể diễn tả trạng thái tại trong đầu vô số huyền diệu lưu chuyển không ngừng liên quan tới hồng nông giới chủ pháp đủ loại áo nghĩa không ngừng c lĩnh hội không ngừng ngưng luyện không ngừng kết hợp bốn cuối cùng dương lệ đem cấp giới chủ tịch giới pháp hồng nông giới chủ pháp triệt để tìm hiểu hoàn toàn lĩnh ngộ tất cả huyền bí cùng huyền diệu tất cả đều nắm giữ bởi vậy tại dương lệ chỗ mi tâm có từng sợi lưu quang không ngừng tụ đến những lưu quang này chính là hoàn toàn tìm hiểu hồng mông giới chủ pháp có khả năng hình thành một loại giới chủ pháp chi lực cuối cùng tại dương lệ chỗ mi tâm tạo thành một viên huyền diệu vô song ấ n ký vậy ngoài hình giống như vô số pháp ấn dung hợp mà thành chính là hồng mông giới chủ pháp ấn đốt cấp giới chủ tích giới pháp hồng mông giới chủ pháp đã đạt đến viên mãn tông sư cấp thu được áo nghĩa hồng mông giới chủ pháp ấn rất nhanh vô hạn giết chóc giới diện nhắc nhở liền xuất hiện tiếp tục tăng lên dương lệ cẩn thận cảm thụ được hồng mông giới chủ pháp ấn lực lượng căn bản không đủ để triệt để dung chuyển dương lệ thể nội hồng mông vũ trụ dù sao dương lệ thể nội hồng mông vũ trụ là phá h ạ n cấp độ mà lại dương lệ đạt tới bây giờ cảnh giới mỗi một lần đột phá cùng tăng lên đều là phá vỡ cực h ạ n mà một lần lại một lần đánh vỡ cực h ạ n sáng tạo ra dương lệ thực lực hôm nay có thể vượt qua đại cảnh giới giết địch thậm chí siêu việt nhân tộc trật tự nghị hội t á i quyết giả đ ạ t được nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng coi trọng hồng mông vũ trụ ông ông ông ba dương lệ vận chuyển hồng mông giới chủ pháp đủ loại lực lượng lưu chuyển không ngừng thẩm thấu tiến vào hồng mông trong vũ trụ hồng mông giới chủ pháp ấn lực lượng phong th t ạ、so、dương lệ trầm âm vẹn vẹn chỉ là viên mãn tông sư cấp cấp độ hồng nông giới chủ pháp chỗ bạo phát đi ra quy năng căn bản không đủ để dung chuyển hồng nông vũ trụ hồng nông trong vũ trụ trí cường giả có thể chấn áp hồng nông giới chủ pháp ấn quy bản tố nguyên vô thượng vĩ lực bởi vậy ta cần càng mạnh quy bản tố nguyên vô thượng vĩ lực thêm điểm dưng ơ lệ trầm giọng nói tăng lên giới chủ pháp tích giới pháp hồng mông giới chủ pháp điểm giết chóc hai không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h g i ớ i c h ủ n g không k h ô n h ô n g không không h ô n g k h ô n h ô n g h ô n g k h ô n h ô n g h ô n g h ô n g k h ô n h ô n g k h n g không k h n g k h ô n h ô n g k h g không không h ô n g k h n g không h ô n g không không không không không không k n g k h ô c h ô n g h ô n g k h h ô n g không k h ô n h ô n g k h g không không h ô n g không không không không không không không k h ô n không không không không không không k h g k h ô n h ô n g không k h h ô n g k h ô g k h ô n h ô n g k h g k h ô n h ô n h ô n g n ô n g g k h ô n h ô n h ô n g k h h ô n g k h k h ô n n g không h ô n g n g không n g không n g k h n g k h ô h ô n g không k h ô n n g không k h n g k h ô n h ô n ô n g ô n g ô n g k h có thể nhìn thấy dương lệ chỗ mi tâm hồng m ô n g giới chủ pháp ấn sinh ra một loạt t h ủ y biến tại pháp ấn bốn phía có vô số sợi lưu quan g tụ đến hòa tan vào hồng m ô n g giới chủ pháp ấn ở trong vê anh vê anh cuối cùng dương lệ chỗ mi tâm pháp ấn thực chất hóa diễn hóa thành một thanh lưới búa bộ dáng thoát ly dương lệ thân thể chậm rãi lơ lửng tại dương lệ trước mặt đây là dương lệ ánh mắt nhìn chăm chú lên nốt cấp giới chủ tích giới pháp hồng m ô n g giới chủ pháp phá vỡ cực h ạ n đặt đến phá hạ cấp áo nghĩa hồng nông giới chủ pháp ấn lột sắc thành là áo nghĩa phá giới hạt ấn nhắc nhở xuất hiện mở ấm ấm ba. Dương lệ tâm h ồ n trong giới chốc lát áo nghĩa pha giới hạn lơ ấn triệt để bộc phát cái k ê a minh mông lưới búa phóng xuất ra một loại không cách nào hình dung như thế khóa chặt dương lệ trực tiếp bổ xuống giang dắt có thể nhìn thấy áo nghĩa p h á giới hạn ấn chỗ diễn hóa mà thành vô thượng cự phủ bổ chúng dương lệ nhưng thân dịu lại xuyên qua dương lệ bản thể bổ chúng dương lệ thể nội hồng m ô n g vũ trụ phía trên thế là vũ trụ đại phá diệt bạo phát m ê n h mông hồng m ô n g vũ trụ bị một búa này chém thành hai nửa đủ để phá hủy hồng m ô n g vũ trụ năng lượng toàn diện bạo phát tại thời khắc này dương lệ thể nội hồng m ô n g vũ trụ bắt đầu đi vào hủy diệt đi vào tiêu vong tại hồng m ô n g vũ trụ ở trong vô số sinh linh vô số t r ủ n g tộc vô số c ư n g giả bọn hắn bắt đầu dốc hết toàn lực muốn ngăn cản hồng m ô n g vũ trụ hủy diệt lại bị từng sợi phủ quang chỗ chém chết p h ư ba dương lệ ho ra máu thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo tựa như là trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi sinh mệnh lực đại tràn ngập tử vong cùng dáng vẻ g i à n mua phải biết hồng mông vũ trụ chính là dương lệ căn bản hắn muốn tự tay hủy diệt đi hồng mông vũ trụ đó chính là như chính mình tại tự sát bình thường tại đi vào tử vong chân chính thời gian trôi qua hồng mông vũ trụ không ngừng băng diệt không ngừng hủy diệt không ngừng tiêu vong dương lệ khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt sinh mệnh càng ngày càng yếu ớt cuối cùng hồng mông vũ trụ triệt để hủy diệt đi toàn bộ vũ trụ biến thành vô số mảnh vỡ tản mát tại dương lệ thể nội mà dương lệ thân thể cũng triệt để khô héo thật giống như rốt cuộc không cảm giác được dương lệ sinh mệnh đương nhiên dương lệ tự nhiên không có tử vong chân chính. hắn đây là đang phá rồi lại lập đây cũng là đột phá tới tích giới cảnh cấp giới chủ con đường phải đi qua chỉ có đã trải qua phá rồi lại lập phá hủy tự thân thể nội vũ trụ đem hết thể quy bản tố nguyên đem hết thể đủ loại ngưng luyện đến cực hạn hóa thành vũ trụ giới ấn mới có thể chân chính đột phá tới tích giới cảnh cấp giới chủ thời gian trôi qua đ ả o mắt lại là vạn năm đi qua dương lệ phảng phất đã triệt để hóa thành một bộ thây khô sương khô không có bất kỳ sinh tức thể nội hồng n g ô n g vũ trụ cũng đã triệt để hủy diệt đi có thể nhìn thấy phá hạng cấp độ hồng nông giới chủ pháp châu ngưng luyện cùng diện hóa mà thành cự phủ bắt đầu pha toái bắt đầu băng liệt xuất hiện vô số đạo vết rách không bao lâu vô số đạo vết rách hiện đầy toàn bộ thân dịu cuối cùng cự phủ pha toái mất rồi biến thành vô số mảnh vỡ cùng điểm sáng từ từ dung nhập dương lệ thể nội hấp dẫn lấy pha toái hồng nông vũ trụ thế là tại dương lệ thể nội chỗ sâu nhất phản p h ấ t tẩn chứa một cố vô thượng hấp thu chi lực do cự phủ pha toái hình thành điểm sáng dẫn dắt đem vô số hào quang dẫn tới ở thời điểm này dương lệ thể nội tất cả ánh sáng điểm tất cả mảnh vỡ tất cả năng lượng hết toàn bộ nhận lấy dẫn dắt cùng hấp dẫn tất cả đều d u n g hợp ở cùng nhau đương nhiên dương lệ thể nội ẩn chứa điểm sáng cùng các loại năng lượng thật sự là rất rất nhiều đơn giản khó mà tính toán d u n g hợp hấp thu những điểm sáng này cùng năng lượng cũng cần thời gian thời gian như thoi đưa giữa bất chi bất giác lại là vạn tái tháng năm như dòng nước chảy má qua trải qua vạn tái tuyến nguyệt dương lệ thể nội hết thể tất cả đều đã ngưng luyện ở cùng nhau tại dung hợp thuế biến thể nội chỗ xấu nhất có một đoàn hừng hực hồng nông hào quang lập đ ò trong lúc mơ hồ có một loại vô thượng pháp ấ n đang sinh ra cùng v n d ụ chương bốn trăm tám mươi mốt đột phá tại í Tích c cảnh, cấp giới chủ. Chương 481, đột phá. Tích giới cảnh, cấp giới chủ. Dương lệ rõ ràng cảm nhận được h phá. nhận thân phát sinh hết thảy, giới giới giới giới Dương ràng trải đột tự lệ rõ qua v n t á tuế nguyệt tu luyện, dương lệ đánh vỡ thể nội vũ trụ, hết thảy, quy bản tố nguyên. Cuối cùng vũ giới ấn ngưng luyện bản nguyên. quy chỗ u luyện ố i giới cùng ấn ngưng vũ trụ t à n công ông. Ông. Tại dương lệ thể nội h thể h c Tại lệ sâu nhất vũ trụ giới ấn hình thành dương lệ khí tức cường độ phi tốc dâng lên đột phá cực hạn chân chính đạt đến tích giới cảnh cấp giới chủ Sau đó, dương lệ quanh thân lưu chuyển lên trận trận hào quang càng là tràn ngập vũ trụ giới ấn uy năng cùng lực lượng đủ loại thuế biến đã sinh ra đồng thời đem dương lệ tăng lên tới một loại phi thường cường đại trình độ đỏ mắt mười năm trôi qua dương lệ hoàn toàn thích ư ớ n g sau khi đột phá tu vi cùng cảnh giới cũng thích ư ớ n g thực lực bây giờ cùng lực lượng có thể khống chế vũ trụ giới ấn uy năng mặt khác dương lệ châu ngưng luyện mà thành vũ trụ giới ấn tên là hồng n ô n g vũ trụ giới ấn xuất dương lệ tâm niệm kẽ động vô hạn giết chóc giới diện triển khai thính danh dương lệ kỹ năng hồng n ô n g vũ trụ giới ấn nhập môn trật tự nguy phong thánh không thể tăng lên trật tự ngụy hồng hoang không thể tăng lên trật tự ngụy hồng n ô n g không thể tăng lên điểm g ế t chóc 6805 46 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bốn m ư ơ h a n ồ n g n ô n g vũ trụ giới ấn dương lệ trầm âm giọng bình tĩnh nói ta ngược lại thật ra không nghĩ tới lần đột phá này cùng bế quan tu luyện vậy mà hao phí thời gian lâu như vậy trọn vẹn hơn 200 0 r ă quả nhiên là tu luyện không t u y ế n nguyện đặc biệt là đến ta như vậy cấp độ cùng cảnh giới vẹn vẹn dạng này một lần bế quan cùng tu luyện liền đi qua lâu như vậy bởi vậy có thể thấy được lúc trước nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng bởi vì trọng thương mà ngủ say đi qua cực kỳ đã lâu thuế nguyệt mới đến bây giờ vừa tỉnh lại đây cũng là phi thường bình thường thời gian có thể nói nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng ngủ say thời gian đến bằng ước năm đo lường ta mặc dù đã đột phá đến tích giới cảnh cấp giới chủ nhưng bởi vì là mượn nhờ vô hạn giết chóc giới diện mới hoàn thành đột phá hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy đột phá dương lệ trầm ngâm nói cho nên ta có thể cảm giác được tự thân lực lượng không ổn định theo cảnh giới càng ngày càng cao vô hạn giết chóc giới diện mặc dù như cũ có thể trực tiếp tăng cao tu vi nhưng vẫn là sẽ có ảnh hưởng cần phải biết dân tộc trật tự chi tháp ở trong có cơ chế bảo hộ chỉ cần thật sự có nguy hiểm tính mạng bất luận cái gì người sông tháp tộc trật tự nghị hội thành viên đều sẽ bị kịp thời chuyển ra h â n tộc trật tự chi tháp lấy cam đoan thành viên an toàn nếu như là cùng với những cái khắc chiến đại trí cao cấp thế lực cường giả tranh đấu vậy liền sẽ có nguy hiểm tính mạng ngược lại là tại nhân tộc trật tự chi tháp ở trong sông tháp không chỉ có không có nguy hiểm tính mạng càng có thể tăng lên ma luyện tự thân còn có thể từ đó thu hoạch được tương ứng bất thường tại có quyết định về sau dương lệ liền đứng dậy rời đi bế quan tu luyện gần hơn hai trăm linh năm gian phòng đi ra thiên mệnh điện đi đến nhân tộc trật tự chi tháp ông ông dương lệ đứng tại n g o à i tháp đưa tay nước g nhìn nhân tộc trật tự chi tháp nguy nga đến cực điểm thân tháp căn bản không nhìn thấy cuối cùng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy ở giữa chỗ tiến vào xuất dương lệ thân ảnh biến thành một đạo ánh sáng cầu rồng biến mất không thấy gần như chỉ ở trong chốc lát mà thôi liền đã tiến nhập nhân tộc trật tự chi tháp nơi này dương lệ trầm âm hắn nhìn qua quen thuộc trắng cảnh lần nữa đặt chân nhân tộc trật tự chi tháp thứ 4.000 tầng thứ 201. l ú c trước dương lệ vẫn chỉ là tích giới cảnh đại thiên cấp thời điểm ngay ở chỗ này bị thua sông tháp thất bại lần này dương lệ tu vi cùng cảnh giới đột phá cực hạn đã đ ạ t đến tích giới cảnh cấp giới chủ thực lực đã sớm không thể so sánh nổi ông ông Ông ba bốn phía từ hư không ở trong ra đời một tôn lại một tôn cực kỳ cường đại đáng sợ chiếu ảnh mỗi một vị đều vô cùng cường đại tu vi cùng cảnh giới đều đạt đến tích giới cảnh cấp giới chủ z ba z chiến đấu bộc phát t r u n g quanh tất cả địch nhân đều toàn lực vây z hướng về phía dương lệ z vain v a n n v a n n dương lệ mắt sáng lên thét dài một tiếng thể nội hồng mông vũ trụ giới ấn bộc phát thực lực cực nhanh dâng lên giới ấn chi lực cường đại đến cực điểm dễ như t r ở bàn tay chấn áp địch nhân ở t r u n g quanh hoàn toàn chính là một trận nghiền ép chiến đấu trong thời gian ngắn dương lệ liền đã xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ bốn nghìn tầng thứ hai trăm linh một hình ảnh nhất truyện nhân tộc trật tự chi tháp đỉnh thác ông ông dương lệ sông tháp hình ảnh xuất hiện ở chung quanh nhật ẩn nổi lên lần lượt từng bóng người chính là nhân tộc trật tự chi tháp tái quyết giả chỉ bất quá lần này m ộ ư ơ i ba vị tài quyết giả cũng không có đến đ ô n g đủ đây là bởi vì dương lệ bế quan cái này hơn hai trăm n ă m đến nay toàn bộ vũ trụ hải phát sinh rất nhiều chuyện bởi vậy đã có tám vị tài quyết giả hành động c h ấ n thủ tại nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ tài quyết giả vẹn vẹn chỉ có năm vị cho nên lần này chỉ có năm vị tài quyết giả tại đ ỉ n h tháp dương lệ cái này cấp giới chủ dương lệ đã đạt đến cấp giới chủ không thể tưởng tượng nổi vừa mới qua đi bao lâu hai mươi mấy vạn thời gian mà thôi dương lệ vậy mà lại một lần nữa đột phá thành công tấn thăng đến tích giới cảnh cấp giới chủ năm vị tài quyết giả ngữ khi rung động nói ra thời gian trôi qua dương lệ tại một lần lại một lần tiến hành sông tháp trải qua một lần lại một lần chiến đấu tại lần lượt trong chiến đấu ma luyện tự thân bù đắp trong thời gian ngắn mượn nhờ vô hạn giết chóc giới diện tăng lên tạo thành thiếu hụt tại lần lượt trong chiến đấu dương lệ cũng hoàn toàn nắm giữ hồng mông vũ trụ giới ở nuy năng có thể triệt để bộ phát tích giới cảnh cấp giới chủ chân chính thực lực đồng thời dương lệ còn nắm giữ ba loại ngụy trật tự lực lượng bởi vậy dương lệ thực lực cực đoan c ư ờ n g đại đã siêu việt cùng cảnh vô địch thậm chí có thể đánh vỡ hạn chế tiến hành vượt cấp chiến đấu cùng giết địch đây cũng chính là nói dương lệ thậm chí có thể cùng chân chính trật tự làm giao chiến một năm rồi lại một năm đi qua dương lệ cũng xông qua một tầng lại một tầng tại lúc mới bắt đầu nhất dương lệ gặp phải địch nhân hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn hắn có thể dễ như chở bàn tay đem nó đánh giết nhưng là theo thời gian trôi qua dương lệ đặt chân tháp số tầng số lượng cũng càng ngày càng cao cho nên hắn gặp phải địch nhân cũng càng ngày càng cường đại tự nhiên cũng liền không cách nào giống như kiểu trước đây dễ như chở bàn tay đánh chết ở phía sau dương lệ cần thời gian dài chiến đấu lần lượt kích thương cường địch không ngừng ma diện cường địch vũ trụ giới ấn cần thời gian rất dài mới có thể đánh giết cường địch cũng sông tháp thành công cuối cùng ước chừng qua hơn ngàn năm dương lệ tại nhân tộc trật tự chi tháp ở trong chiến đấu hơn ngàn năm đương nhiên dương lệ cũng không phải là một mực lưu tại nhân tộc trật tự chi tháp tỉ như chiến đấu thời gian quá dài cần nghỉ ngơi thời điểm dương lệ liền sẽ tạm thời rời đi nhân tộc trật tự chi tháp tiến về thiên mệnh điện trong phòng nghỉ ngơi mặt khác dương lệ đang chiến đấu ở trong có chỗ lĩnh vực cùng thu hoạch thời điểm dương lệ cũng sẽ rời đi nhân tộc trật tự chi tháp cũng tiến về thiên mệnh điện gian phòng nghỉ ngơi. Bởi vậy, dương lệ trải qua hơn ngàn năm lúc này mới triệt để nắm giữ trong thời gian ngắn sau khi đột phá tu vi cùng cảnh giới cũng hoàn toàn bù đắp ở trong đó thiếu hụt đương nhiên dương lệ đang toàn lực ứng phó tình h u ố n giới dung hợp ba loại ngụy trật tự nắm giữ một k i a chân chính trật tự chi lực nhưng cũng dừng bước tại nhân tộc trật tự chi tháp thứ năm n g h n năm trăm tầng một n g à n năm thời gian dương lệ chỉ sông một nghìn năm trăm tầng trước mặt một nghìn tầng dương lệ trên cơ bản không có gặp được cái gì cường địch thẳng đến từ năm nghìn tầng bắt đầu dương lệ gặp phải địch nhân mới càng ngày càng cường đại thời gian hao phí cũng càng ngày càng lâu ông liệu quang lấp lõe dương lệ thân hóa một đạo ánh sáng cầu vồng. đã từ nhân tộc trật tự chi tháp ở trong đ ộ n không m à r a thoát ly nhân tộc trật tự chi tháp đi đến thiên mệnh điện gian phòng nhân tộc trật tự chi tháp đỉnh tháp thời không ngàn năm thời gian dương lệ đã lấy mới vào tích giới cảnh cấp giới chủ tu vi cùng cảnh giới thành công xông qua thứ năm ngàn năm trăm tầng trình độ không sai nhưng đây đã là dương lệ chân chính cực hạ trước mắt hắn chỉ có thể xông đến nhân tộc trật tự chi tháp thứ năm ngàn năm trăm tầng tin tưởng dương lệ nếu là có thể tăng lên tới tích giới cảnh cấp giới chủ cực hạ nhất định có thể tiếp tục hướng xông lên tháp thậm chí có khả năng đánh vỡ khởi nguyên ghi chép đúng vậy a khởi nguyên ghi chép đã không phải là bị dương lệ đánh vỡ nhiều lần lúc này dương lệ ngay tại ngồi xếp bằng hắn lắng động lấy tự thân thu hoạch đào mắt một năm qua đi dương lệ mở ra hai con ngươi quanh thân khí tức triệt để lắng lại ở nấp tựa như phản phát quy chân tự thân tất cả khí tức tất cả đều nội liêm ông tâm niệm vừa động dương lệ đầu tiên là triển khai vô hạn giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng hồng mông vũ trụ giới ấn nhập môn trật tự ngụy phong thánh không thể tăng lên trật tự ngụy hồng hoang không thể tăng lên trật tự ngụy hồng mông không thể tăng lên điểm giết chóc một trăm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m trăm bốn mươi sáu bốn giới diện hiện hiện dương lệ xem lấy trên giới diện mặt tin tức đại bộ phận đều không có biến hóa gì chỉ có điểm giết chóc một h ạ n g này số lượng tăng lên rất nhiều rất nhiều tại bắt đầu sông tháp trước đó dương lệ điểm dết chóc chỉ có không đến bảy mươi triệu trăm tỷ tỷ điểm s á t lục điểm mà bây giờ dương lệ điểm dết chóc đã đạt đến gần một mươi bốn phẩy không không không vạn ước đi ể m báo tiến hành đơn vị chuyển đổi lời nói một ngàn tỷ điểm báo tương đương một kinh một kinh một vạn ước đi ể m báo cho nên dương lệ trong tay điểm dết chóc số lượng đạt đến gần một mươi bốn phẩy không không không kinh đây là một cái phi thường to lớn số lượng h ô dương lệ trầm ngâm nói thời cơ cùng chuẩn bị đều không khác mấy ta hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ thực lực hôm nay mượn nhờ vô hạn dết chóc giới diện trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thiếu hụt cũng hoàn toàn bù đắp hiện tại đã có thể sử dụng điểm dết chóc đến để thăng hồng mông vũ trụ giới ấn. Thêm điểm,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 điểm z chóc bốn hồng mông vũ trụ giới ấn đại sư tăng lên đến hồng mông vũ trụ giới ấn tông s ư bốn bốn lần thêm điểm dương lệ tổng cộng tiêu hao một triệu trăm tỷ tỷ điểm s á t lục điểm tiến hành đơn vị chuyển đổi lời nói cũng chính là một trăm kinh điểm s á t lục điểm trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem hồng mông vũ trụ giới ấn từ cấp độ nhập môn cấp độ tăng lên tới viên mãn tông sư cấp cấp độ phải biết tích giới cảnh cấp giới chủ động dạng phân chia gần m ư ơ i cái cấp bậc nhỏ trong đó căn cứ nguyên thủy nhất căn cơ cũng chính là lúc trước đúc thành pháp binh đúc thành pháp binh phẩm cấp càng thấp mở đi ra vũ trụ phẩm cấp cũng sẽ càng thấp tương ứng cuối cùng ngưng tụ ra tới vũ trụ giới ấn phẩm cấp tự nhiên là sẽ càng thấp bởi vậy vũ trụ giới ấn chia làm hạ vị vũ trụ giới ấn trung vị vũ trụ giới ấn thượng vị vũ trụ giới ấn cực hạn vũ trụ giới ấn vô hạn vũ trụ giới ấn đương nhiên dương lệ vũ trụ giới ấn thuộc về siêu việt vô hạn vũ trụ giới ấn trình độ cái này còn chưa kết thúc tại ngưng luyện ra vũ trụ giới ấn đằng sau kỳ thật chỉ là thuộc về mới vào trình độ vũ trụ giới ấn chỉ là sơ bộ ngưng luyện song thành đến tiếp sau còn có thể tiếp tục ngưng luyện cùng hoàn thiện cứ trên ạ i thực ẩ tế tại t n g sư cấp vũ trụ giới ấn phía trên còn có phá hạn cấp vũ trụ giới ấn đây là thuộc về siêu việt cực hạn phá vỡ cực hạn nếu như có thể đạt tới phá hạn cấp vũ trụ giới ấn trình độ liền xem như hạ vị vũ trụ giới ấn vậy cũng có được chân chính nắm giữ trật tự tư cách bởi vậy dương lệ lúc trước vừa mới đột phá thời điểm hắn hồng nông vũ trụ giới ấn thuộc về siêu việt vô hạn vũ trụ giới ấn đồng thời chỉ là cấp độ nhập môn có thể coi là như vậy dương lệ toàn lực bộ c phát kết hợp tự thân đủ loại lực lượng cùng thủ đoạn cuối cùng vẫn sông tháp sông qua thứ năm n g h n năm trăm tầng trình độ dương lệ trước mắt trải qua hơn ngàn năm chiến đấu còn có một lần lại một lần m a luyện lại đang trong thời gian ngắn sử dụng điểm z chóc tiến hành tăng lên cho nên dương lệ hồng nông vũ trụ g i i ấn đã đạt đến viên mãn tông sư các ông ông ông ba dương lệ có thể rõ ràng cảm nhận được hồng mông vũ trụ giới ấn cải biến cùng thuế biến tại từng bước một tiến hành hoàn thiện ba loại ngụy trật tự cũng dung nhập trong đó có thể nói dương lệ thực lực tăng lên rất nhiều lần còn chưa kết thúc dương lệ hít sâu một hơi trầm giọng nói hồng mông vũ trụ giới ấn còn có thể tăng lên còn có thể đánh vỡ cực hạng trở nên càng thêm cường đại thêm điểm dương lệ đạo tăng lên hồng mông vũ trụ giới ấn Dương lệ tiêu hào chọn vẹn 200 kinh tại i ê u h thời khắc này dương lệ lần nữa cảm nhận được rất tinh tường khí tức từ hồng m ô n g vũ trụ giới ấn chỗ sâu nhất nở rộ tuân ra chính là một cỗ trật tự uy năng hiện nhiên hồng ngông vũ trụ giới ấn phá hạn vận dụng ra loại thứ tư lụy trật tự lực lượng vô cùng tương đại dương lệ cẩn thận cảm thụ cẩn thận trải nghiệm bốn hồng m ô n g vũ trụ giới ấn đột phá cực hạn đạt đến phá hạn cấp cấp độ thu được trật tự n g ụ y ệ giết chóc nhắc nhở xuất hiện cái này dương lệ trầm ngâm tại cẩn thận thể ngộ lấy trật tự n g ụ y ệ giết chóc lực lượng hắn đắm chìm trong đó quả thật có chút không ngờ tới hồng m ô n g vũ trụ giới ấn tại phá hạn về sau vậy mà lại thuận dục ra trật tự n g ụ y ệ giết chóc hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi dương lệ đoạn trước có chút khó tin ông ông tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giới diện thính danh dương lệ kỹ năng hồng nông vũ trụ giới ấn phá hạn không thể tăng lên trật tự n g u y phong thánh không thể tăng lên trật tự n g u y Hồng hoang không thể tăng lên. Trật tự ngụy, Hồng mông không thể Z-Choc không thể Z-Choc, tăng lên. ngụy, mông tăng lên. ngụy, tăng lên Giới Trật tự Trật tự điểm 1080546000000000000000000000000000000000000000000004. dương i tin tức hiện hiện.、Xuất、hiện biến ệ n tức Xuất hóa. d lệ hiện tại đã nắm giữ tổng cộng bốn loại khác biệt n g ụ y trật tự dương lệ tại nắm giữ ba loại n g ụ y trật tự lực lượng toàn bộ dung hợp về sau có thể lột sắc thành một tia chân chính trật tự chi lực vào mắt mười năm về sau dương lệ đã thích đứng sau khi đột phá lực lượng quen thuộc đột phá cực hạn sau hồng mông vũ trụ giới ấn nhưng ở trong thời gian ngắn tăng lên thực lực cùng tu vi tự nhiên tồn tại thiếu hụt cần dương lệ đem chỗ thiếu hụt này bù đắp hô dương lệ cảm thụ được tự thân biến hóa hắn nhẹ g i ọ n g nhỉ nó nói ta hiện tại đã đạt đến tích giới cảnh cấp giới chủ cực hạn thậm chí đã đột phá tích giới cảnh cực hạn đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi sau đó ta liền cần hướng về nắm giữ cùng sáng tạo ra chân chính trật tự mà cố gắng chỉ cần thành công đã sáng tạo ra chân chính trật tự mới có thể lần nữa đột phá đạt tới tích giới cảnh phía trên cảnh giới tích giới cảnh phía trên thêm như ý nghĩa chính là trật tự làm cảnh giới chỉ bất qu trong đó từ thấp đến cao phân chia bản thân trật tự thư thảo trật tự chân thực trật tự vũ trụ trật tự bản thân trật tự sơ bộ tại vũ trụ giới ấn ở trong diễn hóa thành trật tự hình thành trật tự tri luân tại cảnh giới này cơn giả trong lúc phát tay dẫn động vũ trụ giới ấn chỗ diễn hóa mà thành bản thân trật tự có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ trong khoảnh khắc liền có thể đem toàn bộ vũ trụ đưa về tính mịch có được vỡ nát vũ trụ lớn lao uy năng hư hảo trật tự trật tự chi luôn sơ bộ ngưng kết nhưng vẫn là hơi có vẻ hư hảo nhưng cũng có cực mạnh uy năng càng có thể đem trật tự sơ bộ hiển hóa tại vũ trụ hiện thực chân thực trật tự tại đạt đến cảnh giới này sau trật tự chi luôn không còn là hư hảo mà là có thể vận m è o thật tại giả hư tại thực luôn xuất phát t h u ngươi nói chính là thế gian chân lý liền xem như lại hoang đường phát tác cũng có thể trở thành sự thật vũ trụ trật tự trật tự diễn hóa đến cuối cùng cấp độ sinh ra cuối cùng chất biến có thể xưng là trật tự trí tôn có được tại trong lúc phất tay hủy diệt mấy cái vũ trụ lực lượng nó trật tự cũng sẽ thành vũ trụ hài trật tự trật tự cảnh dương lệ trầm âm ta lúc trước gặp phải trật tự làm hơn phân nửa bộ phận đều là bản thân trật tự cùng hư hảo trật tự hai cái này cấp độ chỉ có số rất ít đạt đến chân thực trật tự mặt khác nhân tộc trật tự nghị hội mười ba vị tài quyết giả toàn bộ đều là vũ trụ trật tự cấp độ đã đem sáng tạo ra trật tự triệt đề ngưng luyện triệt đề ẩn dục triệt đề viên mãn chỉ có đạt đến cấp độ này mới có thể xưng là tài quyết giả sau đó dương lệ đạo ta muốn tiếp tục đột phá nhất định phải tại hồng mông vũ trụ giới ấn ở trong diện hóa s u ấ t độc thuộc về ta trật tự cũng hình thành trật tự chi luân dạng này ta mới có thể đi vào một bước đột phá t â n cấp đạt tới trật tự cảnh trở thành nhân tộc trật tự nghị hội cấp một trật tự làm đương nhiên trước đó ta cần lại lần nữa đặt chân nhân tộc trật tự chi tháp tiến hành sông tháp đến ma luyện tự thân c h i t để bù đắp trong thời gian ngắn tăng lên đưa đến thiếu hụt đ à o mắt một năm sau dương lệ lần nữa xuất quan hắn đi ra khỏi phòng rời đi thiên mệnh điện đi đến nhân tộc trật tự chi tháp đứng tại nguy nga cự tháp bên ngoài chung quanh có một vị lại một vị nhân tộc trật tự nghị hội thành viên có chút thành viên tiến nhập nhân tộc trật tự chi tháp mà có chút thành viên thì là từ nhân tộc trật tự chi tháp bên trong đi ra nhân tộc trật tự chi tháp dương lệ trầm âm hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trước mắt nguy nga cự tháp căn bản không nhìn thấy tòa cự tháp này toàn cảnh chỉ có thể nhìn thấy n ử a eo tháp chỗ vị trí s ắ c thực không cách nào tưởng tượng nhân tộc trật tự chi tháp đến cùng là như thế nào sáng tạo ra tại nhân tộc trật tự nghị hội ghi chép ở trong tại nhân tộc trật tự nghị hội thành lập mới bắt đầu tòa này nhân tộc trật tự chi tháp liền đã tồn tại đương nhiên có rất nhiều nhân tộc trật tự nghị hội thành viên bao quát không ít trật tự làm bọn hắn đều cho rằng tòa này nhân tộc trật tự chi tháp là nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng sáng tạo ra dương lệ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa nghĩ nó nói tin tưởng về sau sẽ biết tòa này nhân tộc trật tự chi tháp chân chính lai lịch ông tâm niệm vừa động dương lệ thân hóa lưu quang phá không m à tới giống như một đạo hồng mông ánh sáng cầu rồng trốn vào tiến vào nhân tộc trật tự chi tháp thân ảnh biến mất không thấy đi tới thứ năm n g h n năm trăm tầng thứ hai trăm linh một ông ông chung quanh có từng vị địch nhân cường đại xuất hiện đứng tại dương lệ trước mặt không còn là tích giới cảnh tồn tại mà là chân chính sáng tạo ra trật tự đạt đến trật tự cảnh bản thân trật tự cấp độ hiển nhiên dương lệ lúc trước sở dĩ sẽ thua bắc thậm chí kém chút bị đánh giết cũng là bởi vì hắn tại nhân tộc trật tự chi tháp thứ năm n g h n năm trăm tầng thứ hai trăm linh một gặp phải địch nhân là một vị đạt đến trật tự cảnh bản thân trật tự trật tự làm phải biết đây cũng không phải là tùy tiện chiếu ảnh mà là chân chính đạt đến trật tự cảnh bản thân trật tự tồn tại đã có thể tại nhân tộc trật tự nghị hội đảm nhiệm cấp một trật tự làm cho nên dương lệ lúc trước mới có thể bị thua mà bây giờ dương lệ đã xưa đâu bằng nay mặc dù không có đột phá đến trật tự cảnh nhưng hắn đã đột phá tích giới cảnh cấp giới chủ cực hạn phá vỡ hạn chế mà lại dương lệ còn nắm giữ bốn loại ngụy trật tự trong đó dương lệ nắm giữ trật tự ngụy giết chóc lực lượng đáng sợ nhất đã siêu việt dương lệ trước đó nắm giữ trật tự ngụy phong thánh trật tự ngụy hồng hoang cùng trật tự ngụy hồng nông trật tự ngụy giết chóc uy năng buộc phát về sau có thể làm cho dương lệ thu hoạch được nhất kích tất s á t năng lực chỉ cần đem địch nhân trọng thương liền xem như đạt đến trật tự cảnh bản thân trật tự tồn tại cũng có thể đem nó nhất kích tất sắt g i ba dương lệ ánh mắt lạnh lẽo trước mắt cường địch là một vị tiên thiên ma thần tộc một trong hỗn độn tộc trời sinh liền vô cùng cường đại dễ như chở bàn tay liền có thể tr ông ông ông dương lệ tâm niệm kẽ động phóng xuất ra trật tự ngụy hồng nông y năng bước đầu tiên chính là đem trật tự ngụy phóng thánh trật tự ngụy hồng hoang còn có trật tự ngụy hồng nông ba loại ngụy trật tự dung hợp ở cùng nhau phải biết dương lệ vốn là đột phá thích giới cảnh cấp giới chủ cực hạ lại thêm ba loại ngụy trật tự dung hợp dương lệ thực lực tiêu thăng mặc dù cảnh giới hay là tích giới cảnh cấp giới c h ủ nhưng hắn thực lực tại thời khắc này đã đạt đến trật tự cảnh bản thân trật tự trình độ ẩm ấ m ba trong chốc lát chiến đấu liền bạo phát các loại tiếng oanh minh vang vọng tứ phương dương lệ toàn lực ứng phó phóng xuất r a huy năng bắt lấy cơ hội liền đem vị này h ố n độn tộc đánh thành trọng thương trật tự ngụy giết chóc giang, giang giác dương lệ tâm niệm k h i động bắt lấy thời cơ này không chút do dự phóng xuất g a loại thứ tư trật tự lực lượng giết chóc u y năng dung nhập dương lệ một kích toàn lực ở trong đó là một đạo màu đỏ tươi trùm sáng đem vị này hôn độn tộc triệt để q u o n xuyên đánh nát đối phương trật tự chi luân a ba tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên vị này hôn độn tộc thân thể đang không ngừng tán loạn cùng mẫn diện không bốn hắn phát ra sau cùng gen dì hô dương lệ hít sâu một hơi mặt lộ mỉm cười ta thắng ông dương lệ thân ảnh biến mất tiến nhập tầng tiếp theo hình ảnh nhất truyền nhân tộc trật tự chi thắp đ ỉ n h thắp thật mạnh cái này nhất kích tất sát dương lệ lại nắm giữ một loại ngụy trật tự hắn hiện tại đã nắm giữ trọn vẹn bốn loại ngụy trật tự a đơn giản không thể tưởng tượng nổi dương lệ lại lấy tích giới cảnh cấp giới chủ tu vi cùng cảnh nghịch cảnh, tộc. Thật sự là khủng bố à? Nhân tộc giới giới, khủng nghị 13 vị tài quyết giả rung động không vi hội tài thôi. Thời gian trôi qua, một năm rồi lại một năm đi thân hôn Thật Nhân họ tu sát một đạt trật tự trật tự trật tự quyết một một qua, qua. vị vị đến bản bọn năm sự năm độ bố là à? dương lệ tại nhân tộc trật tự chi thắp ở trong trải qua một lần lại một lần chiến đấu tại vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì chỉ là phía trước mấy tầng coi như dương lệ chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đột phá vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thực lực bản thân nhưng cũng có thể chiến thắng cùng đánh giết cường địch xông qua tháp tầng nhưng là theo tháp tầng tăng cao dương lệ gặp phải địch nhân cũng càng ngày càng mạnh số lượng cũng càng ngày càng nhiều dương lệ liền không cách nào duy nhất một lần thông quan dương lệ thường thường cần nhiều lần tiến hành sông tháp tích lũy kinh nghiệm quen thuộc thực lực bản thân hao phí rất nhiều thời gian mới hoàn thành sông tháp bất chi bất giác liền đã đi qua hơn ngàn năm ngàn năm thời gian dương lệ đã hoàn toàn nắm trong tay thực lực bản thân cũng hoàn mỹ bù đắp tự thân thiếu hụt đạt đến mạnh nhất trình độ nhưng cũng thành công xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ sáu ngàn tầng bất quá tại nhân tộc trật tự chi tháp thứ sáu ngàn lẻ một tầng thời điểm dương lệ thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có kiên trì đến liền triệt để bại trận kém chút bị đối phương miễu sát tiến tới bị đá ra nhân tộc trật tự chi tháp ông. Nhân chi tháp tộc trật tự chi tháp bên ngoài có một đạo hồng nông ánh sáng cầu vồng phá không nhanh chóng rơi xuống đất hiện hóa ra thân hình chính là dương lệ nhưng hắn sắc mặt tái nhuận lồng ngực chỗ có một cái trong suốt lỗ thủng mầm thịt đang nhanh chóng sinh trưởng từ từ khôi phục bình thường thật mạnh dương lệ quay đầu nhìn một cái lòng còn sợ hãi tại nhân tộc trật tự chi tháp thứ sáu nghìn một tầng gặp được cứng giả thực lực quá mức cường đại ta căn bản không phải đối thủ x ô n g đến nhân tộc trật tự chi tháp thứ sáu tầng đã là ta hiện tại mức cực hạn ta muốn x ô n g cao hơn muốn chiến thắng thứ sáu một tầng gặp được cường định nhất định phải tiến một bước đột phá từ hồng nông vũ trụ giới ấn ở trong g ầ n d ụ c cùng sáng tạo ra độc thuộc về ta hoàn toàn mới trật tự sau đó dương lệ rời khỏi nơi này về tới thiên mệnh điện cũng trở về đến bên trong phòng của mình hắn đang bế quan tu luyện lắng động cùng tiêu hóa trong khoảng thời gian này thu hoạch một bên khác tại nhân tộc trật tự chi tháp đ ỉ n h tháp nhân tộc trật tự nghị hội các vị tài quyết g i trong lòng tán thưởng kinh ngạc dương lệ cuối cùng vậy mà có thể xông đến nhân tộc trật tự chi tháp thứ sáu ngàn tầng thành tích như vậy đã hoàn toàn vượt qua tài quyết giả khởi nguyên hô khởi nguyên hít sâu một hơi nhìn một cái dương lệ bóng lưng rời đi trầm ngâm nói ta xác thực không bằng dương lệ c a m bái hạ p h ò n g ha ha ha liền lấy dương lệ tăng lên tốc độ tin tưởng không được bao lâu chúng ta nhân tộc trật tự nghị hội liền sẽ lại nhiều một vị tài quyết giả đến lúc đó ta liền nhìn mặt khắc chi cao cấp thế lực còn dám hay không lại phách lối như vậy mà lại dương lệ nếu là thật có thể cùng hội trưởng đại nhân một dạng nắm giữ chân chính căn nguyên đến lúc đó chúng ta n h â n tộc trật tự nghị hội liền sẽ có hai vị nắm giữ chân chính căn nguyên tồn tại cứ như vậy chúng ta n h â n tộc trật tự nghị hội sẽ trở thành chín đại trí cao cấp thế lực đứng đầu lúc này dương lệ cũng không biết nhân tộc trật tự nghị hội tài quyết giả bọn họ đối với hắn ký thác kỳ vọng cao hắn khi tiến vào thiên mệnh điện trong phòng sau ngay tại bế quan tu luyện lắng động thu hoạch theo thời gian trôi qua trăm năm sau dương lệ mở ra hai con người k h í tức của hắn hoàn toàn nội liễm đạt đến trình độ phản phát quy chân đã hoàn toàn lắng động bản thân đặt đến cực hạ thô dương lệ hít vào một hơi thật sâu ta cảm giác không sai bị lắm Đã đếm có thể đếm thử tại h ồ nhưng g mông vũ trụ giới ấn ở trong gần dục cùng sáng ấn vũ trụ tạo t rục ở độc u ộ c c về ta h tới mà dương lệ lại có chút trận cho mắt bởi vì tại hối đoái g i ớ i diện ở trong có lại chỉ có một loại trật tự pháp cái này khiến dương lệ vô cùng kinh ngạc cái này dương lệ sắc sắc thật thật ngây ngần cả người làm sao lại vì cái gì sẽ chỉ có một loại trật tự pháp mà lại cái này trật tự pháp không có danh tự chính là tên là trật tự pháp đương nhiên m u ố n t ử hối đoái giới diện ở trong thu hoạch trật tự pháp yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc điều yêu cầu thứ nhất cần hối đoái người sống qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ năm n g h n năm trăm tầng bởi vì chỉ có sống qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ năm n g h n năm trăm tầng mới xem như đạt đến tư cách cùng yêu cầu mới xem như tích giới cảnh cực h ạ dạng này mới có hối đoái trật tự pháp tư cách trừ cái đó ra yêu cầu thứ hai đó chính là trật tự pháp hối đoái giá cả có thể xưng kết xù số lượng vậy mà cần trọn vẹn mười hai nghìn chín trăm sáu mươi tỷ chọn người tộc trật tự trên thực tế điều yêu cầu thứ nhất cùng yêu cầu thứ hai dương lệ đều có thể đạt tới bởi vì hắn hiện tại đã xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ sáu ngàn tầng lại thêm dương lệ tại tích giới cảnh cấp giới chủ liền xông qua nhân tộc trật tự chi tháp thứ sáu ngàn tầng thậm chí siêu việt tài quyết giả ghi chép tại toàn bộ chư thiên nhân tộc trong lịch sử hoàn toàn có thể được xưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả bởi vậy dương lệ thu được đến từ nhân tộc trật tự chi tháp rộng lượng b a n thường bao gồm các loại bảo vật cùng cực kỳ kết xủ nhân tộc trật tự điểm cho nên nói dương lệ trong tay nhân tộc trật tự điểm đạt đến một triệu ước trình độ cứ như vậy h o à n t g ông ba t p h trước t cái yêu đông nhiên dương lệ mặt lộ thần sắc kinh ngạc bởi vì tại hối đoái giới diện trật tự pháp chung quanh có mười ba cái ngôi sao tại ngay từ đầu thời điểm cái này mười ba cái ngôi sao đều là ưu ám tình huống Đại biểu trong Lệ hiện trước liền ả mắt trước sau bất quá nửa phút đại biểu cho mười ba vị tài quyết giả tinh thần toàn bộ đều được thắp sáng lóe ra ánh sáng trói mắt đem trật tự pháp đều tỏa ra hảo quan vạn trượng cái này dương lệ rất là chấm kinh phải biết mười ba cái ngôi sao đều được thắp sáng đại biểu cho dương lệ đạt được nhân tộc trật tự nghị hội mười ba vị tái quyết giả tán thành đại biểu cho dương lệ thu được hối đoái duy nhất trật tự pháp hối đoái từ các h ông ông sau đó liên quan tới trật tự pháp cơ bản tin tức từ hối đoái giới diện ở trong hiển hóa ra ngoài chỉ là cơ bản giới thiệu hối đoái giới diện ở trong trật tự pháp mặt khác dương lệ còn phát hiện chính mình vậy mà tại trong bất chi bất giác đã trở thành nhân tộc trật tự nghị hội cấp ba nghị hội thành viên dương lệ ban đầu gia nhập nhân tộc trật tự nghị hội thời điểm vẫn chỉ là cấp một nghị hội thành viên từ thấp đến cao chia làm nghị hội thành viên nghị hội trật tự làm nghị hội tài quyết giả nghị hội hội trưởng đầu tiên nghị hội thành viên lại từ thấp đến cao chia làm chuẩn nghị hội thành viên cấp một nghị hội thành viên cấp hai nghị hội thành viên cấp ba nghị hội thành viên chuẩn nghị hội thành viên chính là tại thu được nhân tộc trật tự nghị hội nhập hội làm cho sau nhưng còn không có thông qua khảo hạch thành viên thuộc về vẫn chưa gia nhập nhân tộc trật tự nghị hội cấp một nghị hội thành viên chính là đã hoàn thành khảo hạch đạt đến nhập hội yêu cầu vừa mới trở thành nhân tộc trật tự nghị hội thành viên là thuộc về cấp một nghị hội thành viên nói như vậy cấp một nghị hội thành viên yếu nhất đều là t í c h giới cảnh t i cuối t cùng cấp ba nghị hội thành viên chính là tại thực lực bản thân cùng tu vi đều đạt đến tích giới cảnh cấp giới chủ cũng có đầy đủ công văn đạt được tài quyết giả tán thành mới có thể tấn thăng trở thành cấp ba nghị hội thành viên có thể nói cấp ba nghị hội thành viên trên cơ bản đều là tích giới cảnh cấp giới chủ mà lại đại bộ phận đều là vô hạn cấp thể nội vũ trụ nhưng cũng có một số nhỏ đã đạt đến trật tự cảnh bản thân trật tự cấp độ nhưng còn không có đầy đủ công v â n cũng không có thể được đến tài quyết giả tán thành cho nên không thể tấn thăng trở thành nghị hội trật tự làm sau đó nghị hội trật tự làm địa vị cùng thực lực đều vượt sang nghị hội thành viên đồng thời từ thấp đến cao đồng dạng chia làm chuẩn nghị hội trật tự làm cấp một nghị hội trật tự làm cấp hai nghị hội trật tự làm cấp ba nghị hội trật tự làm trong đó chuẩn nghị hội trật tự làm thuộc về tu vi cùng thực lực đều đạt đến trật tự cảnh bản thân trật tự cấp độ lại bởi vì tự thân công h â n không đủ lại thêm không thể hoàn thành nghị hội nhiệm vụ là thuộc về chuẩn nghị hội trật tự làm cấp một nghị hội trật tự làm là đã hoàn thành nghị hội nhiệm vụ có đầy đủ công h â n cũng thu được tài quyết giả bọn họ độ cao tán thành đồng thời thực lực bản thân cũng đạt tới trật tự cảnh bản thân trật tự đỉnh phong cấp hai nghị hội trật tự làm thì là càng thêm c ư ờ n g đại đã tiếp cận nhân tộc trật tự nghị hội quyền lực kim tự tháp tầng cao nhất tự thân tu vi cùng cảnh giới đã đạt đến trật tự cảnh hư h o trật tự trình độ thậm chí là đạt đến trật tự cảnh thư thảo trật tự đỉnh phong cùng cực h ạ n cấp ba nghị hội trật tự làm tại cả nhân tộc trật tự nghị hội ở trong số lượng cũng không phải rất nhiều tại đạt đến cấp độ này sau tự thân tu vi cùng cảnh giới đã xảy ra trật tự cảnh chân thực trật tự cấp độ thậm chí là đạt đến cấp độ này đỉnh phong nhất khoảng cách trật tự cảnh vũ trụ trật tự vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước có thể nói cấp ba nghị hội trật tự làm vẹn vẹn chỉ cùng mười ba vị tài quyết giả kém cách xa một bước thôi mỗi một vị cấp ba nghị hội trật tự làm đều là mười ba vị tài quyết giả bộ hạ đắc lực mỗi một vị thực lực đều, đều đủ để làm cho biện vũ trụ run dày đủ để khiến vạn tộc túi đầu sau đó nghị hội trật tự làm lại hướng lên lời nói đó chính là sừng sững tại nhân tộc trật tự nghị hội tầng cao nhất đồng thời cũng là đứng tại toàn bộ biển vũ trụ tầng cao nhất tài quyết giả Tài quyết giả. Nhân tộc trật tự nghị hội nguyên bản vẫn lạc một vị tài quyết giả. Võ chi trật tự nguyên bản chỉ có 12 vị tài quyết giả. trước không lâu thời điểm, tài quyết giả. Võ chi trật mà giả. hội giả, chi giả, điểm, giả, chi sinh. hội tài giả nguyên nguyên nghị không bản bản Nhân vẫn thành công chỉ phía phục、sinh. Cho nên, cả nhân tộc trật tự nghị lâu lạc có cả tộc tự vị vị võ võ vẹn lại. mà Mà chỉ có 13 vị tài quyết giả mà thôi. vẹn mà mỗi một vị tài quyết giả tu vi cùng cảnh giới đều đạt đến trật tự cảnh vũ trụ trật tự trình độ đã đem tự thân l u à n r ụ c cùng sáng tạo ra trật tự triệt để hoàn thiện đ ạ t đến cực hạn cùng hoàn mỹ trình độ có thể nói toàn bộ biển vũ trụ đem chín đại trí cao cấp thế lực toàn bộ chung vào một chỗ thậm chí lại thêm một chút cầu thả đến cực hạn các láo quái vật có thể đạt tới tài quyết giả cấp độ cũng sẽ không vượt qua một trăm số lượng mặt khác Tại diện, ở trong sở chỉ có một loại trật tự toàn trụ một trật tự pháp, trật tự trước tu biệt, tích biệt, trật tự thật tương Tên loại loại hối đoai giới diện di bởi giới chỉ pháp chỉ chân chính pháp, pháp pháp khác pháp khác pháp binh pháp có chỗ tương đồng. Tên như đó đó đúc đồng. cùng dương công cũng cùng cùng lệ luyện ở sở có có có bộ là vì vũ kỳ ý nghĩa trật tự pháp là một loại vận dụng cùng sáng tạo trật tự một loại phương pháp chính xác cùng phương thức cũng t h ỉ như dương lệ lúc trước thu hoạch được hoàn chỉnh đúc binh pháp đúc binh pháp không phải phương pháp tu luyện cũng không phải đạt được công pháp mà là dạy bảo như thế nào tiến hành đúc binh như thế nào vận dụng pháp binh cho nên nói trật tự pháp cũng là cùng đúc binh pháp cùng loại cũng không tu luyện ra trật tự mà là dạy bảo như thế nào đúc thành trật tự chi luân sáng tạo cùng n g ẩn dục r a độc thuộc về tự thân trật tự Xoát! loại pháp pháp. pháp, pháp cái cái pháp pháp pháp cách Trật tự tin tức Tên, nhất trật tự thiệu, thế nhất trật tự thiên thập trụ, một trật tự trừ Bất nhất trật tự trên trật tự trật tự ra. ra. luận Phần cấp, phương hiện không. chứ chỉ chân chính lệnh không cơ có cùng có bản gian vạn ngụy Giới giới, duy duy duy đều gì vũ đó là mới có thể đúc thành trật tự chi luân luận dục độc thuộc về tự thân chân chính trật tự giá cả mười hai nghìn chín trăm sáu mươi tỷ chọn người tộc trật tự tốt dương lệ nhẹ gật đầu nói hối đoái đốt khấu trừ mười hai nghìn chín trăm sáu mươi tỷ chọn người tộc trật tự duy nhất trật tự pháp hối đoái thành công xin chú ý kiểm tra và nhận nhắc nhở xuất hiện ông ông ông ba dương lệ trước mắt cấp tốc bắn ra một cái hư h à o giới diện tại giới diện ở trong hiện ra chính là dương lệ vừa mới hối đoái thành công duy nhất trật tự pháp tâm niệm vừa động dương lệ đem trật tự pháp lấy ra tràn ngập trật tự chi quang mới là q u a n cầu chân thực hiện hóa lơ lửng tại dương lệ trước mặt phóng thích ra trận trận hào quang đem dương lệ gương mặt chiếu giỏi đủ mọi màu sắc sau đó dương lệ vận chuyển hồng mông vũ trụ giới ấn lực lượng giới ấn chi lực tuân ra tạo thành dòng nước bình thường nhanh chóng đem trật tự pháp hình thành màu sắc rực rỡ trùm sáng ngập lại sau đó dương lệ liền bắt đầu luyện hóa cùng d u n g hợp trật tự pháp chỉ có đem trật tự pháp luyện hóa cũng d u n g hợp mới có thể đem trật tự pháp ghi vào t i ế n vô hạn giết chóc giới diện ở trong mới có thể mượn nhờ vô hạn giết chóc giới diện đến dùng điểm giết chóc tiến hành tăng lên thời gian trôi qua dương lệ từ từ đem trật tự pháp luyện hóa có từng sợi màu sắc rực rỡ trật tự lưu quang phun trào từ trật tự pháp bên trong chạy ra dung nhập dương lệ thể nội Hiện nhiên, luyện hóa hợp luyện cùng dung hợp s á c thực cần đã lâu t ớ ế nguyện một bên khác nhân tộc trật tự chi tháp tầng cao nhất ông ông ông ba có thể nhìn thấy có từng đạo lưu quang từ xa xôi chỗ phá không mà đến đã tới nhân tộc trật tự chi tháp đỉnh tháp chính là nhân tộc trật tự chi tháp mười ba vị tài quyết giả toàn bộ đều trình diện nói thế nào dương lệ đã chuẩn bị hối đoái trật tự pháp sao cái này mười ba vị tài quyết giả bọn họ liếc nhau một cái hiển nhiên bọn hắn kỳ thật cũng không phải là toàn bộ đều tại nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ có nhiều hơn một nửa tài quyết giả ở bên ngoài hành tẩu lấy ứng đối mặt khắc chi cao cấp thế lực mà bọn hắn sở dĩ toàn bộ đều vội vội vàng vàng chạy về cũng là bởi vì dương lệ chuẩn bị hối đoái duy nhất trật tự pháp lúc này mới đem bọn hắn toàn bộ kinh động đến khi biết đến tình huống cụ thể về sau bọn hắn tự nhiên đều là công nhận dương lệ đưa cho dương lệ hối đoái duy nhất trật tự pháp tư cách nhưng là vì sắp tập trung hướng cụ thể bọn hắn hay là đều chạy về không sai võ c h i trật tự nhẹ gật đầu chấm ngâm nói dương lệ xác thực đã đổi duy nhất trật tự pháp bọn hắn hiển nhiên là chuẩn bị đập phá nếm thử đúc thành trật tự chi luôn đặt chân trật tự cảnh cái này dương lệ có thể thành công hay không thời gian cũng q u á ngắn có thể hay không qu chúng ta trước yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu như dương lệ thành công vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nếu như lần thứ nhất đúc trật tự chi l u ô n thất bại chúng ta cũng có thể c h u y ể n thụ kinh nghiệm không sai tu luyện trật tự pháp vốn là cực kỳ chuyện riêng chúng ta không có khả năng tùy tiện tiến hành can thiệp nếu không liền sẽ ảnh hưởng dương lệ tu luyện chỉ có dương lệ chính mình tự mình đã trải qua chúng ta mới có thể giúp bận điệu các vị tài quyết giả đ à m l u ậ n đã có quyết định tài quyết giả đại đạo cùng tài quyết giả thiên đạo bởi vì có chuyện quan trọng tại thân liền không có tại nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ dừng lại lâu Tại xác đ ị như như bất bất nhưng d ơ mà trật ì n huống h tự pháp hình thành màu sắc rực g i ữ chùm sáng cũng không có bị dương lệ triệt để luyện hóa vẹn vẹn chỉ là luyện hóa cùng dung hợp hai phần ba trình độ dương lệ tâm niệm cái động triển khai vô hạn giết chóc giới diện bởi vì không có toàn bộ luyện hóa thành công cho nên duy nhất trật tự pháp còn không có ghi vào vô hạn giết chóc giới diện ở trong bởi vậy dương lệ tiếp tục luyện hóa cùng hấp thu trật tự pháp thế là lại qua một trăm linh năm dương lệ lúc này mới đem duy nhất trật tự pháp triệt để luyện hóa cùng hấp thu tại nắm giữ cùng dung hợp trật tự pháp về sau duy nhất trật tự pháp cũng thành công ghi vào tiến và o vô hạn giết chóc giới diện ở trong sau đó dương lệ liền có thể sử dụng điểm giết chóc đến để t h ă n g duy nhất trật tự pháp chương bốn trăm tám mươi b ố đúc vòng thuật trật tự c h i luân chương bốn trăm tám mươi b ố đúc vòng thuật trật tự c h i luân dương lệ tâm niệm k h a động trước mắt bắn ra một cái giả lập màn hình vội vô hạn giết chóc giới diện đã triển khai tin tức phía trên ánh vào trước mắt thính danh dương lệ kỹ năng hồng ngông vũ trụ giới ấn phá hạn không thể tăng lên duy nhất trật tự pháp chưa nhập môn trật tự ngụy phong thánh không thể tăng lên trật tự ngụy hồng hoang không thể tăng lên trật tự ngụy hồng ngông không thể tăng lên trật tự ngụy giết chóc không thể tăng lên niệm giết chóc một trăm tám m ư ờ i đạt được năm c h ọ n vẹn bế quan gần hơn hai trăm linh năm tuyến n g u y ệ t rốt cuộc đem duy nhất trật tự pháp hấp thu cùng nắm giữ dung nhập bản thân bây giờ ta đã biết được nên như thế nào đúc thành trật tự chi luân cũng hiểu rõ nên như thế nào vận dụng cùng sáng tạo độc thuộc về tự thân trật tự đương nhiên duy nhất trật tự pháp vẹn vẹn chỉ là chưa nhập môn cấp độ liền lấy chưa nhập môn cấp độ duy nhất trật tự pháp căn bản là không có cách chấn áp cùng khống chế tự thân lực lượng càng không khả năng đúc thành trật tự chi luân cũng vô pháp sáng tạo cùng vận dụng chân chính trật tự cho nên nói ta nhất định phải đem duy nhất trật tự pháp tăng lên tới cực hạn t r i để nắm giữ duy nhất trật tự pháp chỉ có dạng này mới có thể đúc thành trật tự chi luân sáng tạo cùng ẩn dục ra chân chính trật tự trên thực tế tại vũ trụ hải ở trong thập phương vũ trụ chư thiên vạn giới chân chính trật tự pháp vẹn vẹn nắm giữ tại chín đại trí cao cấp thế lực trong tay mặt khác trật tự pháp đều là ngụy trật tự pháp mặc dù cũng có thể đúc thành trật tự chi luân đồng thời cũng có thể ẩn dục cùng sáng tạo ra trật tự nhưng là trên thực tế lấy ngụy trật tự pháp đúc thành trật tự chi luân xưng là ngụy trật tự chi luân đồng thời sáng tạo cùng ẩn dục đi ra trật tự cảng là ngụy trật tự thậm chí đông đảo lấy ngụy trật tự pháp đột phá cờ giả mặc dù cũng đạt tới trật tự cảnh nhưng chỉ là ngụy trật tự cảnh thậm chí vẹn vẹn chỉ là những cái kia chân chính trật tự cảnh tư lương cũng tỉ như nói tích giới cảnh cấp giới chủ tồn tại nắm giữ chân chính trật tự pháp tiến tới đúc thành chân chính trật tự chi luân cũng sáng tạo cùng ẩn dục ra chân chính trật tự cứ như vậy liền có thể đột phá đến trật tự cảnh bản thân trật tự cảnh giới sau đó trật tự cảnh bản thân trật tự cường giả liền có thể căn cứ tự thân trật tự tiến tới sáng tạo ra ngụy trật tự pháp bất luận cái gì tu luyện cái này ngụy trật tự pháp tồn tại tu luyện đến cuối cùng đều sẽ thành sáng tạo ra nên ngụy trật tự pháp tư lương cuối cùng sẽ bị nó thốt vệ trở thành đối phương một bộ phận lại tỷ như dương lệ nếu là chân chính đột phá đến trật tự cảnh bản thân trật tự tu vi là hắn có thể đủ căn cứ tự thân chân chính trật tự sáng tạo ra tương ứng ngụy trật tự pháp sau đó chỉ có tu luyện dương lệ sáng tạo ra ngụy trật tự pháp đến lúc đó quả thật có thể đột phá tích giới cảnh nhưng chỉ có thể trở thành ngụy trật tự cảnh tồn tại đồng thời dương lệ có thể tùy thời đem nó t h ố n vệ coi là tư lương tùy thời tùy chỗ đều có thể đem nó t h ố n vệ dùng cho bù đắp tự thân trật tự còn có thể càng nhanh tăng lên dương lệ tu vi cùng cảnh giới cho nên nói dưới loại tình huống này liên sẽ có rất nhiều trật tự cảnh tồn tại bọn hắn sẽ sáng tạo ra tương ứng ngụy trật tự pháp sau đó truyền bá ra để rất nhiều sinh linh chủng tộc tu luyện cuối cùng trở thành đối phương tăng lên cùng đột phá tư lương tại chín đại trí cao cấp thế lực thống trị bên dưới có rất nhiều vũ trụ cấp thế lực mà đại đa số vũ trụ cấp thế lực tu luyện đều là chín đại trí cao cấp thế lực sáng tạo ra được ngụy trật tự pháp đại bộ phận tu luyện ngụy trật tự pháp vũ trụ cấp thế lực chính là chín đại trí cao cấp thế lực tư lương tựa như bị trật tự cảnh chân chính trí cường giả trôi nuốt đương nhiên dương lệ tu luyện trật tự pháp là duy nhất trật tự pháp chân chính trật tự pháp chỉ có một loại cũng chỉ có một loại Chí cao cấp lực cảnh cùng cùng thế pháp. như hiện trí nại tồn luyện Nếu nói tại loại trật tự tu một trật tự xuất là đều dương u xíu đều y nhất không chân chính đông cảnh tồn dùng chăn pháp khác pháp, cho chút khác phải pháp cho thả pháp thêm trật tự biệt trật tự một biệt, trật tự trật tự tại trật tự cái lá kia có điểm. đào dù d mà là lệ trầm âm đã hiểu rõ hết thảy tâm niệm vừa động liền trầm giọng nói tăng lên duy nhất trật tự pháp Điểm dết chóc điểm dết chóc một không không không không k duy nhất trật tự pháp nhập môn tăng lên đến duy nhất trật tự pháp tuần h t bốn điểm dết chóc hai không không k h ô t g không không h ô n g h ô n g không k h n g k h n g k h n g không k h ô t g không không k h ô n h ô n g không không k ế t c h ó c g không không không không không k n h ô n g không không k h n g không không không không không không không không không không điểm giết chóc bốn duy nhất trật tự pháp đại sư tăng lên đến duy nhất trật tự pháp tông s ư bốn nhắc nhở xuất hiện dương lệ tổng cộng thêm điểm năm lần trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem duy nhất trật tự pháp chưa bao giờ cấp độ nhập môn lập tức tăng lên tới viên mãn tông sư cấp mà lại tổng cộng tiêu hao một nghìn một trăm kinh vạn ước điểm báo điểm s á t lục điểm ông ông ông ba trong chốc lát dương lệ tâm thần dung mạnh ý thức phản phất trôi nổi tự thân tựa hồ tiến nhập một cái cực kỳ thần bí thế gian bình thường không nhìn thế gian trôi qua s á t na phảng phất vĩnh hằng cho nên dương lệ cũng không biết đi qua bao lâu tựa hồ vẹn vẹn chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ nhưng giống như đi qua không biết bao nhiêu ước năm tuyến nguyệt bởi vậy dương lệ có loại tranh l ệ c ự c lớn cùng h o à n g hốt cảm giác bất quá dương lệ hay là cảm giác tự thân tu luyện cùng tìm hiểu không biết bao lâu thời gian duy nhất trật tự pháp từ lúc mới bắt đầu nhất ngay cả nhập môn đều không có đạt tới theo thời gian trôi qua dương lệ không ngừng lĩnh hội cùng tu luyện c ũ n g không ngừng lý giải dương lệ từ từ hiểu rõ duy nhất trật tự pháp u y năng tìm hiểu duy nhất trật tự pháp u y bí cứ như vậy dương lệ rất nhanh liền đem duy nhất trật tự pháp nhập môn khi nhập môn về sau dương lệ tiếp tục tham nộ g cùng lý giải từ từ thuần t h ụ tinh thông bốn cuối cùng dương lệ đem duy nhất trật tự pháp triệt để lĩnh hội triệt để lý giải triệt để minh ngộ duy nhất trật tự pháp đạt đến viên mãn tông sư cấp、Và、anh giờ khắc này dương lệ não hải phảng phất n h ấ t lên vô tận phong bạo tất cả liên quan tới duy nhất trật tự pháp huyền bí toàn bộ dung hợp ở cùng nhau tổ hợp ở cùng nhau tạo thành một loại hoàn mỹ tuần hoàn đây là một loại hoàn toàn mới huyền bí đốt duy nhất trật tự pháp đã đạt đến viên mãn tông sư cấp thu được áo nghĩa đúc vòng thuật ông ba trong chốc lát, liên quan tới áo nghĩa đúc vòng thuật huyền diệu tất cả đều tại dương lệ náo hải nở rộ thế là dương lệ liền nhanh chóng nắm giữ áo nghĩa đúc vòng thuật thế như ý nghĩa l i ê n từ ý tứ đúng như tên gọi đi tìm hiểu cũng có thể minh bạch áo nghĩa đúc vòng thuật chính là đúc thành trật tự chi luân huyền bí chỉ có nắm giữ áo nghĩa đúc vòng thuật mới có thể đi vào đi đúc thành trật tự chi luân sau đó dương lệ cẩn thận đi tìm hiểu cùng vận chuyển áo nghĩa đúc vòng thuật đi năng tại hắn quanh thân chậm g ã i đã tuân ra vô số ánh sáng ẩn chứa vô thượng áo nghĩa áo nghĩa đúc vòng thuật vận chuyển đằng sau dương l hồng hoàng trật tự ngụy hồng nông trật tự ngụy giết chóc đều bị dẫn động h i ệ n nhiên áo nghĩa đúc vòng thuật chính là dẫn động dương lệ tất cả lực lượng đồng tiến đi dung hợp cùng ngưng luyện cũng tại trong quá trình này sinh ra tương ứng chất biến lấy đúc thành trật tự chi luân cũng từ trật tự chi luân ở trong ẩn dục cùng sáng tạo ra độc thuật về tự thân trật tự còn chưa đủ thời gian trôi qua dương lệ sắc mặt có chút trắng bệnh vẹn vẹn chỉ là viên mãn t ô n g sư cấp duy nhất trật tự pháp hình thành áo nghĩa đúc vòng thuật chỉ có thể sơ bộ dẫn động hồng nông vũ trụ dưới ấn cùng trật tự ngụy phong thánh trật tự ngụy hồng hoàng trật tự ngụy hồng nông trật tự ngụ nhưng là như muốn dung hợp cùng ngưng luyện vẫn còn kém không ít hỏa hậu còn chưa đủ lấy để dương lệ tất cả lực lượng độ cao ngưng luyện cùng dung hợp không cách nào đúc thành trật tự c h i luân trên thực tế nếu như là mặt k h ắ c tích giới cảnh cấp giới chủ tồn tại viên mãn t ô n g sư cấp duy nhất trật tự p h á p hình thành áo nghĩa đúc vòng thuật cùng đầy đủ nhưng mà dương lệ lại khác lực lượng của hắn cùng năng lực đã s ớ m siêu việt bất kỳ cùng cảnh giới tồn tại bởi vậy vẹn vẹn chỉ là viên mãn t ô n g sư cấp duy nhất trật tự phát hình thành áo nghĩa đúc vòng thuật còn chưa đủ lấy hoàn thành dương lệ đột phá cứ như vậy dương lệ nhất định phải tăng thêm một bước quả nhiên dương lệ thần sắc bình tĩnh hắn sớm đã coi đoạn trước trầm ngâm nói thêm đ i ể m lần nữa tăng lên duy nhất trật tự pháp điểm dết chóc hai duy nhất trật tự pháp tông sư tăng lên đến duy nhất trật tự pháp phá hạn bốn nhắc nhở xuất hiện lần này dương lệ c h ọ n vẹn tiêu hao hai kinh vạn đức điểm báo điểm sát lục điểm đem viên mãn tông sư cấp duy nhất trật tự pháp tăng lên tới phá hạng cấp cấp độ ở m ba dương lệ cảm thấy biến hóa cực lớn tại não hải chỗ sâu đủ loại áo nghĩa hiện lên đồng thời cùng áo nghĩa đúc vòng thuật dung hợp ở cùng nhau khiến cho ban đầu áo nghĩa đúc vòng thuật sinh ra hoàn toàn mới thuế biến trở nên càng thêm cường đại trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi trở nên càng thêm huyền diệu đốt duy nhất trật tự pháp đã đột phá cực hạn đặt đến phá hạn cấp cấp độ áo nghĩa đúc vòng thuật tấn thăng làm áo nghĩa phá hạn đúc vòng thuật lại có nhắc nhở xuất hiện ông ông sau đó dương lệ đắm chìm tại áo nghĩa phá hạn đúc vòng thuật huyền diệu ở trong theo thời gian trôi qua dương lệ đã đem áo nghĩa phá hạn đúc vòng thuật hoàn toàn nắm giữ phá hạn đúc vòng thuật anh. không chần chờ dương lệ tâm niệm kẽ động liền đem áo nghĩa phá hạn đúc vòng thuật vận chuyển đủ loại huyền diệu dương lệ thể nội đủ loại năng lực cùng lực lượng tất cả đều bị điều động cũng đang nhanh chóng d u n g h ợ p ngưng Vâng, vâng, vâng ba. tại thời khắc này dương lệ thể nội chỗ sâu liền lấy áo nghĩa phá hạn đúc vòng thuật cầm đầu dẫn dắt đến hồng mông vũ trụ giới ấn cùng trật tự ngụy phong thánh trật tự ngụy hồng h o a n g trật tự ngụy hồng mông trật tự ngụy giết chóc đồng thời hồng mông vũ trụ giới k h ắ c ở chính giữa vị trí bốn loại ngụy trật tự lực lượng ở chung quanh phân bố tại đông tây nam bắc bốn cái phương vị cũng tại áo nghĩa phá hạn đúc vòng thuật dẫn đạo dưới bốn loại n g u y trật tự lực lượng biến thành vô số sợi lưu quang dần dần hòa tan vào hồng mông vũ trụ giới ấn ở trong khiến cho hồng mông vũ trụ giới ấn thuế biến có loại một c ố càng thêm c ư ờ n g đại càng thêm không thể tưởng tượng nổi càng thêm vĩ nạn hoàn toàn mới lực lượng tại vận d ụ c cùng sinh ra bốn bất chi bất giác dương lệ liền hoàn toàn đắm chìm trong đó đắm chìm tại trong tu luyện hoàn toàn không để ý đến ngoại giới thời gian trôi qua toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó ngoại giới biến hoa biến chuyển từng ngày nhưng đối với sừng sức tại vũ trụ hải tầng chót nhất chín đại trí cao cấp thế lực tới nói kỳ thật lại không có biến hóa quá lớn đến hàng mấy chục ngàn thuế nguyện ở trong có các loại thế lực bị hủy diệt. c ũ n g có khác biệt sinh linh chủng tộc diệt vong nhưng lại có hoàn toàn mới thế lực sinh ra cũng có hoàn toàn mới sinh linh chủng tộc bị h ẩn dục đi ra sinh sinh diệt diệt luân hồi không thôi sinh mệnh không chỉ bốn nhưng mà chín đại trí cao cấp thế lực sừng sững tại chư thiên vạn giới phía trên ngồi xem vũ trụ biến thiên ngồi xem sinh linh tiêu tan ngồi xem thời gian gián tiếp chân chính vĩnh hằng bất hủ có thể nói coi như chín đại trí cao cấp thế lực ở giữa có xung đột có tranh đấu có chiến đấu nhưng đối với chín đại trí cao cấp thế lực chỉnh thể tới nói không có ảnh hưởng quá lớn chịu ảnh hưởng chỉ có những cái k i a bám vào chín đại trí cao cấp thế lực phía dưới đông đảo vũ trụ cấp thế lực cùng sinh linh chủng tộc đông đảo bám vào chín đại trí cao cấp thế lực phía dưới vũ trụ cấp thế lực cùng sinh linh chủng tộc mới là chín đại trí cao cấp thế lực ở giữa tranh đấu vật hy sinh thiên mệnh điện số hiệu một nghìn hai t r chín sáu trăm linh trong phòng rốt cục dương lệ có biến hóa hoàn toàn mới hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện hoàn toàn đắm chìm tại đúc thành trật tự chi luân trong bế quan căn bản không biết đi qua bao lâu thẳng đến bốn một ngày này và n và n và n ba dương lệ thân thể chấn động Trên giới quanh n giới g ư có thể à n ngập i t h nhìn thấy tại dương lệ sau lưng có một cái sáng chói tàn ra nồng đậm hồng nông chi quang hiện ra cực độ hư hào trạng thái trật tự chi luân tử từ, từ hiện hóa ra ngoài hiển nhiên dương lệ bế quan tu luyện cuối cùng đến hàng mấy chục ngàn tưới nguyện hắn rốt c ụ c lấy áo nghĩa phá hạn đúc vòng thuật hoàn thành trật tự chi luân hắn đúc thành chân chính trật tự chi luân còn có chính là tại trật tự chi luân chỗ sâu nhất có thể cảm nhận được một loại hoàn toàn mới trật tự điều này đại biểu lấy dương lệ tại đúc thành trật tự chi luân đồng thời cũng tại sáng tạo cùng vận dụng độc t h u ộ c về mình chân chính trật tự chỉ bất quá trật tự chi luân vừa mới đúc thành độc thuộc về dương lệ chân chính trật tự vừa mới vận dụng thậm chí chỉ là một loại hư hảo hạt giống trạng thái còn không có chân chính khai sáng thay lời khác tới nói dương lệ khoảng cách đột phá tới trật tự cảnh bản thân trật tự chỉ có cách xa một bước chương bốn trăm tám mươi lăm trật tự vô hạn giết chóc dưới diện mặc dù vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước nhưng đối với rất nhiều đặc t h â n đến một bước này các cường giả tới nói như cũng giống như lạch trời bình thường khó mà vượt qua khó mà đột phá khó mà đạt thành đương nhiên dương lệ cũng không giống nhau hắn đem duy nhất trật tự pháp tăng lên tới phá h ạ n cấp độ nắm giữ áo nghĩa phá hạn đúc vòng thuật đúc thành trật tự chi luân tất nhiên là có thể vượt qua một bước này ẩn dục ra chân chính trật tự thời gian trôi qua dương lệ tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại trật tự chi luôn ở trong tại trong đầu của hắn liên quan tới hắn cả đời giống như phim đồng dạng tại trước mắt của hắn phát hình bốn cho nên dương lệ tại xem lấy cuộc đời của mình ban đầu dương lệ sinh ra ở trên địa cầu một cái bình thường gia đình lại tại sau khi trưởng thành tốt nghiệp đại học về sau đặt chân xã hội đã trải qua rất nhiều thẳng đến có một ngày dương lệ ngoài ý muốn xuyên qua đến k 9 9 9 9 9 9 9 9 h à o đốc binh cảnh xuyên qua trùng sinh tiết mục giáng lâm tại trên người hắn trải qua vô số lần nguy hiểm một lần lại một lần khốn t h n h bốn xác thực dương lệ đoạn đường này đi tới hắn trải qua vô số h u n g hiểm gặp phải không biết bao nhiêu đ ị c h nhân thậm chí nhiều lần lâm vào hiểm cảnh kém chút một mệnh ô、oh、hô、oh. nhưng mà dương lệ mỗi một lần đều đạp phá hiểm cảnh đánh tan cường địch ta trật tự đến cùng là cái gì hiện tại dương lệ hoàn toàn đắm chìm tại cái này suy nghĩ ở trong hắn nhớ lại cả đời kinh lịch nhớ lại chính mình chỗ chịu qua hết thảy hết thảy đủ loại tựa như biến thành vô số mảnh vỡ những mảnh vỡ này không ngừng trùng điệp không ngừng kết hợp không ngừng sắp xếp tại hình thành lấy độc thuộc về dương lệ trật tự bốn đương nhiên dương lệ còn cần một lần đốn nộ hắn cần minh ngộ chính mình trật tự minh ngộ chính mình căn nguyên minh ngộ chính mình ỵ b ả o minh ngộ chân chính nguồn suối bốn phong thánh dương lệ c h ầ m tư ta lúc đầu lấy đúc binh pháp đúc thành vô hạn pháp binh phong thần bảng lại đang đằng sau một lần lại một lần tăng lên ở trong đem nó tăng lên trở thành trật tự ngụy phong thánh cho nên độc thuộc về ta trật tự chẳng lẽ chính là phong thánh c h ầ m tư dương lệ đang c h ầ m tư nhưng là dương lệ c h ầ m r ã i l ắ t đầu hắn cũng không cho là phong thánh chính là hắn muốn trật tự hắn trật tự hẳn là cấp độ càng sâu hẳn là siêu việt phong thánh khái niệm hẳn là càng thêm thăng hoa bốn thời gian trôi qua sau một khắc trật tự ngụy hồng hoang lực lượng hiện hiện hồng hoang ngụy trật tự chi lực cực đoan cường đại kỳ thật cũng không yếu tại trật tự ngụy phong thánh rất nhanh dương lệ lại lắc đầu hắn lần nữa từ bỏ hồng hoang thế là trật tự ngụy hồng n ô n g lực lượng cũng hiện lên ở dương lệ trước mặt lần này cảm giác càng thêm mánh liệt phảng phất ngay tại nói cho dương lệ ngươi muốn trật tự ngươi muốn hết thảy ngươi muốn độc thuộc về tự thân chân chính trật tự đã tại trước mắt của ngươi hiện tại ngươi chỉ cần vươn tay liền có thể bắt lấy không không đối dương lệ lại lần nữa lắc đầu ý chí của hắn càng thêm kiến định trầm giọng nói đây không phải ta muốn trật tự cũng không phải ta trật tự ta trật tự cũng không phải hồng mông vê anh vê anh vê anh ba dương lệ thân thể chấn động càng phát ra khí tức kinh khủng từ trên người hắn tiêu tán đi ra thậm chí xông ra số hiệu không một g h a i chín sáu không không gian phòng phong tỏa hướng về bốn phía khuyết tán về sau tiến một bước ảnh hưởng đến thiên mệnh điện xảy ra chuyện gì đây là khí tức gì cái này x o á t x o á t x o á t ba t r u n g quanh có một vị lại một vị nhân tộc trật tự nghị hội thành viên bị ép từ chính mình s ở tại trong phòng đi ra bọn hắn đều bị dương lệ chỗ tiêu tán đi ra khí tức ảnh hưởng đến thậm chí có chút đang bế quan đều bị ép sớm kết thúc bế quan gian phòng này dương lệ gian phòng này là dương lệ gian phòng đến cùng chuyện gì xảy ra rất nhiều nhân tộc trật tự nghị hội thành viên nhữ m ả y loại khí tức này hắn tại đột phá không có sai dương lệ tại đột phá đến trật tự cảnh hắn tại nếm thử sáng tạo cùng ẩn dục xuất từ thân trật tự cái này khá lắm ta nếu là nhớ không lầm dương lệ trước đó đột phá tới tích giới cảnh đến bây giờ căn bản không có đi qua thời gian quá dài đi bây giờ lại liền muốn đột phá tới trật tự cảnh tốc độ tăng lên như vậy cũng quá nhanh lúc này có một vị lại một vị trật tự xử xuất hiện bọn hắn lúc đầu cũng là ở thiên mệnh điện nhưng bởi vì dương lệ đột phá khí tức tiêu tán quá lợi hại cho nên đem bọn hắn cũng kinh động đến các vị trật tự làm tự nhiên là nhìn ra mánh khoe ông ông sau một khắc cực kỳ uy áp cùng uy thế cường đại xuất hiện tài quyết giả thiên mệnh h i ệ n thân vị này tài quyết giả s ừ n g sững ở thiên mệnh điện phía trên quan sát toàn bộ thiên mệnh điện nhĩ đẳng tốc tốc lui ra không cần q u ấ y nhiều đến dương lệ đột phá tài quyết giả thiên mệnh nói thẳng là tuân mệnh cần tuân tài quyết giả phát chỉ các vị thành viên cùng các vị trật tự làm bọn hắn toàn bộ chỉnh chọn gật đầu tại tài quyết giả trên h thực tế dương lệ tại lúc mới bắt đầu nhất cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn đúng là không ngờ rằng đem hồng mông vũ trụ giới ấn cực hạn đánh vỡ vậy mà lại ẩn dục ra trật tự nguyện giết chóc có chút phi thường đột ngột cảm giác bất quá trật tự nguyện giết chóc u y năng vô cùng cường đại có thể đem trọng thương địch nhân nhất kích tất sát đây chính là một loại tuyệt s á t năng lực mà bây giờ dương lệ trực quan cảm thụ được trật tự nguyện giết chóc u y năng đồng thời cũng cảm nhận được trật tự nguyện giết chóc chân chính nơi phát ra nguyên lai trật tự nguyện giết chóc chân chính nơi phát ra cũng không phải là bởi vì hồng mông vũ trụ giới ấn đánh vỡ cực hạn mà là đến từ từ đầu đến cuối vẫn luôn đi theo dương lệ vô hạn giết chóc giới diện thì ra là thế ở m ư ba tại thời khắc này dương lệ minh hiểu h ắ n cũng đỗ trật tự chi luôn tản ra vô tận ánh sáng chói mắt tất cả lực lượng ngưng kết ở cùng nhau chân chính độc thuộc về dương lệ trật tự tại bắt đầu đoạn dục bốn vô hạn giết chóc giới diện dương lệ nỉ non từ ta xuyên qua trùng sinh đến nay từng bước một thành công một lần lại một lần đánh vỡ cực hạn một lần lại một lần vượt qua hiểm cảnh một lần lại một lần đánh bại cùng đánh giết cường địch tại đây hết thể phía sau đều là có vô hạn giết chóc giới diện tương trợ cho nên độc thuộc về ta chân chính trật tự cũng không phải là phong thánh cũng không phải hồng hoàng càng không phải là h ồ n mông cũng tương tự không phải giết chóc bởi vì đây hết thể lực lượng toàn bộ đều là nơi phát ra vô hạn giết chóc giới di dương lệ nắm giữ lực lượng đều là vô hạn giết chóc giới diện diễn sinh phẩm dễ của ta nguyên ta ủy vào ta nguồn suối hết thẻ chi trùng trùng đều là bởi vì vô hạn giết chóc giới diện bởi vậy ta trật tự chính là vô hạn giết chóc giới diện đây chính là ta trật tự ba Ấm ờ ba dương lệ mở ra hai con người hắn đã minh ngộ mà tại cái này thể ngộ trong quá trình dương lệ căn bản không biết thời gian trôi qua ngắn ngủi thể ngộ tại dương lệ cảm giác ở trong thật giống như chỉ là đi qua rất ngắn thời gian cực ngắn mà trên thực tế đã qua hơn một trăm năm ông, ông. chỉ gặp trật tự chi luân lơ lửng tại dương lệ sau lưng mặc dù cực hạn hư hảo lại tại nó nội bộ chân chính trật tự ẩn dục đi ra vô số điểm sáng hội tụ dung hợp ở cùng nhau bất chi bất giác trật tự hạt giống đã triệt để ngưng luyện đi ra sau đó lại qua trọn vẹn vạn năm thời gian dương lệ triệt để khôi phục hắn đã hoàn thành đột phá ngưng luyện ra trật tự chi luân cũng tại trật tự chi luân nội bộ ẩn cùng đã sáng tạo ra trật tự hạt giống thay lời khác tới nói dương lệ thành công đột phá đến trật tự cảnh bản thân trật tự ở mờ ba trong chốc lát lúc i ê n dương thân lấy lệ làm tự trật t mở đầu, này rất nhiều nhân tộc trật tự nghị hội thành viên trông lại dương lệ là dương lệ là hắn đột phá a ba quá tốt rồi đồng thời ở thiên mệnh điện người chung quanh tộc trật tự nghị hội thành viên cùng trật tự làm bọn họ bọn hắn cũng đều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trật tự cổ sáng thần sắc sợ hai thán g phục trong giọng nói cũng tràn đầy vui sướng tốt tốt tốt đồng dạng n h â n tộc trật tự chi tháp đ ỉ n h tháp các vị tài quyết giả bọn hắn cũng chú ý tới dương lệ đột phá lúc tạo thành dị tượng hình thành trật tự cổ sáng liền ngay cả thiên mệnh điện cũng áp chế không nổi hiển hóa tại nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ khiến cho tất cả chư thiên nhân tộc đều thấy được xác thực rung động đến cực điểm đây là cái gì trật tự không biết hẳn là vô cùng tương đại thậm chí không thể coi thường nếu không Chuyệt không có khả năng hình thành đối loại năng có dương ị t ợ n này. Đúng vậy à. Đông đảo trật tự làm cũng đang nghị luận. Thiên mệnh điện. Số hiệu trong phòng. g à. vậy đảo trật tự làm hiệu Số 00129600 d ư lệ đã từ bế quan tu luyện bên trong t h ứ t tỉnh đồng thời hoàn thành đột phá chân chính đặt chân trật tự cảnh bản thân trật tự cảnh giới sáng tạo cùng luận dục ra độc thuộc về hắn chân chính trật tự đồng thời cái này trật tự chính là tên là vô hạn giết chóc giới diện vô hạn giết chóc giới diện dương lệ mở ra hai con người hắn cảm thụ được tự thân hết thảy cảm nhận được trong cơ thể mình ở khắp mọi nơi chân chính trật tự chi lực có thể dễ như t r ở bàn tay hủy diệt một phương vũ trụ thậm chí nhắc lên vũ trụ hải phong bạo cực kỳ cường đại vô cùng đáng sợ đã vượt rất xa vẫn chỉ là tích giới cảnh cấp giới chủ thời điểm hoàn toàn chính là cách biệt một trời ông ông sau một khắc dương lệ tâm niệm kẽ h động hạn triển khai vô hạn giết chóc giới diện hiển nhiên sản sinh biến hóa thính danh dương lệ kỹ năng bản thân trật tự vô hạn giết chóc giới diện nhập môn điểm giết chóc bảy mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi sáu t h ầ n s ắ c bình tĩnh nỉ h nó nói ngay tại trước đó đột phá thời điểm tại ngưng luyện cùng luận dục trật tự chi chủng vô hạn giết chóc giới diện thời khác ta chân chính cảm nhận được vô hạn giết chóc giới diện bản chất kỳ thật liền giấu ở trong cơ thể của ta nhưng mà liền xem như đột phá trật tự cảnh cũng chỉ là khiêu động vô hạn giết chóc giới diện bản chất mà thôi vẹn vẹn chỉ là đem vô hạn giết chóc giới diện chân chính uy năng phóng xuất ra một chút da lông đây cũng chính là nói vô hạn giết chóc giới diện cùng trật tự cảnh phía trên căn nguyên có cực kỳ trọng yếu liên hệ phải biết dương lệ vô cùng rõ ràng tại trật tự c ả n h phía trên chính là nắm giữ chân chính căn nguyên nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng còn có mặt khác tám đại trí cao cấp thế lực cao nhất thủ lĩnh bọn hắn đều là nắm giữ chân chính căn nguyên cho nên dương lệ nếu như có thể triệt để k h ô n g chế dấu ở trong cơ thể mình vô hạn giết chóc giới diện có lẽ liền có thể nắm giữ chân chính căn nguyên bước vào cùng nhân tộc trật tự nghị hội hội trưởng cùng cấp độ tồn tại căn nguyên dương lệ trầm âm vậy sẽ là cái gì đâu chỉ bất quá dương lệ hiện tại còn không cách nào thực sự hiểu rõ sau đó dương lệ như c ũ đang bế quan nhưng cấp tốc thu liễm sau khi đột phá trật tự khí t ứ c hình thành dị tượng trật tự cổ sáng cũng đang bay nhanh biến mất đương nhiên liên quan tới dương lệ đột phá đến trật tự cảnh bản thân trật tự chuyện này cũng nhanh chóng truyền ra chuyến khắp cả nhân tộc trật tự nghị hội đồng thời liền ngay cả mặt khác tám đại chí cao cấp thế lực cũng đều biết mặt khác tám đại chí cao cấp thế lực đông đảo cường giả cũng vô cùng rung động bọn hắn kỳ thật đều biết dương lệ dù sao võ c h i trật tự cũng là bởi vì dương lệ hỗ trợ mà thành công phục sinh mà lại lúc trước tám đại chí cao cấp thế lực thế nhưng là phái ra không ít cường giả muốn triệt để diện sắt dương lệ nhưng đều bị dương lệ tranh thoát thành công sống tiếp được thậm chí còn tiến thêm một bước hiện tại dương lệ vậy mà hoàn thành bản chất thể biến từ tích giới cảnh đột phá tới trật tự cảnh m à như vậy cái bản chất thể biến để dương lệ sừng s ứ g tại chư thiên vạn giới đ ỉ n h kim tự tháp có thể nói t h ứ n à y về sau muốn triệt để d i ệ t s á t dương lệ cơ hồ không cách nào làm được trừ phi là tài quyết giả cấp độ tồn tại tự mình xuất thủ nếu không tuyệt đối không có khả năng triệt để d i ệ t s á t dương lệ mà lại dương lệ còn có cơ hội từ tài quyết giả cấp độ trong tay cường giả đào thoát rơi cứ như vậy dương lệ đã có rời đi nhân tộc trật tự nghị hội v ừ liếng lấy dương lệ thực lực bây giờ đã đủ để cam đoan an toàn của mình đôi này dương lệ tới nói tự nhiên là một kiện đại h ả o sự bất quá dương lệ cũng không có nghĩ tới muốn rời khỏi nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ hắn hiện tại vừa mới đột phá không lâu hơn nữa còn là trong khoảng thời gian ngắn đột phá cần lần nữa tiến về nhân tộc trật tự chi tháp ở trong tiến hành sông tháp ma luyện tự thân so với rời đi nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ đằng sau muốn gặp phải đông đảo nguy hiểm dương lệ càng hy vọng tại nhân tộc trật tự chi tháp ở trong ma luyện có thể nói nhân tộc trật tự nghị hội tổng bộ chính là dương lệ lớn nhất bạo đ i ệ